chương 434. ba ộ c phát thần lưu t ô n g chương 434. ba ộ c phát thần lưu t ô n g lâm tiêu tại trần vũ dẫn đầu xuống đi tới hắn bị thuyền đây là những người k h á c không thể hưởng thụ đãi nộ g mời nói trần vũ nói ra lâm tiêu ý nghĩ hắn cũng có thể đoán được ta lâm ra cũng có mấy cái đệ tự ưu tú dự định đem bọn hắn đưa đến thần lưu tông tu hành trần huynh ý như thế nào trần vũ đối với lâm tiêu lời nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mấy người trần vũ hỏi thăm trần vũ hỏi thăm lâm tiêu ngần người nửa đồn nửa thật địa đạo tự nhiên càng nhiều càng tốt nói xong hai người nhìn nhau cười một tiếng không ra nói dỡn lâm tiêu gặp trần vũ không nói lời nào liền mở miệng nói ta muốn đưa năm cái hậu bồi tiến vào thần lưu tông quá nhiều trần vũ đạo gia tộc khác đều chỉ có thể đưa hai người tiến vào thần lưu tông một người chân truyền danh lệch một vị nội môn danh lệch hiện tại thần lưu tông đã có hoàn chỉnh hệ thống đặt riêng đệ tử chân truyền đệ tử nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử chân truyền phần lớn đến từ s í c h sơn quận các đại gia tộc mà nội môn cùng ngoại môn thì là tuyển nhận con em bình thường lâm tiêu mi tâm cao lại tựa hồ cũng ý thức được đề nghị của mình có chút quá ta cho lâm ra ba cái danh lệch trần vũ nói ra chúng ta là bạn cũ một đệ tử trong đó Ta có thể thu có lâm à m t h n truyền, ặ tiêu khác h a cái đệ tử, cũng thu hoạch được i đệ tử, thu thân truyền thân t phận. Lâm nghe, trong lòng vui vẻ hắn biết lấy chính mình cùng trần vũ giao tình hắn ở nhà địa vị sẽ nâng cao một bước lúc đầu lấy thiên phú của hắn tối đa cũng chính là ở nhà trong thương hội mưu cái việc phải làm hiện tại hắn có rất lớn khả năng trở thành gia tộc tộc lão lâm tiêu lưu lại một đống lớn lễ vật cùng ba cái hậu bối hài lòng rời đi sau khi hắn rời đi long t r ư ờ n g canh lập tức tìm được trần vũ báo cáo mấy ngày nay chuyện phát sinh tông chủ long t r ư ờ n g canh nói hiện tại chúng ta thần lưu tông có mười tám vị đệ tử thân truyền hai mươi ba vị đệ tử nội môn một trăm ba mươi tám vị đệ tử ngoại môn trừ cái đó ra còn có tám cái chiêu mới ôm cung phụng thần lưu tông cung phụng trưởng lão tuyển nhận tiêu chuẩn yêu cầu thấp nhất đều là tiên lưu cao dai bọn hắn cũng không tính thần lưu tông người lại có thể tại thần lưu tông làm việc phụ trách dạy bảo đệ tử bình thường trợ giúp các trưởng lão khác xử lý một chút việc vật bánh trong tương lai thời kỳ bọn hắn đồng dạng có thể hưởng thụ được thần lưu tông tài nguyên nếu như ngày khác có thể đột phá đến đan cảnh lại có thể làm ra chắc tuyệt c ô n g hiến cũng chung với tô n g môn vậy thì có khả năng tấn thăng làm trưởng lão trên thực tế trong đoạn thời gian này rất nhiều đan cảnh tông sư đều muốn tiến vào thần lưu tông trở thành trần lưu tông trưởng lão nhưng đều bị thần lưu tông cự tuyệt ở ngoài cửa trần vũ cùng long trường canh thảo luận một chút cho là đưa vào quá nhiều từ bên ngoài đến đan cảnh tông sư sẽ để cho bọn hắn khó mà khống chế đến lúc đó có thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề lấy thần lưu tông thực lực bây giờ một cái phó tông chủ ba cái trưởng lão đã đủ rồi a t bốn hỏi, lúc trăm ba tông mươi n h lăm sơn thủy độ n tông a n hàn nguyện tông chứ bốn h n trăm ba liền n có mươi lăm sơn thủy tông hàn nguyện tông, tông, tông mà khác theo thúc phụ ta nói tên quận thủ vốn là muốn đem cháu trai ruột của mình nhét vào chúng ta thần lưu tông nhưng về sau hắn bái nhập một vị luyện đan đại sư muôn hạng chuyện này mới không giải quyết được gì còn có việc này trần vũ cười một tiếng lấy minh không b ờ thân phận nếu như cháu của hắn tới tuyệt đối sẽ bị hắn thu làm đệ tử thân truyền l o n g sư minh các ngươi long gia lần này cũng không có an bài đệ tử mới trần vũ thuận miệng nói ra l o n g trưởng canh n g a y vậy ánh mắt nhất động vội và nói hiện tại thần lưu tông m ộ ư ơ i tám vị đệ tử hạch tâm long gia liền chiếm mười vị n h ư lại thu con em long gia khó tránh khỏi có chút không hợp quy củ trần vũ k h é cười một tiếng hắn biết rõ long gia cẩn thận long gia h ạ tâm tự đệ có thiên phú có thể nhét vào m ư ờ cái trần vũ làm như vậy cũng là vì có qua có lại lúc trước long hãn thanh đặt mình vào nguy hiểm cứu được thần lưu tông một mạng hãn tự nhiên không thể không người thân thiết tình đã như vậy tông chủ chúng ta liền lại chọn lựa một vị đệ tử mới trao tặng chân truyền thân phận long t r ư ờ n g canh vội vàng tỏ thái độ nói kỳ thật long hãn thanh đã trong bóng tối cùng long t r ư ờ n g canh nói qua thế nhưng là long t r ư ờ n g canh cũng biết mình không thể làm như vậy như thế sẽ khiến trần vũ nghi kỵ cũng chính là trần vũ hỏi lên như vậy long trưởng canh mới thuận miệng nói ra một người a trần vũ rất hài lòng long ra phân tức cảm giác t u t đệ tử thân truyền kia liền bái ngươi làm thầy đi là long t r ư ờ n g canh cảm giác được một tia tiếp hận long t r ư ờ n g canh nguyên bản còn trông cậy vào trần vũ có thể nhận lấy cái tia t ừ đệ nhưng mặt ngoài cũng không dám biểu hiện ra ngoài trần vũ không chỉ có là thánh tử k h á c khanh rất được thiên hoa thánh tử y ê u ái càng quan trọng hơn là thực lực của hắn tại trong tông môn cũng là thứ nhất bước vào đan cảnh tam trọng sau thực lực của hắn càng là có thể so với đan cảnh tứ trọng đơn thuần tông môn cường già đỉnh cao trần vũ cùng lúc trước hà nguyên long đều tương xứng tông chủ còn có một chuyện long t r ư ờ n g canh nói năm đó tông môn sau khi giải tán còn có một số cùng tông môn có giao tình muôn nhân ta chuẩn bị đem bọn hắn triệu hồi thực lực của bọn hắn có lẽ so ra kém trang minh lỗ định miêu thanh nhưng bọn hắn đối với thần lưu tông vẫn có rất mạnh tình cảm những người này có đan cảnh sơ kỳ cũng có tiên lưu cao dài nếu như có thể đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ đối với ta thần lưu tông tới nói cũng là một cỗ không nhỏ trợ lực trần vũ nghe mở miệng nói có thể bất quá bọn hắn cùng trang minh bọn người khác biệt không thể trở thành trường lão vậy phải như thế nào an trí bọn hắn long t r ư ờ n g canh coi chứng hỏi trần vũ nghĩ, nghĩ cái kia cho chuẩn trường lao thân phận đi địa vị so khách khanh cao so trường lao thấp về sau khách khanh muốn trở thành trưởng lão nhất định phải trước trở thành chuẩn trưởng lão trần vũ tại bắc địa thời điểm cũng đã gặp một chút liên quan tới chuẩn trưởng lao thiết lập là l o n g t r ư ờ n g canh lĩnh mệnh cùng lúc đó phượng cùng vực cùng thái bình vực chỗ giao giới hàn nguyện tông tọa lạc đỉnh núi cao một ngày này sơn thủy tông tông chủ cố hoài thành tự mình đến nhà bãi kiến hàn nguyện tông tông chủ chu trấn hách từ hơn một trăm n ă m trước sơn thủy tông cùng hàn nguyện tông liên thủ đằng sau hai tông liền tại phong nhã quận chúa cố ý tác hợp kết thành bền chắc không thể phá được đồng minh cũng là bởi vì này song phương tài nguyên cùng hưởng giút đỡ cho nhau lại thêm phong nhã quận chúa duy trì hai đại tông môn thực lực đột nhiên tăng mạnh ở trên thiên nguyên châu cũng là số một số hai t r u n g cấp tông môn giờ phút này hai người ngay tại trong một gian mật thất thương nghị chuyện quan trọng đây là phong nhã quận chúa mới ra lệnh dưới mắt chúng ta nhất định phải nhanh chọn lựa xuất sắc nhất đệ tử cùng có ngự thú kinh nghiệm trường lão là sau ba tháng hải ngoại quần đảo c h i hành làm chuẩn bị Trưng bất an hai tông. Trưng bất an hai tông.、Sơn、Thủy Tông tông chủ cổ hoài thành mặc một bộ áo trắng, an an Sơn phong độ nhẹ nhàng, bộ chủ hoài cho cổ mặc áo độ nếu l à việc này có thể thành công bắt được đêm tối thú đó chính là một cái công lớn phong nhã công chúa liền sẽ đồng ý chúng ta toàn bộ đem đến thái bình vực trở thành thái bình vực tông chủ hà nguyện n g tông tông chủ chu trấn hách mặc một thân áo b à o cho nhìn không ra cái gì khí thế nhưng trong ánh mắt lại mang theo một tia bá khí nếu như chúng ta di chuyển đến thái bình vực vậy chúng ta hai cái tông môn liền sẽ trở thành phong nhã quận chúa thủ hạ lớn nhất cấp dưới thế lực đến lúc đó chúng ta nói không chừng liền có thể trực tiếp cùng thánh đường đắp lên quan hệ cổ hoài thành ánh mắt sáng rực đầu phục phong nhã quận chúa sau bọn hắn đã mò được không ít chỗ tốt bất quá chuyến này mặc dù là cơ duyên c、so、hồi lâu sau cố hoài u n thành trình. dứt khoát h nói ra, kiên quyết nói hôm nay chi hy sinh ngày sau tất có hậu báo phong nhã quận chúa là tâm cao khí ngạo điểm có thể nàng lại là cái bỏ được bỏ ra người chúng ta hai đại tông môn lần này trong nhiệm vụ trả ra đại giới càng lớn nàng liền sẽ chu à n nặng g xem c ú n g ta. Có c đạo lý. h trấn hách một gật gật m lông mày chớp chớp hắn đã sớm đã thông báo không có chuyện trọng yếu tuyệt đối không thể quáy nhiều i hắn cùng cổ hoài thành nói chuyện chu trấn hách nhấn xuống mở cửa cái nút một tên đệ tử đi vào có chuyện gì chu trấn hách nhìn về phía người tới đệ tử kia sau khi hành lễ cũng không kiên rẻ cổ hoài thành ở đây tông trụ thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức trước đó giải tán thần lưu tông đã một lần nữa tạo dựng lên tên đệ tử kêu biết hai đại tông môn quan hệ bởi vậy trực tiếp nói thẳng thần lưu tông xây lại cổ hoài thành chu trấn hách hai mặt nhìn nhau thần lưu tông cái tên này bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ rõ ràng hai đại tông môn khuyết trương chính là từ thần lưu tông vẫn lạc bắt đầu năm đó bọn hắn bức hà nguyên long giải tán thần lưu tông báo t h ù bỏ mình song vương văn đoán có thể nói là không đội trời chung cho nên khi bọn hắn nghe nói thần lưu tông trùng kiến thời điểm trong lòng bản năng có một loại khó chịu thế nhưng là thần lưu tông cái kêu gọi th cổ hoài thành nhìn xem người kia không khỏi hỏi thúy liêu lúc đó tay cầm thánh đường làm cho bọn hắn muốn ngăn cản thúy liêu trùng tiến thần lưu tông đối với thúy liêu tiến hành thời gian dài truy sát cuối cùng thúy liêu mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng cũng chạy trốn tới hải ngoại tung tích không rõ không phải thần lưu tông đương nhiệm tông chủ tên là trần vũ nghe nói là một cái nhân vật phi thường lợi hại tựa hồ có thiên hoa thánh tử ở sau l ư n g duy trì cái gì vậy mà đạt được thiên hoa thánh tử duy trì hai người ngay từ đầu còn có thể bảo trì chấn định nhưng vừa nghe nói thiên hoa thánh tử cũng tham dự vào hai người cũng không ngồi yên nữa chương bốn trăm nhanh rời xa phượng cùng vực c hơn ư g m ộ n trăm linh năm n này đến hai đại tông môn thực lực đột nhiên tăng mạnh phát triển không ngừng nhưng là mỗi người bọn họ đều đang sợ bọn hắn sợ sệt chính là thiên hoa nhất mạch bọn họ cũng đều biết làm phượng cùng vực bản thổ tông môn thiên hoa phủ vực chủ mới là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp bất quá từ khi cùng phong n h ã quận chúa có liên hệ đằng sau bọn hắn liền thành thái bình vực tại phượng cùng vực quân cờ tự nhiên sẽ gây nên thiên hoa phủ vực chủ bất mãn tại phong nha quận chúa che chở cho bọn hắn cũng không nhận được thực chất đà kích khả n h i ê là như vậy hai cái trưởng môn trong lòng cũng là tâm thần bất định bất an nguyên nhân chính là như vậy bọn hắn mới muốn lần này bắt đêm tối thú hành động bên trong lập xuống công lao h ắ n mã triệt để rời đi phượng cùng ngực chính là để cầu an tâm mà bây giờ khi bọn hắn biết được thiên hoa thánh tử thế mà duy trì trùng kiến thần lưu tông lúc trong lòng hai người cùng nhau nhận lấy đà kích thật lớn thần lưu tông hiện tại phát triển thế nào chu c h ấ n hách hỏi người mạnh nhất tựa như là đan cảnh tam trọng môn chúng hơn hai trăm n g ư ờ i đệ tử kia trả lời ân hai người ngay vậy gánh nặng trong lòng liền được giải khai hơi yên lòng một chút thực lực này cũng không mạnh nhưng dù vậy bọn hắn vẫn như c ũ không dám k i n h thường dù sao đối phương phía sau thế nhưng là có thiên hoa thánh tử chỗ dựa ngươi lui xuống trước đi đi cổ hoài thành phất phất tay ra hiệu người đệ tử kia lui ra là tên đệ tử kia cáo lui rời đi n g ư ờ i thấy thế nào cổ hoài thành nhìn về phía chu trấn hách chủ động hỏi kẻ đến không thiện chu trấn hách hai mắt có chút n h a o lại thiên hoa phủ vực chủ trăm năm qua không có động tĩnh đột nhiên xuất hiện loại tình huống này khó tránh khỏi sẽ cho người hoài nghi có phải hay không đang cố ý nhằm vào chúng ta không sai cổ hoài thành rất tán thành như vậy ngươi có đề nghị gì cổ hoài thành lại hỏi đ ị không động ta không động chu trấn hách nói trần lưu tông mặc dù đã trung kiến nhưng là Thế l ự ta chu t r ọ n hách n q u chém đinh trả sắt nói nếu như thiên hoa thánh tử muốn đích thân xuất thủ căn bản không cần thiết duy trì thần lưu tông trùng kiến tông môn lại nói phong nhã quận chúa cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn đến lúc đó nàng nhất định sẽ bảo vệ chúng ta lại nói tiếp qua m ư ờ tháng chúng ta bắt được đêm tối thú lập công đằng sau liền có thể đem đến thái bình thành đi đến lúc đó liền xem như thiên hoa thánh tử cũng bắt chúng ta không có cách nào nói cũng đúng đã như vậy vậy chúng ta liền không thèm quan tâm chuyện này hiện tại trọng yếu nhất là tìm tới tuần thú đại sư ân chu trấn hách gật đầu xích sân quận lâm gia thương hội lâm tiêu tâm tình thật tốt hôm qua ở gia tộc trong hội nghị hắn đạt được g i a chủ độ cao đánh giá để hắn trong gia tộc địa vị nâng cao một bước lấy tình huống hiện tại đến xem gia tộc tộc lao vị trí khẳng định có hắn một chỗ cắm rủi lại cho hắn thời gian mấy năm bốn liền trăm tộc ba mươi nhân,、Bên、ngoài tám t đan cảnh lục trọng tu vi so cái kêu minh quận thủ còn mạnh hơn chương bốn trăm ba mươi tám đan cảnh lục trọng đến luyện đan chương bốn trăm ba mươi tám đan cảnh lục trọng đến luyện đan đan cảnh lục trọng lâm tiêu nghe chút lập tức nghiêm mặt nói mau mau cho mời đan cảnh lục trọng đại tông sư lực lượng như vậy chỉ cần hắn m u ố n tuyệt đối có thể trở thành bá chủ một phương là quản sự kia cũng là vội vã đi ra ngoài không bao lâu một tên mặc trường bảo màu đen nam tử đi đến hắn áo miệng n ử a mở phía trên văn đầy yêu tộc hình xăm lâm gia thương hành chính là n g ư ờ i phụ trách người áo đen trên g i ớ i d ò xét lâm tiêu một chút không sai tại hạ lâm gia thương hành lâm tiêu lâm tiêu bị ánh mắt của hắn thấy có chút không thoải mái người này ánh mắt nhìn như bình thường nhưng trong ánh mắt lại có một loại dã thú để mắt tới con mồi hung ác không biết tiền bối xưng hô như thế nào lâm tiêu cẩn thận từng ly từng t í hỏi có người xương ta là lớn gió người á o đen thần sắc đạm mạc do lớn lâm tiêu moi rột u g a n cũng chưa nghe nói qua cái danh hiệu này cũng không biết là chính mình cô lậu quả văn vẫn là đối phương cố ý ẩn giấu đi thân phận của mình nhưng lâm tiêu thái độ lại là hoàn toàn như trước đây cung kính không biết do lớn tiền bối người đến ta lâm thị thương hội cần làm chuyện gì lâm tiêu hỏi các người thương hội hẳn là cũng có chính mình đan đường đúng không do lớn nói ra có lâm tiêu nhẹ gật đầu đan đường là thương hội thiết lập chuyên môn dùng để luyện đan bộ môn võ đạo trong tu luyện đ a n dược chiếm cứ cao nhất số định mức bởi vậy cơ hồ tất cả cửa hàng vô luận quy mô lớn nhỏ đều có thuộc về mình đan đường đã như vậy còn xin các ngươi vì ta luyện chế ra một nhóm đan dược nói xong h ắ n tử trong ngực móc ra một phần tờ đơn đưa tới lâm tiêu trước mặt lâm tiêu nhận lấy mở ra xem thế nào có thể luyện chế sao gió lớn nói ra gió lớn tiền bối đan dược của ngươi thật sự là quá mức ít lưu ý lâm tiêu giữa lông mày cao lại chúng ta thủ hạ đan đường đối với cái này cũng không phải là rất có lòng tin nghe nói như thế gió lớn lắc đầu tiếp nhận lâm tiêu đưa tới tờ đơn quay người muốn đi g i lớn tiền bối xin dừng bước lâm tiêu bỗng nhiên ngăn cản g i lớn thương hội luyện đan đường mặc dù không nhất định có thể toàn bộ luyện chế ra nhưng ta có thể giúp ngươi liên hệ mặt khác luyện đan đại sư lâm tiêu nói tới đại sư dĩ nhiên chính là trần vũ lúc trước trần vũ tại thần lưu tông nói qua nếu có hồi báo cao đan dược luyện chế có thể tới tìm h ắ n a do lớn dừng c h â n lại tốt ta bất kể là ai chỉ cần ta có thể cầm tới đan dược liền có thể thế nhưng là do lớn tiền bối loại đan dược này độ khó luyện chế cực lớn tài liệu cần thiết cũng là rất nhiều luyện chế đan dược phí tổn có thể không thấp lâm tiêu lời nói rõ ràng chính là tại giút trần vũ cố tình nâng giá vật liệu ta ra giá tiền dễ thương lượng Cần bao lâu thời gian? Một tháng. lâm tiêu nghĩ nghĩ, h ra, ra vẻ trầm tư một bộ không gì sánh được xoắn suýt bộ dán tốt qua hồi lâu hắn mới đáp gió lớn nghe vậy đem hai viên nhẫn chữ vật đem ra hướng phía lâm tiêu ném đi một viên là luyện chế đan dược vật liệu một viên là luyện chế đan dược phí tổn càng là lợi hại võ đạo tâm sư thiêu hao tài nguyên càng trật quý nói như vậy trao đổi phương thức chính là lấy vật đ ổ i vật lâm tiêu cầm nhẫn dùng đan cảnh chi lực kiểm tra một lần hai cái này trên nhẫn chữ vật đều bị xóa sạch tất cả vết tích đủ chương 439 đan ma tông hạch tâm luyện đan chi pháp chương 439, đan ma tông hạch tâm luyện đan chi pháp lâm tiêu nhìn lướt qua lập tức bị gió lớn đại thủ bút giật này mình những này tuyệt đối có thể làm cho trần vũ hải lòng tiền bối tạm thời ở nơi nào các loại đan dược luyện chế ra đến ta tự mình đưa qua cho ngươi lâm tiêu nói ra sau hai mươi ngày ta tự sẽ tới lấy nói xong g i lớn xoay người rời đi hắn không có để lại bất luận cái gì bằng chứng cũng không lo lắng lâm o lắng l tiêu sẽ độc chiếm những tài nguyên này quá nhân. Lâm tiêu tự à này i Tiêu nguyên nhân. quá Lâm t lẩm bẩm một câu sau đó liền trực tiếp khởi hành tiến về thần lưu tông vừa vặn mượn cơ hội này cùng trần vũ rút ngắn khoảng cách đang lúc hoàng hôn thần lưu tông một gian đơn sơ trong phòng luyện đan trần vũ cầm gió lớn cho lâm tiêu tờ danh sách đem lọ luyện đan bày ra tốt lúc c h i ề u lâm tiêu tới một chuyến thần lưu tông giao cho trần vũ ủy thác này nhìn thấy như vậy phong phú thù lao trần vũ không chút do dự đáp ứng xuống dựa theo lâm tiêu thuyết pháp cái kiệt gọi gió lớn khác nhân là một vị đan nguyên cảnh lục trọng đan cừng giả theo lý thuyết người như vậy hẳn là có rất mạnh nhân mạch quan hệ có thể mời đến một vị cường đại luyện đan sư cho hắn luyện đan mới đối nhưng hắn đến lâm gia thương hội lại là vì cái gì trần vũ trong lòng hơi nghi hoặc một chút lâm gia thương hội tại xích sơn quận cũng coi là có mặt mũi đại thương hội thế nhưng là đối mặt một vị đan cảnh lục trọng đại tông sư vậy liền không đáng chú ý cái này do lớn hẳn là bởi vì hắn thân phận quá mức mất cảm không có khả năng bại lộ tại các đại thế lực trước lại hoặc là tự thân sợ bị một chút thế lực lớn phát hiện trần vũ suy đoán nói nếu là lúc trước trần vũ sát xuất lớn sẽ cự tuyệt như thế một cái người lai lịch không rõ vật dù sao loại người này r ấ trong có thể sẽ đến khoảng h thời gian này tông môn đều nhận được không ít lễ vật những lễ vật này đại bộ phận đều bị trần vũ thu còn lại một chút thì là dùng để duy trì tông môn vận chuyển phía trên những đan dược này đều là cho yếu thú sử dụng trần vũ nhìn lướt qua liệt biểu liền chú ý tới điểm này có đối với yếu thú hữu dụng cũng có chút dùng để đối phó yếu thú nếu như không phải đạt được đan cảnh đan điện trần vũ cũng không biết làm như thế nào luyện chế những đan dược này có lẽ cái kia gọi gió lớn ra hỏa là một vị tuần thú đại sư n ữ thú đại sư ở trên thiên nguyên châu bên trong tuyệt đối là một c ố không thể coi thường lực lượng tuần thú sư tại một đoàn trong đội là phi thường tồn tại cường đại chuẩn bị một phen trần vũ cũng không chỉ hoãn trực tiếp bắt đầu l u y ệ n đan thời gian nhoáng một cái hơn hai mươi ngày đi qua ngay tại một ngày này gió lớn một thân một mình đi vào lâm thị thương hội trưởng quỹ cũng nhận ra hắn mang theo hắn đi gặp chấp sự lâm tiêu gió lớn tiền bối lâm tiêu nhìn thấy gió lớn vội vàng đứng người lên đón lấy đồ đâu gió lớn mặt không biểu tình không chương ó c n bốn trăm bốn mươi đột phá đan cảnh tứ trọng chương bốn trăm bốn mươi đột phá đan cảnh tứ trọng có phải hay không bị viên đan dược này phẩm chất dọa sợ lâm tiêu chú ý tới một màn này thầm nghĩ trong lòng lâm tiêu cùng trần vũ đã từng quen biết cảm giác trần vũ thuật luyện đan có lẽ cũng không yếu tại lâm kỳ tô đại sư gió lớn bóp chặt lấy một viên đan dược cẩn thận nhìn một chút trong đó đường vân sau đó đem đan dược vào thành một phấn nhẹ nhàng nắn bớt đặt ở trước mũi người người nếu như ta không nhìn lầm đây là vạn hải đan trong kinh phương pháp luyện chế gió lớn hai mắt nhắm lại như thế một cái tiểu thương hội làm sao có thể cùng đan ma tông hạch tâm truyền thừa có quan hệ hắn biết n ô i như có điều suy nghĩ luyện chế đan dược này chính là vị não đại đan sư g i lớn mở miệm hỏi lâm tiêu nghe vậy trả lời. dựa theo vị kia đại đan sư phân phó không được tiết lộ nó thân phận trần vũ cũng không có hướng lâm tiêu đưa ra yêu cầu như vậy nhưng lâm tiêu cũng ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng thế là liền thuận miệng viện một cái lý do miễn cho cho trần vũ mang đến phiền t h á i không cần thiết dạng này à nghe được câu này do lớn vậy mà không hoài nghi chút nào đan ma tông người mai danh nhận tích nhưng cũng nói được nói hắn lại lấy ra một chiếc nhẫn không gian đây là một nửa k h ắ c thù lao nói hắn đi thẳng thương hội thần lưu tông trần vũ biểu hiện ngay tại vừa rồi lâm tiêu để cho người ta đưa tới một nửa khác luyện đan trả thù lao bốn trăm tám mươi vạn điểm năng lượng trần vũ đang hấp thu trong n h ẫ n không gian tất cả tài nguyên đằng sau năng lượng của hắn dự trữ đã vượt xa khỏi bốn năm triệu điểm có thể dùng đến t r ù n g kích đan cảnh tứ trọng đan cảnh tứ trọng có thể chính thức thành đan chỉ cần bước vào đan cảnh tứ trọng hắn liền xem như bước vào đan cảnh trung kỳ trần vũ rốt cuộc kìm nén không được điều chỉnh một phen sau trần vũ ấn mở cảnh giới cột phía sau dấu c ộ u phải chăng tiêu hao bốn năm triệu điểm năng lượng tăng lên cảnh giới phải chăng xác định là đằng sau trần vũ thể nội viên nội đ ằ n kia lập tức kịch liệt chuyển động đứng lên cả người hắn phảng phất trở thành một cái khí áp trận trung tâm tất cả linh khí đều bị hút vào trong thân thể trong chốc lát trần vũ biệt tuyển bên trong linh khí chỉ thấy đ ấ y nhưng linh khí t r u n g quanh lại là quần quận không dứt mà đến hắn có thể cảm giác được thể nội nội đan đối với linh khí khao khát tình huống như thế nào lúc này ngay tại nhắm mắt dưỡng thần long trường canh bỗng nhiên mở hai mắt ra ngay tại vừa rồi hắn cảm nhận được t r u n g quanh linh khí ba động tất cả linh khí đều tại hướng một cái phương hướng hội tụ đây là lòng trường canh trong lòng giật mình hắn cảm ứng một chút cỗ ba động này là từ trần vũ nơi ở truyền đến hẳn là lòng trường canh trong đầu lóe lên từng đạo suy nghĩ hắn đông nhiên đứng lên đối với mình ý nghĩ trong lòng tựa hồ cũng có chút không tự tin tông chủ đây là muốn t r ù n g kích đan cảnh tứ trọng sao long trưởng canh bước nhanh ra khỏi phòng con thẳng đến trần vũ biệt huyện mà đi theo khoảng cách trần vũ chỗ biệt huyện càng ngày càng gần hắn có thể cảm nhận được đại lượng thiên địa linh khí tụ đến quả nhiên hắn thật tại đột phá long trưởng canh hưng phấn cơ hồ khống chế không nổi tâm tình của mình tông chủ tại hơn hai tháng trước mới vừa vặn đột phá đan cảnh tam trọng hiện tại liền muốn đột phá đan cảnh tứ trọng tốc độ tu luyện dạng này dạng này thiên phú tu luyện chưa từng nghe thấy a l ố n g t r ư trước đó cũng đã được ở n canh cũng nghe nói rất nhiều ngày Nguyên nhất thiên g Châu cao cấp rất đó đã kiêu c ố sự, n h chưa ư n từng g có m ộ t n g ư ờ i có thể g i ố n g t r ầ n dạng này, dễ dàng như Vũ dễ thần ế đột Trưng phá. h 441, lưu tông dung động thúy liêu trưởng lão quả nhiên mắt sáng như đ ố c giờ khắc này long trưởng canh đối với tại phía xa bắc địa thúy l i ê u tràn đầy mọi loại sùng kính thúy liêu trưởng lão thế mà có thể tại bắc địa tìm tới thiên tài như vậy long sư minh đây là tình huống như thế nào trang minh miễu thanh lỗ định ba người cũng đều phát hiện đến sự biến hóa này tông chủ đây là muốn chủng kích đan cảnh tự trọng long t r ư ờ n g canh nói ra quả nhiên ba người riêng phần mình l i ế t nhau trong lúc nhất thời đều là vui mừng quá đỗi lúc này tông môn khách khanh trưởng lão các đệ tử cũng đều sống tới vừa rồi bọn hắn đang tu luyện lại phát hiện chúng quanh thiên địa linh khí đột nhiên trở nên mỏng manh đứng lên cái này khiến bọn hắn rất là kinh ngạc hỏi một chút phía dưới đám người thế mới biết nguyên lai là tông chủ đang trùng kích cảnh giới đều thối lui đúng lúc này tiểu hôi hôi đột nhiên xuất hiện đối với đám người quát lớn tất cả yên lặng cho ta đ ư n g q a y dày đại ca của ta đột phá thân lưu tông trên dưới ai cũng biết đầu này hư không thú tiểu hôi, hôi thế nhưng là bọn hắn tông chủ thân mật hảo hữ nó không chỉ có có được đan cảnh thực lực càng là đỉnh tiêm máu yêu thú mạch gần với lục đại đỉnh tiêm yêu thú đối với đều tránh ra cho ta miễn cho ảnh hưởng đến tông chủ tấn thăng long t r ư ờ n g canh lúc này mới lấy lại tinh thần lập tức đem trần vũ biệt luyện chung quanh đệ t ử toàn bộ đ ổ i đi chỉ để lại trường lão cùng k h á c khanh mà trần vũ thì là quá chu tâm đầu nhập vào đột phá bên trong đối với tình huống chung quanh hoàn toàn không biết gì cả nội đan bắt đầu thuế biến trần vũ có thể cảm giác được chính mình nội đan đang lấy một loại tốc độ chậm rãi hấp thu linh khí cũng không lâu lắm trần vũ liền cảm nhận được một loại tràn đầy cảm giác nguyên bản màu xanh đỏ nội đan cũng dần dần biến thành mà Siêu. đến cuối cùng nội đan đã đình chỉ đối với linh khí hấp thu h á n toàn thân chấn động nội đan triệt để biến thành trắng loá như tuyết sau đó bắt đầu ở trần vũ trong thân thể chậm d ã i chuyển động phóng xuất ra một cố vô hình năng lượng để trần vũ thân thể cùng đan cảnh chi lực đều chiếm được tăng lên cực lớn lần này tấn thăng là một cái bay vọt về chết trần vũ có thể cảm nhận được thân thể của mình biến hóa rõ ràng nhất bằng vào ta bây giờ nhục thân coi như không có đan cảnh chi lực cũng có thể tùy tiện chiến thắng đan cảnh tam trọng trần vũ cảm nhận được một cố cường đại lực lượng sinh mệnh trong thân thể phun trào hắn biết rõ bây giờ nhục thân của mình cứng rắn không gì sánh được sức h ô i phục kinh người cho dù là bị chém đ ứ t tứ chi cũng sẽ tự hành khép lại không cần phục d ụ n g đan dược chữa thương mặt khác nội tạng của hắn cũng biến thành càng thêm cường đại có thể ở trong nước trong đầm lấy n ố c một đoạn thời gian rất dài hơn nữa còn có thể tại đáy biển sinh tồn mỗi tháng chỉ cần toát ra mặt nước lấy hơi liền có thể mặt khác trong cơ thể của ta có thể tồn chữ rộng lượng linh khí trần vũ chỉ cảm thấy hắn hiện tại thân thể tựa như là một khối to lớn vào biển có thể đem tất cả linh khí chứa đựng đứng lên vô luận là thiên nguyên châu hay là mặt khác hải vực đều có một ít địa phương đều tồn tại đem linh khí trong thiên địa ngăn cách địa phương tại loại này cực đoan c h i địa muốn ứng phó loại tình huống này nhất định phải có đầy đủ linh lực dự trữ đây vẫn chỉ là thân thể biến hóa trần vũ cảm thụ được thể nội đan cảnh c h i lực phun trào liền ngay cả chân cương c h i lực cũng phát sinh biến hóa về chất ta không chỉ có thể đem chân cương ngưng hóa thành đủ loại hình dạng còn có thể cấu tạo ra cương khí cháo thậm chí thiết trí ra một cái không gian độc lập trần vũ trong lòng hơi động lập tức ra gian phòng mùi chân hắn trên mặt đất một chút cả người tựa như là một mảnh lông vũ nhẹ nhàng bay lên c h ư n bốn trăm bốn mươi hai chuẩn bị tiến đánh sơn thủy tông c h ư n bốn trăm bốn mươi hai chuẩn trần vũ rất hưởng thụ l o rõ, rõ ràng giữa chính mình cái này căn bản liền không phải đan bay chỉ có đạt tới đan cảnh thất trọng mới có thể chân chính phi hành chính mình loại này ở giữa không trung lướt đi lại có loại đạp không mà đi cảm giác đúng lúc này trần vũ trên đỉnh đầu có một con chim nhỏ bày tới trần vũ một t r ư ờ n g v ỗ r a đan cảnh chi lực bộc phát hóa thành một đạo trường cương hướng phía phi cầm kia bắt tới hiện tại cơ ư n g khí cương n u cùng tồn tại cảm ứng một chút trần vũ tùng mở cái kia hoảng sợ chim chóc phát giác được điểm này sau trần vũ đình chỉ mật lực chậm rãi rơi xuống đất chúc mừng t ổ n g chủ đột phá đến đan cảnh tứ trọng long trưởng canh đi đến trần vũ trước mặt chúc mừng đạo giờ khắc này sau lưng của hắn t r ư ở n g lão còn có rất nhiều khách khanh đều cấp tốc lấy lại tinh thần chúc mừng tống chủ đột phá đến đan cảnh tứ trọng tất cả mọi người dùng một loại sùng bãi ánh mắt nhìn trần vũ trần vũ mặc dù rất ít xuất hiện cũng không có nhúng tay qua tông môn sự tình nhưng hắn danh vọng lại là phi thường cao hắn hiện tại đã không chỉ là thần lưu tông đệ nhất cao thủ càng là toàn bộ thần đệ cửa chủ tâm cốt trần vũ mỉm cười gật đầu mọi người có lòng trần vũ đối với mọi người nói tất cả giải tán đi long trường canh nhìn xem người chung quanh xoay đầu lại hướng lấy mọi người nói nghe được long trường canh lời nói tất cả mọi người không dám lưu thêm bọn hắn đi rất nhẹ nhàng rất vui vẻ theo bọn hắn nghĩ trần vũ càng là cường đại như vậy thần lưu tông liền càng là cường đại thần lưu tông càng cường đại bọn hắn cũng liền có thể cùng theo một lúc tiến bộ lấy được tài nguyên tu luyện cũng càng nhiều nhất là những cái kia mới tới tiên lưu cao dài khách h à n h bọn hắn vốn là không có bất kỳ cái gì bối cảnh tá tu sở dĩ gia nhập thần lưu tông chính là vì tìm kiếm nhiều tài nguyên hơn trợ giúp bọn hắn đột phá đến đan cảnh ta cùng đại ca khoảng cách đang không ngừng kéo xa tiểu hôi hôi đi lên trước thở dài tiểu hôi hôi ngươi không cần cùng tông chủ so tông chủ là nhân tộc đứng đầu nhất thiên tài ngươi có được hư không thú huyết mạch theo tu vi tăng lên huyết mạch của ngươi sẽ càng ngày càng cường đại đến lúc đó ngươi có thể phát huy ra lực lượng cũng sẽ càng ngày càng đáng sợ long trường canh chấn an một câu hiện tại h ắ n cùng tiểu hôi hôi cũng coi là quen thuộc đại ca ta đi tu luyện hôi hôi cái gọi là tu luyện chính là hấp thu đại lượng linh lực đâm kích huyết mạch đi thôi trần vũ cũng lộ ra dáng tươi cười tiểu hôi hôi đi chỉ còn lại long trường canh cùng trần vũ hai người trần vũ biệt luyện chung quanh lần nữa khôi phục khiêng linh cứu đi khí tông chủ ngươi đột phá ngươi long trưởng canh nhìn về phía trần vũ muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn nhị n được làm sơ chuẩn bị liền xuất phát từ sơn thủy tông nơi đó đem thần lưu tông trốn cũ cứ về long trưởng canh nghe trần vũ lời nói lập tức thở dài một hơi trần vũ trước đó cùng long trường canh nói qua chuyện này long trường canh tự nhiên là nhớ kỹ rất rõ ràng đà tạ tông chủ long trường canh lập tức cảm kích nói ra có cái gì tốt tạ ơn ta là thần lưu tông tông chủ đ o ạ t lại thuộc về ta tông môn là trách nhiệm của ta chương 443. hấp thu đ ộ c trướng đ o ạ t lại tông môn trốn cũ chương 443. hấp thu đ ộ c trướng đ o ạ t lại tông môn trốn cũ trần vũ chém đinh chặt sắt nói tông chủ thu phục trốn cũ cố nhiên trọng yếu nhưng cũng có nhất định phong hiểm ngươi có muốn hay không tìm mấy cái giúp đỡ ta có thể thuyết phục thúc phụ ta bọn hắn để bọn hắn giút ngươi long t r ư ở n g canh mặc dù rất muốn đoạt lại thần lưu tông địa bàn nhưng vẫn là không yên lòng trần vũ long t r ư ở n g canh rất rõ ràng trần vũ chính là thần lưu môn hạch tâm bên trong hạch tâm không có việc gì trong lòng ta có vải trần vũ đạo lại nói ta thế nhưng là thiên hoa thánh tử khách khanh coi như không địch lại xuất gia khách khanh lệnh bài đến cũng không ai dám tổn thương ta mảy may chẳng lẽ lại bọn hắn còn dám cùng thiên hoa thánh tử là địch phải không đây chính là phía sau có chỗ dựa chỗ tốt cũng là long t r ư ở n g canh nhẹ gật đầu tốt ta lần này đột phá trong tông môn tài nguyên cũng tiêu hao không ít trần vũ thanh em vang lên không sao long trường canh nói ra bây giờ chúng ta thần lưu tông thế lực càng lúc càng lớn có thể tự do tiến hành võ đạo vật liệu mậu dịch có long gia cùng lâm gia cùng thiên hoa thánh tử làm bảo hộ chúng ta liền có càng nhiều khai nguyên đường t á t trần ố t vũ rất rõ ràng bất kỳ một cái nào có được thánh đường làm cho thế lực đều sẽ đem võ đạo vật tư giao dịch làm chủ yếu nguồn kinh tế một trong có đôi khi thậm chí so cướp đoạt tài nguyên thu hoạch còn mưa lớn một tòa sâu thẳm trong sơ gốc khói đen che phủ không có một tia sáng hoàn toàn tích mịch bởi vì cái kia trong sương mù màu đen tràn ngập nồng đậm khí độc khiến người ta cảm thấy không đến bất luận cái gì sinh mệnh ký tức、Siêu. ven dịa sơn dịa cốc, trần vũ thân đem trong l tay mây mù hồ lô đem ra trực tiếp tế ra mây mù hồ lô chỉ gặp mây mù kia hồ lô đón gió căng thường lên hóa thành một người lớn nhỏ nó phiêu phủ ở giữa không trung một cố cường đại hấp lực từ trong miệng chuyển ra đem mảnh khu vực này khí độc đều hút vào trong đó s i u s i u s i u vô cùng vô tận hát vụ bị hút vào đến mây mù trong hồ lô còn thiếu một chút cứ như vậy mây mù hồ lô không ngừng mà thôn vệ lấy xương độc trọn vẹn qua thời gian một nén nhang trần vũ mới phát hiện mây mù trong hồ lô sương mù đã nhanh muốn tràn đầy trần vũ tâm niệm k h ẽ động mây mù kêu hồ lô lập tức thu nhỏ bị hắn thu vào dưới sơn c ố c xương mù màu đen đã mỏng manh rất nhiều nhưng vẫn như c ũ tràn ngập ở trong bầu trời lần này mây mù hồ lô đã thu nạp ở t n g bầu trời lần này mây mù hồ lô đã thu nạp ở trong bầu trời lần này mây mù hồ đã thu nạp đủ trần vũ đột phá đến đan cảnh tứ trọng đã có khiêu chiến sơn thủy tông một chỗ cứ điểm năng lực thu hồi mây mù hồ lô trần vũ tiếp tục hướng thương mang sơn mạch mà đi nhìn không thấy bờ trong dây núi nơi này có yêu thú vận hiện có linh thảo sinh trưởng có đại lượng võ đạo tài nguyên tu luyện rất nhiều có năng lực có đảm lượng khách đ ộ t hành Sẽ chủ đ ộ n g đến đây, t ì m k i ế m võ đạo tài n g u y ê n c h ư ơ n g 444 xâm cửa đạp hộ trực tiếp đoạt tông c h ư ơ n g 444, b xâm cửa đạp hộ trực tiếp đoạt tông đương nhiên bọn hắn cũng không dám xâm nhập đó cũng không phải nói bên trong dãy núi này có cái gì kinh khủng yêu thú toa c h ấ n mà là vùng dãy núi này chính là sơn thủy tông cứ điểm từ hơn trăm năm phía trước núi thủy tông cùng hàn n g u y ệ t tông liên thủ đem thần lưu tông đánh tan hai tông thế lực cấp tốc lớn mạnh sơn thủy tông chiếm cứ mảnh khu vực này sau càng là nghiêm cấm tất cả mọi người tiến vào tranh đoạt vo đạo tài nguyên và không mà nói sẽ nhận sơn thủy tông trả thù mà lúc này trần vũ đi tới vùng dãy núi này trung tâm hắn roi mắt trông về phía xa chỉ gặp tại mảnh này liên miên bất tuyệt sơn mạch trung ương có mấy tòa cao vút trong m â y ngọn núi mảnh khu vực này phản p h ấ t bị người tận lực thiết kế qua bình thường giữa thiên địa linh lực trở nên càng thêm nồng đậm nơi này chính là thần lưu tông trần cũ trần vũ đứng trên một ngọn núi xa xa quan sát là thời điểm cầm về trần vũ thả người nhảy lên đàng không mà lên hướng phía sơn thủy tông sở ở vị trí lấp đi mà đi theo khoảng cách càng ngày càng gần trần vũ cũng rốt cục thấy rõ ràng sơn thủy tông bô cục nha đúng lúc này trên bầu trời chuyển đến một tiếng bén nhọn t o mấy cái toàn thân xanh biết đại đ i ể u triển khai hai cánh hướng trần vũ lao đến cao giai tiên lưu yêu thú trần vũ m ặ t không biểu tình những cái kia xanh tươi r ướt át đại đ i ể u chính là sơn thủy tông lính gác khi chúng nó phát giác được có người ngoài xâm nhập đến vùng dãy núi này giải đất trung tâm lúc liền sẽ phát ra một tiếng cảnh cáo đem những kẻ xâm lấn này đổi đi mấy cái phi cầm hướng phía trần vũ phát đến bọn chúng hai cánh chấn động cùng phong gào thét từng đạo x ư ơ n g m ù màu xanh theo bọn chúng trong miệng phun ra ngoài một cố gây mũi vị chua đập vào mặt bọn hắn muốn tiêu diệt trần vũ cái này từ bên ngoài đến người xâm nhập trần vũ thấy thế cũng không che giấu khí thế của mình. một trưởng vô gia lập tức đem cái kia mấy cái đại đ i ể u màu xanh đập đến vỡ nát trần vũ giữa không chung ngựa lực tốc độ càng nhanh rơi vào sơn thủy tông trong tông môn mà lúc này đây sơn thủy tông đ ắ m người cũng là nhận được chim bói cá mánh cầm cảnh cáo chính chờ xuất phát đem người xâm nhập đuổi đi ra nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn độc thủ bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ cường đại khí thức từ trên trời gián g xuống trần vũ rơi vào tông môn trên quảng trường nguyên bản có mấy cái sơn thủy tông đệ tử đang muốn vây công hắn bất quá phát giác được đến trần vũ khí thế trên người những cái kia sơn thủy tông đệ tử lập tức như là chim thú bình thường chạy t ứ tán trong miệng k ê u to địch tập địch tập tiếp lấy mấy đạo nhân ảnh xuất hiện hướng phía trần vũ vây quanh đây đều là chỗ này trong cứ điểm cừng dạ hẳn là sơn thủy tông cao tầng trần vũ có thể cảm giác được rõ ràng trên thân những người này khí tức trong năm người này có một người đạt đến đan cảnh tứ trọng tu vi cùng trần vũ tương đương còn lại năm người đều là đan cảnh sơ kỳ cảnh giới tại một hai tam trọng tu vi không đợi khó trách đều nói sơn thủy tông cùng hàn nguyện tông cái này trăm năm qua thực lực tăng nhiều đây vẫn chỉ là một cái sơn thủy tông cứ điểm liền có một vị đan cảnh tứ trọng đại tông sư toa trấn có thể thấy được nó nội tình thâm hậu đội hình như vậy tại ngoại giới cũng coi như được là một phương hào cường trần vũ trong lòng tự nói người đến người nào chẳng lẽ ngươi không biết nơi này là ta sơn hà tông địa bàn sao ngươi cầm đầu giữ lại một đầu sóng vai tóc dài neo lại một đôi hẹp dài con mắt coi chừng đánh giá trần vũ chúng ta sơn thủy tông thế nhưng là có thánh đường làm cho chính quy môn phái ngươi dạng này xông tới chúng ta có thể thông chi thánh đường thiên phong vệ để bọn hắn đưa ngươi bắt lại thậm chí trực tiếp xử tử Trưng、e nam tử dẫn đầu ngữ khí mang theo uy hiếp thể nội nội đan r a tốc vận chuyển làm xong t ù y thời xuất thủ chuẩn bị nam tử này hay là rất cẩn thận nếu như là phổ thông định nhân hắn khẳng định sẽ trực tiếp đậu thủ người trước mắt này mặc dù giống như hắn là đan cảnh tứ trọng đại t ô n g sư thế nhưng là chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy đối phương rất đáng sợ từ khi hắn được bổ nhiệm làm sơn thủy tông trường lão được phái đến nơi này chủ trì đại cục đến nay vẫn còn chưa qua loại cảm giác nguy cơ này à trần vũ cười lạnh vung tay lên thần lưu tông thánh đường làm cho liền xuất hiện ở trong tay của hắn ở trên thiên nguyên châu lẫn nhau có thánh đường làm cho tông môn ở giữa tranh đấu thánh đường đều làm ở một con mắt nhắm một mắt nếu như bọn hắn phía sau có đại nhân vật chỗ dựa cũng không cần gánh chịu trách nhiệm thánh đường làm cho nam tử đầu lĩnh kia sắc mặt đại biến đồng trưởng lão người này có thể là thần lưu tông người nam tử dẫn đầu sau lưng đan cảnh tam trọng đại tông sư bỗng nhiên nhắc nhở đồng trưởng lão cũng phản ứng lại ngay tại vài ngày trước sơn thủy tông tổng bộ bên kia truyền đến tin tức thần lưu tông đã một lần nữa thành lập mà lại đã đầu phục thiên hoa thánh tử để ở bên ngoài tông môn đệ tử hành sự cẩn thận đồng trưởng lão biết chuyện này thời điểm mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ nhiều bọn hắn chỗ cứ điểm là mê ngông d chính là thu thập mênh ngông trong dãy núi tài nguyên sau đó tại trong thời gian quy định đem những tài nguyên này vận chuyển đến tông môn t ổ n g bộ bởi vậy nếu là không có chuyện trọng yếu gì bọn hắn rất ít rời đi mênh ngông dãy núi cũng rất ít cùng thần lưu tông người trả mặt nhưng là hiện tại bọn hắn còn không có ra ngoài thần lưu tông liền đã tìm tới cửa ta hiện tại vị trí địa phương là ta thần lưu tông tông môn t r ố n g cũ mà ngươi sơn thủy tông tu hú chiếm tổ chim khách đã trăm năm cũng nên rời đi trần vũ lộ ra thân phận biểu đạt ý nguyện của mình lời này vừa nói ra đồng trưởng lão thần sắc đại biến thần lưu tông đệ tử không phải mạnh nhất cũng bất quá là đan cảnh tam tr tại sao có thể có đan cảnh tứ trọng hai cho ngươi đồng trưởng lão tâm niệm thay đổi thật nhanh h á n biết người trước mắt tuyệt đối không phải một tốt đối phó chủ thế nhưng là hắn tuyệt đối không thể để cho đệ tử cùng các trưởng lão cứ như vậy rời đi nếu như cứ như vậy sám xị đi cái tia sơn thủy tông tránh không được một chuyện cười đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ nhận tông môn nghiêm trị các hạ lời ấy không ổn thần lưu tông sớm tại một trăm n ă m trước liền đã giải tán sao là tông môn trốn cũ thuyết pháp đồng trưởng lão lời này nghe giống như là đối với trần vũ phán kích nhưng trên thực tế đã có chút yếu thế trần h nhân xâm nhập, e o ngoại lý là mà xâm nói, nếu có t n trận lãnh mình, liền hẳn không phải hèn yếu như g giết, đoạt trực tiếp thậm trục vậy vậy chiếm của chém chí khu phải phán. mới yếu mà đám địa là là, vũ đột phá đến đan cảnh tứ trọng trên thân phát ra huy áp để đồng trưởng lão đều cảm nhận được một tia áp lực xem ra các ngươi là không muốn đi trần vũ lấy một loại cường thế tư thái cùng mấy vị đan cảnh tông sư g i ằ n g co đã như vậy ta cũng chỉ đành dùng sức mạnh thoại âm rơi xuống trần vũ một trưởng vô g a một cái to lớn chân cương đại thủ ấ n đông nhiên v u xuống mau tránh ra đồng trưởng lão không nghĩ tới trần vũ nói động thủ liền động thủ lập tức để người chung quanh lui ra Một đạo bốn trăm bốn mươi sáu lận tay t h ấ n áp chương bốn trăm bốn mươi sáu lận tay trấn áp động trưởng lao ra lệnh một tiếng tất cả mọi người là lấy ra vũ khí của mình chuẩn bị cùng trần vũ một trận chiến trần vũ ha ha cười to không có chút nào đem mấy người công kích để ở trong lòng lấy trần vũ thực lực hôm nay đừng nói là so với hắn yếu rất nhiều v á giả liền xem như đan cảnh ngũ trọng đại tông sư hắn cũng có thể đệ lên đánh mây mù hồ lô trần vũ hạ quyết tâm phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu hắn thôi động vừa mới đổ đầy mây mù hồ lô đem chung quanh năm trăm mét phạm vi toàn bộ bao phủ ở bên trong xương độc lực lượng bị kích phát ra đến nguy rồi đó là một kiện bí bảo đồng trưởng lao biến sắc hắn không chỉ có cảm thấy khí độc xâm nhập còn cảm thấy chính mình ngũ g i á c bị hoàn toàn che đậy lúc này hà trưởng lao đã không để ý tới người khác hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là lựa chọn một cái phương hướng xông ra đám mây mù này nhưng mà trần vũ làm sao có thể để hắn có cơ hội như vậy phanh phanh, phanh. hà trường lão không thấy được trong sương mù màu trắng từng đạo chân cương nằm đấm hướng phía hắn đánh tới hà trường lão vốn là bị khí độc gây thương tích lại thêm mưa to gió lớn này giống như công kích căn bản ngăn cản không nổi ngắn ngủi mấy tức liền chịu trọng thương hưu sương mù màu trắng tiêu tán hà trường lão mấy vị đan cảnh t ô n g sư toàn bộ nằm trên mặt đất vết thương chẳng trịt không hề có lực hoàn thủ trần vũ dễ như t r ở bàn tay giải quyết sơn thủy tông ở chỗ này cường giả đỉnh cao sau đó trần vũ đem những người này đan khí toàn bộ phong ấn để bọn hắn không thể động đậy trần vũ không có giết những người này chỉ cần bắt được những n à y đan cảnh công s lại thêm nơi này đệ tử liền có thể cùng sơn thủy tông có kẻ mặc cả chỉ có bọn hắn nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng trần vũ mới có thể thả những người này sau đó trần vũ nương tựa theo những cái kia đan cảnh tông sư dễ như t r ở bàn tay nắm trong tay sơn thủy tông cứ điểm xem ra lần này thu phục thần lưu tông so trong tưởng tượng dễ dàng à. n ắ m trong tay thế cục sau trần vũ viết một phong thư đưa đến xích sơn quận lâm thời tông môn tại tới thời điểm hắn liền cùng lòng trường canh bọn hắn bắt chuyện qua khi lấy được thông báo của hắn đằng sau liền bắt đầu di chuyển so với xích sơn quận mảnh này rộng lớn m ê n ngông dây núi mới là tốt nhất chỗ tu luyện nơi đây sản vật phi n h i ê u hoàn cảnh hợp lòng người phi thường thích hợp luyện võ tu đạo trần vũ tại hướng s í c h sơn q u ậ n phát tin tức đồng thời cũng hướng lên trời hoa thánh tử gửi một phong thư thu phục t h ầ n lưu tông bản thân cũng là thiên hoa thánh tử phượng triều minh đối với trần vũ một lần khảo nghiệm phượng c u n g n ự c thiên hoa phủ thánh tử trong phòng h à g t r ư ơ n g cùng phượng triều minh ngay tại nói chuyện với nhau vừa mới bọn thủ hạ để báo tại trên một hải đảo xuất hiện một đầu đêm tối thú cái kia đêm tối thú chỉ có đan cảnh trung kỳ tu vi hoàn toàn có thể nếm t h bắt hàm chương nhìn xem phượng triều minh đạo lại có đêm tối thú xuất hiện người xác định dù cho là phong triều minh nghe nói đêm tối thú đằng sau đều hoàn toàn biến sắc đêm tối thú chính là thiên nguyên châu đứng đầu nhất lục đại yêu thú một t r o n g chỉ cần bình thường trưởng thành liền có thể đạt tới tiên lưu đ ỉ n h phong mà lại huyết mạch của bọn nó nguồn gốc từ thời đại t h ư ợ n g cổ có một ít năng lực đặc thù lục đại đ ỉ n h tiêm yêu thú bình thường rất ít lộ diện nhưng lộ diện một cái liền sẽ gây nên các đại thế lực chú ý nao nhau, nhau xuất thủ tranh đoạt điểm này ta có thể khẳng định hàm chương nói bởi vì ta là từ phong nhà quận chỗ bên kia nghe được tin tức này hiện tại phong nhà quận chỗ ngay tại triệu tập thủ hạ chuẩn bị ra biển bắt đêm tối thú phong nhà muốn đi b chương bốn trăm bốn mươi bảy ngạc nhiên phượng triều minh chương bốn trăm bốn mươi bảy ngạc nhiên phượng triều minh phượng triều minh ngồi trên ghế rơi vào trầm tư nàng sẽ điều động cái nào lực lượng lúc nào hành động phượng triều minh dò hỏi thiên hoa nhất mạch mặc dù không nguyện ý tại trước mặt mọi người cùng phong nhã quần chúa nhất mạch kia vạch mặt nhưng vụ trộm phượng triều minh hay là mua được không ít người bên cạnh nàng cho nên phượng triều minh đối với phong nhã quần chúa nhất cử nhất động đều có sự hiểu biết nhất định phong nhã quần chúa tựa hồ là dự định đem hàn n g ư ờ tống sơn thủy tông là chủ lực sau đó bắt đầu khắp nơi tìm kiếm ngự thú cao thủ h à n g t r ư ơ n g đem chính mình biết tin tức cáo chi phượng triệu minh lấy hàn n g ư y i tông sơn thủy tông là chủ lực phượng triệu minh khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười rêu c ậ n ta nhìn bọn hắn hẳn là bị trở thành phá hôi cái này đêm tối thú mặc dù chỉ có đan cảnh trung kỳ tu vi nhưng lại có rất nhiều năng lực đặc thủ không cẩn thận ngay cả đan cảnh cao giai tông sư đều muốn lật thuyền trong mương phượng triệu minh hử lạnh một tiếng phong nhã quận chúa lần này vì bắt cái này đêm tối thú là thật bỏ hết cả tiền vốn xem ra nàng là muốn đem cái này đêm tối thú bắt lại chuyển giao cho thánh mẫu nương lương lần này nàng có thể muốn tự mình xuất thủ hàm chương nhắc nhắc nhỡ phượng triệu minh sắc mặt trở nên khó coi phong nhã quận chúa cùng thánh mẫu quan hệ vô cùng tốt thánh mẫu lại đối nàng sùng ái q u ó thừa đây cũng là vì cái gì phong nhã có thể tại đông đảo thánh tử thánh nữ bên trong địa vị cao như thế chính là bởi vì cùng thánh mẫu t ầ n g quan hệ này liền xem như một chút cấp vực chủ thánh tử thánh nữ đều khách khách khí khí với nàng phong nhã đều muốn chính mình đi vậy ta cũng phải không người mà đi mới có thể phượng triệu minh lúc này đánh nhị đạo cũng không biết hắn là thật muốn cái k i a đêm tối thú hay là muốn cùng phong nhã quận chúa phân cao thấp hàm trường người đi an bài ra biển nhân thủ đồng thời tìm một vị tuần thú đại sư tới phượng các loại phong nhã lúc nào lên đường chúng ta liền lúc nào lên đường thánh tử hàng t r ư ơ n g không có lập tức đáp ứng mà là đạo bắt đêm t ố i t h ú là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm tại trên biển rộng m ê n h m ông sự tình gì cũng có thể phát sinh thiên nguyên châu mặc dù được công nhận là vô tận chi hải trong phạm vi ngàn tỷ dặm võ đạo trung tâm nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể thăm dò ra vô tận chi hải tất cả huyền bí phượng minh n ế u m ả y hắn biết vô tận chi hải nguy hiểm cơ nào không sao phượng triệu minh trầm ngâm một lát lại nói vậy ta liền cùng phụ thân nói một tiếng để hắn phái ra chắc hoa cùng chúng ta đi ra biển chắc hoa là thiên hoa nhất mạch khách khanh trường lão nhưng hắn thân phận cũng rất cao ngày bình thường đi theo ở trên trời hoa thánh vương bên người chỉ nghe từ thánh vương mệnh lệnh đó là một vị đ à n cảnh thất trọng cường giả h â n hàm chương nghe vậy muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là không có tiếp tục khuyên phượng triều minh đã như vậy vậy ta liền đi làm việc hàm chương nói ra đi thôi phượng triều minh đối với hắn phất phất tay hàm chương là từ phượng triều minh vừa ra đời liền đi theo tại bên cạnh hắn bởi vậy phượng triều minh mười phần tin c ạ y hắn phàm là đại sự đều sẽ giao cho hắn đi làm hàm chương đi không lâu sau lại có một hộ vệ tiến đến hồi bẩm thánh tử thần lưu tông chuyển đến tin、tức. hộ vệ đi đến nói thần lưu tông tông chủ trần vũ đã thu phục thần lưu tông trần cũ hiện tại đang chuẩn bị di chuyển chuyên tới để bầm báo a phượng triều minh nghe vậy nao nao có thư tin sao có chương 448, b i ệ t khuất sơn thủy tông chương 448, b i ệ t khuất sơn thủy tông hộ vệ đem trần vũ tự tay viết viết tin đưa đến phượng triều minh trong tay phượng triều minh sau khi nhận lấy thô sơ giản lược nhìn t h o á n g qua sau đó xếp xong giấy viết thư phất phất tay để thị vệ rời đi phượng triều minh đứng lên đi tới trước cửa sổ trên mặt mang theo nụ cười nhạt, nhạt nhạt được bà bối phượng triều minh tự nói một tiếng hắn từ trần vũ trong thư biết được trần vũ đã đột phá đến đan cảnh tứ trọng dễ như chở bàn tay liền từ sơn thủy tông trong tay đoạt lại thần lưu tông trốn cũ lúc này mới bao lâu hắn liền vượt qua hai cái cảnh giới thế này thì quá mức rồi phượng triều minh thầm nghĩ trong lòng cho dù có một chút nguyên nhân đặc biệt nhưng hắn tốc độ tu luyện nhưng cũng là cực nhanh nếu là trần vũ tiếp tục như vậy tu luyện đợi một thời gian tất nhiên có thể bước vào đàn cảnh cao dai đến lúc đó trần vũ chi chi tại ta chính là trác hoa chi vu phụ thân phượng triều minh đột nhiên có một cái quyết định đó chính là trọng điểm bồi dưỡng trần vũ qua ít này ta lúc này đ c sơn thủy tông tông chủ cổ hoài thành chính một mặt bất khả tư nghị nhìn qua cái kia đưa tin tới đệ tử ý của ngươi là thần lưu tông người đã chiếm lĩnh minh mông dây núi đồng thời đem cứ điểm đệ tử toàn bộ tông lấy cổ hoài thành có chút tức hổn hển là như thế này tông chủ đệ tử kia cố lấy dũng khí đạo đồ vô dụng cổ hoài thành giận tí mặt chuyện này chẳng mấy chốc sẽ tại phượng cùng vực chuyển ra đến lúc đó hắn ngọn núi này thủy tông tông chủ sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người húng chi chuyện này nếu là chuyển đến phong nhã q u ậ n chúa trong lỗ thai vậy hắn mặt mũi coi như ném đi được rồi cụ thể là chuyện gì xảy ra cổ hoài thành thật vất vả mới bình phục một chút tâm tình đối với đệ tử kia hỏi cụ thể tin tức còn không có chuyển tới đệ tử kia đáp cổ hoài thành sắc mặt t á i xanh không nói gì hắn k h o á t tay á o để đệ tử kia lui ra đệ tử kia do dự một chút hay là cưỡng ép nói ra tông chủ thần lưu tông bên kia chuyển đến tin tức muốn chúng ta xuất ra đầy đủ tài nguyên mới cổ ó thể trường tử xuất. những chấp phong đem đệ giam cùng giữ cái c kia bị giam giữ lao, chấp sự cùng đệ tử phong xuất. Cổ hoài thành n ắ một chặt nắm đấm đệ tử nắm nói xong, đấm đệ kia người đứng ở nơi đó thật lâu phát ra gầm lên giận dữ qua một hồi lâu hắn mới ép buộc chính mình tỉnh táo lại không phải là thiên hoa thánh tử phái người xuất thủ đi cổ hoài thành cường đề ép lựa giận suy nghĩ chuyển động nói nếu không thần lưu tông làm sao có thể có mạnh như vậy người có thể trong nháy mắt khống chế lớn như vậy một cái phân bộ đây tuyệt đối là đàn cảnh ngũ trọng trở lên cao thủ mới có thể làm đến sự tình cổ hoài thành lúc này mới ý thức được lúc trước hắn phán đoán có thể là sai lầm hắn suy đoán có lẽ là trong khoảng thời gian này thiên hoa thánh tử bị phong nhã quận chúa chọc giận muốn báo thủ tuyết hận cho nên mới đem đầu mâu nhắm ngay hắn sơn thủy tông nhất định phải đem trong cứ điểm bị khống chế môn nhân cho đổi lại mặc dù chuyện này có chút khó giải quyết nhưng cổ hoài thành cũng biết nếu như tùy ý những người kia bị bắt không chỉ có sẽ khiến tông môn nhân thấp thẳng động sẽ còn gây nên một chút phiền thoái không cần thiết đến lúc đó tại cái khác trước mặt trưởng lão cũng không tốt bàn giao lần này trên mặt mình bị quất xưng còn phải hỏi thăm tay của người ta có đau hay không chương bốn trăm bốn mươi chín trao đổi con tin chương bốn trăm bốn mươi chín trao đổi con tin cổ hoài thành lần nữa cảm giác mình cảm xúc sắp đến mở biên giới chuẩn bị sụp đổ giờ khắc này hắn hận không thể lập tức triệu tập tông môn trường lão xuất lĩnh sơn thủy tông đệ tử cùng một chỗ giết tới mênh mông dây núi đem thần lưu tông lần nữa san thành bình đ ị a nhưng hắn lý trí lại tại nhắc nhở lấy hắn nếu như hắn thật làm như vậy như vậy thì chẳng khác gì là đang gây hấn với thiên hoa thánh tử uy nghiêm đến lúc đó vị tia thiên hoa thánh tử tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình một vị thánh tử lựa giận hắn căn bản gánh không được hiện tại sơn thủy tông hàn g n g u y ệ t tông đều đang nhu đồ lấy đi trên biển bắt đêm tối thú chuyện này mới là việc cấp bách nếu là bởi vì môn phái cứ điểm bị cướp mà ảnh hưởng đến phong nhã quận chúa đại sự đó mới là đã mất đi sơn thủy tông căn bản chỗ cổ hoài thành nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn quyết định nhịn xuống khẩu khí này người tới đúng lúc này cổ hoài thành đại quát một tiếng cũng không lâu lắm liền có một tên đệ tử đi đến để khương trưởng lao tới là tên đệ tử kia vội vàng lui ra cổ hoài thành hạ quyết tâm hắn dự định phái ra trong tông môn một vị trưởng lao cùng đối phương thương lượng trao đổi chuộc về sự tỉnh trơ qua dưới mắt khốn cảnh lại nói gần hai tháng thoáng một cái đã qua trong đoạn thời gian này thần lưu tông đã đem toàn bộ tông môn đều đem đến n g u y ê n h mông dây núi xích sơn quận sơn trang trưởng lão khách khanh các đệ tử phần lớn đều chuyển vào tông môn trốn cũ chỉ có một ít khách khanh bị lưu tại xích sơn quận là thần lưu tông thành lập được tại xích sơn quận thương lộ con đường có long gia cùng lâm gia duy trì thần lưu tông muốn làm đến điểm này cũng không phải là một việc khó khăn chỉ cần thần lưu tông có thể một lần nữa thành lập được đường dây giao dịch sau này vật tư cung ứng cũng liền không lo mà tại trong lúc này sơn thủy tông cũng phái ra một vị trưởng lão thương nghị như thế nào để trần vũ thả người t r ầ n vũ cũng không có đ ố i với những cái kia bị cầm tù sơn thủy tông người hạ thủ thứ nhất là không muốn đắc tội p h o n g n h ã của chúa thứ hai cũng là muốn đổi lấy nhiều tài nguyên hơn để thần lưu tông nhanh c h ó n g lớn mạnh trải qua trải qua thương lượng t r ầ n vũ từ sơn thủy tông nơi đó đạt được lượng lớn đ ă n g l ư ợ c linh d ư ợ c binh k h í cùng v õ đạo vật liệu giao dịch thông đạo chờ chút đây là một bút không nhỏ tài phú cơ hồ tương đương tại tiểu nguyên châu bên trong sáu thành tài phú nếu như toàn bộ h ố i b á i thành đạt giữa đó chính là năm triệu điểm năng lượng chân vũ chính mình chỉ lưu lại ba thành toàn bộ đều là một chút có thể chuyển hóa làm năng lượng dược liệu cùng đạt giữa chân vũ hấp thu đằng sau k hiện g tại r n trần i i u đ ể vũ đủ để cho hắn trở thành lầm kỳ tô như thế chỉ là đại đàn sư tên tuổi này liền có thể hấp dẫn đại lượng tùy tùng nhìn không thấy bờ mênh mông trong dây núi thần lưu tông tông chủ bái kiến tông chủ trần vũ đi tại trong tông môn không ngừng có đệ tử khách khanh chuẩn trưởng lão bọn người nhìn thấy trần vũ đều là tất cung tất kính hành lễ bây giờ thần lưu tông quy mô càng là khuyết trương gấp đôi toàn bộ tông môn khoảng chừng hơn sáu trăm người hiện tại rất nhiều đệ tử ưu tú đều muốn gia nhập môn hạ của hắn lại thêm long trường cành triệu tập những cái kia thần lưu tông trước đó người cũ từng cái cũng đều trở thành chuẩn trưởng lão cứ như vậy liền sẽ không xuất hiện tài nguyên thiếu tình huống chương bốn trăm năm mươi thiên hoa thánh tử đến lần nữa chương bốn trăm năm mươi thiên hoa thánh tử đến lần nữa thần lưu tông muốn khôi phục lại trước kia thực lực chí ít còn cần thời gian mấy chục năm nhưng chỉ cần đi lên quỹ đạo đó chính là chuyện sớm hay mượn trần vũ nhìn qua tông môn trốn cũ cái kia lít nha lít nha lít nhít nha lít bùi n mùi mãi thôi lời như vậy hắn liền có thể hướng thúy liêu giao nộp trần vũ dọc theo đường cũ trở về tông chủ phong sư tôn trần vũ trở về tông chủ phong liền nhìn thấy hai cái đồ đệ đã ở nơi đó chờ cái này hai tên thanh niên một cái là màu da hơi đen tướng mạo cùng nguyên c ắ t có chút tương tự long đẳng một tên khác thì là một tên dáng người khôi ngô chừng cao hơn hai mét đại hán khôi ngô chính là lâm gia đưa tới về sau bị trần vũ thu làm đệ tử lâm bảo ngọc đường nhìn lâm bảo ngọc vóc người cao lớn kỳ thật chỉ có mười tám tuổi tả hữu so với long đẳng còn muốn tuổi trẻ hắn xuất thân xích sơn quận lâm gia chính là tiên lưu nhị trọng cảnh gi nhập môn thời điểm chính là nhất đ ẳ n g thiên tài long đ ẳ n g biết có một cái tiên lưu cảnh t i ể u s ư đệ cũng là rất cảm thấy áp lực cho nên tu luyện cũng là càng thêm cố gắng cũng là bởi vì này tại trần vũ trợ giúp bên dưới long đ ẳ n g rốt c ụ c đột phá đến tiên lưu nhất trọng mặc dù còn không thể cùng lâm bảo ngọc so sánh nhưng dù gì cũng xem như vãn hồi một chút sư huynh tôn nghiêm đến nói một chút các ngươi trong khoảng thời gian này tu hành tình huống còn có các ngươi nghi ngờ địa phương trần vũ tại trên một ngọn núi đá tòa hạ đối với mình hai cái đồ đệ phân phó nói hẳn đối với mình hai cái đồ đệ cũng là có chút để bụ trần vũ mỗi hai tuần liền sẽ cùng bọn hắn gặp mặt một lần chỉ điểm bọn hắn tu hành là long đ ằ n g lâm bảo ngọc hai người đều là một mặt đ u thuận sau đó hai người liền bắt đầu cùng trần vũ giao lưu võ đạo khiêm tốn tình giáo sau một nén nhang cái này hơn một giờ long đ ằ n g lâm bảo ngọc hai người tại trần vũ chỉ đạo bên dưới đều được í c h lợi không nhỏ trần vũ mỗi một lần chỉ điểm đều so với bọn hắn tu luyện hơn nửa tháng thu hoạch còn lớn hơn trở về suy nghĩ thật kỹ một chút lặp đi lặp lại thực tiễn một phen chỉ điểm sau trần vũ dặn dò vài câu đệ tử tuân mệnh hai người ứng thanh lập tức r i ê n phần mình lui ra trần vũ tông chủ phong bên trên trừ hắn ra cũng không một người trần vũ một long đ ằ n g thạch bảo thanh hai người vừa đi trần vũ liền nghe được một thanh â m từ tông chủ phong trên không chuyển đến là thiên hoa thánh tử trần vũ nghe chút lập tức kịp phản ứng hắn ngẩng đầu nhìn lại đã thấy vợ n g triệu minh cùng hàm t r ư ơ n g hai người chính cưới một cái màu s ắ c rực r ỡ đại điều vòng quanh tông chủ phong dạo qua một vòng rơi xuống gặp qua thánh tử trần vũ đứng dậy chào phượng triệu minh mặc dù trừ hai đạo thủy hệ bản nguyên không có cho hắn cái gì tính thực chất đồ vật nhưng cũng may mà thiên hoa nhất mạch tên tuổi hắn có thể tại đoạt về thần lưu tông địa bàn sau bình yên vô sự lại có thể từ sơn thủy tông nơi đó cầm tới nhiều tài nguyên như vậy nếu không phải sau lưng của hắn có phượng t r i ề u minh chỗ dựa cái tia sơn thủy tông thật đúng là không sợ hắn ta đáp ứng ngươi chờ ngươi cầm lại thần lưu tông thời điểm ta sẽ đích thân đến nhà phượng t r i ề u minh từ phi cầm trên lưng n g ả y xuống cười to đi tới h à n g t r ư ơ n g theo sát phía sau bất quá ta ngược lại thật ra có chút n g o à i ý m ớ n thời gian ngắn như vậy không thấy ngươi vậy mà đột phá đến đan cảnh tứ trọng thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta phượng triệu minh đối với trần vũ lớn thêm tán thưởng may mắn mà có thánh tử cho ta hai loại bản nguyên. ta mới có thể nhanh chóng như vậy đột phá trần vũ cũng là khách sáo một phen phượng triệu minh cười ha ha một tiếng hắn đương nhiên minh bạch trần vũ nói như vậy hoàn toàn là cho mình mặt mũi ta xem ra thần lưu tông quy mô nhiều nhất mấy chục năm liền có thể khôi phục trăm năm trước quang cảnh. n ư Thánh tử tạng bào, trong bảo, cảnh b o o t r g cây tiểu t ế giới. giới. Phượng đứng tông xuống, Tông Triều Minh tại chủ đỉnh, nhìn Thần Lưu trên trên quan toàn sát cao ở A. bộ nói hiện tại cũng nên là ta khi thực hiện lời hứa phượng triệu minh vừa nói vừa đi đến cái kia ngũ sắc đại điệu trước mặt từ trên người nó lông vũ tầng bên trong lấy ra một nửa bàn tay lớn như vậy hạt giống màu đen một cái cường đại tông môn nhất định phải có một cái tốt hoàn cảnh tu luyện như vậy mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng mà hấp dẫn nhân tài phượng triệu minh nói đây là một viên tiểu thế giới hạt giống có thể cho tông môn của ngươi có được tốt hơn chỗ tu luyện mà lại một khi có nguy hiểm nào đó cũng có thể trốn vào đi tránh họa vừa dứt lời hắn liền dùng chân cương chi khí trên mặt đất đào một cái hố đem viên hạt giống kia ném đi, đi vào tay áo vung lên đem nó trôn cuối cùng hắn ngưng tụ một b ò n nước vẫy vào tiểu thế giới kia trên hạt giống siêu siêu siêu ngay sau đó trần vũ liền thấy một gốc to bằng cánh tay mầm non từ trong đất bùn trôi ra đồng thời lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành không đến mười hơi thời gian cây to này đã dài đến cao hơn ba mươi m đường k í n h vượt qua mười m đại thụ cây to này cành lá rậm rạp từ xa nhìn lại tràn đầy sinh cơ bừng bừng cái này trần vũ mặc dù chưa từng nghe qua tiểu thế giới nhưng là hắn có thể cảm nhận được cây này bên trong ẩn chứa một loại năng lượng kỳ dị thánh tử thế nhưng là đưa ngươi một món lễ lớn trần vũ ngươi không nhìn tới nhìn lúc này trước đó một mực trầm mặc hàm trường đối với trần vũ đưa tay ra hiệu một chút trần vũ k h ẽ gật đầu hướng cây đại thụ kia đi đến hắn vươn tay sờ lên gốc cây k i a hạ ngay tại trần vũ bàn tay vừa mới tiếp xúc thân cây liền trực tiếp xuyên thấu đi qua trong này là một trong đó bộ thế giới trần vũ không có chút gì do dự cất bước đi vào vừa vào trong đại thụ đập vào mi mắt chính là một mảnh xanh biết đây là trần vũ trong lòng sợ hãi t h á n p h ụ tại bên trong thế giới nhỏ này có cây cối hoa cỏ dòng sông hồ nước phi cầm sâu bọ không gian to lớn là tiểu nguyên châu gấp m ư ơ i lần mặc dù không cách nào cùng vạn thú hình so sánh nhưng hoàn cảnh tốt hơn rất nhiều thật là nồng nặc linh khí trần vũ có thể cảm giác được nơi này thiên địa linh khí so bên ngoài nồng nặc gấp năm lần không chỉ thậm chí nhiều hơn càng đến gần trung ương nơi này linh khí thì càng nồng hậu dạy đặc t i ể u thế giới trong cây t i ể u thế giới cho tới bây giờ trần vũ đã có thể khẳng định tiểu thế giới này chính là một cái đối với tu luyện cực kỳ có lợi không gian độc lập ngươi đối với trong cây này t i ể u thế giới còn hài lòng không đúng lúc này phượng triệu minh cùng hàm chương hai người cũng từ bên ngoài đi tới đa tạ thánh tử lễ vật trần vũ cảm tạ tiểu thế giới này đối với hiện tại thần lưu tông phượng triệu minh giải thích nói hóa thành một viên hạt giống đằng sau lại dùng đan khí lặp đi lặp lại rửa sạch tiểu thế giới này liền có thể vì ngươi sử dụng ai có thể đi vào ai không thể đi vào hoặc là đem ai đổi ra đều tại trong lòng bàn tay của ngươi trần vũ sau khi nghe liền minh bạch như thế nào lợi dụng cây nhỏ này giới Chương Người trong cây này tiểu thế giới là một không gian riêng biệt không gian bên trong không ổn định không cách nào để vào nhẫn chữ vật bên trong nhưng có thể đem nó bỏ vào tiểu nguyên châu vạn thú hình thậm chí là đột phá đến đan cảnh tiểu hôi hôi trong bụng bởi vì những không gian này càng thêm vững chắc sẽ không tạo thành không gian sụp đổ bất quá một khi tiến vào một không gian khác liền không thể lại mở ra trần vũ hiện tại thần lưu tông đã đi lên quỹ đạo ngươi cũng không cần sự tình gì đều tự thân đi làm đi phượng triệu minh nhìn xem trần vũ hỏi không cần ta mỗi ngày đều đang tu luyện ngẫu nhiên cũng biết luyện đan trần vũ đương nhiên sẽ không nói cho phượng triệu minh hắn không cần tu luyện sự tình ngươi còn biết luyện đan ngài là đại đàn sư theo trần vũ tiếng nói rơi xuống phượng triệu minh cùng hàm t r ư ơ n g hai người đều làm một mặt kinh ngạc nhìn xem trần vũ xem ra bọn hắn hay là quá coi thường trần vũ là đại đàn sư trần vũ nhẹ gật đầu phượng triệu minh hàm t r ư ơ n g hai người đều là khẽ giật mình ta vẫn là đánh giá thấp ngươi phượng triệu minh tiến lên một bước một bàn tay đập vào trần vũ trên bờ vai hàm t r ư ơ n g ở một bên không nói gì bất quá khi hắn nhìn thấy phượng triệu minh cùng trần vũ thân mật như vậy cử động lúc lại là lông mày n h u lại hàm t r ư ơ n g biết rõ chính mình vị thánh tử này k i ê u ngạo một mặt dạng này sẽ rất ít ở trước mặt thủ hạ biểu hiện ra ngoài bởi vậy có thể thấy được trần vũ tại phượng triều minh trong lòng địa vị là phi thường cao đợi đến thánh tử kế vị cái này trần vũ nói không chừng chính là thánh vương bên người trọng thần hàm chương như có điều suy nghĩ chính như hàm chương đoán như thế phượng triệu minh là thật rất thưởng th nếu không hắn cũng sẽ không đem trong cây tiểu thế giới thứ quý giá như thế đưa cho trần vũ đây chính là một kiện bí bảo a đúng rồi phượng triều minh đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một sự kiện ta mới vừa nói ngươi tại trong t ô n g môn không cần chính mình tự thân đi làm dạng này ngươi liền có thể có không gian công phu là trần vũ gật đầu hắn nhìn ra được phượng triều minh là muốn cho tự mình làm chút gì đã như vậy sau một tháng ngươi liền cùng ta cùng một chỗ tiến về một tòa hải ngoại chi đ ả o phượng triều minh ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói một tháng sau tiến về hải ngoại chi đ ả o trần vũ không biết phượng triều minh muốn làm gì bất quá hắn cũng không hỏi nhiều chỉ l à nói là, t h á n h t ử p h ư ợ n g chiêu minh nhìn xem t r ầ n vũ dứt khoát như vậy trả lời, trên mặt n ở một nụ cười lần này, chúng ta muốn làm, là bắt một cái đ ê m t ố i t h ú p h ư ợ n g chiêu minh không có d ấ u d i ế m đem mục đích của mình cùng t r ầ n vũ nói bắt đ ê m t ố i t h ú t r ầ n vũ mở to hai mắt nhìn. h ắ n ở trên thiên nguyên châu cũng có một đoạn thời gian, đối với cái này đ ê m t ố i t h ú tự nhiên là có nghe thấy đây là l ụ c đại đ ỉ n h tiêm trong yêu thú một loại, một khi tu luyện tới c ự c hạ, n liền có thể tùy tiện đột phá đến đan cảnh tạo dài, thậm chí đan cảnh đình phong. Trừ cái đó ra, cái này sau đầu đã yêu, cũng có được siêu vết vó đạo quỹ năng lực. liền xem như tiểu hôi hôi Tiểu t bốn trăm năm mươi ba theo bên người cùng đi bắt đêm tối thú trần vũ trong đầu linh quang nói lên có đan cảnh thất trọng cao giai đại tông sư nhìn từ điểm này bắt đêm tối thú chủ lực cũng không phải là chính mình nếu quả như thật cần bắt đêm tối thú xuất thủ tất nhiên là vị kia cao giai đại tông sư cho các ngươi hai tuần thời gian chuẩn bị cẩn thận một chút phượng triều minh đạo sau nửa tháng ngươi có thể tới thiên hoa phủ tìm ta sau đó chúng ta đi ra biển còn có hắn dừng một chút tiếp tục nói trên tay ngươi không phải còn có hai cái huyết mạch yêu thú mạnh mẽ sao có thể hấp dẫn đêm tối thú địa phương tất nhiên ẩ n chứa đại lượng tài nguyên nhưng tài nguyên này đối với yêu thú tới nói tuyệt đối là vật đại bồ mang theo bọn hắn nói không chừng còn có thể có khả năng đột phá phượng triều minh đối với trần vũ vẫn tương đối để ý trên thực tế mang theo trần vũ đến hải ngoại trần vũ thực lực coi như có thể so với đan cảnh ngũ trọng cũng không được tác dụng quá lớn phượng triều minh lần này đem trần vũ gọi tới c h ân là vì đ phong n trên trời h h mạch t cái b nhã n n quận chúa trần o n người g biết, t r vũ ánh mắt ngưng tụ vị này phong nhã quận chúa thế nhưng là, là sơn hà tông hàn nguyện tông chỗ dựa chỗ dựa từ nội tâm chỗ sâu trần vũ đối với nàng là tràn đầy địch ý duy nhất tình huống chính là song phương địa vị t r ê n lệch quá xa chính là lúc trước bắt sơn thủy tông người trần vũ cũng không có giết bọn hắn bởi vì hắn không hy vọng phong nhã quận chúa đối với mình ghi hận trong lòng nàng chắc chắn sẽ phái sơn thủy tông hàng ngươi tông làm chủ yếu chiến lược lần này có lẽ ngươi có thể có cơ hội cùng hai tông môn này trực tiếp trả mặt phượng triệu minh cẩn thận quan sát đến trần vũ gặp hắn thần sắc như thường không có bất kỳ biến hóa nào tốt hôm nay tới đây thôi phượng triệu minh không chần chờ phất ống tay á o một cái ta đi về trước sau nửa tháng chúng ta ở trên trời hòa phủ gặp nhau. Nói xong, phượng triệu minh mang theo ngậm trường bước lên ngũ sắc đại điệu cùng tiễn thánh tử trần vũ lại là thi lễ tiếp lấy ngũ sắc đại điệu dương cánh từ trần vũ trong tầm mắt biến mất đêm tối thú phong nhã công chúa sơn thủy tông hà nguyệt tông trần vũ thầm nghĩ xem ra tiếp xuống kiêu chiến thật đúng là không phải bình thường gian nan a ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ thời điểm long trường canh đi lên tông chủ ngọn núi tông chủ mới vừa rồi là không phải thiên hoa thánh tử tới long trường canh hỏi vừa rồi phượng triệu minh cưới một cái màu sắc rực rỡ đại điệu xo a y quanh tại tông chủ ngọn núi thời điểm long trường canh đã đi tới tông chủ phong sơn dưới chân không sa trần vũ mở miệng nói thánh tử cố ý tới chúc mừng ta thần lưu tông thu phục cố thổ cũng tặng cho một phần bảo vật t r â n quý long trường canh nghe vậy nụ cười trên mặt càng đậm liền xem như tại phượng hòa vực có thể được thiên hoa thánh tử đích thân tới tông môn cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay nửa năm trước long trường canh cũng không biết thần lưu tông lúc nào mới có thể một lần nữa tạo dựng lên không nghĩ tới vừa mới qua đi hơn nửa năm thiên hoa thánh tử đều có thể tự mình đến đây chúc mừng còn đưa lên một kiện bảo vật tông chủ thánh tử cho chúng ta bảo vật là cái gì long trường canh cũng rất tò mò chương i tại n thánh hoa h tử bốn trăm năm mươi bốn trong cây tiểu thế giới chương bốn trăm năm mươi bốn trong cây tiểu thế giới một cái trong cây tiểu thế giới trần vũ lấy ra một viên hạt giống màu đen hạt giống này có người thành niên bàn tay một nửa lớn nhỏ trong cây tiểu thế giới long t r ư ờ n g canh hai mắt đ ỗ n g nhiên t r ợ to người nghe nói qua trong cây tiểu thế giới trần vũ không nghĩ tới long t r ư ờ n g canh vậy mà như thế kiến thức rộng rãi nhìn hắn biểu lộ hiển nhiên là biết trong cây tiểu thế giới trong cây tiểu thế giới là một kiện loại không gian bí bảo có thể chứa được đồ vật So、c ũ nghe có t ể d nói thiên hoa phủ hậu viện có một viên to lớn cây giới cây kia giới lực lượng viễn siêu bình thường trong cây tiểu thế giới là một kiện cực phẩm bí bảo ngươi biết thật đúng là nhiều trần vũ gặp long trường canh hưng phấn như thế liền biết hắn khẳng định đã sớm nghiên cứu qua t r o n g cây tiểu thế giới xem ở n g ư ỡ i như thế ưa thích p h â n thượng vậy ta liền đem nó tặng cho người đảm bảo trần vũ nói liền đem cây kia hạt giống đưa cho long trường canh cái này long trường canh một người nói để cho ta tới quản lý cây giới trần vũ đem món này hiếm thấy chân bảo giao cho mình long trường canh một mặt trấn kinh trần vũ cười một tiếng nói ra tiểu thế giới này với ta mà nói cũng không có tác dụng quá lớn nhiều lắm là xem như một cái lớn một chút nhận không gian mà thôi tiểu nguyên châu ta đều có cũng không cần đến m ặ khác mà ngươi thì là trưởng quản tông môn công việc dạy bảo môn hạ đệ tử chỉ có n g ư ờ i cầm mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất đối với mỗi một người đệ tử đều có chỗ tốt tông chủ long t r ư ờ n g canh có thể cảm giác được trần vũ đối với mình tín nhiệm có thể đem bảo vật quý giá như thế giao cho mình tông chủ ngươi cứ yên tâm đi ta sẽ lợi dụng được tiểu thế giới này tăng lên mọi người tu vi long t r ư ờ n g canh bảo đảm nói â n trần vũ nhẹ gật đầu tiểu thế giới này hoàn toàn có thể coi như các đệ tử bàn thưởng chỉ có thành tích ưu tú mới có thể đồng ý trần bọn hắn đi vào không cần tất cả mọi người đồng ý trần đi vào trần vũ nói ra kỳ thật chính là vì để thần lưu tông bên trong có tốt hơn cạnh tranh có cạnh tranh mới có động lực thần lưu tông thực lực mới có thể tăng lên là tông chủ long t r ư ờ n g canh đáp đúng rồi tông chủ long t r ư ờ n g canh trên thân nhưng không có cái gì vững chắc loại không gian p h á p bảo hạt giống này cũng cầm trong tay hắn có cương mới xảy ra một kiện chuyện thú vị long t r ư ờ n g canh nói ra ngay tại mới vừa tới một vị tiên lưu võ sư muốn bái nhập tông môn vị này tiên lưu võ sư vốn là muốn đi trước xích sơn quận bãi sư nhưng khi hắn đi đến xích sơn quận lại phát hiện chúng ta đã dọn đi rồi cho nên hắn lại ngàn dặm xa xôi chạy đến mênh mông d ã y núi muốn bái nhập tông môn a trần vũ cười một tiếng đệ tử này cũng là chấp nhất nếu không phải thiên phú không đủ tông môn nhân tay còn chưa báo hỏa ngược lại là có thể thu hắn nhập môn long trưởng canh ngay vậy cười khổ một tiếng nguyên bản phụ trách tiếp thu đệ tử kia k h á c khanh có ý tưởng giống nhau nhưng hắn lại nói hắn chỉ muốn làm tông chủ đệ tử bái ta làm thấy trần vũ khe khẽ lắc đầu thân lưu tông mấy trăm đệ tử đều muốn đoạt lấy bái trần vũ vi sư trần vũ đương nhiên sẽ không đồng ý chương bốn trăm năm mươi năm nhất định phải bái tông chủ vi sư chương bốn trăm năm mươi lăm nhất định phải bái tông chủ vi sư không sai tên kia phụ trách tiếp thu khách khanh trưởng lao nghe chút lúc này liền nói rõ với hắn sau khi nhập môn hắn có thể thành là đệ tử nội môn nhưng hắn chính là không chịu khách khanh cũng không có cách nào đành phải đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa có thể ra hòa này lại là không chịu rời đi ta đang muốn đi qua lại nhìn thấy thánh tử phi cầm đến liền vội vàng chạy đến cũng không biết hiện tại tiểu tử kia đi không có long trưởng canh sau khi nói đến đây trên mặt lộ ra một k i a cổ q h á i hiển nhiên hắn cũng cảm thấy đệ tử này có chút hiếm thấy thú vị trần vũ nghe chút lập tức hứng thú đi c h ú bất quá muốn trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ đó là không có khả năng đừng nhìn ngươi tuổi còn trẻ tu vi liền đạt đến tiên lưu nhị trọng nhưng lấy ngươi chút thực lực ấy c ò n không có tư cách trở thành ta thần lưu tông đệ tử chân truyền trung nhiên khách khanh bị thanh niên này làm cho một chút tính tình đều không có ở trước mặt hắn thanh niên thân hình trắng kiện trên người mặc một kiện không có tay sơ mi trên cánh tay cơ bắp có thể thấy rõ ràng ánh mắt của hắn rất sáng mang trên mặt một tia quật cường ta muốn bái tông chủ vi sư thanh niên vẫn là câu nói kia từ ngữ khí của hắn cùng biểu lộ đến xem hắn rất ít cùng người tiếp xúc cho người ta một loại trầm mặc ít nói phản phất ngăn cách với đời cảm giác đã như vậy cái tia trách không được ta trung n i ê n khách khanh hơi không kiên nhẫn hắn đi đến thanh niên bên n g một phát bắt được cánh tay của hắn hạ nhưng khi trung niên khách khanh bắt hắn lại cánh tay muốn đem hắn kéo chạy lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách dùng chuyển hắn mảy may trung niên khách khanh vẻ mặt n g h i hoặc chính mình thế nhưng là tiên lưu thất trọng mà trước mặt gia h ỏ a này rõ ràng mới tiên lưu nhị trọng làm sao có thể có loại thực lực này mặc dù tiên lưu đối với nhục thân tăng lên không lớn nhưng không hề nghi ngờ tiên lưu tầng bảy nhục thân muốn so tiên lưu tầng hai nhục thân cường đại nhiều lắm nhưng bây giờ hắn lại phát hiện nhục thân tri lực của mình căn bản là không cách nào dùng chuyển đối phương chờ một chút ngay tại trung niên khách khanh vừa muốn vận chuyển chân khí cùng thuộc tính chi lúc một thanh em đột nhi hắn quay đầu nhìn lại chỉ gặp ở phía sau hắn đứng đấy tông chủ trần vũ còn có phó tông chủ long trường canh thấy vậy trung niên khách khanh ngừng trong tay động tác hướng trần vũ long trường canh c h à o b á i kiến tông chủ phó tông chủ tông chủ mà tên thanh niên kia nghe được cái này trung niên khách khanh xương trần vũ là tông chủ lúc cái kia quật cường ánh mắt đ ỗ n g nhiên trở nên sáng lên chính là ngươi muốn làm đồ đệ của ta trần vũ nhiều hứng thú nhìn về phía người thanh niên kia trần vũ tự nhiên đem hắn cùng trung niên khách khanh nói chuyện nghe vào trong h a i hắn nhìn ra được người trẻ tuổi kia nói chuyện cùng tư duy rất đơn giản đối với ta muốn làm đệ tử của ngươi tại h h a n phượng a n chân Trần h đi vào、Trần、Vũ t muốn cùng ngực hắn còn không có lớn như vậy danh khí đó là bởi vì cha nuôi ta nói muốn tu luyện nhất định phải tiến vào trong tô môn mới có thể có đến càng nhiều tài nguyên tu luyện mà tông chủ thì là một tông c h i chủ tại trong tông môn thân phận tôn quý nhất bái nhập môn hạ hán hưởng thụ tài nguyên tu luyện cũng là cao nhất người trẻ tuổi trực lăng lăng đạo trần vũ nghe vậy s ắ c mặt có chút cổ quái tiểu tử này nói chuyện thật đúng là trực tiếp nhưng mà hắn càng là nói như vậy long trường canh thì càng cảm giác được người trẻ tuổi này đầu vóc có vấn đề hắn lắc đầu đi ra phía trước muốn đem người này đuổi đi ra lại bị trần vũ cản lại con đường võ đạo tài nguyên cố nhiên trọng yếu nhưng chỉ có tài nguyên cũng không có nghĩa là nhất định có thể thành công trần vũ nói ra trần vũ quan sát tỉ mỉ một chút trước mắt người thanh niên này từ trên người hắn cảm ngươi h ậ n c thật sự là tiên lưu nhị trọng nhưng chân khí trong cơ thể lại cũng không hùng hậu mà lại hay là rất mỏng manh loại kia liền xem như cùng giai võ giả ngươi cũng không nhất định có thể thắng ta cùng địch nhân chiến đấu không cần chất khí chỉ cần dùng nắm đấm thanh niên kia không phục nói trung niên khách khanh thổi phù một tiếng bật cười đang muốn xin chỉ thị trần vũ đem hắn đuổi đi ra ngược lại là trần vũ lông mày dâng lên dẫn đầu hướng phía thanh niên đi tới bàn tay hắn tại thiếu niên đầu vai vỗ đang nguyên chi lực tràn vào thiếu niên thể nội a trần vũ cảm ứng một chút tên thanh niên này tình huống trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thiếu niên này thân thể của hắn trần vũ kiểm tra một chút chất khí của thiếu niên này tổng lượng cùng phẩm chất đều rất phổ thông bất quá lục thể của hắn xác thực rất mạnh trần vũ có thể cảm giác được trong cơ thể hắn mênh m chỉ là lực lượng cơ thể bộc phát liền xem như đối mặt tiên lưu cảnh tam trọng võ giả đều có thể đấu một trận hơn nữa còn có thể hơn một chút trần vũ cảm thấy g i a hỏa này chính là một cái hất lên da người hung thú n g ư ờ i tên là gì trần vũ phát hiện thanh niên dị thường hỏi đô như nghiu người trẻ tuổi nói ra đô như nghiu trần vũ cười một tiếng quả nhiên người cũng như tên cái tên này là cha nuôi ta cho ta lấy ta lúc còn rất nhỏ hắn liền nói ta lực to như trâu đỗ như nghiu nhét miệng cười một tiếng lộ ra hai hàm răng trắng nói đến đây thân sắc của hắn lại là ảm đạm chỉ là ngay tại vài ngày trước cha nuôi ta qua đời hắn nói nếu ta có thể bái nhập t ô n g phái nào đó làm đệ tử chân truyền có khổng lồ tài nguyên tu luyện phụ trợ thực lực của ta sẽ đột nhiên tăng mạnh ân trần vũ nghĩ nghĩ cái này đỗ như như cường độ thân thể cùng nội tình tuyệt đối là trần vũ sinh bình ít thấy cũng được trần vũ mở miệng nói ta có thể tạm thời cho ngươi đệ tử chân truyền vị trí đỗ như như hai mắt tỏa ánh sáng long trưởng canh cùng trung niên khách khanh sắc mặt kỳ quái nhưng cũng không có nói thêm cái gì nhưng bây giờ ngươi còn không thể xem như đồ đệ của ta lúc nào ngươi thật biểu hiện ra đầy đủ thiên tư ta mới có thể đưa ngươi thu làm môn hạng trần vũ gặp đỗ như ngưu phủ. h c n g một bộ đã tính trước dáng vẻ lập tức tới hào hứng hấp thu đại lượng năng lượng đâm kích tự thân sao trần vũ đối với đỗ như ngưu tấn thăng nguyên nhân cũng có một chút suy đoán tốt nhập môn đi trần vũ cuối cùng đánh nhịp đối với nam tử trung niên nói dẫn hắn đi an bài thủ tục đi tuân mệnh trung niên khách khanh lên tiếng trong lúc đó còn có ý vô ý đánh giá đỗ như như vài lần chăn nuôi ta bái nhập tông môn đỗ như như cười hắc hắc tự lẩm bẩm cái gì ra biển đi bắt đêm tối thú tiểu thanh nhìn xem trần vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vừa mới tiểu thanh hôi hôi bị trần vũ kêu đến nói cho bọn hắn bọn hắn muốn ra b i ể n bắt đêm tối thú làm sao sợ trần vũ khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười d ễ cợt tiểu thanh thực lực tăng lên tới đa cảnh liền càng phát lơ lối bình thường tại tông môn hắn nhưng là muốn làm gì thì làm thích vô cùng xuất nhập đệ tử nơi tụ tập nghe các đệ tử cung kính tôn xưng nó tiểu thanh đại nhân ta làm sao lại sợ tiểu thanh con ngươi đảo một vòng cái gọi là lục đại đ ỉ n h phong yêu thú bất quá là nghe nhầm đồn vậy thôi ta thế nhưng là huyết thanh thương lang bên trong đỉnh cấp huyết mạch ta ngược lại muốn xem xem cái này đ ê m t ố i thú đến tuột cùng là mặt hàng gì một bên tiểu hôi hôi nghe vậy lạnh lùng nhìn tiểu thanh một chút không nói thêm gì tiểu hôi hôi có muốn cùng đi hay không trần vũ hỏi tiểu hôi, hôi đạo đương nhiên muốn đi tiểu hôi, hôi nói giống đêm tôi thú dạng này yêu thú đối với cuộc sống hoàn cảnh yêu cầu rất cao nếu như là nó ẩn hiện địa phương khẳng định là tốt nhất chỗ tu luyện chúng ta đi cùng nói không chừng cũng có thể vớt điểm chỗ tốt đã như vậy sau nửa tháng các ngươi theo ta cùng một chỗ tiến về thiên hoa phủ cùng thánh tử cùng nhau ra biển trần vũ nói ra nửa tháng sau trần vũ mang theo tiểu hôi hôi tiểu thanh dựa theo nguyên kế hoạch hướng phía thiên hoa phủ t i ế n đến trước khi đi trần vũ kể một chút trong tông môn sự tình lần này bắt đêm t ố i thú sợ là phải bỏ ra hơn mấy tháng thời gian long trưởng canh đưa trần vũ rời đi mênh mông dây núi hắn nói cho trần vũ hắn mới thu đồ đệ đỗ như ngưu h thời gian nửa tháng này đã là tiên lưu cảnh tầm ba hắn còn nói cho trần vũ căn cứ từ mình quan sát đỗ như ngưu h là dựa vào lấy nhục thân tăng lên kéo theo tu vi đỗ như ngưu h cường độ nhục thân đã đạt đến một cái điểm giới hạn cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy đột phá loại chuyện này trần vũ trước đó nghe đều không có nghe qua nếu không phải thời gian đang gấp trần vũ thậm chí đều muốn đi theo đỗ như ngưu h bên người quan sát một phen trước khi đi trần vũ căn dặn long trường canh không cần hạn chế đỗ như ngưu tài nguyên chỉ cần hắn có thể đem tài nguyên hấp thu tiêu hóa muốn bao nhiêu cho bao nhiêu long trưởng canh vội vàng lĩnh mệnh lúc này chương hoa h p bốn trăm năm mươi tám người biết hay không thiên hoa phủ quy củ chương bốn trăm năm mươi tám người biết hay không thiên hoa phủ quy củ trần vũ cũng bị thiên hoa phủ tài đại khí thô gây kinh hãi vẹn vẹn thánh tử biệt thuyền hậu viện liền trồng nhiều như vậy c h â n quý hoa cỏ nhưng trần vũ nhưng không có ở trong đó lưu lại bao lâu mà lại an tĩnh ngồi tại trong một ngôi đ ỉ n h chờ đợi người tới đón đưa hắn có người đến rất nhanh trần vũ liền đã nhận ra một cỗ khí tức tới gần ngay sau đó một tên thân mang khinh khải sắc mặt lạnh lùng nam nhân đi đến khi hắn trông thấy trần vũ thời điểm trong mắt lóe lên một vòng địch lý hạ trần vũ bắt được điểm này lập tức trong lòng run lên ngươi chính là trần vũ cái t h u lạnh lùng nam nhân đi vào trong đình tới gần trần vũ Hắn trần, trần, trần, trần, đến đến, không không trần vũ vừa nghĩ một bên đánh giá người này thân là khách thành dám ở trên trời hoa phủ ngồi một mình ở trong đình quả nhiên là không biết trời cao đất rộng đình này bên trong là thánh tử vị trí một mặt lạnh lùng nam nhân một bộ cao cao tại thượng bộ d á n g q u á t lớn lấy trần vũ trần vũ nghe vậy không có trả lời trần vũ hiện tại đã xác định người đàn ông lạnh lùng này chính là đang cùng hắn đối nghịch hắn không biết đối phương cùng hắn là lần đầu tiên gặp mặt tại sao phải có dạng này để trí tại bị đưa đến mảnh lâm viên này trước đó hạ nhân liền đã đã nói với trần vũ thiên hoa phủ bên trong q u ý củ thế nhưng là bên trong căn bản không có nói không có khả năng tại trong đ ỉ n h t r ờ i lấy mới tới nơi đây không biết quy củ của nơi này mong rằng hải hàm trần vũ ngoài miệng mặc dù nói rất khách khí nhưng là ánh mắt của hắn lại là nhìn thẳng cái tia lạnh lùng nam nhân không chút nào yếu thế lạnh nhạt nam tử thấy cảnh này cười lạnh một tiếng liền muốn tiếp tục giáo hấn trần vũ nhưng vào lúc này lại có một người chạy đến đạt thiên câu người đang làm cái gì trần vũ nhìn sang chỉ thấy người tới chính là phượng triều minh bên cạnh h à g t r ư ơ n g giờ phút này một bộ t r ư ờ n g s a m tay h áo lớn h à g t r ư ơ n g chính một mặt bất mãn nhìn xem cái tia tên là đạt thiên câu lạnh nhạt nam tử nhìn thấy h à g t r ư ơ n g đạt thiên câu lông mày nhữ lại vốn là muốn nhằm vào trần vũ thái độ cũng là thu liễm ngầm đại nhân đạt thiên câu chắc tay lại là một bộ nghĩ một đằng nói một mẹo dáng vẽ trần vũ sơ nhập thiên hoa phủ ta chỉ là cho hắn học một khóa cho hắn biết một chút trong phủ quy củ đạt thiên câu một bên nói, một bên dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn trần vũ cái này còn cần ngươi dạy hàm t r ư ơ n g rất bất mãn đạt thiên câu thái độ nói thiên hoa phủ quy quy ta tự sẽ dạy bảo không cần làm phiền ngươi đó là ta xen vào việc của người khác đạt thiên câu dường như tại tự rêu một dạng nếu như thế vậy thuộc hạ liền cáo lui nói xong hắn mắt nhìn trần vũ liền quay người rời đi ngay cả hàm t r ư ơ n g đều chẳng muốn phản ứng hàm t r ư ơ n g nhìn xem đạt thiên câu thân ảnh đi xa thật lâu mới lạnh lùng phun ra hai chữ c u ồ n vọng trần vũ nói xong hàm chương quay người đi hướng trần vũ lại là đổi khuôn mặt mang theo dáng tươi cười nói không có ý tứ để cho ngươi chờ lâu hàm t r ư ơ n g rất rõ ràng phượng triệu minh đối đ a i trần vũ coi trọng trình độ cho nên tại trần vũ trước mặt hắn biểu hiện được phi thường hữu hảo t r ư n g bốn trăm năm mươi chín sớm bị người ghi hận t r ư n g bốn trăm năm mươi chín sớm bị người ghi hận hàm t r ư ơ n g tiền bối ta cũng không đợi lâu trần vũ cũng là thi lễ hắn đối với hàm t r ư ơ n g rất có hảo cảm hai con kia yêu thú ngươi không có mang tới sao hàm t r ư ơ n g hàn huyên hỏi một câu có tại không gian độc lập bên trong trần vũ nói ra trần vũ bây giờ có được hai kiện loại không gian bảo vật một kiện là vạn thú hình một kiện là tiểu nguyên châu hàm chương tiền bối theo hai người táng g u trần vũ hỏi người kia là ai người k i a gọi đạt thiên câu tại thánh tử thủ hạ làm việc nhắc lên đạt thiên câu hàm t r ư ơ n g thần sắc lại lần nữa nghiêm người này phụ thân là thánh vương đại nhân bên người tâm phúc tên là đà mai tu vi đạt đến đan cảnh thất trọng cũng là ỷ vào cha hắn tên tuổi hắn có thể tại đám người trước mặt d i ê u võ dương oai không coi ai ra gì dạng này trần vũ nhẹ gật đầu bất quá ta cùng hắn chưa từng gặp mặt hắn làm sao lại đối với ta như vậy căm thủ trần vũ không có v n g v ò mà là đem nghi vấn trong lòng nói ra hàm chương nghe chút liền cười nói ngươi mặc dù cùng hắn chưa từng gặp mặt nhưng hắn lại không chỉ một lần nghe nói qua ngươi à, trần vũ một mặt không h i ể u trong khoảng thời gian này thánh tử ở trên trời hoa phủ liên tiếp nhắc lên ngươi đối với ngươi cũng có chút tán thưởng ngươi mặc dù còn chưa tới thiên hoa phủ nhưng thánh tử bên người thần tín đều bên ngươi h à g t r ư ơ n g nói ngươi biểu hiện ra võ đạo tư chất hiệu suất làm việc làm cho thánh tử hết sức hài lòng nói như vậy đặt thiên câu là bởi vì cái này mới ghi hận ta trần vũ cũng bị chọc cười không sai h à g t r ư ơ n g nói ra những năm gần đây thánh tử chưa từng có giống đối với ngươi dạng này đối đai qua bất luận kể nào ngươi còn không có tiến bệnh đậu mùa phủ đâu liền đã có không ít người muốn vụ trộn cùng ngươi lôi kéo làm quen chắp đối dạng này. trần vũ nghe lời này, sướng hơi lời sở. theo r o n g lúc c bất i bất giác, viên nói đi. nói ngươi nơi bất trở thành phượng cùng vực vòng hạch tâm một thành ân, những sự tình này trên đường nói đi. Hàng Trương nói ta trước dẫn đến thánh tử nơi đó. Tốt. Phượng cùng vòng những đường Hàng vực hạch hắn h ân, này dẫn đến Trần đã đó. sự Vũ theo sát phía sau đằng sau hàn trương liền đem trần vũ dẫn tới phượng triệu minh thư phòng nhìn thấy trần vũ phượng triệu minh rất là nhiệt tình tiến lên đón đơn giản giao lưu một phen phượng triệu minh lại để cho hàn trương mang theo trần vũ đi an bài c h o ở trần vũ được an bài tại thánh tử biệt viện một gian thiên sư phòng mặc dù là tiên phòng nhưng cũng mười phần xa hoa đây chỉ là thánh tử biệt viện một bộ phận nhưng quy mô của nó lại là trần vũ đã từng chỗ long ra mấy lần to lớn thế là phía sau thời kỳ trần vũ liền đem chính mình nuốt tại trong phòng tùy ý luyện chế ra chút đăng dược chuẩn bị n g à y sau lúc ra biển cần thiết ta một ngày này khi hắn luyện chế thành công ra một phần yêu thú dẫn ăn đan đằng sau trần vũ trong lòng hơi đ ộ n g một chút lúc đó lâm tiêu ủy thác hắn luyện chế không ít yêu thú có liên quan đăng ăn dược trong đó có một loại mồi nhự đan có thể dẫn dụ yêu thú hiện thân người kia hẳn là một vị ngự thú đại sư không biết lần này ra biển có thể hay không bị lôi kéo tiến đến ngay tại hắn trầm tư thời điểm một cái người hầu đến gọi trần vũ trần đại nhân sau hai trong một gian thư phòng một tên người mặc nam trang tóc cao cao co lại nữ tử tuyển mỹ chính văn ngồi tại trên một cái ghế n à n g tức giận vũ hiên ngang hai mắt sáng ngời có thần xem xét cũng không phải là hạ người bình thường tại n à n g phía dưới thì là hơn m ộ ư ơ i người chia hai hàng xuống chút nữa chính là sơn thủy tông tông chủ cổ hoài thành hàn n g u y ệ t tông tông chủ chu trấn hách hai người địa vị tại thư phòng này bên trong là thấp nhất bắt đêm tối thu chuẩn bị đã làm tốt ba ngày sau chúng ta liền có thể xuất phát nam trang nữ tử ngồi tại chủ vị mở miệng nói người này chính là thánh đường cốc đan nhất mạch t h á n h nữ phong nhã quận chúa tuân mệnh đám người lính mệnh cùng kêu lên đáp lần này bắt được đêm tối thu sau ta sẽ đ nhất nhất í phong nhã nhìn thoáng qua tất cả mọi người ở đây trước đó vài ngày ta trừ đi một chút gian tế những bọn gian tế kia mặc dù không chịu thừa nhận nhưng ta có thể xác định đêm tối thú hiện thân tin tức nhất định là tiết lộ phong nhã đạo nói cách khác lần này chúng ta phải đối mặt phong nhã tiếp tục nói mặt khác lần này ra biển thuyền của chúng ta viên thủy thủ đều là hàn nguyện tông cùng sơn thủy tông đệ tử lần này ta muốn cảm tạ hai vị tông chủ bỏ ra dù sao chuyến này sẽ có rất nhiều nguy hiểm quân chúa khắc khí ngồi tại dưới tay nhất vị cổ hoài thành cùng chu trấn hách ngay vậy lập tức nao nao h đứng lên đây là chúng ta phải làm có thể đến g i ú p quận chúa đ i ệ n hạ chúng ta vinh hạnh đã đến thái độ của bọn hắn có thể nói là hẹn mọn tới cực điểm nhất là cổ hoài thành trước đó vài ngày tông môn cứ điểm bị thần lưu tông đoạt đi đằng sau hắn còn lo lắng việc này sẽ bị phong nhã quận chúa biết nhận trách phạt bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là phong nhã quận chúa cũng không có trách cứ hắn gặp hai người thấp như vậy âm thanh hạ khí trong phòng trên mặt người đều có chút khinh thường sơn thúy tông hàn nguyễn tông hai tông môn này trước kia đều là phượng cùng vực thế lực bọn hắn như vậy hạ thấp t ư thái một bộ nguyện ý vì phong nhã quận chúa làm bất cứ chuyện gì bộ dáng vì chính là để phong nhã đáp ứng đem tông môn từ phượng cùng vực rời đến thái bình vực đã như vậy vậy liền trở về chuẩn bị cẩn thận một chút phong nhã vung tay lên sau đó người trong phòng nhao n h a u đứng lên hướng phong nhã sau khi hành lễ toàn bộ rời đi q u ủ n chúa đúng lúc này một tên lão hầu từ sau tấm bình phong đi ra tên lão phụ nhân này trên thân tản mát ra một cô bất p h à m khí thế rõ ràng là một tên đạt đến đan cảnh thất trọng cao giai đại tôn sư nói chung đến đan cảnh đại tôn sư đều sẽ bảo trì lúc tuổi còn trẻ thanh xuân bộ dáng có rất ít người sẽ để cho chính mình nhìn rất giả hàn n g u y ệ t tông cùng sơn thủy tông mặc dù đều rất nghe lời cũng rất hữu dụng nhưng chúng ta lại không thể quá mức ỷ lại bọn hắn chương bốn trăm sáu mươi mốt trần vũ ngươi cũng là đến từ hải ngoại đi chương bốn trăm sáu mươi mốt trần vũ ngươi cũng là đến từ hải ngoại đi bọn hắn đến cùng là phượng cùng một người nếu như chúng ta tiếp tục đem nhiệm vụ trọng yếu giao cho bọn hắn những cái kia tại bên cạnh ngươi thái bình vừa người khẳng định sẽ cố ý ta tự có phân tức phong nhã q u ậ n chủ đạo nhiệm vụ lần này hung hiểm văn p ầ n đối bọn hắn tới nói là một lần rất lớn khiêu chiến nếu như biểu hiện của bọn hắn có thể làm cho ta hài lòng ta để bọn hắn chuyển đến thái bình vực lại có làm sao ta chung quanh những cái kia thái bình vực người tuy nhiều nhưng không có mấy cái là chân chính nguyện ý đi theo ta bọn hắn đều là ca ca ta người sơn thủy tông cùng hàn nguyên tông mới là nghe theo hiệu lệnh của ta lợi kiếm vài ngày sau một chi to lớn hạm đội tại vô tấn hải bên trong chậm rãi tiến lên tại chi hạm đội này trung ương thì là một chiếc s a hoa thủy lớn theo gió vượt sóng trùng trùng điệp điệp mà đi chính là thiên hoa thánh tử p ư ợ n g triều minh hạm đội lúc này bọn hắn đã rời đi thiên nguyên châu phá đợt mà đi hướng về mảnh kia đêm tối thú ẩn hiện hải đảo mà đi cùng lúc đó trần vũ cũng đổi tiếp phượng triệu minh cùng một chỗ leo lên thuyền lớn phương xa s á c trời đã tôi xuống sấm xét v a n g rội mưa rào xối xả nhưng là nước mưa rơi vào trên thuyền lớn lại bị một c ố bình chướng vô hình ngăn cản xuống dưới cả chiếc thuyền lớn ngay cả một giọt nước đều không có dính vào bong thuyền đứng đây rất nhiều tiên lưu đệ tử bọn hắn hoặc đang đi tuần hoặc nhìn về phương xa bọn hắn cùng phong nhã đội tàu không sai biệt lắm là cùng một thời gian xuất phát chỉ bất quá bởi vì đi lộ tuyến khác biệt nửa đường cũng không có chạm mặt trần vũ nếu như ta nhớ không lầm ngươi hẳn không phải là thiên nguyên châu người đi phượng triệu minh từ trong khoang thuyền đi ra sau lưng còn đi theo mấy người bọn hắn đứng tại mũi tàu ngắm nhìn vương xa sóng cả đúng vậy ta đến từ hải ngoại trần vũ đứng tại phượng triệu minh phía sau trừ cái đó ra phượng triệu minh bên cạnh còn đứng thẳng ngầm trường đặt thiên câu cùng mặt khác ba tấm khuôn mặt xa lạ những người này đều là phượng triệu minh tâm p h ú ớ c a nghe chút trần vũ là hải ngoại người đặt thiên câu một mặt trào phúng đối với đạt thiên câu tới nói thiên nguyên châu liền mạnh này võ đạo thế giới trung tâm mặt khác thiên nguyên châu bên ngoài người trong mắt hắn đều là nhà quê lúc trước ngươi vượt qua vô tấn h chắc hẳn cũng là hung hiểm v ạ n phần phượng triệu minh có chút lo l ắ n g nói cái này khiến người chung quanh đều lộ ra vẻ hâm mộ hữu kinh vô hiểm mặc dù có chút khó khăn chắc trở nhưng cuối cùng là gắng gượng qua tới trần vũ đáp lại nói hoa đúng lúc này một cỗ to lớn sóng biển đánh tới hung hăng đập vào thuyền lớn trên vòng bảo hộ hạ nhưng vào lúc này phượng triệu minh mắt sáng lên ngậm trường ngươi nói đáy nước này có phải hay không có đồ vật gì là một cái đan cảnh trung kỳ hải thú ngậm trương cũng sớm có cảm ứng làm ra đáp lại ngậm trương là đan cảnh lục trọng là lần này ra biển người bên trong đệ nhị c ư giả thực lực mạnh nhất là chắc hoa đan cảnh thất trọng tu vi bị phượng triệu minh từ thánh vương nơi đó đ i ề u tới bất quá chắc hoa dù sao cũng là tiền bối cho nên cũng không có cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ mà là một thân một mình đợi tại trong khoang thuyền vừa dứt lời bọn hắn nhìn thấy tại hạm đội đoạn trước nhất một cây thật dài đuôi cá từ trong nước biển sông ra phanh cái đuôi to lớn ở trong nước biển v ỗ kích thích cao mấy chục mét bọc nước lực trung kích to lớn làm cho cả hạm đội đều lâm vào trong một mảnh hỗn loạn xông lên phía trước nhất một chiếc cỡ trung thuyền trực tiếp bị đánh chạch ư ớ n g đường thuyền n g trường đi giải quyết nó chương bốn trăm sáu mươi hai c hàm ọ c người g h chương tuân lệnh lệ. sau đó thân hình hắn loay lên từ trên thuyền mẹ xuống hàm chương đạp nước mà đi nhanh chóng tiếp cận uống chỉ gặp hàm chương hét dài một tiếng tay áo b n m bền một đầu đâm vào trong nước hàm t r ư ơ n g cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn cũng hàm chương nước, từ i t h t r ê n bàn, n g hải nước h h n biển c h trôi t ra mấy bước đằng sau liền nhẹ nhàng bay lên rơi vào thuyền lớn bom thuyền thánh tử làm xong lúc này hàm t r ư ơ n g lại là không nhiễm trần thế trên mặt quần áo Càng là ngay cả một giọt nước đều không có thực lực của ngươi, lại vào không được. là vào ngay không ngươi, không giọt lại một đều phượng triều minh mỉm cười, ha ỏ i ngươi bây giờ, thực khoảng cách lực bây đàn n ha Hàng Trương Triều năm, năm, chậm không ha cười một tiếng nói bên cạnh ta chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện cao giai đại tông sư chúc h à g t r ư ơ n g tiền bối sớm ngày đột phá một bên trần vũ cũng mở miệng nói mặc dù trần vũ cảm thấy mấy năm vài chục năm thời gian mấy chục năm rất dài nhưng cùng mặt khác đan cảnh đại tông sư so ra vậy liền không coi vào đâu hàm chương nói tới đột phá thời gian không tính Chân nói là lâu. Chân vũ lời l vũ vừa ra, ậ phượng tức đưa tới đưa n ữ n n g g ờ i Thiên khác phụ hoạn. Chỉ hở hứng. h có đạt Thiên Câu p Đạt một mặt ư triều minh cũng chú Câu Thiên phản ứng, ý tới Đạt sở ắ c chậm lại, nhưng không có nói cái gì. Phượng triều minh đối với đạt Thiên Câu cũng không có mặt Minh cảm Minh thật Triều Đạt Thiên tình Triều hơi nhưng không Khi Phượng không lại, nói đối với Phượng gì. gì. s di đem hắn thu nhập dưới trướng hoàn toàn là bởi vì hắn phụ thân đạt mai đạt mai tại hắn khi còn bé từng chịu thánh vương chi mệnh dạy hắn luyện võ nếu không phải tầng quan hệ này đạt tiên h câu sớm đã bị phượng triều minh cho điều đi không có hải thú quái nhiễu hạm đội rất nhanh liền khôi phục bình thường tiếp tục đi tới c ả n g đi về phía trước chính là tránh gió khu tại tránh gió trong vùng chúng ta có thể phơi mặt trời một chút phượng triệu minh ha ha cười một tiếng những người khác cũng nao nhào, nhào phụ họa mặc dù bọn hắn đều là đ à n cảnh đại t ô n g sư đối với hoàn cảnh chung quanh không có quá nhiều yêu cầu nhưng lâu dài thói quen để bọn hắn càng muốn tại tránh gió khu vực đi thuyền hạm đội tiếp tục đi tới ngày đêm không ngừng gần hai tháng thoáng một cái đã qua một ngày này bọn hắn lần nữa đi tới đầu thuyền trừ hắn ra còn có một cái gậy c ỏ m t r u n g nhân hắn xúc lấy mấy sợi trần hô tử liếc xéo lấy nơi xa tên nam tử này mặc dù không có tản mát ra cái gì khí thế cường đại nhưng p h ư ợ n g triệu minh hàm t r ư ờ n g trần vũ ba người nhưng không có một người dám xem thường hắn bởi vì tên trung niên nhân này chính là chắc hoa hắn là một tên đan cảnh thất trọng tu vi cao giai đại tông sư phía trước chính là đêm tối t h u thường thường ẩn hiện khu vực p h ư ợ n g triệu minh trông về phía xa tầm mắt cuối hải đảo nhìn thoáng qua chắc hoa đối với hắn đạo p h ư ợ n g triệu minh trong giọng nói mang theo tôn k í n h nhân chương bốn trăm sáu mươi ba thiên hoa phủ cốc đan phủ bên ngoài phe thứ ba thế lực chương bốn trăm sáu mươi ba thiên hoa phủ cốc đan phủ bên ngoài phe thứ ba thế lực một khi phát hiện có đêm tối thú ẩn hiện, lập tức phát ra tín hiệu. để cho chúng ta trước tiên chạy tới chắc tiền bối yên tâm hết thể đều chuẩn bị xong phượng triều minh ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói ra trần vũ đứng ở bên cạnh ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại phía trước là một mảnh liên miên bất tuyệt đường ven biển mà lại không chỉ một đầu đây là một mảnh liên miên hòn đảo hòn đảo cùng hòn đảo ở giữa là bị nước biển tách ra cái kia đêm tối thú cũng không phải là chỉ ở một tòa cố định hòn đảo nào đó hoạt động mà là tại trong phạm vi nhất định tới lui chúng ta lựa chọn trên một hòn đảo bờ sau đó từng cái hải đảo tìm kiếm phượng triều minh đối với sau lưng một gã hộ vệ đội trưởng nói ra Bọn hắn nhân số cuối n cùng muốn hắn đi tới bên bờ đám người nhao nhao từ trên thuyền xuống tới từng cái ngay ngắn trật tự cuối cùng là cước đạp thực n địa Trần Vũ có chút cảm một phen. bất quá mặc dù trước đó bọn hắn ở trên thuyền nhưng thuyền lớn đi thuyền lúc lại vô cùng ổn định tựa như là ở trên lục địa một dạng cũng không nhận được quá lớn sóc này nơi đây hải đảo chính là m ộ tuy chỗ cực d thị r ở bên thị vệ ứng thanh mà đi ngự thú đại sư mới là nhiệm vụ lần này mấu chốt bọn hắn độc đáo thuần thú kinh nghiệm lại thêm bọn hắn khống chế yêu thú đang tìm kiếm đêm tối thú phương diện có tác dụng cực lớn sau đó đám người liền bắt đầu động tác nửa ngày sau ngay tại trần vũ bọn hắn chỗ đâm hải đảo rất xa xôi trên một hòn đảo khác lại có một chi hạm đội lên bờ những người này chính là phong n h ã quận chúa cùng nàng tùy tùng phượng triều minh bọn hắn tới không có sau khi lên bờ phong n h ã cũng là trong lòng nói thầm một phen trải qua một phen tìm hiểu hắn mới biết được thiên hoa thánh phủ cũng phái một chi hạm đội ra biển trải qua phân tích phong nhã đã xác định lúc đó xếp vào tại bên người nàng gian tê chính là phượng triều minh người hắn mục đích tới nơi này phải cùng chính mình không sai bị lắm cũng là vì bắt đêm tối thu truyền lệnh xuống nguyên điệu tu trình phong nhã phân phó nói còn có đồng thời tại trên bờ cảnh giới nếu như nhìn thấy phượng triều minh bọn hắn tới gần lập tức thông báo phong n h ã đối với phượng triều minh vẫn là có mấy phần kiên kỵ lúc này một con cá lớn từ trên hòn đảo x u ố n g ra hướng hải đảo bên này bơi lại tại trên lưng cá có vài bóng người bọn hắn đều mặc lấy trường b à o màu xám đem toàn thân đều bao phủ ở bên trong hoa một cô bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gió biển quét mặt qua một tên nam tử trên thân trường b à o màu xám mũ trùn bị gió thổi qua bay thẳng một tấm tang thương mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người tên nam tử này chính là ủy thác trần vũ luyện chế đan dược g i lớn g i lớn lúc này ngồi tại trên lưng cá người kia có chút nghiêng đầu đại nhân Do lớn đối với người kia không gì sánh được cung kính ngươi là ngự thú đại sư lần này tìm kiếm đêm tối thú nhiệm vụ liền giao cho ngươi bị hắn gọi là đại nhân người kia thanh â m rất ôn hòa chương bốn trăm sáu mươi b ố bích văn thanh la quả chương bốn trăm sáu mươi b ố bích văn thanh la quả điểm này n g à i không cần lo lắng ta sẽ ta tận hết khả năng tìm tới đêm tối thú tung tích ân người kia thỏa mãn nhẹ gật đầu vậy liền vất vả ngươi lần này vô luận được hay không được ta đều sẽ đưa ngươi một phần hậu lễ trên hải đảo thiên hoa phủ nhân mã đã toàn bộ vào chỗ lần này thiên hoa phủ đội tàu mang đến tùy hành không gian độc lập đây là một kiện có thể dung nạp hơn trăm người không gian cỡ nhỏ bí bảo trừ cái đó ra còn phân phối nó cần thiết nguyên bộ đồ vật chính là một cái có s ẵ n doanh đ i ệ m giờ phút này thiên hoa phủ thị vệ chia làm mấy cái tiểu đội mỗi người đều mang một đến hai tên tuần thú đại sư tại trên hòn đảo này tìm tòi ngự thú đại sư đối với cùng yêu thú chiến đấu đều có rất kinh nghiệm phong phú bọn hắn sẽ tự mình tìm kiếm qua khu vực làm một chút bố trí đã là tiến hành tìm kiếm lại đang bố trí cảm ứng đồ vật nếu như đầu này đêm tối thu tiến nhập bọn hắn bố trí khu vực như vậy nó chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện Lúc này, Trần Vũ cũng đi tới. h á n định đem tiểu hôi hôi tiểu thanh đều thả ra để bọn chúng đi dò xét một chút tình huống chung quanh ra quân doanh một khoảng cách trần vũ cho vạn thú trong đồ tiểu hôi hôi truyền lại tin tức rất nhanh tiểu hôi hôi tiểu thanh cũng tuần tự xuất hiện ở trên hòn đảo nơi này chính là cái k i a đêm tối thú lãnh địa sao tiểu thanh cùng tiểu hôi hôi rậm trên trên đảo bùn đất trên mặt lộ ra mấy phần vẻ tò mò các ngươi cảm thấy nơi này hoàn cảnh thế nào trần vũ nhìn về phía hai người nghe nói đêm tối t h ú đối với cuộc sống hoàn cảnh yêu cầu rất cao nó lựa chọn địa điểm nhất định có cái gì chỗ đặc thù chẳng ra sao cả tiểu thanh dội ra hai đầu chân sau lấy một loại cực kỳ khó chịu tư thế tại chính mình trên nóp trộm tới trộm tới tiểu hôi hôi cảm thụ một chút lắc đầu nói nơi này thiên địa linh khí tựa hồ so thiên nguyên châu còn muốn nồng đậm mấy phần địa phương khác ngược lại là không có chỗ đặc biệt nào thì ra là thế trần vũ có thể cảm nhận được trên tòa đảo này linh khí vô cùng nồng đậm nhưng bằng vào điểm này trần vũ cảm thấy còn chưa đủ lấy để đem tôi thú lựa chọn ở chỗ này sinh hoạt trần vũ cảm thấy chung quanh đây hòn đảo nhất định có chỗ đặc biệt gì đi thôi chúng ta đi tìm tìm có cái gì đối với yêu thú có chỗ tốt tài nguyên trần vũ mở miệm nói Các người sau giữ ư đó trần i n h t vũ mang theo tiểu hôi hôi tiểu thanh tại đảo phía đông một dãy núi p h ụ cận tìm tòi nơi này tại nguyên so địa phương khác càng thêm dạy đặt hòn đảo này thật lớn trần vũ quan sát cái này một tòa hải đảo lớn nhỏ chứng bắc địa một châu lớn như vậy chung quanh đây hòn đảo chung vào một chỗ cơ hồ có bắc địa một nửa lớn như vậy diện tích mà lại nơi này thiên địa linh khí cũng viễn siêu bắc địa mặc dù diện tích rất lớn tài nguyên cũng rất nhiều nhưng ở nơi này nhưng không có bao nhiêu sinh linh tung tích trần vũ ba cái tùy tiện đi vào một toàn núi lớn liền thấy không ít đồ tốt rất nhiều ở trên thiên nguyên châu đều xem như trần quý không gì sánh được d ư liệu ở chỗ này tựa như là cỏ dại m ộ dạng theo gió lắc lư trần vũ cũng không k h á c h khí đem một chút phẩm chất tương đối cao linh dược toàn bộ để vào tiểu nguyên châu bên trong chương bốn trăm sáu mươi năm đan cảnh trung g i a thú vương chương bốn trăm sáu mươi năm đan cảnh trung g i a thú vương đó là cái gì nhưng vào lúc này tiểu thanh tiểu cái h này bích văn thanh la quả, quả là một loại đối với yếu thú có chỗ tốt cực lớn linh dược linh quả có thể cực đại tăng cường yếu thú huyết mạch loại trái cây này có thể thờ yếu thú dùng ăn mà trong đó hạch thì có thể dùng đến luyện chế yếu thú đan thuốc vật liệu cho nên tiểu thanh cùng tiểu hôi hôi mới có thể đối với loại trái cây này sinh ra như vậy hứng thú nồng hậu đây chính là đồ tốt dùng ăn đằng sau có thể chết xuất huyết mạch trần vũ hướng tiểu thanh tiểu hôi hôi giới thiệu một chút nghe nói như thế ánh mắt của bọn nó đều phát sáng lên tiểu thanh càng là muốn thừa dịp tiểu hôi hôi không có kịp phản ứng thời điểm một n g ụ m đem trái cây ăn hết nhưng tiểu hôi hôi lại là liếc mắt xem thấu tâm tư của nó một bàn tay đập vào trên gương mặt của nó để nó ngừng lại chia đôi tiểu thanh có chút ngượng ngùng nói ra chậm đã trần vũ mở miệng nói viên này bích văn thanh la quả bây giờ còn không có, có thành t h ụ ăn hết lời nói sẽ ảnh hưởng dược hiệu vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ lại còn có thể chờ lấy nó thành thục phải không tiểu thanh hiển nhiên có chút không kịp chờ đợi có thể đem nó để vào vạn thú trong đồ lại làm linh khí nồng nặc tăng tốc sinh trưởng của nó tốc độ tối đa một tháng liền có thể hái nếu là thành thục bích văn thanh la quả hiệu quả lại so với không thành thục tốt hơn các ba trần vũ đối với cả hai giải thích một phen thì ra là thế tiểu thanh trên mặt lộ ra vẻ làm khó vậy liền p h i ề n phức đại ca đưa nó trồng ở vạn thú trong đồ chờ nó thành thục h ú n g ta liền có thể phục dụng tiểu hôi, hôi lộ ra rất có kiên nhẫn trần vũ cũng bắt đầu đọc thủ muốn đem cái này bích văn thanh lá quả toàn bộ cấy ghép đi vào chờ chút hắn đông nhiên ngừng lại trần vũ lúc này mới kịp phản ứng chân quý như thế y ê u quả tự nhiên sẽ gây nên yêu thú chú ý mới là dù là nơi đây thiên tài địa b ả o lại nhiều cũng sẽ dẫn tới yêu thú bớt trần vũ trong lòng n g h i hoặc trên hòn đảo nhỏ này mặc dù sinh linh rất ít nhưng lại không phải là không có siêu siêu siêu ngay tại hắn suy tư thời điểm ngọn núi mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách một cái tự trào đông nhiên phá điệm à ra t ố i lui trần vũ hét lớn một tiếng phản ứng cực nhanh tại tránh đi một trảo này đồng thời trần vũ lập tức hiểu được đúng lúc này cái kia từ dưới đất t h ô i ra ngoài yếu thú triệt để bại lộ đi ra đây là một đầu thằn làm to lớn chừng dài hơn ba mươi thước đá lan dịch vương trần vũ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn đan cảnh trung kỳ y ê u thú da hỏa này giấu ở dưới mặt đất có thể hoàn toàn thận tàng khí tức nếu như ta không đi hái bích văn thanh la quả lời nói nó căn bản liền sẽ không bại lộ vị trí của mình cho ta tiểu thanh đêu một tiếng liền muốn hướng vạn thú trong đồ chui không cần thiết chạy đánh một trận đi chương 466 m ở rộng vạn thú hình chương 466 m ở rộng vạn thú hình tiểu hôi hôi lại là hai mắt tỏa ánh sáng đại ca lấy lực lượng của ngươi có thể hay không chấn áp lại nó ta phải bắt được nó đưa nó thu nhập vạn thú mưu toan bên trong để nó trở thành trợ thủ của ta lúc này tiểu hôi hôi cũng là lên đem vạn thú trong đồ dùng cao ra yêu thú cho lấp đầy ý nghĩ tốt trần vũ nghe chút c tiểu, hôi hôi tiểu, tiểu, tiểu, tiểu thanh thân thể bỗng nhiên phồng lớn một vòng một cỗ nồng đậm huyết vụ từ trên người nó phát ra lần này tiểu thanh phóng thích ra huyết vụ không chỉ có nồng nặc mấy chục lần bao trùm phạm vi cũng biến thành càng rộng lớn hơn tiểu thanh phun ra huyết vụ đem đá lăn dịch vương bao phủ ở bên trong tiểu thanh mặc dù nhắc gan nhưng động tác lại là rất sắc bé tát c r ầ n vũ thấy thế cũng tế ra chính mình mây mù hồ lô đem đá lăn dịch vương bao khỏa ở trong đó Cái này đá lan dịch vương, chỉ đá này lan vương, là phổ thông đan cảnh trung kỳ yêu thú, trần h cảnh ô n đàn g t u yêu n g kỳ thú, t r vũ hay l nắm sói u xanh ao trên thân ao buộc phát ra một đạo chân cương tấm lụa để đá lan dịch vương trên thân xuất hiện mấy đạo vết thương độc trướng chi lực trần vũ cùng một thời gian cũng đem xương khói kia khí độc toàn bộ kích phát ra đến đá lan dịch vương mặc dù là đan cảnh trung kỳ nhưng ở trong làn khói độc nó ngũ i á c nhận cực lớn hạn chế căn bản là không có cách k hóa chặt trần vũ đ á m người vị trí không cách nào tiến hành hữu hiệu công kích nhất là tại tiếp xúc đến trong xương trắng khí độc sau nó cũng cảm giác được thân thể của mình bị hụ thực phanh phanh phanh đã lan dịch vương điên cồn u g vùng vẩy lấy cái đôi đem chung quanh nam h thạch đều cho quất đến v ỡ nát nó gấm thét không ngừng mà đụng chạm lấy xương trắng muốn thoát đi xương trắng phạm vi bất quá trần vũ cũng không có cho nó đây một cơ hội hắn một bên di động một bên điều chỉnh xương trắng để xương trắng từ đầu đến cuối đem hắn bao phủ ở bên trong muốn đưa nó thu nhập vạn thú hình liền cần đem giá hỏa này trần vũ y nguyên bảo trì chấn định ra tay cũng rất có phân tất nếu như chủ thể có lòng phản kháng liền không khả năng tiến vào không gian độc lập rốt cục đến cuối cùng đá lan dịch vương chống cự lực lượng bắt đầu trở nên yếu ớt nhanh đây hết thảy đều là trần vũ cố ý gây nên bằng không mà nói hắn hoàn toàn có thể đem nó chém giết k e n k e n trần vũ thừa dịp một cái cơ hội trực tiếp nhảy tới đá lan dịch vương trên đầu lâu hắn thu dài lên ao bao vây lấy chân cương chi lực từng quyền đánh vào thạch lăn rắn mối trên đầu lâu tại trường khí ăn mòn phía dưới lại thêm trần vũ toàn lực đập nện đầu này đá lan dịch vương cuối cùng vẫn hôn mê bất tình thân thể to lớn nằm ngoài trên ngọn núi trần vũ thấy vậy vội vàng t h ú c giục nói tiểu hôi hôi nhanh thừa dịp nó mất đi ý thức đem nó đưa vào vạn thú trong đồ tốt tiểu hôi hôi tốc độ cũng l à c ự c nhanh vừa mới nói xong liền đem không có lực phản kháng chút nào đã lan dịch vương thu nhập vạn thú i g u toàn bên trong một trận sau đại chiến trần vũ thu hồi sưng ơ trắng tiểu thanh đem hết u y vụ thu hồi đa t ạ đại ca hôi hôi một mặt cảm kích nói ra không sao trần vũ vung tay lên chung q u n h nơi này hòn đảo đan cảnh cấp yếu thú đoan chừng cũng không b t quay đầu lại bắt vài đầu để vào vạn thú trong đồ chương bốn trăm sáu mươi bảy thiên hoa cốc đan song phương nhân mã gặp nhau chương bốn t h i ê n hoa cốc đan song phương nhân mã gặp nhau chỉ là muốn đem yêu thú thu nhập vạn thú trong đồ cũng không phải một chuyện dễ dàng muốn thuần phục bọn chúng thì càng khó khăn trần vũ nhìn thoáng qua tiểu hôi hôi nói cái này đã lan dịch vương ngươi phải tốn nhiều chút khí lực mới có thể đem vạn thú đồ ấn nhớ lạc ấn tại trên người nó vạn thú hình tại không có bị hủy diệt hoạch tâm thời điểm là một kiện đỉnh tiêm bí bảo phổ thông yêu thú một khi bị bắt vào liền sẽ bị đánh lên l ạ ấn nhưng bây giờ muốn tại bọn chúng trên thân g e o xuống l ạ ấn lại cần tốn hao nhiều thời gian hơn cùng tinh lực bất quá là dùng nhiều chút thời gian thôi. tiểu hôi hôi đáp lại nói đối với tiểu hôi hôi tới nói nó muốn mở rộng vạn thú hình cũng không phải một ngày hai ngày chỉ bất quá một mực không có thời cơ thích hợp mà bây giờ vừa vặn giúp nó một đại ân nơi này yêu thú hẳn không có cùng nhân loại cường giả đánh qua liên hệ gì trần vũ nói ra ta cùng cái này đã lan dịch vương thời điểm chiến đấu nó căn bản cũng không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào mà lại nó cũng sẽ không g i ả n g ngôn ngữ nhân loại rất hiển nhiên hắn chưa từng có tiếp xúc qua thế giới loài người không sai tiểu hôi hôi nhẹ gật đầu ân nói đến ngươi còn muốn cảm tạ ta đây tiểu thanh lúc này cũng tới trước một bước nếu không phải ta trần vũ muốn thu phục cái này đã l ă n dịch v ư ơ n g thật đúng là không dễ dàng như vậy t i ể u hôi hôi cười lạnh qua loa nói vậy thì thật là đa tạ ngươi tiểu thanh l ư ờ m hắn một cái ngoài miệng nói một chút cũng vô dụng ngươi đem bích văn thanh la quả đều để cho ta đi t i ể u hôi hôi nghe vậy không nhìn thằng đó tiểu thanh hận đến nghiến răng đi thôi chúng ta lại đi địa phương khác đi dạo nhìn xem còn có thể hay không có thu hoạch trần vũ cũng nghĩ ở chỗ này nhiều thu hoạch được chút tài nguyên từ đan cảnh tứ trọng tăng lên tới đan cảnh ngũ trọng cần có điểm năng lượng là tám trăm năm mươi vạn đôi này trần vũ mà nói đã là một bút không cách nào tưởng tượng khoản tiền lớn lần này tới đến mảnh này màu mỡ trên hòn đảo trần vũ cũng nghĩ nhiều góp nhặt một phen năng lượng sau đó trần vũ lại cùng tiểu thanh t i ể u hôi hôi cùng một chỗ bắt đầu tại trên hòn đảo thăm dò thời gian ba tháng thoáng một cái đã qua trong đoạn thời gian này thiên hoa phủ đội lục xoát đã đem ba tòa hòn đảo đều tìm tòi một lần hiện tại bọn hắn ngay tại tiến về đảo thứ tư tự bọn hắn tại tìm kiếm trên những hòn đảo kia đều lưu lại một số người nếu như cái kia đêm tối thu xúc động mấy vị ngự thú đại sư bảy cơ quan liền sẽ phát ra cảnh báo cùng lúc đó phượng triệu minh thủ hạ cùng phong nhã thủ hạ cũng phát hiện đối phương chỉ bất quá bọn hắn tìm kiếm phạm vi cũng không giống nhau cũng không có chân chính giao thủ nhưng song phương đều biết càng đi về phía trước gặp được đối phương chỉ là vấn đề thời gian trong ba tháng này trần vũ cũng mang theo tiểu h ồ i h ồ i tiểu thanh tại ba tòa trên hòn đảo một bên tìm kiếm đêm tối thú một bên bắt yêu thú tìm kiếm càng nhiều tài nguyên mà trong lúc này vạn thú trong đồ đan cảnh chiến lược lại lấy được mở rộng trong đó lại nhiều một cái đan cảnh trung kỳ yêu thú ba cái đan cảnh sơ kỳ yêu thú nếu là đưa chúng nó mang về thần lưu t ô n g như vậy thần lưu t ô n g thực lực tổng hợp sẽ đạt được tăng lên cực lớn mà lại đây là hắn tận lực khống chế kết quả tiểu hôi hôi chỉ có đem trộm tới yêu thú in dấu lên vạn thú đồ ẩn nhớ mới có thể lại đi săn giết những yêu thú khác nếu không những này không có là cấn không bị khống chế yêu thú tại cái này vạn thú trong đồ tuyệt đối sẽ quấy đến không gian hỗn loạn tư ơ n g mừng mà lại trừ vạn thú hình đạt được k huyết trương bên ngoài tại mảnh này trên hòn đảo tiểu hôi hôi cùng tiểu thành còn tìm đến một chút có thể đẩy mạnh yêu thú trưởng thành linh dược thực lực của hai người đều chiếm được tăng lên cực lớn mặc dù khoảng cách đan cảnh trung kỳ còn rất dài một đoạn đường muốn đi nhưng lại rút ngắn rất nhiều thời g lại rút rất không tệ hiệu xuất. sau ba tháng một ngày mặc dù đ ề phòng lẫn nhau nhưng cũng nước giếng không phạm nước sông tiên hoa cốc đan song phương nhân mã rốt cục tại cùng một ngày đi tới cùng một ở trên đảo hòn đảo này ở vào phụ cận hòn đảo trung ương chiếm diện tích to lớn có thể so với mặt khác ba tòa hòn đảo tri cùng song phương cơ hồ là cùng một thời gian leo lên hòn đảo này nhưng song phương hay là tận lực lựa chọn riêng phần mình điểm dừng chân thiên hoa thánh tử chỗ doanh đ i ệ m một kiện loại không gian bí bảo bên trong bên trong kiến trúc cùng thiên hoa trong phủ không sai bị ệ lắm bố trí công trình đều là đầy đủ mọi thứ phượng triệu minh tại trong một ngôi đại điện triệu tập tâm phúc của mình tuần thú đại sư cùng thị vệ thủ lĩnh phượng triệu minh ngồi tại chủ vị chắc hoa thì là cùng hắn cũng xếp hàng ngồi về phần trần vũ ngọc trương đặc tiên câu thì là theo thứ tự ngồi xuống phía dưới chữ vị không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta đối với đêm tối thú tìm kiếm cũng nhanh đến cuối Phượng tất r i Minh ề u m ánh mắt điều khiển h trên cả mọi người tụ tinh hội thần nghe tại trên tòa đảo này chúng ta không chỉ có phải chú ý hoàn cảnh chung quanh còn muốn để phòng phong nhã bọn hắn phượng triệu minh nói ta cùng phong nhã mặc dù có cùng nguồn gốc nhưng đêm tối t h ú quá mức mê người chúng ta không thể không phòng đối phương ám thủ cho nên tìm kiếm đêm tối thú thời điểm chúng ta nhất định phải coi chừng là đám người cùng kêu lên đáp nếu thật là đụng phải phong nhã người bên kia thật lực không cần nổi xung đột bất quá nếu như không tránh khỏi nói cũng muốn nên xuất thủ liền xuất thủ phượng triệu minh còn nói thêm cho nên sau đó ta hy vọng tất cả mọi người có thể toàn lực ứng phó không cần tại thời khắc cuối cùng thất bại trong căng thớt nếu có người phát hiện đêm tối thú tung tích chỉ cần có thể tìm tới tung tích của nó ta đều sẽ trùng điệp có thưởng là đám người lần nữa cùng kêu lên đáp phượng triệu minh nói đơn giản xong sau đó tất cả mọi người rời đi không gian tìm kiếm khắp nơi đứng lên c h ừ phượng triệu minh cùng chắc hoa hai người không có tự mình xuất phát bên ngoài liền ngay cả nguyên bản phụ trách bảo hộ phượng triệu minh an toàn mở trường cũng dẫn theo hai vị khắc tuần t h ú sư tại trên hòn đảo này bốn chỗ tìm tòi trần vũ vẫn là như cũ mang theo tiểu hôi hôi t i ể u thanh trên hòn đảo h ò này đảo n tựa hồ có chút khác biệt một bên đi đường tiểu hôi hôi vừa nói hả trần vũ mi n h ữ hướng phía tiểu hôi hôi nhìn thoáng qua ta cũng cảm thấy không thích hợp lúc này tiểu thanh đạo cũng mở miệm nói tại trên đảo này hành tẩu ta luôn cảm giác có loại không hiểu thoải mái dễ chịu chuyện gì xảy ra trần vũ truy vẫn nói không nên lời tiểu hôi hôi lắc đầu t ự a n h ư là một loại trong huyết mạch trực giác tiểu r ư ê tiên n Trưng không câu ác câu ác ý. Chương 469, đặt câu ác ý đặt t sai. i thanh thiếu có cũng đồng ý tiểu hôi hôi cảm thụ dạng này a trần vũ thấp giọng nói ra đã các ngươi có thể phát hiện hải đảo này chỗ kỳ lạ tối như vậy đêm thú hẳn là cũng có thể phát giác ra được hải đảo này đ ặ thù xem ra hòn đảo này rất có thể chính là cái tia đem tối thú chỗ nương thân lần này c h ú người ta muốn một đánh lên cầm ũ n này hết thể có 7 người. Người g tại tìm Tiểu hết thể kiếm. đội có c đầu thình l i n h chính là phượng triều minh tâm phúc đ ạ t thiên câu giờ phút này đ ạ t thiên câu sắc mặt có chút khó coi trần vũ kẻ ngoại lai kia vậy mà lại bị thánh tử như vậy coi trọng đ ạ t thiên câu thầm nghĩ l ấ y hắn rõ ràng không có vì thiên hoa phủ lập xuống công lao gì liền đạt được dạng n à y ưu đãi thánh tử cũng là ngu xuẩn cùng trần vũ tiếp xúc nhiều đặt thiên câu liền càng thêm khó chịu lúc đầu hắn bởi vì hắn phụ thân đ ặ c mai đi theo tại thánh tử bên người là gần với ngậm trương tâm phúc nhưng là trần vũ đến một lần đ ạ t thiên câu cũng cảm giác được một loại bị cảm giác bại xích liền ngay cả một mực đối với hắn kính nhi viễn tri ngậm trương cũng bắt đầu công khai tìm hắn gây phiền phức đồng thời còn có một số thánh tử tâm phúc cùng trần vũ rất thân cận cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách mặc dù đ ạ t thiên câu cũng rõ ràng trong này có c h o hắn sự t ì n h không đủ nguyên nhân nhưng là hắn hay là đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên trần vũ trên thân đảo này mười phần n g hiểm rất nhiều thủ vệ bao quát ngự thú đại sư đều đang tìm kiếm nếu như trần vũ có thể chết ở nơi này vậy nhưng thật sự là đại khoái nhân tâm đ ạ t thiên câu là cái người lòng dạ hẹp hòi lúc này không khỏi t h ầ m nghĩ trong lòng đương nhiên đ ạ t thiên câu cũng biết đây cơ hội là không thể nào trần vũ là cái người tâm tư kỳ đáo mà lại thực lực của hắn cũng rất mạnh rất khó thành công cho dù không có khả năng giải quyết trần vũ nhưng nếu như ta có thể tìm tới đêm tối thú manh mối lập xuống đại công cái kia trần vũ cũng sẽ ăn quả đắng đ ạ t thiên câu t h ầ m nghĩ các loại đúng lúc này trong đám người một vị đan cảnh sơ kỷ ngự thu sư cầm trong tay một cái trong suất bình nhỏ bên trong giự thủy lúc này đã trở nên một mảnh đen kị thế nào đặt thiên câu trong lòng r u lên cấp tốc tới gần trước đây không lâu nơi này xuất hiện qua một đầu cao ra yêu thú cái tiêu ngự thú đại sư một mặt hưng phấn chẳng lẽ là đêm tối thú đặt thiên câu gấp giọng hỏi một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng hẳn là ngự thú đại sư nhìn xem trong bình mỏ mực càng ngày càng đậm hồi đáp một đám người đều là kích động không thôi tìm tới đêm tối thú manh mối chính là thiên đại công lao cả c h i đội ngũ sẽ nhận thánh tử ngợi khen ở phụ cận đây tìm kiếm một chút nhìn xem có cái gì manh mối đặt thiên câu quét qua vừa rồi không nhanh vội vàng mở miệng nói chú ý an toàn đặt thiên câu nói bổ sung đầu này đêm t mặc dù còn không có hoàn toàn trưởng thành chỉ có đan cảnh trung kỳ tu vi nhưng là một đầu phi thường đặc thù đỉnh cấp y ê u thú vô cùng nguy hiểm là đám người cùng kêu lên áp tất cả mọi người cố nén kích động trong lòng sau đó đạt thiên câu cùng với khắc người nhao n h a u bắt đầu bốn chỗ tìm kiếm nhìn xem có hay không đêm tối thú ẩn hiện vết tích không cần tìm tới chỉ cần có thể ở chỗ này phát hiện một chút dấu vết để lại cũng đã là một cái công lớn đạt thiên câu cùng trời hoa p h ụ thị vệ còn có tên kia ngự thú sư đều tại cẩn thận tìm kiếm lấy chương bốn trăm bảy mươi đêm tối thú hiện thân chương bốn trăm bảy mươi đêm tối thú hiện thân hạ ngay lúc này đ ạ t thiên câu đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt trước mắt phảng phất có một đạo tàn ảnh hiện lên đ ạ t thiên câu rủi rủi con mắt chính mình không có nửa điểm cảm giác không thoải mái kỳ quái giờ khác này đ ạ t thiên câu ẩn ẩn cảm nhận được một tia không ổn bất quá đ ạ t thiên câu thấy không có bất luận cái gì biến cố cũng không có đối với chuyện này dây dưa đ ạ t thiên câu túi đầu tiếp tục đang tìm kiếm dấu vết để lại đây là tình huống như thế nào nơi này tia sáng giống như trở nên mở đi một chút đặt thiên câu ngầm đầu nhìn lên trời liệt nhật vẫn như cũ chỉ là ánh nắng có chút tạm đạm tầm mắt có chút mơ hồ đặt thiên câu không khỏi một trận ho liền có được cường đại nhìn ban đêm năng lực dù cho không có bất kỳ cái gì tiết sáng cũng có thể t i n tưởng thấy rõ hoàn cảnh chung quanh đạt thiên câu quay đầu nhìn về hướng những người khác muốn hỏi thăm một chút bọn họ có phải hay không cũng giống như nhau cảm thụ có thể trong nháy mắt hắn liền phát hiện chung quanh đồng bạn đều không thấy bóng dáng không tốt trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng lập tức liền hiểu được hắn gặp phải nguy hiểm rút lui giờ khác này đ ạ t thiên câu trong đầu chỉ có ý nghĩ này trong doanh địa có chắc hoa tòa trấn liền xem như gặp nguy cơ gì hắn cũng có thể ứng phó nhưng là đạt thiên câu mới đi hai bước đã cảm thấy chung quanh k i a sáng càng ngày càng m ở liền ngay cả chung quanh thanh âm cũng hoàn toàn biến mất cũng không lâu lắm hắn liền lâm vào đèn kịt một màu bên trong p h ả n phất đi vào một cái gì đều nhìn không thấy không gian độc lập câu tiên h câu bắt đầu hoảng sợ kêu to nhưng căn bản vô dụng hắn căn bản nghe không được thanh âm của mình thời gian dần trôi qua đặt thiên câu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại đo đáy lâm vào mảnh này tĩnh mịch bên trong lúc này một bên khác trần vũ cùng tiểu thanh tiểu hôi hôi y nguyên có đại thu hoạch trên tòa đảo này linh dược tài nguyên là hòn đảo khác gấp bội mặc kệ trần vũ hay là tiểu thanh cho bụi đều thu hoạch t lúc này mới cũng không lâu lắm trần vũ liền thu được mười mấy vạn điểm năng lượng nhìn như vậy đến từ hải ngoại trở lại thiên nguyên châu trước đó ta liền có thể gom góp ba năm triệu điểm năng lượng cái này khiến trần vũ phi thường hài lòng vô luận lần này có thể hay không bắt được đêm tối thú trần vũ đều cảm thấy mình kiếm b u ồ n rồi hòn đảo này tốt tiểu thanh lại đi trong miệng lấp một viên linh quả giang giác giang giác ngay tiểu thanh ăn miệng đầy chảy nước một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ đại ca tiểu hôi hôi tiến đến trần vũ bên cạnh lần trước bắt được con yêu thú kia đã tại trên người nó g e o là cấn ta mớn chúng ta có thể lại bắt một cái trần, trần i hôi hôi xem, xem có có vũ nói ra tại vùng biển này đảo phía trên yêu thú số lượng cũng không nhiều đan nguyên cảnh yêu thú đều có riêng phần mình địa bàn trần vũ năm giác quân mở hướng phía chung quanh quất tới ngao đúng lúc này một tiếng chỉ sợ gào thét vang lên sau một khắc đại địa chấn động đứng lên chuyện gì xảy ra trần vũ ba cái ngay vậy cùng nhau leo lên một ngọn núi nhìn phía bên kia thật lớn một cái hung thú chân vũ cho bụi tiểu thanh khi thấy rõ nơi xa phát sinh hết t h ả sau cũng hơi sững sờ đó là một cái đứng thẳng c ự thú chừng hơn trăm mét cao toàn thân bao trùm lấy lân giáp trên lưng có từng cây gai n g ư ợ chân c bốn trăm b ả t cá tư l ạ c ngật sẽ còi chân bốn trăm b ả t cá tư l ạ c ngật sẽ còi con mắt của nó là màu vàng đậm miệng lồi ra ngoài ba t ầ n g răng nanh từ trong miệng lộ ra con yêu thú kia chân sau rất lớn mà nó chi trước cũng rất mạnh nhìn rất không cân đối ở tại phía trước là vài đầu bay lượn phi cầm những phi cầm này trên lưng đều có người ngồi ngay ngắn bọn hắn chính thôi động phi cầm tựa hồ muốn thoát đi a lại là thành niên n g ậ t tê là thú trần vũ cảm nhận được một cỗ cường đại mà bạo ngược khí tức từ đằng xa đập vào mặt trần vũ một chút liền nhận ra yêu thú kia thân phận thành niên thể ngật tê là thú chính là đ a n cảnh cao ra yêu thú ngật tê là thú là gần với lục đại đỉnh tiêm yêu thú đỉnh cấp huyết mạch cùng tiểu hôi hôi tiểu thanh huyết mạch đẳng cấp không sai biệt lắm những người kia rất có thể chính là phong nhã nhóm người kia trần vũ thầm nghĩ đoán chừng là đang tìm kiếm đêm tối thú lúc quấy nhiều đến mật tê là thú bị nó theo dõi cái này ngật tê là thú tính tình t á bạo xem ra b trần vũ chính suy nghĩ thời điểm đột nhiên thấy được một cái móng đ u ố t to lớn hung hăng đập vào trên người bọn họ đừng nhìn nó chi trước rất gầy kỳ thật lực lượng của nó rất cường đại dưới một trường một vị ngồi đang loài chim bên trên nam tử ngay cả người lẫn thú trực tiếp bị đập thành một đám huyết vụ quá kinh khủng thấy cảnh này trần vũ trong lòng căng thẳng đi mau trần vũ nhắc nhở tiểu thanh cùng tiểu hôi hôi nếu như cái này ngật tê lạc thú phát hiện chúng ta chúng ta cũng sẽ nhận liên lụy đến lúc đó chúng ta ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát ừ n tiểu hôi hôi tiểu thanh hai cái tiểu ra hỏa cũng liền bận bị ứng thanh một cái g i à n mua thanh em nữ tử như là kinh lôi vang vọng phương viên mấy ngàn thước liền xem như trần vũ cũng là đầu một trận oanh minh chuyện gì xảy ra ngay tại trần vũ ba người chuẩn bị thời điểm chạy trốn chợt thấy một đạo lưu quang từ đằng xa kích xạ mà đến đạo lưu quang kia trong nháy mắt xuất hiện ở ngật tê l ạ thú t trước mặt ngăn trở ngật tê l ạ thú t công kích phanh lưu quang cùng ngật tê l ạ thú t đụng thẳng vào nhau ngật tê l ạ thú t chi trước bị đánh bay phát ra một tiếng thống khổ tê minh quang mang tán đi hiện ra một tên lão h u thân hình lão h u kia đứng giữa không trung trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm tại ngật tê là thú to lớn hình thể trước mặt l nhưng ở giờ k h ắ c này khí thế của nàng lại là không chút nào rơi xuống hạ phong là cao giai đ à n cảnh đại tông sư trần vũ thấy cảnh này lập tức mở to hai mắt nhìn chỉ có đan cảnh thất trọng trở lên cao giai đại tông sư mới có thể làm đến lăng không hư độ mà trần vũ lại là muốn nhờ ngoại lực mưu lợi mới được lao hầu này hẳn là phong nhã trận doanh cường giả đỉnh cao tựa như c h ắ c hoa tiền bối ở trên trời hoa phủ trong đội ngũ địa vị là chúng ta chuyến này trợ lực lớn nhất trần vũ ở trong lòng cấp tốc làm ra phỏng đoán thế nhưng là dựa theo lẽ thường tới nói cường giả như vậy không đều hẳn là lưu tại trong doanh địa tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở đây hẳn là gặp phải kẻ nguy hiểm phát ra tín hiệu cầu cứu bất quá coi như như vậy bọn hắn cứu viện cũng không nên nhanh như vậy đi trần vũ trong lòng có chút nghi hoặc trần vũ cũng không có lại đi ý tứ mà là muốn nhìn một chút vị này đàn cảnh cao giai đại tông sư rốt cuộc muốn làm gì đi mau lao hầu đối với những người còn sống k i ế hô sau đó đám người nhao nhao c ư ấ i lên phi cầm hướng nơi xa bay lượn mà đi ngật tên là thú một đôi màu vàng s ô n g con mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh lạnh lùng nhìn về phía nàng chương bốn trăm bảy mươi hai đan cảnh thất trọng lao phụ đại chiến cá tư lạc chương bốn trăm bảy mươi hai đan cảnh thất trọng lao phụ đại chiến cá tư nhưng lao hầu lại là không hề sợ hãi ta xem ra tình trạng của ngươi hẳn là thành niên thể không lâu cũng chính là mới vào đàn cảnh cao dai ngươi giết chúng ta người cũng nên cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái Hieu. ngật tên là thú nổi giận nó cơ chi trước vấy đôi điên cùng công kích tới lao hầu kia mặc dù tốc độ cực nhanh nhưng vẫn là bị dễ dàng né tránh ngật tên là thú một kích không trúng lần nữa phát ra tức giận gà khét miệng lớn một tấm một c ô nước vàng phun ra ngoài khoảng cách thật xa trần vũ đã ngửi được một c ô hôi chua hương vị lao phụ nhân thấy thế biến sắc vội vàng né tránh ra đến xem kiếm lao h ậ u ra tay ác hơn mà lúc này c ư ớ c cóng bạo giáp thú trên thân thể đã xuất hiện từng đạo vết thương rốt cục ngật tên là thú cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết nó từ bỏ chiến đấu quay đầu liền chạy ngay cả thành niên thể ngật tê lạc thú đều có thể dọa lùi đây là thực lực đáng sợ dường nào a đang cảnh cao giai đại tông sư chiến đấu trần vũ hay là lần đầu nhìn thấy trần vũ có một loại cảm giác lao hầu này một kiếm x u ố n g d ư ớ i chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ ngật tê lạc thú đã chạy xa mà lao hầu cũng không có đuổi theo nàng biết coi như giết chết cái này ngật tê lạc thú nàng cũng sẽ bản thân bị trọng thương dưới loại tình huống này bản thân bị trọng thương mười phần nguy hiểm nàng còn muốn bảo hộ phong nhã quận chúa hạ nàng đổi đi n ậ t tê lạc thú đang chuẩn bị rời đi nhưng vào lúc này nàng bỗng nhiên có cảm ứng nhìn về hướng về trần vũ vị trí bại cầm t vạn thú hình ầ u ánh mắt châu một đường phi nước đại thẳng đến thiên hoa phủ đại doanh mà đi trần vũ biết chỉ có đồng dạng là đan cảnh cao giai đại tông sư t h ắ c hoa mới có thể cứu hắn một mạng chạy đi đâu vất quá Còn chưa chờ hắn chạy hắn ra bao xa, trần vũ liền bị tên bị k đang cầm tay r ngôn kiếm kích hoạt đã thấy lao hầu ngón tay búng một cái một cô lăng lệ kình khí từ ngón tay nàng ở giữa bắn ra bình một tiếng trần vũ trong lòng bàn tay trực tiếp nổ ra một cái l ỗ máu trong tay cầu cứu đồ vật cũng bị vỡ nát tiền bối không biết có gì đã tội trần vũ đã bình định quyết tâm thần không để ý đến thương thế của mình hắn giờ phút này căn bản là không có cách cùng lão hầu này chống lại cho nên chỉ có thể tận khả năng giữ vững tỉnh táo ngươi là thiên hoa thánh tử người chương bốn trăm bảy mươi ba trần vũ lại muốn bị cưỡng ép bắt đi chương bốn trăm bảy mươi ba trần vũ lại muốn bị cưỡng ép bắt đi lão hầu nhìn từ trên xuống dưới trần vũ hỏi là trần vũ ngược lại là rất bình tĩnh lão h ầ gật đầu hướng phía trần vũ đi tới đan cảnh tứ trọng lại có như vậy hùng hậu nội tỉnh lão hầu xem kỹ lấy trần vũ sinh mệnh lực của hắn rất thịnh vượng hiển nhiên tuổi không l ừ a lắm hoặc là nói gương mặt này chính là hắn chân chính niên kỷ chỉ là vừa đối mặt lão hầu này liền đem trần vũ nội tình mò được nhất thanh nhị sở thiên phú của ngươi rất tốt cùng cùng ta cùng nhau gia nhập phong nhã quận c h ú a trận doanh đi lão hầu nhìn ra trần vũ t i ề m chất tiến lên một bước muốn bắt lấy trần vũ cổ áo đem hắn mang đi trần vũ vô ý thức trốn tránh nhưng mà trần vũ lại là không c ò né tránh ra có phong nhã quận chỗ trợ rút thành tựu của ngươi sẽ không kém hơn thiên hoa thánh tử lão cười lạnh một tiếng thân hình khẽ động liền muốn phóng lên tận tr ngươi dạng này trắng trợn cướp đoạt ta thiên hoa phủ người chẳng lẽ liền không sợ chúng ta truy cứu sao ngay tại trần vũ muốn bị lao phụ mang đi thời khắc một đạo âm thanh van g r ộ i từ phương xa vang lên ngay sau đó chắc hoa thân ả n h xuất hiện chắc hoa tiền bối trần vũ nhìn thấy chắc hoa đến căng cứng thần kinh lập tức trầm tĩnh lại ta cũng không có vận dụng cầu cứu đồ vật chắc hoa tiền bối làm sao lại tìm tới ta trần vũ hơi nghi hoặc một chút nhưng nếu chắc hoa ở chỗ này vậy h ắ n an toàn liền có căn đoan Đan chắc ả n thất t r ọ hoa liếc qua trần vũ gặp hắn trên thân chỉ có một ít bị thương ngoài ra cũng không có trở ngại kim bảo châu mặc dù cảm thấy mình có chút mất điểm nhưng lại cũng không có quá mức để ở trong lòng trước đó chắc hoa không có ở đây thời điểm nàng bắt cóc trần vũ còn chưa tính nhưng nếu chắc hoa ở chỗ này chính mình lại tại trước mặt hắn như vậy không khác ở trên trời hoa phủ trên mặt hung hăng quất một cái cái tát tính chất liền hoàn toàn khác nhau lần tiếp theo coi trọng các ngươi người kim bảo châu lạnh lùng nhìn lướt qua chắc hoa lập tức cầm kiếm mà lên bay lượn mà đi đa tại chắc hoa tiền bối trần vũ nhìn xem kim bảo châu rời đi hướng về chắc hoa ôm quyền tạ đạo nếu không phải chắc hoa xuất hiện hắn thật đúng là không dám tưởng tượng mình bị đưa đến phong nhã trước mặt gặp phải cái gì tình cảnh chắc hoa khẽ lắc đầu cười cười chắc hoa là thiên hoa thánh vương tâm phúc thân là tiền bối hắn đối với trần vũ hay là rất thưởng thức ngươi làm sao lại rơi vào trong t chắc hoa do hỏi sau đó trần vũ đem sự tình chân tướng nói một lần thì ra là như vậy t r ắ c hoa lập tức hiểu được chắc hoa tiền bối ta cũng không có vận dụng bất luận cái gì tín vật cầu cứu ngươi làm sao lại phát hiện được ta trần vũ tâm có nghi hoặc mở miệng hỏi lúc thánh tử để cho ta tới tìm ngươi chắc hoa đạo đây là vì gì trần vũ truy vấn trước kia tại hòn đảo khác bên trên san giết đêm tối thú người cùng tiểu đội vừa đi chính là vài ngày lúc này mới hai ngày không đến thánh tử làm sao lại chạy đến tìm người hai ngày này chúng ta phái đi ra tìm kiếm đêm tối thú người liên tiếp mất tích mấy nhóm chương bốn trăm bảy mươi b ố đ ạ t thiên cầu mất tích chương bốn trăm bảy mươi bốn đ ạ t thiên cầu mất tích chắc hoa sắc mặt hơi có vẻ nghiêm túc đ ạ t thiên cầu cũng không biết tung tích đây là hàm t r ư ơ n g phát hiện chắc hoa nói tiếp hắn tại tìm kiếm thời điểm gặp những tiểu đội khác vốn là dự định cùng bọn hắn trao đổi một chút tình báo thế nhưng là khi hàm t r ư ơ n g bọn hắn hướng một c h i đội ngũ khác đi đến thời điểm lại phát hiện bọn hắn đột nhiên biến mất trải qua một đoạn thời gian điều tra hắn không có phát hiện những người kia đi hướng lúc này mới trở về doanh địa đem chuyện nào báo cáo đi lên tiếp lấy hắn liền đi gọi người triệu hồi ở bên ngoài đội ngũ kết quả một hỏi thăm lại nghe nói liên đạt thiên câu đều mất tích chính vì vậy thánh tử mới không yên lòng ngươi phái ta tới tìm ngươi ai có thể nghĩ ngươi lại đi như vậy xa lại có loại sự tình này trần vũ n ế u mày phong nhã quận chủ động tay không phải chắc hoa nói ra theo người của chúng ta biết phong nhã quận chủ người cũng không thấy kim bảo châu rời đi đại doanh cũng hẳn là là thông chi người bên ngoài thì ra là thế trần vũ trong lòng cảnh giác lên trên hòn đảo này hẳn là ẩn giấu đi nguy cơ gì chắc hoa con mắt khé híp một cái đi thôi về trước doanh niệm chắc hoa một phát bắt được trần vũ đàng không mà lên hướng phía quân doanh phương hướng bay đi chuyến này hắn nhất định phải cam đoan phượng triệu minh an toàn nếu như không phải là vì trần vũ hắn là tuyệt đối sẽ không rời đi phượng triệu minh bên người chắc hoa tu vi đã đạt đến đan cảnh thất trọng đ ỉ n h phong trên không trung tốc độ không chút nào kém cõi hơn cùng cấp bậc yêu thú phi cầm thánh tử người đã bị ta về mang đến rất nhanh trần vũ bị chắc hoa dẫn tới phượng triệu minh trước mặt phượng triệu minh lúc này mới thở dài một hơi bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào trần vũ trên tay chưa khép lại vết thương lúc lại là hơi nhún mày hỏi ngươi thụ thương sau đó chắc hoa đem trần vũ sự tình nói một lần phong nhã người đều phách lối như vậy sa phượng triệu minh sắc mặt có chút khó coi nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là lấy thuyết pháp thời điểm hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm thánh tử lúc này h à g t r ư ơ n g vừa vận t ừ bên ngoài đi vào chúng ta đã đem tất cả mọi người triệu hồi chỉ để lại số ít người đi tìm kiếm những cái k i a mất tích đội ngũ h à g t r ư ơ n g hướng phượng triệu minh báo cáo trên hòn đảo này chúng ta hết thể mất tích bao nhiêu người phượng triệu minh dò h ỏ i trong đó thiên hoa trong phủ bên dưới tính cả đạt thiên câu hết thể mất tích ba mươi ba người còn có mười vị tùy hành ngự thú sư hàm chương đáp lại nói ngay vậy phượng triệu minh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên đây là một cái cự đại tổn thất nhất là đạt thiên câu không biết tung tích nếu không thể tại trở về trước đó đem hắn tìm trở về sợ là khó mà hướng phụ thân hắn đạt mai bàn giao đạt mai liền như là trác hoa bình thường là thiên hoa thánh vương tâm phúc mặc dù đạt mai khẳng định không dám bởi vì chuyện này mà g i ậ n lây sang hắn nhưng là chuyện này lại không thể cứ tính như vậy trừ cái đó ra còn có mười vị ngự thú sư mất tích lần này mời chào không chỉ có là phượng cùng vực cấp cao nhất ngự thú sư liền ngay cả xung quanh vài vực cũng có ngự thú sư được mời tới bọn hắn tổng cộng cũng liền năm mươi người tại trên đảo này ngây người hai ngày người mất tích số đã vượt qua một phần tư thánh tử đại nhân nhất định là ở trên đảo th nói không chừng chính là đêm tối thú cách làm chắc hoa thanh n â m nói a phượng triệu minh ánh mắt nhìn về phía chắc hoa theo chúng ta trước đó hiểu rõ cái kia vài tiểu đội biến mất thời điểm cũng không để lại dấu vết gì nói cách khác làm đây hết thể hắt thủ phía sau màn thực lực cực mạnh có thể vô thanh vô tức đem những tiểu đội k i a m ộ t mẹ hút gọn thậm chí ngay cả cơ hội cầu cứu đều không có chương bốn trăm bảy mươi lăm đêm tối thu xuất thủ chương bốn trăm bảy mươi lăm đêm tối thu xuất thủ còn có một loại khả năng đó chính là đối phương thủ đoạn phi thường đặc thù có thể vô thanh vô tức đem bọn hắn nguyên địa trôn vùi thậm chí trực tiếp bắt đi chắc hoa đáp mà đêm tối thú năng lực vừa vặn phù hợp loại thứ hai phỏng đoán truyền thuyết đêm tối t h u am hiểu nhất chính là chế tạo h tám chắc hoa giải thích nói đây là một loại có thể để nhân loại cường giả thậm chí là yêu tộc lâm vào trong bóng tối thủ đoạn có thể tại vô hình ở giữa để bọn hắn nhìn không thấy trầm luân tại vô tận trong đêm tối tê đám người hít một hơi lanh khí phượng triệu minh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc trầm giọng nói nói như vậy cái k i a đêm tối t h u đã xuất hiện hẳn là đi chắc hoa rất khẳng định nói ra ngay vậy phượng triệu minh sắc mặt biến hóa nếu như là thật như vậy cái này đêm tối thu thực lực nhất định cực kỳ cường đại hàm trương cao mày nói thánh tử an toàn của ngươi chắc tiền bối nếu đã tới sẽ không có sự t ì n h phượng triệu minh gật đầu nói nếu là thật sự có chuyện gì ta cũng có thể tiến vào chắc tiền bối không gian pháp bảo bên trong có hắn tại hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì bất quá cái này đem tối thú thực sự thật là đáng sợ h à g t r ư ơ n g y nguyên lo lắng đầu này đem tối thú hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng cuối cùng vẫn là đàn cảnh trung kỳ chắc hoa mở miệng nói ta thế nhưng là đàn cảnh thất trọng đỉnh phong đại t ô n g sư hắn căn bản không phải đối thủ của ta nếu không hắn cũng sẽ không lựa chọn đối với ở bên ngoài lạc đàn đội ngũ ra tay mà là trực tiếp tập kích chúng ta doanh điện c h c hoa lời nói chẳng khác gì là chấp nhận cái kia đêm tối thú chính là đánh lén đội ngũ chân hung bất quá cũng làm cho hàm t r ư ơ n g mấy người trong lòng an tâm một chút có chắc hoa tại an toàn của bọn hắn liền có bảo hộ đã như vậy cái kia mọi người trước hết lưu tại trong doanh địa đi phượng triều minh nói đợi có phát hiện mới chúng ta lại động thủ không m u ộ n xác định đêm tối thú xuất hiện phượng triều minh trong lòng tràn ngập cảnh giác đồng thời cũng tràn đầy trờ mong mục tiêu của bọn hắn đã gần trong căng tấc phượng triều minh đang muốn làm cho tất cả mọi người đều tan đi đúng lúc này một người thị vệ xông vào đại điện thánh tử thị vệ kia vội và nói phía trước có tin tức hàm đ chương gọn gàng dứt khoát nói hàm chương nói xong tất cả mọi người yên tĩnh trở lại chắc tiền bối ý của ngài đâu phượng chiếu minh nhìn về phía một bên chắc hoa dò hỏi ngươi cảm thấy đây là có chuyện gì phải đi nhìn xem chắc hoa nói ra vô luận có hay không c h ố khả nghi đều muốn tự mình đi nhìn một chút mới được ai đi phượng triệu minh lại hỏi để ta đi hàm t r ư ơ n g sung phong nhận việc mọi người ở đây trừ chắc đại nhân bên ngoài là thuộc thực lực của ta mạnh nhất tại hàm t r ư ơ n g trong suy nghĩ phượng triệu minh an nguy cao hơn hết thảy chắc hoa được thật tốt chăm sóc hắn phượng triệu minh nghĩ nghĩ nói chắc tiền bối ngươi đi đi hàm t r ư ơ n g ngươi bây giờ còn chưa tới đan cảnh c a o dài vạn nhất xảy ra sự t ì n h cũng không dễ xử lý phượng triệu minh cũng vì hàm t r ư ơ n g an toàn lo lắng nếu thật như chúng ta sở liệu mấy cái kia người mất tích là nhận lấy đêm tối thú công kích nói cách khác bọn hắn vật lưu lại rất có thể liền có đêm tối thú ẩn nút chương bốn trăm bảy mươi lăm trực diện đêm tối thú chương bốn trăm bảy mươi lăm trực diện đêm tối thú đối mặt đêm tối thú ngươi khẳng định không phải là đối thủ tại phượng triệu minh trong suy nghĩ hàm t r ư ơ n g là hắn thụ nhất tín nhiệm người không có người có thể thay thế khả chắc tiền bối không ở bên người thánh tử có thể bị nguy hiểm hay không hàm chương chỉ cảm thấy trên đảo này nguy cơ từ phía khắp nơi nguy hiểm không phượng triệu minh cờ nhạt một tiếng nói ta cùng chắc tiền bối cùng đi có chắc tiền bối ở bên người an toàn của ta không ngại ngài tự mình đi h à g t r ư ơ n g muốn ngăn cản chắc hoa hay là rất cẩn thận yên tâm đi lần này săn bắt nhiệm vụ ta cũng muốn tham gia chắc tiền bối ngươi thấy thế nào phượng triệu minh quay đầu nhìn về phía chắc hoa có thể chắc hoa cuối cùng nhẹ gật đầu nếu có nguy hiểm gì t h á n h tử liền tiến không gian của ta p h á p bảo bên trong lúc cần thiết ta có thể mang ngươi rời đi nếu phượng triệu minh cùng chắc hoa đã làm ra quyết định vậy còn dư lại mấy cái tâm phúc cũng đều nhao nhao phụ h ọ đi theo thanh tử đều đi tiền tuyến bọn hắn không có khả năng ở hậu phương nghỉ ngơi lên đ ư ờ n thôi Vù p trên tòa r đảo này h yêu thú số lượng mặc dù không nhiều nhưng phần lớn đều là yêu thú cấp cao thực vật sinh mệnh lực cũng rất mạnh ở trên vùng hoang dã loại này âm u đầy từ khí cỏ dại cũng ít khi thấy đây là chúng ta thiên hoa phụ thị vệ bội kiếm phát hiện di thất phẩm hộ vệ đạo mà lại còn có mấy cái ngự thú sư mất đi bình đan dược cũng thất lạc ở, ở bên trong quả nhiên t r u n g quanh vụn vật lẹ thẻ tán lạc một chút vật phẩm những vật này xem ra không phải ngoại ý muốn mất đi hàng chương nói tựa như là bị cố ý bỏ ở nơi này không sai trần vũ nhẹ gật đầu rất tán thành đều giữ vững tinh thần đến chắc hoa nói ra ta có một loại dự cảm những này di tất h đồ vật rất có thể chính là m ố i nhử dùng để hấp dẫn chúng ta lên câu chắc hoa lời nói này nói đến trong lòng của mọi người ngay tại mọi người tiếp tục tìm kiếm muốn tìm ra càng nhiều manh mối lúc tại hoang dã một chỗ khác lại có một đám người n ổ tới trần vũ liếc mắt liền thấy được đứng tại phía trước nhất kim bảo châu hạ phượng triệu minh hơi xứng sở bắt đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy phong nhã thân ảnh phong nhã cũng tới phượng triều minh hơi nhúm mày chẳng lẽ bọn hắn giống như chúng ta cũng đã nhận ra đêm tối thu tồn tại cho nên trực tiếp phái ra chủ lực tinh nguyện như muốn bắt được thánh tử chúng ta đang tìm kiếm mất tích người thời điểm cũng là gặp gỡ ở nơi này phong nhã quận c h ú a người bọn hắn cũng là vì tìm kiếm những cái kia mất tích người liền lúc này mấy cái kia ra ngoài s i ê u tầm thủ vệ đi tới phượng triều minh bên người thì ra là thế phượng triều minh khẽ vất cảm hắn đoán đúng phong nhã một phương cũng cảm thấy những người mất tích kia hoặc là bị đêm tối thu công kích h o ặ chương bốn trăm bảy mươi sáu hai phe nhân mã đối mặt chương bốn trăm bảy mươi sáu hai phe nhân mã đối mặt đã lâu không gặp ngươi hay là giống như trước đây phong nhã lời nói mặc dù là lời khách sáo nhưng trong giọng nói lại mang theo vài phần địch tí bây giờ còn có cái gì tốt nói tất cả mọi người là hướng về phía đêm tối thu tới phượng triều minh cũng không có cùng phong n h ã hàn huyên ý tứ mà là vẻ mặt lạnh lùng phong n h ã k h é c ư ờ i một tiếng cũng không chút để ở trong lòng phượng triều minh dựa theo tình huống trước mắt đến xem cái này đêm tối thu hẳn là liền tại phụ cận phong n h ã đối với đêm tối thu hiểu rõ so với những người khác phải hơn rất nhiều có lẽ từ chúng ta vừa bước lên hòn đảo này một k h ắ c k i a trở đi nó liền đã khóa chặt chúng ta đêm tối thu có được rất cao trí thông minh mà lại phi thường cẩn thận phi thường mang thủ chúng ta hai ngày này hành động cũng đã bị đêm bị tối thú phong á ác t thấy ta hiện. Hắn hẳn chúng h là cảm c ý, ê n n mới sẽ ở sau ở l ư đ á nhã lén làm chúng Ngươi nói cho ta biết chuyện này Ngươi còn muốn trông cậy vào chúng minh. Phượng Minh Phong n cho cậy h gì? ta. ta biết ta kết Triều、minh、đối với vào để một chút sắc mặt minh mọi chút tốt kết tới, tất sắc có chưa không nhưng đều nói người cả lời à thánh đ ư n n g g ư ờ k h ô nói g cũng không hy vọng ngươi gặp được nguy hiểm gì. Phong cần vạch chỗ được này Nhã n thiết mặt, ta hy hiểm lời ở này nói đến rất hào phóng phượng triều minh cười lạnh không có lại phản ứng nàng thiên hoa phủ người tìm kiếm chung quanh đêm tối thú tung tích phượng triều minh q a y đầu phân p h ó một tiếng là Lúc này, thế là hai phe nhân mã đều duy trì cảnh giới chia ra hành động mà ở trên một ngọn núi khác mấy đạo nhân ảnh bí mật quan sát lấy bọn hắn ma hết đại nhân ngươi cái này che giấu khí tức bí bảo thật đúng là thần kỳ a nói chuyện chính là do lớn bọn này hôi bảo nhân chính là cùng hai phe nhân mã cùng nhau đến quần đảo phe thứ ba thế lực bọn hắn vừa tới mảnh quần đảo này không bao lâu liền đã biết thiên hoa phủ cùng phong nhã tồn tại cũng đều biết được mọi người mục tiêu đều là giống nhau đó chính là tìm đêm tối thú mặc dù biết rõ đối phương là ai nhưng những n à y tu sĩ áo bảo cho nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi dù sao thực lực của bọn hắn không kém một chút nào người cầm đầu tên là ma y ế t chính là một tên đan cảnh cao giai đại t ô n g sư về phần những người khác bao quát ngự thú đại sư gió lớn ở bên trong hoặc là đan cảnh lục trọng hoặc là đan cảnh ngũ trọng nhưng coi như như vậy bọn hắn đang tìm kiếm đêm tối thú thời điểm cũng là cẩn thận từng ly từng tí ma yết mỗi một lần nhiệm vụ đều là hắn tự mình dẫn đội trên người có một kiện c ự c phẩm liễm tức bí bảo có thể che giấu khí tức của mình cho nên vô luận là phượng triều minh trận doanh hay là phong nhã trận doanh cũng không biết trên vùng hải vực này còn ẩn giấu đi một chi thực lực cực mạnh đối thủ gió lớn ngươi xác định cái kia đêm tối ma thu thật muốn xuất hiện lúc này ma yết nhìn về phía bên cạnh gió lớn mở miệng hỏi tám chín phần m ộ ư ơ i gió lớn nói ra những người kia mất tích rất có thể là đêm tối thú làm đêm tối thu rất là m a thủ một khi có người đối với nó tạo thành uy hiếp nó tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình ma yết nhẹ gật đầu rất hiển nhiên hắn rất tín nhiệm do lớn vị này ngự thú đại sư bất quá có một việc ta vẫn là có chút không hiểu rất hiển nhiên hai nhóm người này đều là bị đêm tối thú cố ý hấp dẫn tới bất quá cái kia đêm tối thú chỉ là đan cảnh trung kỳ coi như muốn một mẹ hốt gọn cũng rất không có khả năng làm đến mới là chương 477, đêm tối thú bấy dập chương 477, đêm tối thú bấy dập xem trước một chút lại nói ma hiết nói nếu như đêm tối thú thật xuất hiện bọn hắn hai phe tất nhiên sẽ tranh đoạn đến lúc đó chúng ta liền có thể đục nước béo cỏ ân g i lớn lên tiếng nghiêm túc nhẹ gật đầu cùng、ừ. lúc đó phượng triều minh cùng phong nhã hai phe nhân mã ngay tại trong hoang dã c ả n quét đúng lúc này một đạo tiếng vang quỷ dị vang lên bên thai mọi người thanh âm tiêu cực kỳ nhu hòa tuy nhiên lại phảng phất mang theo một cỗ ma lực làm lòng người thần rung động tình huống như thế nào trần vũ lập tức lòng sinh một cỗ báo động đây là có chuyện gì Siêu. sáng nhiên Triều Minh, người nguyên lên quang màu Luồng quang màu Đúng đương, đông đạo đen. đen lúc này, trong hoang này, trong ngáy Phượng triều minh, phong nhã bọn người không hào hào một mắt trùm tốt bao liền muốn đem hắn lôi ra h ắ c quang phạm vi bao phủ chỉ là muốn đi đến hảo quang màu đen kia biên giới thời điểm một tầng hơi mở bình chướng màu đen đột nhiên dâng lên hình thành một cái vòng tròn mặt đem m ả n h không gian này phong tỏa uống chắc hoa trong tay quyền mang trật thịnh hung hăng đập vào cái tia lồng ánh sáng màu đen phía trên nhưng mà lại là không có chút nào tác dụng cái tia lồng ánh sáng màu đen vẹn vẹn nổi lên một đạo còn sóng cũng không sinh ra bất luận cái gì vết rách trúng kế chắc hoa không thể phá vỡ cái tia lồng ánh sáng màu đen trần vũ cũng nhìn thấy chắc hoa đều chạy không thoát hã tự nhiên cũng chạy không thoát của chúa không xong kim bảo Châu cũng giật vội vàng ngăn tại phong nhã trước người đều dựa vào gần ta chắc hoa đem thiên hoa phủ người đều kêu tới trần vũ theo sát phía sau nhìn đúng lúc này có người chỉ hướng giữa không trung một đạo hắc ảnh xuyên qua màn ánh sáng màu đen tại hắc quang khu trong lĩnh vực chậm rãi rơi xuống đây là một đầu dài hơn mười thước dài nhỏ côn trùng đầu là hình tăng giác đỉnh chóc có một đạo bén nhọn gai ngược trong mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy băng lãnh một cỗ hắc khí vây quanh nó xoay tròn đêm tôi thú giờ khác này mọi người ở đây đều là trong lòng run lên quả nhiên là đêm tôi thú bất quá lúc này ma hít cùng gió lớn mọi người đều là một mặt kiếp sợ nhìn xem một màn này bọn hắn hiện tại vị trí địa phương khoảng cách mảnh kia màn ánh sáng màu đen cũng không xa nếu như càng đi về phía trước một chút liền sẽ bị hát quang này bao trùm mất quá con yêu thú này hẳn là đan cảnh cao dai yêu thú chứ hạt thần sắc chấn động lúc trước nghe được đêm tối thú thời điểm hắn chỉ nghe nói đây là một cái đan cảnh trung kỳ yêu thú nhưng hiện tại xem ra tựa hồ truyền luôn không phải thật sự lại có lẽ liền tại bọn hắn chạy tới nơi này trên đường đêm tối thú tu vi đột phá đến đan cảnh cao dai nhưng vô luận loại nào đều bất lợi cho bọn hắn bắt đêm tối thú đan cảnh cao dai đêm tối ma thú mặc dù còn không có trưởng thành đến đ ỉ n h phong nhưng dù sao cũng là thành niên thể thành niên thể đêm tối ma thú không chỉ có thực lực tăng nhiều liền ngay cả một chút năng lực đặc thù cũng sẽ trở nên càng mạnh tựa như mảnh này phong ấn hắc quang một khi bị vây ở bên trong sẽ rất khó đi ra là một đầu đỉnh tiêm yêu thú tại ngang cấp tình hồ dưới không có bất kỳ cái gì một vị nhân loại cường giả có thể chống lại ma yết trong mắt lóe lên một tia v ẻ kia rẻ đồng thời cũng âm thầm may mắn nếu như không phải mình trên người có cường đại ẩn nấp bảo vật sợ là sớm đã bị đầu này đêm tối thú phát hiện ma yết đại nhân lại là cao dai đêm tối thú phải làm sao mới ở đây chương 478. đan cảnh cao dai đ ê m tối thú chương 478. đan cảnh cao dai đ ê m tối thú chúng ta muốn hay không ra ngoài một tên k h ắ c nam tử mặc hôi bào dò hỏi ma yết hơi nhúm mày rơi vào trầm tư nhìn nhìn lại đi ma yết nói chúng ta không xuất thủ nó là tìm không thấy chúng ta nếu như hai nhóm người này có thể trọng thương cái này đ ê m tối thú chúng ta có lẽ còn có thể nhặt chút lợi độc coi như không chiếm được vật gì tốt chúng ta cũng có thể che giấu khí tức của mình cùng thân hình tùy thời rời đi ánh mắt của mọi người đều rơi vào mảnh kia màu đen trên khu vực đây là một đầu cao d a yêu thú giờ k h ắ c này chắc hoa cùng kim bảo châu hai người là mảnh không gian màu đen này bên trong mạnh nhất hai người cũng là thứ phát hiện trước nhất cái này đ ê m tối thu thực lực chân thật chẳng lẽ là chúng ta lấy được tin tức có sai hoặc là nói cái này đ ê m tối thú đã tiến hóa chắc hoa cùng kim bảo châu hai người đều cảm nhận được đến từ cái kia hắc cám cự thú trên người mãnh liệt uy hiếp chắc tiền bối nhanh để thánh tử tiến vào bí bảo trong không gian nhưng vào lúc này hàng t r ư ơ n g đột nhiên mở miệng trong thanh â m mang theo vài phần vội vàng chắc hoa cũng ý thức được điểm này lập tức tế ra không gian của mình bí bảo nhưng vào lúc này chắc hoa thần sắc khẽ động không tốt chắc tiền bối chuyện gì xảy ra h à n g t r ư ơ n g vội vàng hỏi thăm mảnh này hát quang chính là cái này đem tối thú lâm thời mở ra tới không gian độc lập chắc hoa sắc mặt trầm xuống nếu như không thể đem phượng triều minh để vào bí bảo bên trong hắn rất có thể sẽ bị thương nặng thậm chí vẫn lạc lâm thời mở ra tới không gian trần vũ nghe vậy trong lòng giật mình hắn thử một cái phát hiện mình đích thật không thể tiến vào tiểu nguyên châu bên trong đây là một không gian riêng biệt một không gian khác người có thể từ bên trong ra ngoài nhưng lại không thể đi vào lần này phiền phức lớn hơn rồi trần vũ rút ra chính mình sói xanh đao nam chặt trôi đao trần vũ căn bản không có năng lực cùng cái này nổi bồng b ề n giữa không trùng phe phẩy tinh tế cánh hắc cám cự thú cứng đối cứng h à g t r ư ơ n g chắc hoa quyết định thật nhanh nói bảo vệ thánh tử Tốt. h à g t r ư ơ n g thì là ngăn tại phượng triều minh trước người kim bảo châu một ngay sau đó chắc hoa thân hình k h ẽ động đi thẳng tới ngăn tại phong nhã trước mặt kim bảo châu việc đã đến nước này chúng ta hẳn là bông xuống h i ể m khích lúc trước đồng loạt ra tay đối phó cái này đem t ố i thú chắc hoa chủ động nâng lên tốt kim bảo châu lập tức ứng thanh mấy người các ngươi chiếu cố tốt còn chúa là bên cạnh mấy cái đan cảnh tông sư bao quát cổ hoài thành chu trấn hách cũng đều xông tới bọn họ cũng đều biết nếu như phong nhã thật đã xảy ra chuyện gì cho dù là bọn họ có thể còn sống rời đi mảnh khu vực h ắ t cắm này cũng tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt ha ha ha từng tiếng quái thiếu từ đêm tối t h u trong cổ họng truyền ra sau đó tại thân thể của nó t r u n g quanh có một cỗ nồng đậm x ư ơ n g mù màu đen những x ư ơ n g mù này ngưng tụ thành từng cái cơ lưỡi dao hình trùng yêu thú cùng lúc đó đám người chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu tầm mắt dần dần mơ hồ tại mảnh này trong h ắ c quang tu vi thấp nhất tiên lưu cầng giả bọn hắn đã thật lâu không có cảm nhận được tầm mắt của mình bị một chút xíu từng bước sâm chiếm cảm giác thực lực càng yếu bị h á cám thôn vệ càng nhanh hưu hưu hưu. những cái kia do sương mù màu đen ngưng tụ mà thành trùng hình yêu thú tại ánh sáng màu đen phạm vi bao phủ bên trong điên cùng nào h về phía đám người bảo hộ thánh tử hàm t r ư ơ n g nổi giận gầm lên một tiếng phượng triệu minh chung quanh trong n g á y mắt tụ tập không ít thiên hoa phủ hộ vệ cùng tâm phúc mà phong nhã bên người cũng nhận đặc thù bảo hộ chỉ là cứ việc tất cả mọi người đang cực lực giữ gìn nhà mình thánh tử thành nữ nhưng vẫn là có một ít người biểu hiện được lực bất tòng tâm bởi vì tuyệt đại đa số tiên lưu cương giả đều bị hắc á m bao phủ tầm mắt bị đọt đi thậm chí rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh â m gì cảm giác của ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng trần vũ căn cơ vững chắc tích lũy thâm hậu mặc dù cũng sẽ bị tác động đến nhưng cũng không hề hoàn toàn mất đi ý thức nhất định phải tùy thời chống c ự loại quái nhiễu này một khi năm giác quan bộ bị đoạt xá đây mới thực sự là tuyệt cảnh nhìn qua chạm mặt tới sương mù màu đen trần vũ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu phanh phanh phanh một đoàn trùng tộc hướng phía hắn lao đến trần vũ một cái vớt xa xông tới đem ấy cái trùng tộc quáy thành mảnh vỡ biến thành một đoàn khói đen hắn cùng hàm trương mọi người đem vợ triệu minh đoàn đoàn vây quanh để tránh hắn thương thánh tử. Vẫn tốt、chứ. Hàng trần ư g nhìn vũ trước người một cái thiên hoa phủ hộ vệ bị một cái do sương mù màu đen ngưng tụ mà thành côn trùng một kiếm chạm tại trên thân một kiếm liền đem nó chém đổ nhưng là trên người hắn lại là lông tóc không thương hạ trần vũ hơi xứng sở chú ý tới một màn này bị trùng thú xúc tu đâm trúng người mặc dù không có tử vong nhưng trong thân thể lại có sương mù màu đen chạy vào nếu ta đoán không sai sương mù màu đen kia xâm nhập thể nội sau liền sẽ tăng nhanh hắt vụ lan tràn tốc độ làm hắn đã mất đi tất cả chi giác cuối cùng lâm vào trong một vùng tăm tối trong lúc nhất thời trần vũ trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ đối mặt hung thú như vậy tuyệt đối không thể để cho nó làm bị thương nếu không sẽ chỉ càng lốn càng sâu thừa dịp trần vũ bọn hắn ngăn cản trùng tộc đồng thời chắc hoa kim bảo châu hai cái này cao dai đ a n cảnh thất trọng cao thủ cũng bắt đầu liên thủ đối phó cái kia đem tối thú Hưu hưu hưu. kim bảo châu k h ô n g chế phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang màu bạc hướng phía cái k i a đêm tối thú chém tới chắc hoa thì là một quyền tiếp lấy một quyền mỗi một quyền đều mang lực lượng đáng sợ đánh vào đêm tối thú trên thân nhưng đêm tối thú lại là nhanh nhẹn không gì sánh được dễ như t r ở bàn tay tránh qua tránh né một kích này kích đang tránh né trong quá trình trong miệng của hắn không ngừng mà phun ra chất lỏng màu đen kim bảo châu cùng chắc hoa miễn cương né tránh những cái k i a chất lỏng màu đen rơi trên mặt đất văng đến người c u n g quanh chỉ cần dính vào mấy điểm liền có thể để bọn hắn triệt để mất đi ý thức trong chốc lát, toàn bộ khu vực màu đen đều lâm vào một mảnh điên cuồng trong c h é m giết v ù v ù chỉ là mấy cái đối mặt trần vũ liền bị trùng thú chân đốt ở trên người hoạch xuất ra mấy đạo lỗ hổng mỗi một đạo khói đen chui vào trần vũ thể nội tầm mắt của hắn liền trở nên càng thêm lờ mờ hắn cách trầm luân cũng chỉ có cách xa một bước những x ư ơ n g mù màu đen này một khi tiến vào thể nội liền rốt cuộc khu trừ không xong trần vũ cảm nhận được to lớn uy hiếp đám côn trùng này còn tại không ngừng gia tăng trần vũ ngươi còn chịu đựng được sao hàm chương đối với trần vũ hét lớn một tiếng hàm chương cũng không biết mình bị đâm bao nhiều bên dưới cả người đều nhanh lâm vào trong hôn m nếu không có trong lòng có bảo hộ phượng hướng minh chấp nghiệm chống đỡ lấy hắn căn bản là không có cách trèo chống đến bây giờ chương bốn trăm tám mươi đêm tối thu khủng bố chương bốn trăm tám mươi đêm tối thu khủng bố giờ phút này phượng t r i ề u minh trước mặt chỉ có hàm t r ư ơ n g cùng trần vũ hai tên hộ vệ còn lại thiên hoa phủ thị vệ còn cố ý bụng đều là bị hát cám ăn mòn ngã xuống đất không dậy nổi chịu được được. trần vũ cắn răng nói hai người phượng t r i ề u minh nhìn xem hàm t r ư ơ n g trần vũ hai người gian nan như vậy bảo vệ hắn thần sắc có chút phức tạp ngay lúc này lại có một cái trùng thú bay tới siêu lần này là phượng triều minh vượt lên trước một bước đem trần vũ h à g trương bảo hộ ở sau lưng trong tay hắn một bạc đao bí bảo vung lên liền đem đầu này trùng thú cho chém thành một đoàn xương mù thánh tử mau bỏ đi h à g trương gấp dọn quát một bên trần vũ cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem phượng triều minh hiển nhiên không ngờ rằng phượng triều minh sẽ chủ động bảo vệ cho hắn bọn họ việc đã đến nước này cũng đừng nói ai bảo vệ người nào phượng triều minh quát to h à g trương cùng trần vũ bọn người vì bảo hộ hắn không tiếc hy sinh chính mình một mặt này thật sâu đả động p ư ợ n g triều minh nhất là trần vũ tu vi của hắn chỉ có đan cảnh tứ trọng nhưng h ắ n lại có thể ngăn cản từng cái h à n g chương theo hắn thời gian dài như vậy cho hắn bán mạng cũng hợp tình hợp lý nhưng trần vũ tài vừa mới gia nhập đội ngũ của hắn liền đã có biểu hiện như vậy phượng triệu minh trong lòng ấm áp trong lòng của hắn s ớ m có tính toán lần này nếu có thể bình an trở lại thiên nguyên châu tất nhiên muốn tưởng thưởng trọng hậu trần vũ đem nó thăng chức là trời h ò a phủ quần thần nhìn thấy phượng triệu minh không sợ hãi dáng vẻ trần vũ trong lòng hơi động phượng triệu minh mặc dù là thánh tử nhưng cũng không tiêu căng cũng không có quá nhiều ngạo khí đối với người bên cạnh càng là phát ra từ nội tâm chân thành trước mắt trần vũ mặc dù tại phượng triệu minh dưới trướng nhưng bởi vì có được bảng trần vũ rất rõ ràng sau này mình tiềm lực phát triển tự nhiên không có khả năng thật đối với hắn vui lòng phục tùng tại cùng phượng triều minh liên hệ thời điểm trần vũ coi hắn là thành một cái trao đổi đối tượng hắn giúp hắn về sau hắn cũng sẽ có điều hồi báo nhưng bây giờ phượng triều minh vẫn đứng ở hắn cùng hàm trương trước mặt trần vũ đã đem hắn trở thành một cái có thể kết giao bằng hưu chúng ta không đối phó được cái này đem tối thú kim bảo châu gấp tại trần vũ bọn hắn ngăn cản trùng tộc đồng thời chắc hoa cùng kim bảo châu cũng tại cùng đêm tối thú cực chiến tại hát cám trong lĩnh vực đêm tối thu thực lực tăng nhiều hai người bọn họ cũng lấy nó không có cách nào nhất định phải tìm phương pháp khác chắc hoa truyền âm, âm nói thế nhưng là bằng vào ta ánh mắt đến xem cái kia lồng ánh sáng màu đen chính là bị phá hư cũng có thể trong nháy mắt bị đêm tối thú cho tu bổ lại chúng ta nhất định phải tại chỗ thủng một khắc này đem thánh tử cùng thánh nữ mang đi bất quá cái này lồng ánh sáng màu đen nên như thế nào phá giải kim bảo châu lại hỏi dùng ra chúng ta tất cả át chủ bài cùng một chỗ công kích rất có thể phá vỡ ánh sáng màu đen này chắc hoa đáp lại nói tốt kim bảo châu cũng biết chuyện cho tới bây giờ nàng cũng chỉ có đụng một cái sau đó hai người lại thương lượng một chút xác định tiến công địa điểm bá phanh chắc hoa kim bảo châu hai người đầu tiên là gia quyển lại là một đao đem cái tiêu đêm tối thú đánh liên tục bại lui sau đó chắc hoa trong thân thể bạo phát ra một cỗ tuyệt cường đàn cảnh chi lực phía sau hắn hiện ra một cái thất giác phù văn tản mát ra hảo quang săn g trói kim bảo châu cũng phá vỡ tay của mình máu tươi nhuộm đỏ nàng kiếm trong tay thân chương bốn trăm tám mươi mốt đánh tới bảy chật vật mà chạy t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi mốt đánh tới bởi chật vật mà chạy ngay sau đó một đạo mông lung kiếm ảnh cũng từ sau lưng của nàng nổi lên phanh chắc hoa cùng kim bảo châu một quyền một kiếm đánh vào trên màn ánh sáng màu đen màn ánh sáng màu đen một trận kịch liệt run dày sau đó xuất hiện một cái cự đại lô thùng xong rồi chắc hoa kim bảo châu hai người trên mặt đều lộ ra nét mừng hai người phân biệt một chen mặc dù tiêu hao lực lượng của mình nhưng nhìn thấy màn ánh sáng màu đen pha thoái hai người hay là dốc hết toàn lực hướng về phượng triều minh cùng phong nhã phóng đi thánh tử đi mau chắc hoa thân hình l o a lên đã xuất hiện ở phượng triều minh trần vũ hàm t r ư ơ n g ba người trước mặt nhìn thấy thiên hoa phủ bên này chỉ có ba người bọn họ còn tỉnh dậy chắc hoa liền dẫn ba người hướng phía bình t r ư ớ n g màu đen lỗ hổng bay đi lúc này t ầ n g kia màn ánh sáng màu đen cũng tại cái kia ám dạ thú thao túng bên dưới cấp tốc có vào chữa trị cùng lúc đó ám dạ thú cũng động trần vũ sớm đã kích phát ra mây mù hồ lô cùng sói xanh trên đao ẩn chứa sói xanh ý thức k i ệ n lực ứng phó cục diện trước mắt hắn vốn cho là mình sẽ lâm vào tuyệt cảnh lại không nghĩ rằng chắc hoa cùng kim bảo châu hai người thế mà liên thủ phá vỡ mảnh này hắc quang đi ra có người kinh hô một tiếng chắc hoa cùng kim bảo châu tại màn ánh sáng màu đen đóng lại trong nháy mắt mang theo người một nhà trốn thoát chắc hoa lộ ra phượng triều minh trần vũ hàm trương một bên khác kim bảo châu lộ ra phong nhã cổ hoài thành chu trấn hách cổ hoài thành cùng chu trấn hách vốn nên đình trệ tại h ắ c quan g b à o phủ bên trong nhưng phong nhã xem ở lần này hai đại tông môn tử thương thảm trọng như vậy nghệ tình công lao của bọn hắn bên trên lúc này mới đem bọn hắn từ trong bóng tối cứu ra chắc hoa cùng kim bảo châu hai người đang chạy ra màn ánh sáng màu đen đằng sau tựa như là có ăn ý bình thường đem mấy người đều thu nhập không gian của mình bảo vật bên trong cái kia ám dạ thú không có đội theo chắc hoa cùng kim bảo châu quay đầu khi bọn hắn từ trong màn ánh sáng màu đen t r ố n tới thời điểm cái k i a ám dạ thú liền dừng lại động tác ám dạ thú lạnh lùng nhìn thẳng bọn hắn nhưng không có tiếp tục đổi g i ế t lần này tình báo có sai làm hại chúng ta nguyên khí đại thương sau khi trở về nhất định phải đem những cái k i a khâm phục báo người toàn bộ chém giết kim bảo châu thanh âm lạnh xuống chắc hoa l ư ờ m nàng một chút không nói gì dù sao thiên hoa phủ cũng là âm thầm từ cốc đ a n n h ấ t mạch người nơi đó lấy được tin tức sau đó làm sao bây giờ kim bảo châu chủ động hướng chắc hoa phát hỏi trước đó có cảnh làm cho bọn hắn không thể không liên thủ rời đi đ ả o này chúng ta bây giờ về trước thiên nguyên châu đi chắc hoa lúc này có quyết định cùng một chỗ trở về kim bảo châu đề nghị có thể chắc hoa cũng đồng ý bọn họ cũng đều biết lần này hai tri đội ngũ so với trước đó đều là nguyên k h í đại thương đặc biệt là chắc hoa cùng kim bảo châu bởi vì lúc trước tiêu hao quá lớn dẫn đến chiến l ự c tổn hao nhiều vô tấn hải nguy cơ từ phía bọn hắn nhất định phải đồng tâm hiệp lực hộ tống nhà mình thánh tử cùng công chúa bình an trở về nói xong chắc hoa cùng kim bảo châu liền hướng bờ biển mà đi màn ở m ả h này màn ánh sáng màu đen tiêu tán hóa thành một mảnh sương mù, mù màu đen đem những cái kia người ngã xuống cuốn lại hội tụ đến ám dạ thú chung quanh tạo thành một cái đường kính trăm mét đại trận ám dạ thú phiến động lên cánh mang theo sương mù màu đen hướng về phương xa bay đi chương bốn trăm tám mươi hai đại bại mà về chương bốn trăm tám mươi hai đại bại mà về mà giấu ở chỗ tối ma hít càng là đầu đầy mồ hôi thật là lợi hại đêm tối thú lúc trước bị bí bảo che giấu tất cả khí tức ma y ế t bọn người lúc này mới biết cái này hắc cám cự thú rốt cuộc mạnh cỡ nào hắc quang lĩnh vực hắc vụ trùng thú đêm tối trầm luân cái này đêm tối thú thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu lục đại đ ỉ n h phong yêu thú thật sự là khủng bố đang chiến đấu bắt đầu trước ma y ế t còn tính toán đợi hai người bọn họ bại câu thường nhặt nhạnh chỗ tốt nhưng bây giờ ma y ế t đối với cái này đêm tối thú lại là một chút bắt được dũng khí cũng không có hẳn thấy muốn bắt lấy hoặc là rét chết dạng này một cái thành niên thể đêm tối thú Tối thiểu c ũ n g trọng, trọng muốn thậm cựu đàn cảnh bắt trọng, thậm chí là đàn cảnh đ chí bắt là ạ i tông sư Đích đến í c h thân đ Nếu đây ể cho đầu n đ có có ma tối hiết thanh âm lại lời nói xoay chuyển lần này chúng ta chuẩn bị thật lâu nếu là cứ như vậy từ bỏ thật sự là thật là đáng tiếc coi như chúng ta bắt không được đêm tối thú chúng ta cũng có thể tìm tới khắc con mồi ma yết trong đôi mắt hiện lên một đạo hạ à quang gió lớn đột nhiên tỉnh n ộ lại đại nhân ngài muốn đối với thiên hoa cốc đan hai nhà xuất thủ không sai ma yết trong mắt tinh mang lấp lóe thiên hoa cùng cốc đan hai nhà đều tại cùng đêm tối thú một trận chiến bên trong nguyên khí đại thương theo ta quan sát cái kia hai cái đ ả o tẩu đàn cảnh cao dài đại tông sư hẳn là bởi vì tiêu hao quả lớn bị thương lấy thực lực của chúng ta muốn thu thập bọn hắn không k ó lắm hai cái này thánh tử thánh nữ trên người bảo bối cũng không ít ma yết cũng không nói nhảm trực tiếp hạ lệnh chuẩn bị một chút theo sau vô tấn hải phía trên một đầu to lớn thuyền biển từ hải đảo bờ xuôi theo lên đường cô độc chạy trên biển lớn chính là cốc đan nhất mạch cùng trời hoa nhất mạch trở về thiên nguyên châu tái cụ cùng lúc đến cái kia từng nhánh hạm đội khổng lồ so ra dưới mắt lại có vẻ mười phần thê thảm lúc này trần vũ bọn hắn cũng đều bị phóng ra đến trên thuyền bọn hắn cùng cốc đan nhất mạch người đều là tự giác tách ra mặc dù bây giờ là bị ép kết minh không còn giống như kiểu trước đây đối trọi gây gắt nhưng vượng triều minh cùng phong nhà ở giữa cũng không có hòa giải loại kia làm cho người hít thợ không thông lực lượng đã hoàn toàn biến mất trần vũ căng cứng thần kinh cuối cùng là b u ô n g lòng xuống mà khi bọn hắn rời đi mảnh t i a ánh sáng màu đen phạm vi sau cô năng lượng này cũng bắt đầu trở nên mỏng manh đứng lên trần vũ thời gian rất lâu đều không có gặp được chuyện như vậy bây giờ trở về nhờ tới hắn vẫn còn có chút lòng còn sợ h ã i trần vũ trần vũ chỗ cửa khoang thuyền bị mở ra h à g t r ư ơ n g đi đến lúc này h à g t r ư ơ n g thương thế cũng khá rất nhiều mặc dù thương thế còn tại thế nhưng là cái k i a làm cho người trầm luân c h i lực nhưng không có thánh tử đem vật này ban cho ngươi hàm chương đem một viên nhẫn chữ vật đưa tới trần vũ trong tay đây là thánh tử từ hắn bí k ố lý lấy ra một chút chữa thương dùng đạn d trần vũ không do dự lập tức cầm tới mở ra xem nhiều như vậy trần vũ có chút không dám tin tưởng mà hỏi thăm hắn cảm ứng được bên trong chứa không ít đan dực và thiên tài địa b ả o chương 483, chim sẻ nút đằng sau chương 483, chim sẻ nút đằng sau thô sơ giản lược đánh giá một chút trong này năng lượng chỉ ít có hai triệu điểm trở lên thánh tử quả nhiên hào phóng loại đan dực này liền xem như ta hiện tại bị thương đều có thể chữa cho tốt một trăm l ầ n trần vũ thở dài vừa rồi một trận chiến hắn trừ bỏ bị cái kia chẩm luân chi lực nhiễu loạn bên ngoài cũng không lo ngại đây cũng là thánh tử điện hạ mang tới tài nguyên không nhiều thánh tử nói sau khi trở về nhất định sẽ tưởng thưởng trọng hậu ngươi để cho ngươi ở trên trời hoa phụ biểu hiện tốt một chút trốn qua một kiếp hàm t r ư ơ n g tâm tình cũng dễ dàng rất nhiều lần này nguy hiểm để hàm t r ư ơ n g đối với võ đạo lĩnh ngộ nâng cao một bước để hắn đột phá đến đang cảnh thất trọng tốc độ càng nhanh trần vũ ngươi tại màn ánh sáng màu đen bên trong biểu hiện thánh tử đại nhân đều thấy được nếu như ta không nhìn lầm chờ ngươi hồi thiên hoa phụ sau thánh tử không chỉ có sẽ cho ngươi phong phú tài nguyên ban thưởng sẽ còn cho ngươi tiến hành đề bạn hàm chương vừa nói một bên thay trần vũ cao hứng hắn cùng trần vũ nhận biết cũng có một đoạn thời gian đối với trần vũ hắn vẫn rất có hào cảm trải qua lần này nguy cơ sinh tử tình cảm giữa hai người cũng là càng ngày càng sâu mượn trương huỳnh c ắ t ngôn trần vũ cũng lộ ra nụ cười vui vẻ trần vũ đã vô ý thức cải biến đối với hàm trương xưng hô kỳ thật trần vũ đối với thân thể đề cao cũng không có hứng thú quá lớn hắn chỉ là muốn để cho mình trở nên càng mạnh để thần lưu tông bởi vậy được lợi đợi đến thần lưu tông phát triển dùng năng lực đem tất cả tài nguyên con đường đều đạt h ô n g liền có thể cho hắn hồi báo kể từ đó hắn liền có thật sự chốt ố t nhiệm vụ của lần này thiên hoa phủ mặc dù bị thật lớn nhưng trần vũ cùng hàm trương hai người lại là kiếm lợi lớn trần vũ, hàm t r ư ơ n g hai người đều là nhiệm vụ lần này số ít người thu hoạch đúng rồi trần vũ hàm t r ư ơ n g dường như nghĩ tới điều gì lại nói ngươi có biết phong nhã quận chúa bên cạnh hai vị k i a là ai là ai trần vũ hỏi phong nhã bên cạnh cố hoài thành cùng chu trấn hách hắn đều thấy được chỉ là không biết hai người này là ai một cái là sơn thủy tông tông chủ cổ hoài thành một cái là hàn n g u y ệ t tông tông chủ chu trấn hách hàm t r ư ơ n g nhỏ giọng nói hả trần vũ hơi xứng sở nghe hàm t r ư ơ n g lời nói đáy mắt hiện lên một tia lanh ý hai người này chính là thần lưu tông tử địch trần vũ làm sao cũng không nghĩ tới thần lưu tông sơn thủy tông hàn nguyện tông tam đại tông môn tông、chủ. thế mà lại dưới tình huống như vậy gặp nhau lần này sơn tông thủy cùng hàn mười tông đều là bỏ hết cả tiền vốn hàm t r ư ơ n g nói hai tông môn này bây giờ nguyên khí đại tướng h đã không phải là các ngươi thần lưu tông đối thủ trần vũ gật đầu không nói gì trần vũ trở thành thần lưu tông tông chủ sau liền một mực nhớ báo thủ r ử a hận sự tình hàm t r ư ơ n g chú ý tới trần vũ biểu tình biến hóa hắn nhắc nhở ta làm như vậy chỉ là vì để cho ngươi nhận rõ địch nhân thân phận mà không phải để cho ngươi hiện tại liền báo thủ dù sao trong chiếc thuyền này còn có phong nhã quần chúa nếu như chúng ta đối bọn hắn hai cái đầu thủ phong nhã quần chúa liền xuống không được đại trương minh ngươi yên tâm đi ta biết nên làm như thế nào trần vũ đáp hàm t r ư ơ n g gật gật đầu lần này sơn thủy tông cùng hàn n g u y ệ t tông tinh nhuệ đều t hao tổn không ít về sau phong nhã quận chúa cũng sẽ không lại trọng dụng bọn hắn bọn hắn đã mất đi chỗ dựa phong nhã quận chúa cũng sẽ không lại vì bọn hắn ra mặt đến lúc đó ngươi liền có thể lấy thánh tử danh nghĩa dễ như t r ở bàn tay đem bọn hắn giải quyết hết nói xong hàm t r ư ơ n g cùng trần vũ đơn giản hàn huyên vài câu liền rời đi trần vũ gian phòng chương bốn trăm tám mươi bốn cùng đường mặt lộ sơn thủy tông hàn nguyện tông c ơ n thủy tông hàn nguyện tông, sơn thủy tông, hàn Nguyệt tông. trần vũ rơi vào t r ầ m tư nghĩ nghĩ trần vũ thu hồi ánh mắt nhìn về hướng phượng triều minh cho hắn chiếc nhẫn chữ vật kia hiện tại ta năng lượng dự trữ còn thừa lại hai năm triệu nếu như lại hấp thu hai triệu điểm ta liền có thể đạt tới bốn năm triệu đã vượt qua ta trùng kích đan cảnh ngũ trọng một nửa năng lượng trần vũ đem nhẫn chữ vật này thu vào chính mình tiểu nguyên châu bên trong sau đó lâm phạm đem tất cả đan dược đô đem ra trồng chất như núi trần vũ ăn một bộ phận dùng để chữa thương còn lại đều bị trần vũ cho hấp thu toàn bộ quá trình trước sau bất quá thời gian một nén ngang trần vũ đem hai triệu năng lượng toàn bộ sau khi hấp thu liền rời đi tiểu nguyên châu cùng tiểu thanh tiểu hôi hôi tiến hành liên hệ hắn cũng nhờ vào đó đem trên hải đảo sự tình nói cho tiểu hôi hôi tiểu thanh tiểu hôi hôi tiểu thanh hai cái đều bị cái kia đem t ố i thú rất đáng sợ d a sợ bọn hắn đều vì trần vũ bóp đem mồ hôi đồng thời bọn hắn cũng rõ ràng một khi trần vũ xảy ra chuyện vạn thú hình liền sẽ mất đi bảo hộ đến lúc đó bị liên lụy có thể nhẹ nhõm đem nó t r ô n vùi đến lúc đó tiểu thanh cùng tiểu hôi, hôi liền sẽ bị quấn vào trong không gian loạn lưu đem tiểu hôi, hôi. tiểu thanh hai cái tiểu ra hỏa trấn an được sau trần vũ thương thế đã khôi phục được không sai bị lắm hắm đứng lên tìm được Phượng muốn biểu đạt một chút cảm ơn của mình cùng một thời khắc một gian khắc trong khoang thuyền cổ hoài thành chu trấn hách sắc mặt hai người đều rất khó coi chu h i n h chúng ta lần này tổn thất nặng nề à. cổ hoài thành thở dài một tiếng trong giọng nói đều là hối hận lần này hai tông chúng ta đệ tử tinh nhuệ n cơ h ộ i chết chín thành càng khiến người ta không thể nào tiếp thu được chính là chúng ta còn không có bắt được cái k i a đêm tối thú phong nhã quận chúa nhiệm vụ cũng không có đạt tới lời như vậy chờ chúng ta trở lại thiên nguyên châu đừng nói là đem đến màu bình vực chúng ta thậm chí sẽ bị phong nhã quận chúa phơi ở một bên không hề bị trọng dụng chu trấn hách nghe được cổ hoài thành lời nói trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ sớm biết sẽ là kết cục như vậy đánh chết bọn hắn cũng sẽ không bên dưới cái này cược không sai đã mất đi phong nhã quận chúa duy trì hai chúng ta tông môn sợ là chu trấn hách lời nói còn chưa nói xong liền bất đắc dĩ lắc đầu trong phòng lần nữa yên tĩnh trở lại chu hình cổ hoài thành đông như nói ta tử kim bảo châu đại nhân cùng phong nhã quận chúa trong lúc nói chuyện với nhau biết thiên hoa thánh tử bên người vị kia nhìn rất trẻ trung tư trọng tâm sư chính là thần lưu tông đương nhiệm tông chủ trần vũ hả chu trấn hách hơi xứng sờ h ắ n ngẩng đầu lên chân máy tóc lại vừa rồi hai người cùng tiến lên thuyền bọn hắn liền phát hiện phượng t r i ề u minh cái này thiên hoa thánh tử cùng trần vũ rất thân cận hiển nhiên đối với trần vũ rất có hào cảm nói đến trần vũ lại nghĩ tới chính mình tâm tình của hai người đều có chút phức tạp nếu là phong nhã quận chúa thật vứt bỏ bọn hắn mà đi lại thêm trần vũ phía sau có thiên hoa thánh tử chỗ dựa vậy bọn hắn hai đại tông môn tình cảnh coi như không ổn sớm tại hơn một trăm năm trước bọn hắn cũng đã đem thần lưu tông bức cho t à n một trăm năm đi qua bọn hắn có lẽ cũng sẽ đứng trước đồng dạng nguy cơ h ẳ là chúng ta hai đại tông môn thật cùng đổ mạt lộ sao giờ k h ắ c này hai người đều vì chính mình môn phái tương lai cảm nhận được tuyệt vọng cho dù là đến cùng đồ mặt lộ cũng không phải không có lật bản cơ hội đ ỗ n g nhiên thanh âm của một nam nhân từ trong căn phòng ăn tĩnh chuyên gia chương 486. phản bội chương 486. phản bội cổ hoài thành chu trấn hách hai người toàn thân đều nổi ra gà hai người quay đầu nhìn lại lại là một cái khuôn mặt lạnh lùng thân mang trường bảo màu xám nam tử đứng trước ở ngoài cửa thân s á c hắn lạnh nhạt cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò n g ư ờ i là ai hai người vô ý thức đứng lên dựa vào phía sau một chút trong thanh em mang theo một tia thanh em rung động cổ hoài thành cùng chu trấn hách đều là đan cảnh ngũ trọng đại tôn g sư nhưng trước mắt người cũng không biết khi nào đã đến trước mặt bọn hắn lại không tự biết liền xem như đan cảnh lục trọng đại tôn g sư cũng không có khả năng có được lực lượng như vậy chỉ có đan cảnh cao dai cừng giả mới có thể làm đến không chỉ có như vậy cổ hoài thành chu trấn hách cũng phát hiện một sự kiện không chỉ có hai người bọn họ liền ngay cả đan cảnh thất trọng trác hoa cùng kim bảo châu đều không có phát giác được hôi b ả o nhân đến cái này khiến hai người đều có chút chột dạ ta là ai cùng các ngươi không quan hệ người tới chính là ma yết ta lần này đến là có một chuyện nhỏ muốn n h ờ ma yết tự nhiên ngồi xuống các hạ là không phải tìm nhầm người cổ hoài thành ra vẻ bình tĩnh bởi vì hắn rất rõ ràng người trước mắt một khi lên sắc ý hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ không phải ta tìm chính là hai vị ma yết nói ra các ngươi nói chuyện ta đều nghe được theo ta thấy các ngươi hai vị này tông môn tông chủ đều không có tiền đồ cùng trở về thiên nguyên châu tiếp nhận tông môn xuống dốc hiện thực còn không bằng đầu nhập vào chúng ta đây đầu nhập vào các ngươi chu trấn hách cẩn thận từng ly từng tí hỏi xin hỏi các hạ là ai ta là ai ma yết cười lạnh một tiếng n g ư ơ i bây giờ còn không cần biết chờ các ngươi hoàn thành ta h ủy thác đến lúc đó liền sẽ rõ ràng chúng ta là người nào cổ hoài thành chu trấn hách nhìn nhau bọn hắn coi như lại ngu xuẩn cũng biết nam tử áo s á m này không có ý tốt các hạng thực lực chúng ta thấp chỉ sợ làm không được ngài trách nhiệm cổ hoài thành thận trọng nói hắn cùng chu trấn hách cũng không nguyện ý cùng người trước mặt này nhắc lên bất kỳ quan hệ gì à nghe được cổ hoài thành lời nói ma yết khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh một cố cường đại huy áp từ trên người hắn tàn ra cổ hoài thành chu trấn hách hai người lập tức cảm nhận được một áp lực trầm trọng hai người đồng thời cảm nhận được một cỗ nồng đậm s á t ý ta không có cùng ngươi thảo luận ý tứ ma yết chậm rãi đứng lên trong đôi mắt hiện lên một đạo hạt vang thần phục hoặc là tử vong cái này đối mặt sự uy hiếp của cái chết hai người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu các hạ n g xin hỏi ngươi cần chúng ta làm cái gì chu trấn hách hỏi thấy cảnh này ma yết s ắ c ý cũng là thu liễm sau đó từ trong ngực lấy ra hai khối phiến đá hình tròn một người một khối chu trấn hách cổ hoài thành hai người tiếp nhận nhìn kỹ chỉ thấy phía trên có nhàn nhạt quan văn mỗi một đạo đơn vân tựa hồ cũng ẩn chứa lực lượng kỳ dị thừa dịp ngươi trên thuyền cái kia hai cái cao d a i đại tông sư phân thần thời điểm đem nó ném đến hai người bọn họ bên người ma yết nói ra cái này chu trấn hách cổ hoài thành hai người đều sợ n g â y người đại nhân cái này sao có thể bọn hắn đều là đan cảnh thất trọng tu vi ở ngay trước mặt bọn họ làm như vậy chúng ta khẳng định trực tiếp liền bị chế trụ yên tâm đi ta tự có biện pháp dẫn dắt rời đi bọn hắn lực chú ý thừa dịp bọn hắn lực chú ý không tập trung thời điểm các ngươi đem hai khối tảng đá này ném ra ma yết đã tính trước sớm có tính to tốt hai người trên mặt lộ ra vẻ giấy r n h ư n g cuối cùng vẫn đáp ứng Chương hai ề người c h n thú tập thuyền. bọn họ biết đây nhất định là nam tử áo xám kia âm thầm làm tay chân nếu như bọn hắn có bất kỳ ý nghĩ không có nghe từ nam tử áo xám lời nói chỉ sợ cũng sẽ bị nguồn lực lượng này phản vệ mà chết làm xong đây hết thảy ma h ế t thân ảnh cũng từ trong phòng biến mất chu c h ấ n hách cổ hoại thành hai mặt nhìn nhau trên mặt đều là một mảnh mờ mịt bọn hắn ngay cả hôi bảo nhân là ai cũng không biết lại muốn vì hắn bán mạng trong phòng lần nữa rơi vào trầm mặc ầm ẩ m trên mặt biển to lớn thuyền biển đống nhiên đụng vào trên thứ gì cả chiếc thuyền chấn động mạnh một cái tình huống như thế nào trong khoang thuyền chắc hoa mở mắt ra hắn cùng kim bảo châu cùng cái kia đêm tối thú một trận chiến bị thương k h n g nhẹ một mực tại dưỡng thương bất quá vừa va chạm này cũng đem chắc hoa từ tĩnh dưỡng trong trạng thái đánh thức có hải thú đột kích cùng lúc đó chắc hoa nghe được bong thuyền tiếng la ngay sau đó chắc hoa liền đã nhận ra thuyền phụ cận phiêu khởi một tia yêu khí thuyền tựa như là bị vô tấn hải yêu thú công kích chắc hoa không có suy nghĩ nhiều lập tức đi ra gian phòng của mình hướng phía bong thuyền đi đến hắn có thể cảm nhận được cái này hải thú thực lực rất mạnh đặt đến đan cảnh trung kỳ nếu như giao cho người trên thuyền trong thời gian ngắn rất khó đối phó không chỉ chắc hoa liền ngay cả kim bảo châu đều đã nhận ra điều này nàng nghe ra phát ra la lên lúc cổ h o i thành thế là đi ra con thuyền đi tới bong thuyền sau đó trần vũ hàng trương phượng triều minh phong nhã khoang bọn người xông ra trần h thuyền. hắn thấy hải thú. u y này, ề n bong Tiếng văng bọn an, ngao ngao đi để đi tới kia tới một bất t cảm vũ vừa lên đến đã nhìn thấy mấy đầu tráng kiện xúc tu từ trong nước biển ló ra nắm lấy thân thuyền biên giới đây là một đầu lớn lên giống bạch t u ộ c một dạng cự thú xúc tu loạn vũ thân thể khổng lồ cơ hồ muốn đem toàn bộ thuyền cho nứt vỡ chúng ta liên thủ giải quyết nó chắc hoa cùng kim bảo châu nhìn nhau nhìn một cái liền muốn đồng loạt ra tay đem con mực này yêu thú đánh rết hoặc đuổi đi thánh tử lui ra đi chỉ là một đầu đàn cảnh chung kỳ yêu thú đối với chúng ta tới nói tuyệt đối là chuyện dễ như chở bàn tay h à n g chương nhìn xem phượng triệu minh đ ạ o tốt phượng triệu minh ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái kia đêm tối thú truy sát mà đến trong lòng rất khẩn trương tại xác định là thụ hải thú tập kích sau trong lòng nhẹ nhàng thở ra an tâm không ít cổ hoài thành chu trấn hách hai người các người không phải trong phòng tính dưỡng đến bong thuyền làm gì phong nhã chú ý tới cổ hoài thành chu trấn hách hai người đều là một mặt khẩn trương nhìn qua ô t ạ c hải thú chúng ta chỉ là hai người bị hỏi lên như vậy đều là một mặt không được tự nhiên phong nhã hơi nghi hoặc một chút muốn hỏi lại nhưng vào lúc này cái kia ô tặc hải thú bỗng nhiên nhảy lên một cái vậy mà trực tiếp nhảy tới bong thuyền thánh tử chắc o i c ừ n Thánh nữ, g hoa cùng kim bảo châu một trái một phải đầu tiên là đem ô tặc hải thú phân biệt một cái thông kích sau đó lại đem phượng triều mình cùng phong nhã bảo hộ tại ở giữa siêu siêu siêu ngay lúc này cái kêu ô tặc hải thú thân thể đông nhiên giống như là thổi phồng bình thường bắt đầu bành trướng chương 488. cổ hoài thành chu c h ấ n hách làm phản chương 488. cổ hoài thành chu c h ấ n hách làm phản một cỗ lực lượng c n g bạo tại trong cơ thể của nó ngưng tụ không tốt chắc hoa cùng kim bảo châu cùng nhau biến sắc nó đây là muốn tự bạo câu nói này còn chưa nói xong mực quái thân thể đ ố n g nhiên vỡ ra chắc hoa cùng kim bảo châu tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này muốn đem người phía sau thu nhập đến không gian bí bảo bên trong lại là hơi trễ chắc hoa cùng kim bảo châu hai người đều là thúc giục đan cảnh chi lực hợp lực chống lên một đạo vô hình hậu thuẫn kinh khủng sóng x u n g kích cơ hồ muốn đem thuyền lớn l à t u n g nhưng ở chắc hoa cùng kim bảo châu bảo vệ dưới bọn hắn cũng không nhận được tổn thương gì chỉ là chắc hoa cùng kim bảo châu hai người đều là khí tức bất ổn tình h u ố n như thế nào một cái đan cảnh trung kỳ yêu thú làm sao có thể vô duyên vô cớ tự bạo trần vũ cương liền giấu ở chắc hoa phía sau cho nên không có bị dư âm của đòn đánh này cho lan đến gần nhưng này kinh khủng bạo tạc lại làm cho trần vũ cảm nhận được sợ hãi thật sâu một đầu đan cảnh trung kỳ đỉnh phong yêu thú tự bạo lực lượng có thể so với đan cảnh thất trọng cường giảm một kích toàn lực hiện tại thuyền lớn đã là t h ủ n g trăm n g à n lỗ muốn thời gian dài đi thuyền nhất định phải đổi một chiếc mới thuyền chắc tiền bối ngươi còn tốt chứ phượng triệu minh nhìn xem chắc hoa chủ động hỏi một bên phong nhã đồng dạng một mặt lo âu nhìn về phía kim bảo châu chắc hoa cùng kim bảo châu bởi vì muốn bảo vệ người phía sau ngưng kết bình chướng tương đối vội vàng cho nên đều chịu điểm vết thương nhẹ nhưng thương thế như vậy không bao lâu liền sẽ khỏi hẳn không sao chắc hoa cùng kim bảo châu hai người hô hấp đều đ ạ n bắt đầu c h ữ a thương mà lúc này cổ hoài thành chu trấn h á c h nhìn nhau một chút sau đó thừa dịp chắc hoa cùng kim bảo châu điều tức đồng thời đem ma hết cho bọn hắn mâm tròn m ả n h vỡ ném về chắc hoa kim bảo châu cổ hoài thành chu trấn h á c h các người đang làm cái gì hai người đột nhiên cử động để người chung quanh đều ngây ngẩn cả người hàm chương cách hai người cũng là tiếp cận nhất cơ hồ là theo bản năng một người một quyền hướng trên thân hai người lệnh tới phanh, phanh hai bóng người bay ngược mà ra trong miệng phun ra một đạo máu tươi cổ hoài thành chu trấn hách hai người mặc dù đau đớn bất quá trên mặt ngược lại là không có cái gì vẻ bối rối bởi vì tất cả mọi người thấy rất rõ ràng khi hai viên mâm tròn mảnh vỡ chạm đến chắc hoa cùng kim bảo châu lúc quan mang đại thịnh mâm tròn trên mảnh vỡ phủ văn hiển hiện ngưng tụ thành thực thể đem chắc hoa cùng kim bảo châu buộc chặt chẽ vững vàng đây là giờ k h ắ c này chắc hoa cùng kim bảo châu hai người rốt cục lấy lại tinh thần bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình nội đan tại thời khắc này vận chuyển chậm lại trong đan điền lực lượng cũng nhận áp chế là bột lực hóa chắc hoa kim bảo châu hai người đều là quá sợ hãi vô lực hóa cái đồ chơi này đối với đan cảnh đại tông sư đều có ngắn ngủi áp chế tác dụng l i ê n xem như đan cảnh cao dai đánh tông sư tại bị trói buộc bên dưới cũng chỉ có thể phát huy ra không đến bốn thành chiến lược hai người các ngươi trác hoa cùng kim bảo châu hai người đang muốn đối với cổ hoài thành cùng chu trấn hách hai người ra tay nhưng vào lúc này mấy tên hôi bảo nhân từ đáy biển t r u i ra đem mấy người bao bọc vây quanh n g ư ơ i cầm đầu khí tức trên thân thình lình đạt đến đan cảnh thất trọng những người này xem xét chính là kẻ đến không thiện chu trấn hách cổ hoài thành các ngươi thế mà cùng ngoại nhân cấu kết phong nhã giật này mình có thụ trung tích nàng làm sao cũng không nghĩ ra hai cái này đối với nàng muốn gì được đó ra hỏa sẽ ở nàng không có chút nào phát giác tình h u ố n g dưới bán rẻ nàng chương 489. t h o á t đi phản s á t chương 489. t h o á t đi phản s á t rất hiển nhiên bọn hắn đều là cùng những hôi bảo nhân này thông đồng tốt người đến người nào lúc này chắc hoa kim bảo châu đều không để ý tới cổ hoài thành cùng chu trấn hách bọn hắn đối mặt với ma yết cầm đầu ma yết lại là cười không nói hắn hướng cổ hoài thành chu trấn hách đưa mắt liếc ra ý qua một cái trong lòng hai người đại định ma yết rất rõ ràng trên người hắn có một kiện đỉnh tiêm l i ễ m tức bí bảo có thể tùy tiện che giấu khí tức của mình nhưng thứ này cũng không phải là vô địch tại c ù n g đan cảnh cao giai đại tống sư lúc giao thủ một khi xuất thủ tiết ra ngoài năng lượng liền sẽ bị đối thủ phát hiện cho nên hắn không có trực tiếp đậu thủ mà là lên t h u y ề n cùng cổ hoài thành chu c h ấ n hách liên thủ bố trí bấy giờ sau đó tại chắc hoa cùng kim bảo châu chiến thân thực hiện một đạo công xiềng kể từ đó bọn hắn ngay tại trong chiến đấu c h i ế m cứ tuyệt đối t h ư ợ n g phong giờ khắc này ma hít trong đôi mắt lộ ra một cố vẽ tự tin chắc hoa cùng kim bảo châu sát mặt trong nháy mắt trở nên khó coi xem ra tình huống lần này tựa hồ so với lần trước đêm tối thú còn b ế t bắt hơn tại phía sau hắn trần vũ cũng đã nhận ra nguy hiểm cái này mấy tên nam tử mặc hôi bảo tựa hồ cũng không phải là đột nhiên xuất hiện mà là đã sớm mai phục hồi lâu vừa rồi mực nang hải thú cũng là bọn hắn ăn bài trần vũ cũng nghĩ minh bạch cổ hoài thành cùng chu trấn hách tại t r á c hoa tiền bối cùng kim bảo châu điều tức trong quá trình cho bọn hắn thực hiện b u ộ c lực hóa nói do bọn hắn đã cùng những n à y tu sĩ háo bảo cho làm s o n g câu thông không chỉ là trần vũ tất cả mọi người đều có ý nghĩ như vậy động thủ ma biết cũng rõ ràng cái này bột lực hóa là có thời hạn cho nên hắn cũng không có kéo dài hai cái này đ à n cảnh đại t ô n g sư để ta giải quyết những người còn lại giao cho các ngươi ma yết hạ lệnh trừ cốc đan thánh nữ cùng thiên hoa thánh tử bên ngoài những người khác đều giết cho ta là tại ma yết sau lưng gió lớn bọn người nhao nhao phụ họa trừ cầm đầu ma yết bọn hắn còn có sáu người ba cái đan cảnh lục trọng ba cái đan cảnh ngũ trọng dám đối với ta thiên nguyên châu thánh đường người xuất thủ các ngươi liền không sợ tiếp nhận hậu quả nghiêm trọng sao chắc hoa ngữ khí s â m hàn đạo tiếp nhận hậu quả ma yết cười ha ha lần này ta không chỉ có muốn xuất thủ còn muốn đem cái kia hai cái thánh tử thánh nữ bắt lại hướng phượng thị bộ tộc yêu cầu c h ỗ t ố t chắc hoa cùng kim bảo châu tâm đều lạnh một nửa mấy cái này tu sĩ áo bảo cho phong cách hành sự đều phi thường cực đoan mặc dù hắn đã nhận ra phượng triều minh cùng phong nhã nhưng cũng không có bị thân phận của bọn hắn h ủ đến cái này cũng liền mang ý nghĩa những h ô i bảo nhân này tất nhiên là đến từ hải ngoại thế lực lớn nào đó đồng thời cùng phượng thị bộ tộc ở vào quan hệ thù địch thánh tử thánh nữ mau trốn chắc hoa cùng kim bảo châu rơi vào đường cùng đành phải để phượng triều minh cùng phong nhã hai người đi đầu rút lui chắc hoa cùng kim bảo châu đều biết tại buộc lực k hóa trói buộc bên dưới bọn hắn rất có thể không phải người cầm đầu này đối thủ nếu là thua ở trong tay của hắn phượng triệu minh b ọ n người liền sẽ bị tùy t i ệ n nắm bá phanh chắc hoa kim bảo châu b ọ n người n h a u n h a u xuất thủ ngăn t r ở hôi bảo nhân đường đi phượng triệu minh cắn răng chật hắn từ không gian của mình bí bảo bên trong lấy ra tọa kỵ của mình cái kia ngũ s ắ c đại đ i ể u đi hắn hét lớn một tiếng phượng triệu minh vội vàng lôi kéo ngầm t r ư ờ n g trần vũ còn có phong nhã cùng nhau lên lưng của nó ngăn bọn hắn lại cho ta ma hít trong miệng hô lớn chỉ là mấy cái này nam tử m ặ hôi bảo cũng là bị chắc hoa kim bảo châu hai người tạm thời kéo lại tốc độ chương bốn trăm chín mươi theo đuổi không bỏ chương bốn trăm chín mươi theo đuổi không bỏ mà cổ hoài thành cùng chu trấn hách thì la thẳng đến phượng triều minh bọn người mà đi như là đã không có đường lui vậy liền hướng ma hết biểu trung tâm đi phản đồ thấy cảnh này phong nhã sắc mặt lập tức trở nên khó coi đúng lúc này cái tia ngũ sắc đại đ i ể u đã vô cánh mà lên cổ hoài thành chu trấn hách hai người đồng thời công kích ngũ sắc đại đ i ể u cánh muốn ngăn cản bọn chúng đào tàu nhưng mà ngay lúc này trần vũ lại là từ trên l ư n g chim ưng nhảy xuống trần vũ ngươi làm gì phượng triều minh Hàng một người, người, người mình tuyệt đối không cách nào đối m cách thoát. tuyệt đào giây sau trần vũ liền tế ra chính mình mây mù hồ lô đồng thời đem trong tay sói xanh đao cũng tế đi ra cổ hoài thành chu trấn hách đều không có nghĩ đến trần vũ thế mà còn dám phản kích chở phượng triều minh phong nhã hàm trường trần vũ hướng phía nơi xa chạy thủng mạng làm tốt chắc hoa kim bảo châu hai người nguyên bản còn cảm thấy phượng triều minh phong nhã bọn hắn mọc cánh khó thoát lại không mớn trần vũ thế mà chủ động p h ả n sát đem bọn hắn cho xử lý bởi như vậy bọn hắn cũng có thể triệt để yên tâm cùng địch nhân một trận chiến thật là vô dụng nguyên bản ma yết nhìn thấy cổ hoài thành chu trấn hách hai người xuất thủ ngăn cản trong lòng rất là cao hứng có ai nghĩ được trong n h y mắt hai tên này liền bị chém giết đuổi theo lúc này chắc hoa cùng kim bảo châu bị ma yết có lấy còn lại sáu người cũng sẽ không có nỗi lo về sau nói xong gió lớn từ không gian bí bảo bên trong triệu hồi ra hai cái màu xám lông vũ chi bay sáu người ba người tất cả cưới một cái màu xám lông vũ chi bay hướng trần vũ bọn người đuổi theo chắc hoa cùng kim bảo châu thấy cảnh này đều là lo lắng nhưng là bây giờ bọn hắn đều bị thương hơn nữa còn bị giam cầm lại lực lượng cho dù là hai người bọn họ liên thủ cũng không có năm chắc tất thắng hai vị đã là thánh vương phủ bên trong trọng thần lại là cao giai đại tôn g sư chắc hẳn trong tay đổ tốt cũng không ít thật vất vả có cơ hội tốt như vậy ta nhất định phải từ các ngươi trên thân nhiều vất điểm c h ố tốt m a n ế t trên tay thêm ra một cây tráng kiện xích s á t trên xích s á t quấn quanh lấy sương mù màu xám s i ê u s i ê u s i ê u x o n g phương lập tức chiến làm một đoàn cùng lúc đó gió lớn mấy người cũng tăng nhanh tốc độ hướng phía phượng triều minh bọn người đổi tới không còn kịp rồi lúc này có hôi b ả o nhân đối với gió lớn đạo chỉ bằng tọa kỵ của ngươi còn không đổi kịp cái tia ngũ sắc đại điều nghe nói như thế gió lớn hơi nhúng m ẩ y h ắ n biết phượng triều minh ngũ sắc đại điều huyết mạch cao hơn tốc độ phi hành càng nhanh thể lực cũng càng tốt tiếp tục như vậy x u n dưới bọn hắn sớm muộn sẽ bị bỏ lại nhất định phải vượt qua bọn hắn gió lớn cắn răng miến lợi bốn trăm t n n g chín mươi m ộ t người bây giờ muốn đột phá chương bốn trăm chín mươi m ộ t người bây giờ muốn đột phá biến nhanh giờ khác này mấy tên khác nam tử mặc h ô i b ả o đều phát giác được dưới chân hôi điều tốc độ đột nhiên tăng tốc ngũ s á c đại điệu thân ảnh đã xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn nhất định phải vượt qua Do lớn rất rõ ràng chỉ cần đem ma hết lời nhắn nhủ sự tình làm xong hắn liền có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên đền bù trước đó làm bỏ ra ngũ s á c đại điệu phần l ư n g trần vũ ngươi vừa mới đúng là to gan hàm t r ư ơ n g đối với trần vũ quay người phản kích lòng còn sợ hãi nếu như trần vũ tốc độ chậm một chút nữa lời nói rất có thể liền sẽ rơi vào phía sau bị vây ở trên chiếc thuyền kia không có cách nào đảo đến lúc đó kết quả duy nhất chính c h là ế trần không phải gắn lớn. t vũ lời nói g c này để phượng triều minh cùng hàm chương đối với trần vũ ấn tượng tốt hơn trần vũ không có tận lực hiển lộ rõ ràng chính mình cách làm mà là tận lực miêu tả hiểm cảnh đây đối với phượng triều minh tới nói cực kỳ khó được ở trên trời hoa phủ bên trong người chung quanh làm cái gì đều hận không thể ở trước mặt hắn biểu hiện cố gắng của bọn hắn cùng bỏ ra khả trần vũ hoàn toàn tương phản thấy cảnh này phong nhã mí môi một cái n à n g cũng nhìn thấy trần vũ biểu hiện phong nhã nhìn xem chính mình tín nhiệm nhất thủ hạ tại thời điểm mấu chốt nhất phản bội chính mình trong lòng cảm giác rất khó chịu cùng lúc đó phong nhã cũng được biết trần vũ chính là thần lưu tông tông chủ cùng cổ hoài thành chu trấn hách ở giữa đều có mâu thuẫn thần lưu tông hủy diệt phong nhã trước đó cũng gián tiếp tham dự trong đó vượng triều minh trần vũ lần này chạy ra các ngươi có thể mang ta lên t nói nói càng càng ngay lúc này hàm chương đã nhìn thấy hai đạo thân ảnh màu xám cho đang từ nơi xa bay tới chính là đám kia hôi bào nhân thấy cảnh này trần vũ sắc mặt biến hóa chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ đem bọn hắn vứt bỏ phượng triều minh cũng lấy ra một chút kích thích đan dược đút tới ngũ sắt chim chóc trong miệng giờ phút này tình thế khẩn cấp hắn đã không để ý tới cái kia đâm kích thích đăng lược có thể hay không đối với ngũ sắt phi cầm tạo thành tổn thương ba người bọn hắn đều là tổng sư lục trọng chúng ta căn bản không phải đối thủ thời khắc này hàm t r ư ờ n g biểu lộ phi thường lo lắng trần vũ có được đan cảnh ngũ trọng đ ỉ n h phong chiến l ự c phượng triệu minh mặc dù có bí bảo nhưng cũng chỉ là phổ thông đan cảnh ngũ trọng tu vi mới vừa vặn đột phá đến đan cảnh ngũ trọng không bao lâu mà phong n h a có chúa thì lại yếu nhất một cái chỉ có đan cảnh tứ trọng nếu như bị những người này truy sát hàm chương một bên nếu đối phó bệnh nhân còn vừa muốn bảo vệ phượng triều minh v ậ chương xuất h bốn trăm chín mươi hai đột phá đan cảnh ngũ trọng ư ơ nhưng g đối mà nói muốn tốt c n nếu như rời đi tránh gió khu trên bầu trời mây đen dày đặc sấm xét vân g r ộ i hoàn cảnh liền sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm mà lại càng là rời xa biệt cả linh khí trong thiên địa thì càng mầm manh dưới loại tình huống này thực lực của bọn hắn liền sẽ càng ngày càng yếu lần này phiền mái trần vũ cũng đã nhận ra nguy cơ như là nếu như ta có thể đột phá trần vũ hai mắt tỏa ánh sáng chỉ cần mình đột phá đến đan cảnh n g ũ trọng nội đan liền sẽ phát sinh thể biến đến lúc đó nương tựa theo mây mù hồ lô hắn liền có cơ hội chiến thắng ba vị đan cảnh lục trọng đại tôn g sư trần vũ vội vàng kiểm tra một chút hai cái này nhẫn chữ vật cái này hai viên trong nhẫn chữ vật có ước chừng năm triệu điểm năng lượng trần vũ ngây mẩn cả người cổ hoài thành chu trấn h á c bọn người cũng là mang theo đại lượng tài nguyên bất quá đây hết thảy đều làm lợi trần vũ thánh tử ta muốn đi vào bí bảo trong không gian ta muốn thử một chút trùng kích đan cảnh ngũ trọng trần vũ lúc này nói gian đếm thử trùng kích đan cảnh ngũ trọng phượng triều minh h à n g t r ư ơ n g hai người hai mặt nhìn nhau thần s ắ c quái dị phải biết trần vũ thế nhưng là mấy tháng trước mới đột phá đến đan cảnh tứ trọng lúc này mới bao lâu thời gian hắn liền đã lại sắp đột phá rồi đây cũng không phải là hậu tiên mà là đan cảnh nhân thử một chút đi trần vũ cũng không có đem lời nói chết tốt ngươi cứ việc đi ta sẽ bảo vệ ngươi lệnh trương vội và nói hắn biết trần vũ thực lực nếu như tại lần này sau khi đột phá t u y ệ t khi hàm đ chương lục t Kể từ đó, cho là trong tay. Một khi bóp nát viên này tiểu nguyên châu trần vũ liền sẽ bị cuốn vào không gian luận lưu hóa thành cho bụi nhưng là trần vũ dám làm như vậy đã nói lên hắn phi thường tin tưởng hàm t r ư ơ n g tại đã trải qua một trận sinh tử chi chiến sau trần vũ đối với hàm dược dược, trước ờ n n g t í kia mỗi lần hấp thu đều rất có trật tự cố ý đi hưởng thụ loại kia hấp thu nhanh cảm giác bất quá động tác của hắn rất nhanh một lần liền có thể đem lượng lớn đan dược toàn bộ hấp thu trần vũ bên hai phản phất có thứ gì bị không ngừng gõ giống như ông ông tác hưởng theo thời gian trôi qua trần vũ tại ngắn mùi b à khắp đồng hồ bên trong đã hấp thu bốn triệu điểm năng lượng đây cũng là trần vũ cho đến trước mắt hiệu suất cao nhất một lần gom gót lúc này trần vũ trong tay năng lượng cũng đạt tới tám trăm năm mươi vạn điểm trần vũ mở ra kỹ năng giới diện nhấn một cái dấu cộng phải trang tiêu hao tám trăm năm mươi vạn điểm năng lượng tăng cao tu vi là không trần vũ không hề nghĩ ngợi trực tiếp điểm là trần vũ nội đan tại trong thân thể của hắn cực nhanh vận chuyển lại theo cảnh giới của hắn tăng lên thể nội chứa được linh lực cũng một lần lại một lần cọ rửa hắn nội đan một lần hai lần ba lần chương 493, n g ư ờ i thật bật phá chương 493, n g ư ờ i thật bật phá dòng d ã hơn sáu mươi k h ắ p nội đan rèn luyện lúc này mới ngừng lại dưới tình huống bình thường bình thường đan cảnh tứ trọng đại t ô n g sư tại tẩy luyện nội đan lúc đều chỉ thanh tẩy hai ba mươi khắc chỉ có số rất ít có thể tẩy luyện bốn mươi khắc trở lên trái lại trần vũ hắn nội đang trọn vẹn bị tắm sáu mươi khắc nội đan tẩy luyện mỗi nhiều một lần hiệu quả liền sẽ tốt hơn một đoạn có thể nói trần vũ hiện tại nội đan phẩm chất ở trong cùng giai đã khó tìm đối thủ sau đó chính là đột phá đan cảnh lục trọng lĩnh ngộ đan nguyên chi pháp trần vũ còn chưa kịp hưởng thụ thăng cấp nhanh cảm giác liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ nhỏ nguyên châu bên trong đi ra trần vũ thân ảnh xuất hiện tại ngoại giới ngay tại hắn rời đi tiểu nguyên châu trong nháy mắt một cố linh lực khổng lồ điên cồn g hướng phía trần vũ thể nội r u n g mánh lao tới trong nội đ a n tạm thời chứa được linh khí tại đột phá tẩy đàn trong quá trình đã bị rút sạch giờ phút này lại là ngay tại nhanh chóng khôi phục lại tiểu nguyên châu cũng không phải trong cây thế giới ở bên cạnh hắn phong nhã thần sắc bất động chỉ là đấy mắt hiện lên một tiệm kinh ngạc tại đan cảnh muốn đột phá nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mỗi một lần đột phá đều cần một đoạn thời gian rất dài có người căn cơ bất ổn muốn sớm một tháng mới có thể đột phá mà trần vũ lại là ở trong thời gian ngắn như vậy liền hoàn thành trần vũ cái tên này phong nhã ngược lại là nghe nói qua là chu trấn hách c ù n g cổ hoài thành nói cho nàng biết thần lưu tông muốn trùng kiến tô n g môn khi đó phong nhã cũng không có để ở trong lòng ngay lúc đó trần vũ bất quá là một vị đan cảnh tam trọng tu vi bây giờ thời gian qua đi một năm tu vi của hắn đã đạt đến đan cảnh ngũ trọng người này thật sự đến phong nhã suy tư trong lòng xoay quanh lần này nếu như hắn có thể còn sống trở lại thiên nguyên châu phượng triệu minh nhất định sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác lấy thiên phú của hắn lại thêm thiên hoa p h ụ duy trì tương lai ở trên thiên nguyên châu khẳng định là một phương cự phách tại phong nhã nghiêm trọng thiên nguyên châu đại nhân vật liền đan ma lão tổ cấp bậc kia tồn tại lấy lực lượng một người đủ để chấn nhiếp vô số cờ ư n giả g cho dù là phượng thị bộ tộc cũng có thật nhiều người cùng nó giao hảo đối với hắn cực kỳ tôn kính coi như không thể trở thành đan ma lão tổ như thế nhân vật đứng đầu cũng có rất lớn hy vọng có thể bước vào đan cảnh tự trọng thăm dò đan cảnh đình phong bất quá ta cùng người này có chút ân đoán đối với cái này phong nhã cũng là có chút đau đầu nhưng à n muốn cùng Trần、vũ、nối n g t Vũ lại ì x a đầu t i ê muốn tiêu i ữ a h nàng cũng n chỉ c còn tốt, là ngẫm lại mà thôi cũng không rõ ràng trần vũ đến cùng là nghĩ thế nào càng đi về phía trước linh khí lại càng cũng không phải ít bốn trăm chín mươi bốn tiên hạ thủ vi cường Chương 494, tiên hạ thủ vi cường. trần vũ đối với h à g trương cùng phượng triều minh hai người nói tại linh khí thiếu thốn địa phương chúng ta cần đại lượng năng lượng đối phương có sáu người đánh lâu dài đối bọn hắn có lợi đã như vậy còn không bằng tiên hạ thủ vi cường tiên hạ thủ vi cường h à g trương phượng triều minh hai người đều là lông mày nhảy một cái ngươi xác định h à g trương trần trờ một chút sợ phượng triều minh trong chiến đấu có nguy hiểm nào đó cho dù phượng triều minh nhận thân tại bí bảo bên trong một khi bị tác động đến cũng sẽ bị cuốn vào không gian loạn bên trong hôi phi y n d ị c ó trần vũ ngước khí tràn đầy tự tin trần vũ nguyên bản căn cơ liền rất vững chắc bây giờ một lần đột phá càng là có thể so với đan cảnh lục trọng mà lại trong tay hắn còn có hồ lô bí bảo càng có tương đương với nửa bước bí bảo sói xanh đao chỉ cần không phải đạt tới đan cảnh thất trọng tu vi cao giai đại tôn g sư không phải vậy không ai có thể đánh bại hắn giết chết hắn đã như vậy chúng ta liền phản kích đi phượng triệu minh nghe vậy rất tán thành vậy chúng ta tiên tiến ê n t i không gian bí bảo miễn cho liên lụy các ngươi phong nhã mở miệng nói trần vũ hàm chương cùng nhau hướng nàng xem ra đều không tiết lời mặc dù bọn hắn đối với phong nhã ấn tượng cũng không tốt nhưng trở ngại thân phận của nàng bọn hắn cũng không thể biểu hiện ra phản kháng thái độ phượng triều minh nhìn phong nhã một chút cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu sau đó phượng triều minh phong nhã hai người đều bị thu vào không gian bí bảo về phần món kia loại không gian bảo vật thì bị hàm t r ư ơ n g coi chừng thu hồi nên chiến làm xong đây hết thảy hàm t r ư ơ n g cũng là lấy ra hắn thanh trường thương kia trên người hắn ngược lại là có một kiện bí bảo nhưng này chỉ là một loại phụ trợ loại bí bảo căn bản không thể dùng để chiến đấu luận thực lực tổng hợp lúc này hàm chương chỉ sợ còn không bằng trần vũ hàng t r ư ơ n g khống chế l â y dưới chân ngũ sắc đại đ i ể u thay đổi phương hướng lao thẳng tới đuổi theo người hạ đúng lúc này nguyên bản còn t ạ i lo lắng sẽ sẽ không mất đi mục tiêu gió lớn bọn người lại phát hiện cái k i a ngũ sắc chim vậy mà thay đổi phương hướng hướng phía bọn hắn bên này bay tới bọn hắn không phải là bị làm đầu góc t r ò n váng muốn tự chui đầu vào lưới đi lúc này có tu sĩ áo b à o cho trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nhưng là do lớn lại có một loại cảm giác tâm thần có chút không tập trung sau đó ý niệm của hắn khé động từ không gian bí bảo bên trong lại phóng xuất ra hai cái đan cảnh trung dài phi cầm gió lớn ngươi cũng quá cẩn thận đi một tên khắc nam tử mặc hôi bảo cũng cởi đứng lên mục đích lần này là thiên hoa thánh tử cùng cốc đan t h á n h nữ xem xét bọn hắn liền bị thu vào không gian bí bảo bên trong lấy sáu đi hai chúng ta hoàn toàn có thể nghiền ép bọn hắn không thể khinh thường gió lớn thanh âm vang lên sau một lát song phương rốt cục gặp nhau giao ra thiên hoa thánh tử cốc đan t h á n h nữ ta có thể tha c á c ngươi một mạng gió lớn nhìn xem chiến ý giạt rào trần vũ cùng hàm t r ư ơ n g hai người ngựa khí trở nên h ò a hoãn rất nhiều về phần những người khác lại là hoàn toàn không thấy g i lớn nhao nhao tế ra bảo khí của mình hướng trần vũ hàm chương vào tới những người này tu vi thấp nhất cũng có đan cảnh ngũ trọng mặc dù không có khả năng ngự không mà đi nhưng ngắn ngủi trên không trung chiến đấu vẫn là không có vấn đề quá lô mãng nhìn thấy mấy người xuất thủ gió lớn đành phải theo sát phía sau hắn không chỉ có tự mình xuất thủ càng là điều động chính mình đàn cảnh trung kỳ yêu thú hướng c h â n vũ hàm t r ư ơ n g hai người phát động công kích đến, đến rồi c h â n vũ hàm t r ư ơ n g hai người đối mặt số lượng đông đảo đ ị c h nhân lại là không hề sợ hãi chỉ là hàm t r ư ơ n g càng thêm coi chừng sợ có dấu phượng triều m ì n h phong nhã không gian bí bảo trong trận chiến này sẽ phải chịu lệ lụy chương bốn trăm chín mươi lăm đại sát tứ phương chương bốn trăm chín mươi lăm đại sát tứ phương mây mù hồ lô trần vũ vừa lên đến liền vận dụng chính mình đòn sát thủ hưu hơi nước trắng mịt mờ sương mù trong n g á y mắt đem nam tử mặc hôi bảo bao khỏa ở trong đó chú ý những sương mù màu trắng này không chỉ có thể che đậy ngũ rác còn có mang kịch độc Gió lớn thân là ngự thú đại sư kiến thức bên bắc đ ạ t được gió lớn nhắc nhở đám người nhao nhao để phòng hạ trần vũ ánh mắt ngưng tụ lúc này trần vũ đã cảm giác được xương trắng sương khói trong chiến đấu đối với địch nhân áp chế đã giảm bớt xương trắng độc t r ư ớ mặc dù có thể ngăn cách cảm giác còn có thể phong thích kịch độc trương khí nhưng ở loại này đàn cảnh ngũ lục trọng đại tông sư trước mặt hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều trần vũ phát hiện xương trắng trướng khí cũng không thể đối bọn hắn tạo thành trí mạng thương hại cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cách mấy người giác quan bất quá không quan hệ ta tự thân lực lượng mới là chỗ dựa lớn nhất trần vũ đem sói xanh trên đao sói xanh ý chí kích phát ra đến s i ê u s i ê u hai đao xuống dưới gió lớn khống chế hai đầu đàn cảnh trung kỳ y ê u thú trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn thật mạnh trần vũ tùy ý hai đao liền đem hai cái đan cảnh trung gia yêu thú chém giết đây chính là hai cái tương đương với đan cảnh ngũ trọng yêu thú trần vũ cũng không nghĩ tới trải qua sáu mươi l lực chiến đấu của hắn vậy mà tăng lên nhiều như vậy quả nhiên tiên lưu lúc đánh tốt cơ sở càng lên cao đi chỗ tốt lại càng lớn trần vũ hai mắt tỏa ánh sáng cái gì trần vũ cái này hơi hợt một k í c h làm cho tất cả mọi người là xưng sở cái này trần vũ không phải vừa tiến vào đan cảnh ngũ trọng sao cho dù là dùng bí bảo gì cũng không trở thành cường đại như thế à hàm t r ư ơ n g xưng sở lập tức đại hỷ hắn đã thấy đánh bại những này tu sĩ áo bảo cho hy vọng uống hàm chương sĩ khí đại trấn đấu trí tăng nhiều hắn làm sao lại mạnh như vậy nam tử mặc hôi bảo bọn họ cũng là trợn mắt ố t mồm trước đó nghe ma hết ý tứ trong nhóm người này không phải chỉ có một vị đan cảnh lục trọng cường giả sưu sưu sưu thừa dịp mấy người ngây người công phu trần vũ xuất thủ lần nữa hắn cơ hồ là đứng lơ lửng trên không hắn lần nữa vung đao đan cảnh chi lực thúc giục chân cương chi lực l a n g lệ không gì sánh được hiu hiu hiu lại một cái nam tử mặc hôi b à o đầu bị trần vũ chém xuống tới trần vũ đầu tiên để mắt tới ba vị đan cảnh ngũ trọng đại tông sư bọn hắn tu vi thấp nhất không tốt ngăn hắn lại cho ta gió lớn đã nhận ra trần vũ dự định vội vàng cùng những người khác liên thủ ngăn cản trần vũ từng cái xuất k í c h nhưng mà trần vũ cũng không cho bọn hắn cơ hội khí tức của hắn m á n h liệt mà ra cùng phe mình cứng đôi cứng s i u s i u s i u một vòng công kích qua đi giữa sân chỉ còn lại có gió lớn cùng hai gã khắc đan cảnh lục trọng đại tôn g sư l i ê n ngay cả bọn hắn dưới hông hai cái màu xám phi cầm cũng bị đánh giết người này không thể địch lại đây là còn lại trong lòng ba người ý nghĩ chương m ì n h cùng tiến lên lưu bọn hắn lại c h â n vũ hướng về phía hàm t r ư ơ n g giống lên một tiếng tốt hàm t r ư ơ n g vô cùng kích động hai đối với ba nhưng là bọn hắn lại duy trì truy sát tư thái trong chốc lát đao quan kiếm ảnh cơ khí bốn phía phu cận trong hải vực rất nhiều hải thú đều cảm ứng được dư ba n h o nhau chạy trốn chiến đấu vẫn còn tiếp tục hiu hiu hiu trần vũ lần nữa một đao chém giết một tên đan cảnh lục trọng nam tử mặc hơi b ả o trật trong sân thế cục lần nữa nghiêng vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở lại chém giết một vị nam tử mặc hơi b ả o trần vũ cùng hàm t r ư ơ n g lại là lông tóc không thương ta đầu hàng tha mạng lúc này gió lớn đã đã mất đi tất cả sức phản kháng chương 496. bắt sống gió lớn chương 496. bắt sống gió lớn đầu hàng trần vũ x ứ sở lập tức kịp phản ứng hàm chương cười lạnh đang muốn cùng trần vũ liên thủ đem người này chém giết nhưng là ngay lúc này g i lớn mở miệm ta đối với ma yết nhược điểm như lòng bàn tay vừa vặn ta có thể giúp các ngươi đánh bại hắn ma yết là ai có phải hay không các ngươi đầu lĩnh nghe được câu này trần vũ cùng hàm t r ư ơ n g động tác ngừng một lát không sai gió lớn nhẹ gật đầu vội vàng nói các ngươi bên kia hai cái đ a n cảnh cao dài đại t ô n g sư bị giam cầm lại hiện tại hẳn là rất khó đối phó ma yết ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ đối kháng ma yết như n g ư â i loại này phản đồ chúng ta sao có thể tin tưởng ngươi nói hàm t r ư ơ n g căn bản cũng không tin tưởng rõ lớn ta gia nhập thời gian của bọn hắn không dài chưa nói tới trung thành chỉ là muốn đổi lấy một chút chỗ tốt mà thôi việc đã đến nước này ta thành tâm quy thuận vì mạng sống gió lớn biểu hiện rất là khiêm tốn cái này hàm trương thần sắc thoáng khe giật mình dùng chưng cầu ánh mắt nhìn về phía trần vũ vừa rồi trần vũ biểu hiện thắng được hàm trương tin phục tạm thời không giết hắn trần vũ nói ra nếu là có thể tìm tới ma yết sơ hở chắc hoa cùng kim bảo châu liền có thể trốn qua một tiếp hiện tại bọn hắn bị t h u ố c lực c h ó i buộc lại sinh mệnh nhận lấy uy hiếp trần vũ đầu tiên cho gió lớn thể nội đánh vào một cố đ ă n khí để nó không thể động đậy từ lâu đến cuối g i lớn đều không có hoàn thủ tiếp lấy hàm trương đem p ư ợ n g triều minh cùng phong nhã hoán đi ra để xử lý tốt phượng triệu minh cùng phong nhã hai người mới vừa xuất hiện liền gặp được người mặc trường b à o màu xám do lớn cho trần vũ chế trụ hai người đều là thở dài một hơi tất cả đuổi rét chúng ta người đều bị c h é m g i ế t duy chỉ có người này nguyện ý thần phục với chúng ta hàn g chứng đạo trần vũ dùng tuyệt đối thực lực đem những người này toàn bộ đánh chết thực lực tuyệt đối đánh g i ế t phượng triệu minh phong nhã tể tể nhìn về phía trần vũ trương minh nói quá lời trần vũ tùy ý nói ra phượng triệu minh trên mặt tươi cười mà phong nhã thì là nhìn xem trần vũ như có điều suy nghĩ nói đi các người đến cùng là ai trần vũ đối với do lớn hỏi chúng ta là thiên độn p á i người do lớn thành thành thật thật hồi đáp thiên đội phái trần vũ cao mày đây là một cái hắn chưa từng có nghe nói qua tông môn tối thiểu nhất thiên nguyên châu bên trong cũng không tồn tại dạng này môn phái quả nhiên là hải ngoại tông môn a trần vũ trong lòng thầm nghĩ thiên đội phái phượng triệu minh hàm t r ư ơ n g phong nhã ba người thì nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc lại là thiên đội phái người hàm t r ư ơ n g hướng trần vũ giới thiệu cái này thiên đội phái là gần nhất mới xuất hiện hải ngoại thế lực bọn hắn thường xuyên phái người tiến vào thiên nguyên châu cướp đoạt tài nguyên là một chút chúng ta không thể nào hiểu được bổ trí bất quá lúc này hàm chương trong lòng tràn đầy nghi hoặc gió lớn vừa muốn mở miệng trần vũ ngắt lời hắn nói tốt c h được không vội mà trả lời những này ngươi nói một chút ma vận hết sự tình phải nên làm như thế nào đối với trước tiên nói cái này đi Hàng t r ư ơ n g c ũ n g là vỗ trăm chín này, hắn cũng m ư ơ n g 497. kinh ngạc đến ngây người phượng triều minh cùng phong nhã chương 497. kinh ngạc đến ngây người phượng triều minh cùng phong nhã ma yết trên người có hai kiện bảo vật một kiện là ẩn tàng khí tức bảo vật chỉ cần không muốn bại lộ liền xem như tu vi cao hơn người của hắn cũng không có khả năng phát hiện hắn đây là một kiện phụ trợ loại bí bảo trong chiến đấu không có tác dụng gì bất quá ma yết còn có một cái bảo vật tên là thí thiên huyết nhận món bảo vật này hết sức kỳ lạ chính là thiên đội nhất mạch cao tầng đưa cho ma yết vì mạng sống gió ê n h u lớn n đem tự mình biết hết thể đều nói rồi đi ra mahiet tu vi là đàn cảnh thất trọng thực lực của hắn tại thất trọng đại tông sư bên trong cũng không phải là mạnh nhất có thể có cái này thí thiên huyết nhận liền xem như đan cảnh thất trọng cường giả tối đỉnh hắn đều có thể đấu một trận thế nhưng là nó có một cái nhược điểm ta mới vừa nói cái này thí thiên huyết nhận đang thi triển thời điểm sẽ cùng chủ nhân hòa làm một thể không có chút nào khoa trương khi người sử dụng nắm chặt cây đao kia thời điểm lòng bàn tay của hắn cùng trôi kiếm ở giữa sẽ xuất hiện một đầu tơ máu ngươi chỉ cần tại thời điểm chiến đấu đem cây đao kia cùng hắn trên tay liên hệ chặt đứt muốn lần nữa tỉnh lại lực lượng của nó nhất định phải lần nữa từ đối phương thể nội hấp thu lực lượng đến lúc kia người sử dụng thân thể sẽ xuất hiện cực độ hưng ư ợ c tình huống đến lúc kia hắn không chỉ có cũng không còn cách nào thôi động thí thiên huyết nhận lực lượng cũng sẽ giảm mất đi nhiều kể từ đó phong l i nhã có t thừa cùng thánh i điểm, cho hắn một kích trí mẫu này. Này, nghĩ nghĩ, nương nương nói phong nhã cùng thánh mẫu nương nương rất thân cận điểm này trần vũ cũng là biết đến cho nên chúng ta hay là nhanh đi về đi chỉ cần có thể chặt đứt trôi đao kia cùng ma yết ở giữa liên hệ chắc tiền bối bọn hắn liền có lật bán cơ hội ngậm t r ư ơ n g nói ra bất quá muốn làm sao mới có thể để cho hắn bông ra thí thiên huyết nhận phượng triều minh lông mày nhữ chặt đối với chắc hoa hắn vẫn là vô cùng tôn trọng bởi vậy hắn cũng thực vì chắc hoa an toàn lo lắng đánh lén xuất kỳ bất ý trực tiếp chặt đứt cánh tay của hắn phong nhã đề nghị một câu phượng triều minh có chút bất mãn nhìn thoáng ngươi cũng dám đối với đan cảnh thất trọng xuất thủ có cái này cũng là khả năng thoại âm rơi xuống một khối màu trắng tinh tảng đá xuất hiện tại phong nhã trong tay linh hoạt kỳ hảo thạ phượng triệu minh cũng là một mặt kinh ngạc linh hoạt kỳ hảo thạch khi phong nhã đem khối kêu màu trắng tinh tản g đ á lấy ra thời điểm trần vũ liền có một loại cảm giác đã từng quen biết Nguồn lực lượng này cùng tiểu hôi hôi lực lượng không gian có chút tương tự trần vũ không phải không gặp qua linh hoạt kỳ hảo thạch ban đầu ở bắc địa hắn cùng trường lạc tông kẻ ngoại lai lúc giao thủ liền có một người thi triển hư không thuấn di bất quá loại kia thuấn di lại không phải dựa vào linh hoạt kỳ hảo thạch mà là linh hoạt kỳ hảo cát linh hoạt kỳ hảo cát bản thân là có cực lớn thiếu hụt chấm giết m hết chứng bốn t c h ư ơ i chín các h é m ma giết yết đ loại tiểu n l i hôi h hôi đột phá đến đan cảnh định phong liền có thể nắm giữ kỹ năng này đây cũng là vì cái gì linh hoạt kỳ hảo thạch là phi thường hy hữu bảo vật loại vật này có thể dùng đến ám sát cũng có thể dùng để phong thân liền ngay cả hắn đều không có mà phong nhã thì là ở thời điểm này đem cái này cứu mạng đồ vật đem ra mặc dù nàng là dùng tới cứu kim bảo châu nhưng phần tâm ý này đã rất tốt có tảng đá kia ta liền có thể trong thời gian ngắn nhất tiến vào chiến trường sau đó tại địch nhân dưới tình huống không có chút nào phong bị chặt đứt cánh tay của hắn phong nhã thanh em vang lên các ngươi nhìn có thể làm được hay không phượng triệu minh ánh mắt rơi vào trần vũ cùng hàm trương trên thân có thể trần vũ ứng tiếng nói trần vũ hoàn toàn chắc chắn tại thuấn di một khắc này chém ra ma yết tuyệt đối sẽ không có thời gian phản ứng nếu là có thể chặt đứt cổ tay của đối phương lực lượng của đối phương liền sẽ giảm mất đi nhiều căn bản cũng không có sức hoàn thụ tốt đã như vậy chúng ta liền lên đường đi phượng triệu minh ánh mắt ngưng tụ trầm giọng hỏi sau đó phong nhã đem linh hoạt kỳ h ảo thạch giao cho trần vũ lúc này trên mặt biển đám người cưỡi bảo thuyền trong trận chiến này bị lật ngược cùng lúc đó ma yết chắc hoa cùng kim bảo châu đều ở giữa không trung giao thủ cái này nam tử mặc hôi bảo bảo vật trên người thật đúng là c ổ q u á i chắc hoa cùng kim bảo châu còn tại đau khổ trèo trống mắt thấy đều muốn bị chém giết giang cầm chi lực để bọn hắn thực lực giảm đi nhiều loan đao của hắn tựa như là có ý thức của mình bình thường vô cùng lợi hại giờ khác này chắc hoa cảm giác được ma yết phản phất trở thành trôi này hết sắc loan đao buộc một thanh này huyết sắc lo a nao uy lực to lớn để bọn hắn đều có chút không chịu nổi quả nhiên là thánh vương trong phủ h o thủ ma yết sắc mặt trắng bệnh trong thanh n â m mang theo vài phần n g ạ o nghễ bị buộc lực khóa trói buộc còn có thể trèo trống lâu như vậy đã rất đáng g ừ m rồi chờ ta đánh bại các ngươi ta nhất định cho các ngươi một thông khoái nói ma yết một bàn tay n ắ m thí thiên huyết nhận một bên đem một viên đan dược nhét vào trong miệng lúc này mới thân thể của mình tốt bao nhiêu chịu một chút thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao chắc hoa cùng kim bảo châu hai người giờ phút này cũng là một mặt tuyệt vọng Tại、trong ạ i t biển rộng mê ngôn g này bọn hắn độc thân không ai rút căn bản cũng không có sống tiếp khả năng cũng không biết thánh tử phải chăng đã đào thoát truy sát lúc này chắc hoa còn băn khoăn phượng triều minh kim bảo châu đối với phong nhã an toàn cũng rất quan tâm đông nhiên một tiếng kêu to vang lên chỉ gặp phượng triều minh cưới một cái màu sắc rực rỡ đại điệu bay tới hàng trường phong nhã đều tại trần vũ nhưng không thấy bóng dáng thánh tử con chúa các ngươi tại sao trở lại chắc hoa cùng kim bảo châu hai người càng là lòng nóng như lửa đốt dạng này trở về chẳng phải là chính giữa đối phương ý muốn ma biết cười ha, ha. bọn hắn hẳn là bị người của ta đ ổ i kịp không chỗ có thể trốn lúc này mới không thể không trở về cầu cứu bất quá không quan hệ ta một người liền có thể giải quyết các ngươi giờ k h ắ c này ma yết trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn hắn bắt đầu càng thêm điên cuồng công kích tới c h á c hoa cùng kim bảo châu chương năm trăm khiếp sợ c h á c hoa cùng kim bảo châu chắc hoa cùng kim bảo châu hai người đã có chút không chịu nổi nhưng vào lúc này ma yết mặt bên đột nhiên xuất hiện một đạo vết n ư ớ không gian trần vũ thân hình trực tiếp xuất hiện tại cái kia đạo trong vết n ư ớ không gian、Siu. trần vũ đem sói xanh trên đao sói xanh ý chí kích phát ra đến đan cảnh chi lực càng là đ i ê n cuồng tràn vào trong đó một đao chém xuống còn chưa chờ ma yết kịp phản ứng hắn n ắ m thi thiên huyết nhận bàn tay liền đã bị chém đứt xong rồi trần vũ trong lòng hơi đậu nhìn xem ma yết tay bị chém xuống hoàn toàn yên tâm từ vừa mới bắt đầu hắn vẫn căng thẳng thần kinh không dám có chút bung lòng dù sao linh hoạt kỳ h ảo thạch cứ như vậy một khối chỉ có thể dùng một lần nếu như một kích không trúng ma yết tất nhiên sẽ phản công đến lúc đó không chỉ có là hắn tất cả mọi người đều phải chết trần vũ chắc hoa cùng kim bảo châu đều là xứng sở nhìn xem trần vũ đột nhiên xuất hiện một đ a o chặt đứt ma hết một bàn tay vừa rồi tại ngũ sắc đại điệu bên trên bọn hắn cũng không có nhìn thấy trần vũ vốn cho là trần vũ đã chết tại trong truy sát nhưng là hiện tại xem ra là trong bóng tôi phát động đòn công kích trí mạng nhanh chóng xuất thủ chém hắn chắc hoa phản ứng đầu tiên chắc hoa tại cùng ma hết trong trận chiến ấy liền nhìn ra chuôi kia thí thiên huyết nhận bất p h ả m mà lại hắn cũng nhìn ra tại vừa rồi trong trận chiến ấy hắn chỗ dựa lớn nhất chính là chuôi này huyết sắc lơ nào chắc hoa cảm giác được ma hết khí tức trên thân đang không ngừng yếu bất đây là phản công thời cơ tốt nhất tốt kim bảo châu cũng lấy lại tinh thần đến nguyên bản tuyệt vọng nội tâm một lần nữa dấy lên đấu trí ma hết bản nhân thì là một mặt m ở mịt nguyên bản hắn còn cảm thấy mình nắm trong tay thế cục không nghĩ tới trong n g á y mắt thế cục liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất s o n g ma hết chỉ cảm thấy đầu của mình đều muốn nổ tung sau đó hắn ý niệm đầu tiên chính là chạy trốn thậm chí đều không để ý tới cánh tay của mình cũng không đoái hoài tới thí thiên huyết nhận bất quá hắn hiện tại rất suy yếu mặc dù trác hoa cùng kim bảo châu lực lượng đều bị phong ấn một nửa nhưng cũng đủ để đánh bại hắn sau đó b ấ tại quá c thời,、so、thời khắc sống còn ma yết không chỉ có bóp nát không gian của mình bị bảo ngăn cản chắc hoa cùng kim bảo châu thu hoạch được bảo vật còn không tiếp tiêu hao tiềm năng của mình không chịu khuất phục đến chết không nớt cuối cùng làm xong nhìn thấy ma yết bỏ mình chắc hoa cùng kim bảo châu hai người đều là như chút được gánh nặng phản phất toàn thân đều muốn tan thành từng mảnh một dạng lần này giao phong đối bọn hắn hai người tới nói đều là một loại gánh nặng cực lớn vốn là bị thương nhẹ lại thêm bộc u lực k hóa c h ó i buộc nếu không phải trần vũ kịp thời đổi tới chết khả năng chính là bọn họ lập tức chắc hoa lại đang ma yết trên thi thể lục soát một lần tìm được một kiện bảo vật đó là một chiếc nhẫn chính là ma yết dùng để che giấu khí t ứ c phụ trợ loại bảo vật ma yết không có đem viên này n h ẫ n thu nhập chữ vật bí bảo bên trong cũng không có đem nó hủy đi t h í thiên huyết nhận cũng bị hắn thu vào lần này hắn mặc dù không thể từ ma yết cái kia được cái gì nhưng có thể cầm tới hai thứ bảo vật này đã là kiếm lời lớn thánh tử c lần ư ơ này hồi thiên nguyên châu hướng thánh đường báo cáo công lao của ngươi tuyệt đối sẽ không nhỏ chắc hoa nói ra cái này không chỉ là một mình ta công lao còn có trương huynh hỗ trợ trần vũ tư k h ô nghe c ú t tham nào n c ô lời này trong lòng cũng là hơi động một chút hiện nhiên đã trải qua trận này sinh tử tri chi chiến phượng triệu minh đối đại phong nhã thái độ cũng có một tia biến hóa nhưng trần vũ nhưng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì thần lưu tông bị diệt cùng phong nhã thoát không khỏi liên quan mặc dù nói không có địch nhân vĩnh viễn chỉ có vĩnh viễn mà lợi ích nhưng là dưới mắt trần vũ cũng không có khả năng chủ động hướng phong nhã lấy lòng tốt có việc trở về rồi hay nói đi kim bảo châu nói xuất ra một chiếc thuyền hình bảo khí chiếc bảo thuyền này mặc dù không hơn một chiếc thuyền lớn như vậy nhưng lại càng thêm đẹp đẽ đám người nao h nhao leo lên thuyền lớn l i ê n tại bọn hắn l á i thuyền chuẩn bị riêng phần mình tính dưỡng thời điểm chắc hoa bỗng nhiên mở miệng đúng rồi thiên độn phái người kia bây giờ ở nơi nào thành tử đem bọn hắn thu vào bảo vật không gian bên trong ngậm trương đợi sau khi trở về liền đem hắn đưa đi thánh thành đi bây giờ thánh đường đang toàn lực tiêu diệt thiên đột phái thêm một cái người sống đối với thánh đường tới nói cũng là một chuyện tốt đến lúc đó ta sẽ đích thân đem hắn đưa qua ngọc trương cũng mở miệng nói mà lại thánh tử lúc này chắc hoa lấy ra viên kia ẩn nấp giới chỉ còn có trôi kia thì thiên huyết nhận nói bí bảo này xử lý như thế nào kim bảo châu cùng phong nhã thấy vậy liếc nhau không nói gì theo lý thuyết chắc hoa cùng kim bảo châu liên thủ đối khán g ma hiết kim bảo châu cũng có tư cách đạt được hai thứ bảo vật này nhưng trần vũ ngăn cơn s ó n g giữ phong nhã lại từ bắt đầu đến cuối cùng cũng bị phượng triệu minh người che chở không cần thiết vì hai kiện bảo vật tiếp tục tranh chấp đứng lên chiếc nhẫn này liền cho trần vũ đi phượng triệu minh nghĩ nghĩ hồi đáp cho ta trần vũ hơi xứng sở sau đó cũng không có thoái thác đà tạ thánh tử chắc hoa đem hai ẩn tàng giới chỉ đưa cho trần vũ căn cứ bị bắt người lời nói viên này ẩn nấp giới chỉ tên là ấm ẩn chính là một loại vật liệu đặc thù có thể ngăn cách trong ngoài khí tức có viên này ẩn hơi thở giới chỉ cho dù là đối mặt tu vi so bản nhân cao tồn tại cũng có thể hoàn mỹ che giấu khí tức của mình còn có chính là cái này hơi thở ẩn giới chỉ còn có thể tác dụng ở chung quanh trên thân người đến đăng cảnh l i ế m tức đan loại hình đan dược trên cơ bản đều bị đào thải mất rồi tu vi đến cấp độ này cũng không còn có thể hoàn mỹ ẩn tàng khí tức đan dược bởi vậy có thể thấy được viên này ẩn hơi thở giới chỉ giá trị trừ cái đó ra cái này ẩn hơi thở giới chỉ đối với tu luyện cũng có trợ giúp rất lớn có lẽ đằng sau có thể thử một chút đã như vậy trần vũ nhận lấy ẩn hơi thở giới chỉ mà trôi này thí thiên huyết nhận chương năm trăm linh một trở về thiên môn châu chương năm trăm linh một trở về thiên môn châu phượng triệu minh tông mày một bộ lấy nó không có cách nào dáng vẻ thánh tử đao này tuy mạnh nhưng ta từ trong đó cảm nhận được một tia ý thức chắc hoa sầm mặt lại thứ này dùng có chút nguy hiểm trước thả một chút chờ về thiên hoa phủ ta lại nghĩ biện pháp phượng triệu minh ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói ra sau đó đám người đều tự tìm cái gian phòng nghỉ ngơi chắc hoa cùng kim bảo châu hai người bị buộc lực khóa trói buộc lực lượng cũng không tiêu tán bọn hắn cần một chút thời gian mới có thể đem nguồn lực lượng này s ô tan thuyền tạc trên biển rộng mênh mông chạy lấy trải qua hơn hai tháng đi đường một đoàn người trải qua thiên tân vạc hổ cuối cùng là về tới thiên nguyên châu cuối cùng là trở về trần vũ cảm giác được quen thuộc thiên nguyên châu khí tức cả người đều b ô n g lòng xuống chuyến đi này chính là hơn nửa năm mặc dù không có bắt được mục tiêu cuối cùng nhất nhưng đối với trần vũ tới nói chuyến này cũng thu được một bút không nhỏ t à i phú không chỉ có tu vi tăng lên càng là đạt được một kiện bảo vật trừ cái đó ra hắn còn thu được đại lượng tài nguyên cùng trời hoa thánh tử quan hệ cũng biến thành càng thêm chặt chẽ trần vũ chuyến này có thể nói là kiếm lợi lớn p ư ợ n g triều minh trước khi đi phong nhã nhìn xem p ư ợ n g triều minh nói cái này đêm tối thú rất lợi hại đơn độc một nhà rất khó lại bắt được nó nếu không hai nhà chúng ta liên hợp lại xuất động càng nhiều đan c ả n h cừng giả đưa nó cầm xuống liên tù h bắt phượng triệu minh nghĩ nghĩ gật đầu nói t ố t thiên hoa phủ vì bắt cái này đêm tối thú thế nhưng là bỏ ra cái giá rất lớn thậm chí ngay cả chính hắn đều suýt nữa mất mạng trong lòng tự nhiên kìm nén một ngụm k ắ c khí nhưng là liền xem như lại phái ra một nhóm người phượng triệu minh cũng sẽ không lại tự mình xuất mã trần vũ phong nhã quay đầu đối với trần vũ nói ra lần này may mắn mà có ngươi bảo hộ về sau có cơ hội đến thái bình vực có thể tìm ta ta sẽ thật tốt cảm tạ ngươi phong nhã tại hướng trần vũ lấy lòng thánh nữ khắc khí Thanh, hồi Thánh tử. lúc này trần vũ mở miệng nói ta muốn chức về thần lưu tông một chuyến lần này đi ra cũng có hơn nửa năm cũng nên đi một chuyến có thể phượng triệu minh một lời đáp ứng đi thôi chúng ta cùng một chỗ hồi phượng cùng vực đến phượng hòa vực cảnh nội tách ra chính là phượng triệu minh đối với trần vũ thái độ cực kỳ hòa khí sau đó một tên có một thanh họa diễm t r ư ờ n g kiếm thanh niên tướng mạo có chút tuấn mỹ nơi đây linh khí hoàn toàn chính xác so với chúng ta bắp địa nồng nặc không chỉ gấp một mươi lần một nữ nhân khác cũng rất hư phấn nếu như trần vũ ở chỗ này nhất định sẽ phát hiện một nam một nữ này đúng là hắn sư huynh lâm huyền、Điện、diệu cùng bạn tốt của hắn tạ thanh y h a i người này đều là bắc đ ị a trong đám người đồng lửa gần với trần vũ người nổi bật đoạn đường này đi tới gặp không ít nguy hiểm ta nguyên b ả n còn tưởng rằng chúng ta không cách nào bình yên đi vào thiên mương châu chương năm trăm linh hai bắc đ ị a người tới chương năm trăm linh hai bắc đ ị a người tới tạ thanh y t ì h à lòng vẫn còn sợ h a i nói ra vừa nghĩ tới vô tấn hải bên trong hung hiểm hắn chính là cảm thấy một trận nghĩ mà sợ đúng vậy à lâm huyền diệu cũng thở dài một hơi hiện tại chúng ta muốn làm chính là tìm tới trần vũ lâm huyền diệu nói ra hắn tại chúng ta trước đó liền đã đến thiên nguyên châu hai năm lấy thiên phú của hắn bây giờ cũng nên có cái nơi sống yên ổn đi ân tạ thanh ý l i ề nghiêm túc nhẹ gật đầu vẻ rất là háo hức trần vũ thiên phú nàng đã sớm nhìn ở trong mắt lúc này nàng cũng phi thường tò mò trần vũ bây giờ ở trên thiên nguyên châu dạng này một cái rộng lớn hơn sân khấu đến tột cùng lớn bao nhiêu làm lâm huyền diệu tạ thanh ý l h ệ đều là bắc địa đứng đầu nhất thiên tài nhưng muốn tại ngắn ngủi trong thời gian hai năm bước vào đăng cảnh đó là sự tình không có khả năng bất quá trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng là đều có cơ duyên tạ thanh y thì tại bắc địa tìm được một cái bí cảnh chỗ bí cảnh này vốn là một vị nào đó đan đạo cao giai đại tông sư ở bên ngoài du lịch lúc lưu lại tạ thanh y thì từ bên trong thu được bộ phận truyền thừa mới có thể tại nhanh như vậy thời gian bên trong ngưng luyện ra hai viên đặc tính hẳn giống từ đó hoàn thành đột phá mà lâm huyền diệu thì là bái trần vũ ban tặng lại bị thúy liêu tự mình dạy bảo thúy liêu tu vi mặc dù giảm xuống nhưng hắn nhãn lực vẫn phải có cái này khiến lâm huyền diệu tu luyện càng nhanh đương nhiên bằng vào điểm này lâm huyền diệu còn xa xa không đạt được đột phá tình trạng đây hết thảy đều muốn quy công cho kim tình viên vương lâm huyền diệu tại thú đi tới kim tỉnh viên vương chỗ hòn đảo kia kim tỉnh viên vương đang tìm kiếm hầu nhi tiệu vật liệu lúc trong lúc vô tình đạt được một loại có thể dùng đến để thăng tu vi linh dược thúy liêu không muốn lãng phí cơ hội này cuối cùng hắn cùng đông đảo luyện đàn sư liên thủ thật vất và luyện chế ra có thể giúp lâm huyền diệu tăng cao tu vi đ ă n g Hân dược lâm huyền diệu cùng tạ thanh y r ì hai người tại đột phá đằng sau trước tiên liền cảm nhận được bắc địa ác liệt hoàn cảnh bởi vậy hai người ăn nhịp với nhau cùng nhau đến đầy thiên nguyên châu tại thúy liêu đưa tặng bảo thuyền trợ giút bên dưới bọn hắn h ữ u kinh vô hiểm đi tới thiên nguyên châu nghe th dù là tại bắc địa cũng coi như được là cửng giả lâm huyền diệu nói ra đến thiên nguyên châu chúng ta liền có đầy đủ sức tự vệ nhưng là so sánh xuống muốn tìm được trần vũ cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản đúng vậy a ta cũng không rõ ràng trần vũ hạ lạc tạ thanh y hề nói hiện tại muốn tìm được trần vũ có hai con đường trần vũ cùng thương lan tông mấy vị trưởng lão cùng đi đến chúng ta có thể tiến về thiên nguyên châu thương lan tông hướng thương lan tông trưởng lão hỏi thăm một chút trần vũ hạ lạc nếu không chúng ta đánh trước dò xét một chút thần lưu tông tình huống sau đó lại làm quyết định dù sao trần vũ tới đây mục đích chính yếu nhất một trong là vì trợ giúp thúy liêu tiền bối trọng chấn thần lưu tông ta cho là loại tình huống thứ nhất tương đối ổn thỏa lâm huyền diệu phát biểu ý kiến của mình coi như trần vũ hai năm này biểu hiện xuất sắc t u vi tiến nhanh nhưng muốn ở trên thiên nguyên châu sông ra trò cũng không phải một chuyện dễ dàng chúng ta tùy tiện đi thăm dò tám chín phần mười là t r a không được cũng là tạ thanh y thì rất tán thành đã như vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát tiến về thiên nguyên châu thương lan tông sau đó hai người liền căn cứ thúy liêu cho ra bản đồ một đường tiến lên lúc này thần lưu tông rốt cục trở về chừng năm trăm linh ba trở về tông môn chương năm trăm linh ba trở về tông môn thần lưu tông ngoài sân môn trần vũ thân ảnh nổi lên nửa ngày trước trần vũ cùng phượng triều minh tại đến phượng hà vực địa giới lúc liền tách ra trần vũ trở lại thần lưu tông phượng triều minh thì dẫn một đám người về tới thiên hoa phủ trước khi đi phượng triều minh nói cho trần vũ sau ba tháng để hắn nhất định phải đi thiên hoa phủ một lần trần vũ vui vẻ đồng ý người nào nơi này là thần lưu tông sơn m ô n chỗ trần vũ chính chuẩn bị từ cửa lớn đi vào bất quá vừa đi đến cửa miệng liền bị một người mặc thần lưu tông phục sức đệ tử cặn lại mấy cái thần lưu tông đệ tử nhìn về phía trần vũ ánh mắt đều mang mấy phần cảnh giác nhìn điều khiển chỉ cần trần vũ có xâm nhập tông môn y tứ bọn hắn liền sẽ xuất thủ ngăn cản cái này cũng có trách thần lưu tông vị trí chính là một mảnh rộng lớn vô ngần dây núi tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú hấp dẫn không ít người đến đây tìm kiếm tài nguyên bọn hắn cũng là vì phòng bị ngoại nhân lại bị ngăn tại bên ngoài trần vũ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cũng sẽ gặp phải tình huống như vậy sớm biết như vậy hắn nên một đường phi hành trực tiếp tiến về tông chủ ngọn núi mấy đệ tử này nhìn không quen bà ta tại trần vũ trước khi đi thần lưu tông đệ tử hết thể có mấy trăm người hắn cơ hồ để nhưng trần vũ chưa bao giờ thấy qua những người này xem ra lòng trường canh bọn hắn tại ta rời đi trong lúc đó đem thần lưu tông thế lực làm lớn ra rất nhiều chuyện gì xảy ra các ngươi làm sao đều ở nơi này trần vũ cương muốn sử dụng thuấn di không cùng những đệ tử này dây dưa liền nghe đến một đạo có chút quen thai thanh âm l o n g sư minh canh giữ ở cửa ra vào đệ tử thấy là long đẳng nhao nhao không mình hành lễ long sư minh người này dự định một tên đệ tử vừa định muốn giải thích nhưng mà đúng lúc này long đẳng nhìn thấy người tới con ngươi bỗng nhiên co g ụ t lại sư tôn long đẳng nhìn thấy mặc toàn thân áo trắng trần vũ trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên sư、tôn. mấy tên thủ vệ cũng s ừ n g sốt một chút lập tức một mặt hoảng sợ nhìn xem trần vũ thanh âm đều mang vẻ run dày người này lại là thần lưu tông tông chủ nghe nói tông chủ đi ra ngoài lịch luyện bọn hắn những ngày mới tới đệ tử một mực chưa bao giờ thấy qua tông chủ nhưng bây giờ bọn hắn lại là lấy loại phương thức này gặp được tông chủ thế mà đem tông chủ đắc tội giờ khác này lòng của bọn hắn đều đang run dày long đẳng trong khoảng thời gian này ngược lại là không nhỏ tăng lên trần vũ một chút liền nhìn ra long đẳng thực lực hắn lúc rời đi long đẳng dựa vào sự giút đỡ của hắn mới vừa vặn bước vào đan cảnh nhất trọng căn cơ cũng không vững chắc nhưng là bây giờ Trần vũ phát hiện long đằng tu vi không chỉ có vững chắc thậm chí đạt đến nhất trọng trung kỳ tình trạng trần vũ mừng thầm trong lòng long đằng tư chất hắn thấy chỉ có thể nói phổ thông có này tiến bộ hắn đã rất hài lòng sư tôn ngươi có thể tính trở về long đằng mau tới trước một mực cung kính hướng trần vũ hành lễ đệ tử khác thay thế vội vàng học theo long đằng tu vi có tiến bộ không ít hắn chuẩn bị đi trong dãy núi tìm một đầu đ à n cảnh y ê u thú hảo hảo tôi luyện một chút nhưng mà khi hắn đi ra tông môn thời điểm lại vừa vặn đụng phải trần vũ xem ra sau khi ta rời đi thần lưu tông lại có một chút biến hoa trần vũ cười, cười. ánh mắt từ mấy cái trên người đệ tử đào qua là long đ ằ n g nói ra dòng phó tông chủ còn có mấy vị trưởng lão chuẩn trưởng lão khách khanh đều tại vì thần lưu tông phát triển mà vất vả chính là vì tại ngươi lúc trở lại cho ngươi một cái công đạo chương năm trăm linh bốn thần lưu tông biến hóa chương năm trăm linh bốn thần lưu tông biến hóa đều có lòng trần vũ cười cười chúng ta tông môn hiện tại có bao nhiêu người trần vũ hỏi đệ tử c h â n truyền đệ tử nội môn tăng thêm đệ tử ngoại môn tổng cộng có hơn hai năm trăm n g ư ờ i long đẳng như nói thật đạo nhiều người như vậy trần vũ cảm thán một chút nhớ tới hai năm trước đó Hán、so so、tiểu Hôi Hôi, tiểu h c mà lại lần này săn giết đan cảnh trung gia yêu thú đối với thần lưu tông thực lực tổng hợp cũng có rất lớn tăng lên từ thực lực đi lên nói bọn hắn tông môn nhân số cũng không so trước kia thiếu lại thêm có thiên hoa phủ làm chỗ dựa thực lực của bọn hắn so trước kia càng mạnh lực lượng cứng hơn c h u y ể n vị không kịp trước đó chính là đệ tử chất lượng bất quá thần lưu tông các đệ tử mặc dù thực lực còn chưa đủ mạnh nhưng là tại trong cây tiểu giới trợ giúp bên d ư ớ i bọn hắn vẫn là có thể đổi kịp sư tôn mấy người này đều là chúng ta vừa mới thu vào cửa đệ tử ngoại môn long đằng nhìn thoáng qua bên cạnh khẩn trương đệ tử là ở mẹn khuyên nói bọn hắn không biết ngươi thất lễ địa phương mong rằng ngươi có thể thông cảm long đẳng lời vừa nói ra những đệ tử này nhao nhao lộ ra vẻ cảm kích lôi kéo nhân tâm a long đẳng tiểu tâm tư trần vũ cũng để ở trong mắt long đẳng nếu là có thể một mực bảo trì loại tư thế này xuống giới đối với hắn tại đệ tử bên trong dựng nên hy vọng cũng có thể đưa đến tác dụng nhất định trần vũ đã nhìn ra cũng lơ lẽm dưới trướng đệ tử có giác nộ như vậy cũng không t ệ hào h ả o tu luyện vì tông môn tận tâm tận lực không có cái gì cần trách cứ trần vũ kiểu nói này thủ vệ đệ tử bọn họ lúc này mới yên lòng lại s ư tôn chúng ta đi vào đi long đằng nói ra trần vũ gật đầu ân sau đó trần vũ tiến vào tông môn cũng không lâu lắm hắn trở về tông môn tin tức liền truyền khắp thần lưu tông trên dưới long trường canh trang minh miêu thanh lỗ định còn có một đám trưởng lao khắc khanh lâm bảo ngọc phạm giao đều đến tông chủ phong hướng trần vũ trào trần vũ cùng những người khác hàn huyên bài câu sau đó làm cho tất cả mọi người tất cả lui ra chỉ còn lại có long trường cành củng vừa bái nhập tông môn đệ tử phạm giao phạm giao ngươi được làm đấy tông chủ phong bên trên chỉ còn lại có ba người trần vũ đạo ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian ngươi liền vượt qua ba cái cảnh giới đạt tới tiên lưu lục trọng nghe được trần vũ khích lệ phạm giao có chút ngượng n g ù n g sờ lên đầu dòng phó tông chủ trợ giúp ta rất lớn cho nên tốc độ tu luyện của ta mới có thể nhanh như vậy cùng hơn nửa năm trước phạm giao cương nhập môn thời điểm so sánh hắn hôm nay trên thân đã nhiều một tia thành t h ụ mới nhập môn thời điểm hắn làm việc có chút lỗ mãng nhưng bây giờ tại dung nhập tông môn đằng sau lại là nhiều hơn mấy phần t r ầ m ổ n ngươi võ đạo thiên phú chớ có hoa phế vi sư đối với ngươi ngày sau thành tựu đáng cảnh thế nhưng là tràn đầy trờ mong trần vũ khích lệ phạm giao nhìn thấy phạm giao tu vi có to lớn như vậy tăng lên trần vũ rất là vui mừng hiện tại trần lưu tất cả đệ tử bên trong có thiên phú trời cũng liền phạm giao một cái hắn cũng hy vọng phạm giao có thể mau chóng trưởng thành tại có cam thể đ bảng hệ thống trợ giúp bên dưới trần vũ không chỉ có thể thăng cấp nhanh chóng còn có thể một đường hát van tiến mạnh mấu chốt nhất là chỉ cần có đầy đủ năng lượng trần vũ tương lai trưởng thành không có hạn mức cao nhất so sánh dưới trong mắt người khác thiên phú cực kỳ cường đại phạm giao cùng hắn trước mặt cũng có vẻ hơi kém ngươi đi xuống trước đi trần vũ cùng phạm giao nhàn hàn huyên vài câu sau liền phất phất tay tông chủ nhưng phạm giao nhưng không có lập tức rời đi mà là hỏi nếu như ngươi cho là ta trên võ đạo tư chất rất không tệ như vậy ta có thể bái ngươi làm thời sao phạm giao cương bái nhập tông môn thời điểm thái độ kiên quyết khăng khăng muốn bái tại tông chủ môn h ạ n nhưng cuối cùng nhưng lại không thể không thỏa hiệp thiên phú của ngươi cùng võ đạo con đường tu hành đều tương đối đặc biệt coi như ngươi là đệ tử của ta ta cũng không thể chỉ điểm ngươi cái gì trần vũ đạo hiện tại người có thể hưởng thụ được tông môn tài nguyên lại có đệ tử chân truyền thân phận còn không có quá nhiều hạn chế cuộc sống như vậy chẳng lẽ không đủ nhanh sống sao ngược lại là có đạo lý phạm giao hơi nhướng mày đã như vậy vậy ta cáo lui trước phạm giao đại nên ngang đi cái này phạm giao về sau khẳng định là chúng ta thần lưu tông lĩnh quân đệ tử long trường canh cùng trần vũ một dạng đối với phạm giao cũng có đồng dạng cái nhìn người quan sát phạm giao đại nửa năm nhưng đối với hắn có cái gì hiểu biết mới trần vũ dò hỏi kẻ này tính cách ngay thẳng mặc dù nhập tông đại nửa năm hiểu được một chút cách đối nhân xử thế chi đạo nhưng bản tính lại là không thay đổi chút nào long trường canh nói ra trải qua hơn nửa năm này quan sát ta đã có thể khẳng định hắn là một loại rất đặc biệt thể chất tựa như là thông qua huyết mạch tiến hóa mà thành yêu thú mở ộ dạng hắn mỗi một lần đột phá đều là tại nụ cân t h đạt tới cực h ạ n sau tự nhiên mà vậy đột phá bình cảnh ta cũng hỏi qua lai lịch của hắn nhưng chỉ biết hắn là tại chính mình hay là hài nhi thời điểm bị hắn cha nuôi nuôi dưỡng ở trong núi lớn trừ cái đó ra liền cái gì cũng không biết tóm lại cái này p h ạ m giao lai lịch khẳng định không nhỏ trần vũ đạo trên người hắn khắc lên thần lưu tông tiêu ký ngươi liền hảo hảo vung chồng hắn đi ân long t r ư ờ n g canh những tiếng nói ta tòng long đằng nơi đó biết được bây giờ tông môn phát sinh rất lớn cải biến trần vũ thoại phong nhất c h u y ệ n nói long t r ư ờ n g canh nghe được trần vũ nhắc lên chuyện này không khỏi có chút kiêu ngạo sau đó long t r ư ờ n g canh đem trần vũ rời đi trong khoảng thời gian này thần lưu tông sự tình đều nói cho trần vũ đương nhiên hắn nói tới muốn so long đằng nói càng thêm kỹ càng trần vũ nghe long t r ư ờ n g canh lời nói đối với thần lưu tông bây giờ phát triển cũng có càng nhiều hiểu rõ trần vũ tòng long sao hôm trong lời nói cảm thấy rất hứng thú chính là thút lưu tông ở trên trời hoa thành trợ giút bên dưới thành lập nên một bộ hoàn trình võ đạo tài nguyên mậu dịch hệ thống trần vũ nghe ầ n l ư xong long trường canh lợi nói cũng là khen ngợi một câu kỳ thật long trường canh căn bản là không cần đến trần vũ nói cái gì cho phải nói long trường canh thân là thần lưu tông tử trung nhìn xem tông môn từng ngày trở nên càng ngày càng tốt trong lòng vốn là tràn đầy cảm giác thành tiệu đúng rồi trần vũ chợt nhớ tới một sự kiện sơn thủy tông cổ hoài thành hàn n g u y ệ t tông chu trấn hách đều bị ta tự tay giết chương 506, t á bắc địa cố nhân đến đây thần lưu tông chương 506, t á bắc địa cố nhân đến đây thần lưu tông cái gì long trường canh chấn động trong lòng cả người đều cứng đờ tông chủ chuyện này là thật cũng không phải long trường canh hoài nghi trần vũ năng lực mà là chuyện này thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh thần lưu tông bị diệt sư phụ bị buộc tự sát hắn là tự mình trải qua cho nên hắn đối với cổ hoài thành đối với chu trấn hách đều là hận thầu xương tại long trường canh ở sâu trong nội tâm hai người kia là hắn thống hận nhất cử nhân mà bây giờ Hắn hai đ ạ trần vũ biết từ cổ hoài thành chu trấn hách đối với kim bảo châu hạ thủ một khác này phong nhã liền đem bọn hắn xếp vào tất phải giết hàn long trưởng canh toàn thân chấn động âm thanh run dày nói quá tốt rồi quá tốt rồi thần lưu tông đã một lần nữa thành lập đại thù cũng phải báo long t r ư ờ n g canh không còn có bất cứ tiếp nối nào l o n g trường canh một mặt sùng bái nhìn về phía trần vũ trần vũ dùng lực lượng của mình trong thời gian ngắn như vậy làm được hắn cho là không có khả năng hoàn thành sự tình đi ngươi làm việc của ngươi ta đuổi đến lâu như vậy đường cần nghỉ ngơi một chút sắp xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện trần vũ liền không nói thêm lời tuân mệnh long trường canh cung kính lên tiếng sau đó nhanh chóng rời đi hắn phải nhanh một chút đem chuyện này cáo chi tất cả đệ tử cũ đã trải qua thần lưu tông hủy d i ệ t bọn hắn nhất định sẽ mừng rỡ như điên trần vũ gặp lòng trường canh đi liền thả ra tiểu hôi hôi cùng tiểu thanh cùng lúc đó trần vũ cũng làm cho tiểu hôi hôi triệu hoán ra từ hải ngoại trộm tới đan cảnh yêu thú để bọn chúng c h ấ n thủ tại tông môn có những ngày đan cảnh yêu thú toa c h ấ n thần lưu tông thực lực tổng hợp lại tăng lên một cái cấp bậc đến lúc đó nhất định phải giúp tiểu hôi hôi đem cái kia tổn hại vạn thú đồ hạch tâm cho bù đáp trần vũ như có điều suy nghĩ trần vũ tu vi càng cao t â m mắt càng cao càng có thể đánh giá ra vạn thú đồ tuyệt đối là một kiện đỉnh tiêm bảo v ậ t trần vũ phỏng đoán lúc trước vạn thú chi chủ hẳn không phải là luyện chế vạn thú đồ luyện khí đại sư chỉ là trong đó một vị truyền thừa giả cái này vạn thú đồ hắn không thể hoàn toàn khống chế cho nên mới sẽ phá hư. hôm nay đoán, một tên đệ tử thủ vệ đi vào tông chủ ngọn núi tông chủ bên ngoài có người cầu kiến thân lưu tông đệ tử thủ vệ đều là hậu thiên cảnh giới đệ tử ngoại môn như vậy tự mình đến đây báo cáo đối mặt trần vũ để hắn đã hưng phấn vừa khẩn trương tại long trường canh tuyên truyền biên giới trần vũ sự tích sớm đã chuyển khắp toàn bộ t ô n g môn tất cả mọi người đem trần vũ trở thành t ô n g môn tuyệt đối hành tâm trụ cột tinh thần ai g ặ p ta trần vũ ánh mắt rơi vào đệ tử kia trên thân bình thường khách tới thăm tại không có trước đó ước tập trung một dưới đều sẽ bị đuổi đi có thể bị thủ vệ đệ tử tiền bối hỏi thăm thân phận khẳng định không tầm thường loại người này mặc dù không có nói xong gặp mặt tước định nhưng lấy đối phương thân phận cũng không có khả năng để hắn rời đi lâm huyền diệu tạ thanh y đi c h ấ n kinh một đôi nam nữ tự xưng đến từ bắc địa là của ngài cố nhân đệ tử kia đàng hoàng nói ra cố nhân bắc địa cố nhân trần vũ nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt lộ ra vẻ khác lạ là bọn hắn bên trong một cái gọi lâm huyền diệu một cái gọi tạ thanh y là đệ tử kia đạo lâm sư v i n h tạ sư tỷ trần vũ trên mặt tươi cười hắn vạn lần không ngờ hai người này vậy mà lại đột nhiên đến không biết bọn hắn là tại đột phá đằng sau đến hay là ngồi khắc đan cảnh đại tông sư thuyền mà đến nếu như là loại trước vậy cái này hai năm qua hai người bọn họ tại bắc địa cũng đều có r i ê n phần mình cơ duyên trần vũ phi thường minh bạch thiên phú của bọn hắn muốn tại trong thời gian hai năm dựa vào chính mình tấn thăng đăng cảnh có chút không quá hiện thực sau đó trần vũ thân hình loại lên từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa lão bằng hưu tới chơi trần vũ cũng là có chút sốt ruột lâm sư h ì n h tạ sư thị t ê n đệ tử kia nhìn xem trần vũ bóng lưng trong lòng suy nghĩ trần vũ c ư ờ n g vừa mới nói hắn có thể khẳng định đôi nam nữ này tại tông chủ trong suy nghĩ địa vị không thể coi thường ta trận đánh lúc trước bọn hắn thời điểm thái độ rất khắc khí hẳn là sẽ không để bọn hắn đối với ta có cái gì ấn tượng xấu t ê n đệ tử này nghĩ, nghĩ có chút nhẹ nhàng thở ra lúc này, Thần lâm ư u tông cửa s n ô n Lâm huyền diệu cùng tạ thanh ý diệ ngay nhìn thần tông n từ đầu còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cảm thấy có thể là chủng tên chủng họ về sau tại phượng cùng đ ư ợ c hỏi một chút mới biết được thần lưu tông tông trụ gọi trần vũ tông môn này chính là tại hai năm này thực lực mới đột nhiên t ă n g mạnh từ đó để bọn hắn xác định chính mình suy đoán trong miệng hắn thần lưu tông chính là trần vũ thành lập thần lưu tông quả nhiên trần vũ thiên phú cùng thực lực dù là từ bắc địa đi vào tiên h nguyên châu cũng là nhất đẳng tồn tại lâm huyền diệu nhìn qua trước mắt cường đại tông môn trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi ở bên cạnh hắn tạ thanh y trên mặt đồng dạng tràn đầy trờ mông nàng lần thứ nhất nhìn thấy trần vũ thời điểm trần vũ chính là nàng ân nhân cứu mạng tạ thanh y h i một mục rất sùng bái tr ngay tại hai người chờ đợi thời điểm một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người trần vũ vẻ mặt tươi cười tiến lên đón trần vũ lâm huyền diệu cùng tạ thanh ý gì nhìn thấy trần vũ cũng là trên mặt vui mừng lộ ra cố nhân trùng phùng vui sướng thật không nghĩ tới các ngươi vậy mà tới tìm ta nhìn thấy hai cái người quen trần vũ trong lòng dâng lên một dòng nước ấm hai năm không thấy gặp lại lần nữa để hắn có một loại rất cảm giác ấm áp đi tiến tông muôn đi sau đó trần vũ liền dẫn hai người tới tông chủ trên đỉnh trần vũ cho hai người một người rót một chén linh trà hương khí bốn phía sư h u n h tạ sư tỷ các ngươi lúc nào bước vào đàn cảnh trần vũ do hỏi trần vũ l i ế đạo tại ề ngày nhìn ư này nguyên châu thiên địa linh khí dư dả điều kiện tu luyện cực dài có thể cho ngươi cơ sở tại trong ngắn hạn vững chắc xuống lấy các ngươi niên kỷ có thể bước vào đáng cảnh thiên phú đã coi như là thiên nguyên châu đã trên trung đẳng lâm huyền diệu tạ thanh y đều là hơn ba mươi tuổi niên kỷ lấy đan cảnh đại tông sư tuổi thọ tới nói hắn còn có b ò lớn thời gian tu hành trần vũ không nghĩ tới ngươi có thể tại ngắn ngủi trong thời gian hai năm đem thần lưu tông phát triển đến như vậy quy mô đơn giản không thể tưởng tượng nổi lâm huyền diệu nói ra thần lưu tông có thể đi đến hôm nay một bước này thúy liễu tiền b ố i nếu là biết nhất định sẽ rất vui vẻ nói không chừng hắn trực tiếp liền từ bắc đ i ệ theo gió vượn sóng chạy đến may mắn mà thôi trần vũ rất là khiêm tốn nói ra lâm huyền diệu, Cười cười. Tạ nếu nói đến thúy liêu trần vũ liền hỏi lên thúy liêu tình huống thúy liêu tiền bối thương thế mặc dù không có hoàn toàn chữa cho tốt bất quá cuối cùng là đạt được k h ô n g chế lâm huyền diệu nói ra thúy liêu tiền bối nói qua lần trước ngươi rời đi bắc địa lúc lưu lại những đan dược kia đối với hắn rất có ích lợi vậy là tốt rồi trần vũ gật đầu cười biết thúy liêu tình huống đã ổn định lại lấy trần vũ trước mắt trình độ hẳn là có thể luyện chế ra tốt hơn đ ă n g dược c h i t để chữa trị thúy liêu thương thế lại trải qua một đoạn thời gian tinh dưỡng trần vũ hoàn toàn có thể đem thúy l i ê u khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh trần vũ chuẩn bị tìm thời gian về một lần bắc địa đem thúy l i ê u thương chữa cho tốt sử tôn quý thường bá bùi thiên long thanh tuyệt trưởng lão b ọ n người còn mạnh khỏe trần vũ hỏi tiếp một câu quý thường bá bùi thiên long thanh tuyệt ba người đều là tại trong trận chiến k i ê miễn cưỡng bức vào đàn cảnh sau đó tại trường lạc tổng đám người kia giới vây công bị thương không nhẹ không có mấy năm là đừng nghĩ tốt ba vị trưởng lão đều đã điều dư nhưng ít ra còn muốn năm năm mới có thể hoàn toàn khôi phục lâm huyền diệu nói ra bọn hắn ba vị dự định tại năm năm sau ngày nữa nguyên châu mà sư tôn bên kia hắn đặc tính hạt giống đã hoàn thành một viên hiện tại ngay tại cô đọng mai thứ hai sư tôn lão nhân r a ông ta chỉ sợ muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể bước vào đàn cảnh dạng này trần vũ nhẹ gật đầu phong lăng tuyệt thiên tư tại bắc địa là số một số hai đại môn phái trưởng môn c h i tư ở trên thiên nguyên châu cũng chính là bình thường mà thôi đúng rồi trần vũ lâm huyền diệu nói liền đem một phần thư đưa tới đây là người nào chỗ sách trần vũ hỏi chính ngươi xem đi lâm huyền diệu giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn trần vũ cầm lên gặp trên phong thư còn có chút non nớt tiểu cựu thân khải bốn chữ lớn lập tức ngây n g ẩ n cả người sở khoa trần vũ hai mắt tỏa ánh sáng lúc trước trần vũ lúc rời đi sở khoa ngay cả lời nhận không được đầy đủ chữ viết xoay bảy xoay tám bây giờ nhìn lại chữ viết của nàng mặc dù còn rất non nớt nhưng đã phi thường đòn o chính trần vũ vội vàng mở ra phong thư xem nhìn một chút trần vũ trên khuôn mặt liền lộ ra dáng tươi cười phong thư này khoảng chừng mấy trăm chữ cái này sở khoa chương năm trăm linh chín bắc địa thân hữu tình hình gần đây chương năm trăm linh chín bắc địa thân hữu tình hình gần đây trần vũ nhìn kỹ một lần lúc này mới coi t r ư ờ n g đem tin cất kỹ ở trong thư sở khoa nói sở ra tình huống đầu tiên sở khoa liền ra nhập thương lan tông trở thành phong tu đệ tử bởi vì trần vũ quan hệ phong tu đối với hắn rất là coi trọng sở khoa cũng minh bạch mình không thể ném đi tiểu cứu trần vũ mặt bởi vậy tu luyện cũng mười phần ra sức mà bây giờ tại trần vũ lưu cho nàng đ a n dược trợ giúp bên dưới sở khoa niên vẹn vẹn trí tuổi tu vi liền đạt đến hậu thiên lục trọng đây là nàng tốn không ít thời gian đánh xuống nền móng vững chắc điều kiện tiên quyết mặc dù sở khoa kém xa trần vũ, bất quá trần vũ đối với tốc độ tu luyện dạng này vẫn là rất hài lòng trừ sở khoa bản nhân còn có trần vũ tỷ phu sở vân hổ cùng tỷ tỷ của hắn trần vi hai người bọn họ mặc dù không có tu luyện qua võ đạo thế nhưng là tại đan dược trợ giúp bên dưới nhưng cũng là đạt đến hậu thiên đình phong bọn hắn không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu theo bọn hắn nghĩ đan dược chỉ là để bọn hắn thân thể trở nên càng mạnh sở vân hổ trần vi hai người thì là lưu tại vân hưng thành n g nhà chiếu cố sở khoa có trần vũ hy vọng tại cuộc sống của bọn hắn trải qua coi như thoải mái chỉ là nơi đó khoảng cách quê quán thật sự là quá xa vời. Tại tin cuối cùng, sở khoa còn nói tới nguyên cát nguyên cát chuyển biến làm cho trần vũ đều có chút giật mình nguyên cát tại trong hơn hai năm qua lấy vợ sinh con nhìn thấy phong thư này trần vũ kém chút cười ra tiếng trần vũ hận không thể lập tức trở về nhà thu nguyên cát nhi từ khi con nuôi của mình ngắn ngủi hai năm không thấy lại có như thế biến hóa lớn trần vũ thở dài sở khoa đã lớn lên thành đại hải tử mà nguyên cát thì là nhiều một đứa con trai các loại có cơ hội về bác địa nhìn xem tạ thanh y thì nhìn ra trần vũ cảm giác nhớ nhà mở miệng nói ân trần vũ nghiêm túc nhẹ gật đầu đúng rồi sư huynh tạ sư tỷ nói chuyện phiếm vài câu sau trần vũ hỏi các ngươi ở trên thiên nguyên châu sau đó có kế hoạch gì không biết lâm huyền diệu ngược lại là dứt khoát ta trước khi đến liền đã suy nghĩ kỹ càng ta lần này tới chính là vì đầu nhập vào ngươi trần vũ ha ha cười một tiếng t ố t đã như vậy vậy liền gia nhập ta thần lưu t ô n g đi tạ thanh y cùng lâm huyền diệu chăm miệng một lời bọn hắn cũng rất hài lòng bình thường thiên nguyên châu bên ngoài người muốn ở chỗ này đặt chân không có thời gian mấy chục năm căn bản làm không được bất quá n ắ m trần vũ phúc bọn hắn vừa đến đã có thể ở trên thiên nguyên châu đặt chân có trần vũ che chở bọn hắn cũng không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề bất quá ta hiện tại chỉ có thể để cho các ngươi trở thành chuẩn trưởng lão bằng không mà nói tông môn khả năng có lòng người sinh hiếm khích trần vũ trực tiếp nói ra ngươi xem đó mà làm thôi lâm huyền diệu tạ thanh y h a hai người lại là không chút phật lòng đối với thần lưu tông quyền thế bọn hắn cũng không cảm thấy hứng thú bất quá lâm huyền diệu đ ỗ n g nhiên mở miệng nói trước đó chúng ta nhất định phải tiến về thiên nguyên châu thương lan tông thương lan tông cùng bắc địa có liên hệ phương pháp chúng ta nhất định phải đem an toàn đến nơi tin tức truyền trở về mặt khác bắc địa phong tu trừ môn đã từng ủy thác chúng ta tiến về thiên nguyên châu thương lan tông một chuyến có thể trần vũ nhẹ gật đầu lúc trước trần vũ bình an đến bắc địa liền để thương lan tông người hỗ trợ truyền lại qua tin tức trần vũ trong khoảng thời gian này có hay không cùng thương lan tông người liên lạc với lâm huyền diệu hỏi không có trần vũ đạo từ khi ở trên thiên nguyên châu từ biệt chúng ta liền rốt cuộc chưa từng gặp mặt chương năm trăm mười thiên nguyên châu thương lan tông mất liên lạc chương năm trăm mười thiên nguyên châu thương lan tông mất liên lạc dạng này a lâm huyền diệu trầm ngâm nói trước đó phong tu trưởng môn để cho chúng ta đến thiên nguyên châu đằng sau lại đi một chuyến thương lan tông bởi vì thiên nguyên châu bên này đã có hơn một năm qua đều không có hướng bắc chuyển đi nhận chức gì tin tức cho nên hắn mới có thể vội vã như thế a trần vũ lông mày c h ớ p chớp trần vũ rất rõ ràng hai địa phương thương lan tông ở giữa là thông qua một kiện đặc thù đồ vật mới có thể thành lập được liên hệ chỉ là đồ vật này lại không phải song hướng kết nối mà là đơn hướng kết nối chỉ có thiên nguyên châu mới có thể đem tình báo đưa đến phương bắc trái lại thì không có khả năng trường lạc tông xâm lấn bắc địa thời điểm chính là từ trên thiên nguyên châu bên kia tin tức chuyển đến thì ra là thế trần vũ nghĩ nghĩ đã như vậy đưa qua hai ngày ta cùng người cùng đi một chuyến trần vũ ở trên thiên nguyên châu n g â y người hai năm cùng thương lan tông còn không có gì liên hệ mặc dù khi đó vạn bảo đường cùng cố m ạ n từng mời hắn lại thêm phượng cùng v ư ợ t khoảng cách thương lan tông chỗ chuyến âm vực thật sự là quá mức xa xôi cho nên trong khoảng thời gian này đến nay song phương đều không có được nghe lại qua đối phương bất cứ tin tức gì bận rộn hai năm hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi trần vũ quyết định bãi phòng một chuyến vậy thì thật là tốt đã như vậy ba ngày sau chúng ta liền lên đường đi lâm h u y n diệu nói ra đi trần vũ đáp tông chủ ngay lúc này long trường canh vội vã chạy tới tông chủ n g ọ n núi hắn nghe đệ tử nói tông chủ tại bắc địa bằng h ư u tới liền vội vội vàng chạy tới long sư minh ngươi tới được chính là thời điểm trần vũ nguyên bản còn muốn cùng long trường canh nói một tiếng để hắn đem lâm huyền diệu cùng tạ thanh y thì đều cho dàn xếp lại không nghĩ tới hắn vậy mà chính mình chạy tới đây là ta bắc địa sư m i n h sư tỷ lâm huyền diệu tạ thanh y ta dự định để bọn hắn trở thành tông môn chuẩn trường lão ngươi an bài một phen đi trần vũ nói ra tuân mệnh long trường canh đáp trần vũ đề nghị không quá phận hai vị đang cảnh đại tông sư trở thành tông môn chuẩn trường lão đây là chuyện hợp tình hợp lý vất lúc này một tên nam tử dẫn đầu nói nếu như trần vũ ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra hắn chính là thiên nguyên châu thương lan tông vạn bảo đường trần vũ cùng vạn bảo đường cùng cố mạng cùng một chỗ tại trên biển mênh mông làm bạn đi xa đi vị này bị vạn bảo đường gọi là tông chủ nam tử gian nan nói ra cái chữ này nam tử này có một đầu trắng đen sen kẽ tóc dài một đôi mắt tràn đầy dấu vết tháng năm người này chính là thiên nguyên châu t h ư ờ n g lan tông chi chủ đ a n cảnh n h ị trọng đại tông sư liệu trường an b ấ t quá ta luôn cảm thấy lần này trong quận tông môn chi tranh đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt vạn bảo đường sắc mặt khó coi đúng vậy a liệu trường an nói ra nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác nếu như chúng ta không đi lời nói khó tránh khỏi sẽ bị người nói xấu nói chúng ta trong quận tông môn không đoàn kết đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ coi đây là l ấ i cớ đem đầu mâu nhắm ngay chúng ta chúng ta thương lan tông vốn cũng không phải là chính thức tông môn một khi bị vây công chúng ta liền nguy hiểm hai họa ngập đầu vạn bảo đường nghe vậy chỉ cảm thấy lưng phát lạnh chương 511. t h i ê n nguyên thương lan tông thai họa ngập đầu chương 511, t h i ê n nguyên thương lan tông thai họa ngập đầu bọn gia hòa này lòng quá tham vạn bảo đường trong thanh â m mang theo v ẻ tức giận mấy năm trước thương lan tông mấy tên đệ tử trong lúc vô tình phát hiện một chỗ khoáng mạch đó là một chỗ cách bọn họ tông môn không xa khoáng mạch đầu khoáng mạch này chứa l ư ợ n g chính là xích văn hàn quạng sắt đây là một loại phi thường chân quý vật liệu luyện khí có thể luyện chế bảo khí võ đạo vật tư thị trường giao dịch đối với cái này vật có đại lượng nhu cầu thương lan tông tông chủ và các trường lão tại ban sơ phát hiện xích văn hàn sắt thời điểm đều là mừng rỡ như điên bọn hắn biết giống bọn hắn dạng này tông môn không có bất kỳ cái gì bối cảnh muốn cấp tốc phát triển nhất định phải có thế lực cường đại duy trì hoặc là có được cường đại tài nguyên đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở bất quá vui sướng qua đi thương lan tông mấy vị tông chủ và mấy vị trường lão lại phát hiện một kiện phi thường nghiêm túc sự tỉnh b ọ nhưng ọ đích như dù vậy bọn hắn cũng trong bóng tối khai thác sau ba tháng bị người phát hiện thanh văn mỏ hàn thiết bí mật thương lan tông tựa như là một khối to lớn bánh ngọt rất nhiều tông môn vô luận có hay không thánh đường làm cho đều đang ngó chừng bọn hắn tại loại thời khắc mấu chốt này lưu t r ư ờ n g an tìm được một con đường sống lưu trưởng an lúc trước đi vào tiên nguyên châu lục thường quen biết một cái danh môn chính phái đệ tử về sau vị đệ tử này trở thành tông môn đó trưởng lão lưu trường an đi lại người kia đường đi nhường ra xích văn hàn quạng sắt một bộ phận quyền khai thác lúc này mới bảo vệ thương l a n tông an toàn dù là như vậy thương lan tông cũng muốn tiếp nhận đến từ những tông môn khác áp lực bất quá so với trước đó tông môn q u ố c cảnh kết quả này đã coi như là tốt lưu trường an làm xong đây hết thảy vốn cho rằng có thể tiếp tục khai thác xích văn hàn sắt bất quá hơn một năm trước lưu trường an xin nhờ vị kia tông môn trưởng lão chết tại một trận trong ngoài ý mới thương lan tông không còn có chỗ dựa những cái kia bị đẻ xuống lòng tham lam tông môn lần nữa đưa ánh mắt về phía thương lan tông liệu trường an phát hiện các đại tông phái đều trong bóng tối liên thủ muốn trọng thương thương lan tông chia cắt xích văn hàn quan sát những tông môn này chính là muốn mượn trong quận đại hội cơ hội cho bọn hắn thương lan tông làm áp lực đây cũng là vì cái gì liệu trường an cùng vạn bảo đường câu thông lúc sẽ cảm thấy áp lực cực lớn tông chủ vạn nhất bọn hắn tại trong quận tông môn trong hội nghị cho chúng ta làm áp lực vậy phải làm thế nào cho phải vạn bảo đường sầu lo trùng điệp nếu nói như thế l i u trường tỉnh táo lại nói vì bảng ệ n h chúng ta nhất định phải tay cụt cầu sinh từ bỏ xích văn hàn quan sát vạn bảo đường đau lòng như góc hắn biết đây là thương lan tông cơ hội duy nhất cũng là hy vọng duy nhất nếu là có thể nhiều khai thác mấy chục năm bọn hắn liền có cơ hội tăng lên tông môn cấp bậc nhưng nếu như cứ như vậy từ bỏ lần tiếp theo tông môn cơ hội vùng lên lại sẽ là lúc nào thậm chí nói sẽ không còn có chỉ có thể dạng này lưu trường an trên khuôn mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ trở về đi lưu trường an đối với hắn phất p h ấ tay t n g ư ờ i đi triệu tập các đệ tử dựa theo kế hoạch lúc trước vì tông môn đại hội làm chuẩn bị biết vạn bảo đường lên tiếng mang theo vài phần cô đơn tủ rũ túi đầu từ trong phòng đi tới thương lan tông lưu trường an cũng cảm giác không gì sánh được mọi lòng t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i hai đi vào thương la n tông t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i hai đi vào thương la n tông mấy ngày sau chuyến âm vực buôn n g u y ệ t quận hương châu huyện thật nơi này là buôn n g u y ệ t quận hạch tâm không hổ là thiên nguyên châu đi tại trên đường cái khắp nơi đều là tiên lưu võ sư thậm chí còn có thể nhìn thấy đ a n cảnh đại tông sư nói chuyện chính là lâm huyền diệu lúc này trần vũ lâm huyền diệu t ạ thanh y thì ba người đã đến thương l a n tông trụ sở bọn hắn xuyên qua hương châu huyện đi vào ngoại ô nơi đó chính là thương làn tông sơn môn đúng vậy à trần ạ đạo Thanh、y、thì cũng là cảm khái thiên thế thể thường khái Châu phần hoa, kỳ quái hơn chính bình chung hòa cũng Nguyên nơi này võ đạo cứng giả, thế mà có thể cùng người bình thường chung sống hòa bình. Y cảm có giả, là là, mà kỳ quái võ Ở o đạo n thành, người bình đẳng, người bình thường sẽ không cứng ảnh hưởng. g giả tất thực t cách là cả lực mọi bị sẽ xa võ r vũ đi tại giữa hai người không nói gì hãn ban sơ ngày nữa nguyên châu lúc cũng là như thế h ả hành tẩu tại trên đường phố trần vũ phát hiện hương châu huyện phía đông đang có không ít thân mang giống nhau phục sức võ đạo đệ tử đang theo bên này chạy đến những người này hiển nhiên đều là tông môn đệ tử trần vũ trước đó liền chú ý tới hướng phía đông tiến đến tông môn đội ngũ cũng không chỉ một c h i hương châu huyện giống như muốn cử hành tông môn tụ hội trần vũ nói ra tông môn tụ hội trần vũ lời nói để lâm huyền diệu tạ thanh ý thì hai người nhãn tình sáng lên nhao nhao lộ ra vẻ hưng phân chúng ta có thể đi nhìn xem sao lâm huyền diệu cùng tạ thanh ý t ì hai người vừa tới thiên nguyên châu không bao lâu nhìn thiên nguyên châu các đại tông môn cũng là tràn ngập và mỏ cho đến bây giờ trừ trần vũ thần lưu tông bọn hắn còn không có được chứng kiến bất kỳ một tông môn nào đi thôi chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút trần vũ thấy thế mở miệng nói thuận tiện đi hỏi thăm một chút nơi này đến cùng có cái gì tông môn hoạt động lâm huyền diệu tạ thanh y thì hai người nhao n h a u biểu thị đồng ý bọn hắn cũng nghĩ mượn lần này cơ hội l ã n h hội một phen thiên nguyên châu phong tỉnh tại trần vũ dẫn đầu xuống ba người đi vào một tòa xa hoa từ lâu bọn hắn điểm chút quý báo nguyên liệu nấu ăn lấy lâm huyền diệu cùng tạ thanh y đi cảnh giới bây giờ sau khi phục d ụ n g có thể vững chắc căn cơ trần vũ đem tiểu nhị k ê u tới hắn đem hai viên nguyên khí châu ném cho tiểu nhị tiểu nhị lập tức hai mắt t ỏ a ánh sáng hương này châu huyện có phải hay không muốn tổ chức môn phái đại hội trần vũ đi thẳng vào vấn đề hỏi tiểu nhị phi thường lần cần đúng vậy khách quan hôm nay b u n g u y ệ n quận tông môn hội mình. tại chúng ta hương châu huyện cử hành cơ h ộ i trong quận tất cả tô n g môn đều sẽ tới tham gia có thể hay không để cho ngoại nhân đi vào quan sát trần vũ lại hỏi có thể là có thể tiểu nhị giải thích nói nếu như là ngoại nhân đến xem mỗi người muốn giao nạp một trăm khoản nguyên khí châu một trăm khoản nguyên khí châu trần vũ nhẹ gật đầu một trăm khoản nguyên khí châu dù cho đối với lâm huyền diệu cùng tạ thanh ý n g a tới nói cũng căn bản không tính là gì hương châu huyện phụ cận có một cái gọi là thương lan tông tô n g môn lần này đại hội tô môn không biết thương lan tông sẽ tới hay không lâm huyền diệu nhìn về phía tiểu nhị mở miệng hỏi đương nhiên tiểu nhị lên tiếng lập tức hắn hạ giọng nói ta nghe nói lần này tổ chức đại hội tô n g môn cũng là vì cho thương lan tông tạo áp lực a tiểu nhị lời nói vừa nói xong trần vũ mấy người lông mày đều nhữ lại tiểu nhị lời nói này đến không thể minh bạch hơn được nữa thương lan tông gặp nạn cho bọn hắn áp lực làm cái gì tạ thanh y di truy vẫn là hướng về phía tài nguyên tới có lẽ là mỗi ngày đều tại tiểu lâu tiếp xúc các loại tin tức cho nên tiểu nhị đối với thương lan tông cũng có nhất định hiểu rõ chương năm trăm m ư ơ i ba hiểu rõ thương lan tông c ố n cảnh chương năm trăm m ư ơ i ba hiểu rõ thương lan tông c ố n cảnh sau đó Hắn đem thương tình h Lan Tông đem u ố n g trước mắt nói khoản i thì nguyên h nhị nói này, ư ờ i h khí châu tương đương với hắn hơn nửa năm thu nhập đa tạ khách quan khách quan thật sự là quá k h á c h khí tiểu nhị mừng khấp khởi lui đi ra ngoài xem ra phong tông chủ suy đoán là đúng lâm huyền diệu mở miệng nói lần này thương lan tông đích thật là xảy ra đại vấn đề trần sư đệ chúng ta có thể hay không rút một tay tạ thanh y t h ánh mắt rơi vào trần vũ trên thân bọn hắn mặc dù gia nhập thần lưu tông thân phận s o trần vũ thấp không ít nhưng giữa lẫn nhau vẫn như c ũ là lấy trước đó sừng h ồ tương xứng yên lặng theo dõi k ỳ biến đi trần vũ không có lập tức đáp ứng nhưng ở ở sâu trong nội tâm trần vũ tin tưởng lấy năng lực của hắn chuyện này hẳn là có thể đủ giải quyết buôn n g u y ệ t quận không phải cái gì cường đại quận lớn quận bên trong người mạnh nhất tối đa cũng chính là đàn cảnh ngũ trọng tu vi lực chiến đấu của mình có thể so với đan cảnh lục trọng ở chỗ này không người là đối thủ của hắn theo lý thuyết trần vũ hẳn là giúp thương lan tông mới đối nhưng bây giờ bọn hắn tại truyền n m vực không có bất kỳ cái gì có thể mượn lực địa phương Muốn giúp tạ h ư ơ n g Lan thanh n ự lực c c ủ m ì trước y dì ị cùng lâm huyền diệu đều là khẽ v ư t cảm biểu thị đồng ý ăn uống no đủ ba người ra từ lâu hướng phía hương châu huyện phía đông mà đi tuyển ở chỗ này khai tông môn đại hội đích thật là một cái lựa chọn tốt trần vũ mang theo lâm huyền diệu cùng tạ thanh y dì đ đi tới buôn n g u y ệ t quận đại hội tông môn tri địa đây là một mảnh sắc màu rực rỡ lâm viên trong lâm viên hoa cỏ cây cối đều lộ ra sinh cơ bừng mừng lúc này càng ngày càng nhiều tông môn đệ tử đi đến mà những cái kia không phải người trong tông môn võ đạo cường giả thì là nộp nguyên khí châu mới có thể đi vào trần vũ ba người cũng tới tại lâm viên lối vào nộp ba trăm khoản nguyên khí châu sau đó ba người tiến nhập trong lâm viên trần vũ b ọ i người tại một tên nhân viên công tác dẫn đầu xuống đi tới một cái trên khán đài mà phía dưới đất trống thì là sắp cử hành đại hội tông môn địa phương tất cả mọi người muốn ở chỗ này t h thí dưới mắt các đại tông môn đệ tử đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch nhất là những cái kia đến từ các đại thế lực thế hệ trẻ tuổi càng là tràn đầy đấu trí muốn tại loại thịnh hội này bên trên b ộ lộ tài năng để cho mình đạt được tông môn hãng cao tầng càng nhiều chú ý đạt được nhiều tài nguyên hơn nghiêng thương lan tông làm sao còn chưa tới trần vũ tả hữu nhìn một chút không có phát hiện vạn b ả o đường cũng không có thấy cố mạng cho đến bây giờ hiện trường thực lực mạnh nhất cũng chính là đ à n cảnh tứ trọng tu vi trần vũ đã nhận ra điều này chính như trần vũ suy đoán như thế bôn u nguyện quận cũng không phải là một cái cường đại quận cho nên nơi này cường giả cũng không nhiều mỗi một lần nhìn thấy cảnh tượng như thế này đều để ta nhớ tới ba năm trước đây chúng ta bạch vân tông chém yêu đại hội lâm huyền diệu thấy thế khẽ cười một tiếng nói sư đệ ngươi tại lần ngưỡng kia đại hội tông môn phía trên rực rỡ hào quang bị sư tôn nhìn chúng thu làm đệ tử thân truyền từ đó về sau ngươi con đường v õ đạo liền một đường hát vang tiến mạnh cấp tốc siêu việt tất cả mọi người cuối cùng nhất phi trùng tiên bước vào đáng cảnh chương 515, khinh người quá đáng chương 515, khinh người quá đáng trần vũ nghe chút trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười cảnh tượng lúc đó hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ mau nhìn vậy có phải hay không thương lan tông tạ thanh y chỉ vào lối vào một cửa vào khác trần vũ cùng lâm huyền diệu đều nhìn sang tựa như là bọn hắn mặc phục sức cùng b ắ c đ ị a thương lan tông một dạng lâm huyền diệu khẳng định nói không sai là bọn hắn trần vũ thấy được vạn bảo đường cũng nhìn thấy cố mạng thương lan tông lần này đến đây đan cảnh tông sư có năm người trừ một người là đan cảnh nhị trọng tu vi bên ngoài còn có bốn người là đan cảnh nhất trọng tu vi trần vũ nhìn chằm chằm thương lan tông người cầm đầu nhìn hồi lâu trần vũ đã đ o á n được người này chính là thương lan tông c h i chủ lưu trường an tông chủ những người này đều kể đến không thiện a vạn bảo đường đi theo lưu trường an tiến nhập hội trường ánh mắt của hắn rơi vào những đệ tử tông môn kia trên thân phát hiện mọi người xem bọn hắn ánh mắt đều mang vẻ đám chiêu lưu trường an không có trả lời nhưng trong mắt lại nhiều một tia cảnh giác cùng b ă n g lãnh thương lan tông đám người nao h n h a o ngồi xuống tất cả mọi người là một mặt nghiêm trọng ngay cả xì xào bàn tán đều không có sắc mặt của mọi người đều có chút nghiêm trọng so sánh dưới những tông môn kia cao tầng lại là nhiệt tình trò chuyện với nhau xem ra cùng tiểu nhị kia nói m ộ t dạng thương lan tông trong khoảng thời gian này trải qua cũng không tốt qua trần vũ nhìn thoáng qua thương lan tông lúc này mới chú ý tới bọn hắn đã bất chi bất giác bị cô lập ra nếu không chúng ta đi qua cùng bọn hắn nhận nhau tạ thanh y hãy nhìn về phía trần vũ đạo không vội trần vũ đạo trước yên lặng theo dõi lúc này trên quảng trường người càng đến càng nhiều đến cuối cùng toàn bộ quảng trường đều bị vây đến chật như n e m khối chỉ có ở giữa một khối đất trống là trống không rất nhanh không biết ai hô một tiếng quận thủ kỳ đại nhân đến lập tức tất cả mọi người đứng lên nhìn về phía quận thủ đại nhân tới phương hướng đó là một người nam tử trung n i ê n trên thân phát ra khí tước cùng trần vũ tại s í c h sơn quận thấy q u a minh không bở giống nhau đến mấy phần đàn cảnh ngũ trọng tu vi trần vũ nhìn ra được cái này kỳ quận thủ tu vi cùng hắn không sai bị lắm trần vũ nhìn ra được vị này kỳ quận thủ mà vị kia kỳ quận thủ lại là một chút cũng không có phát giác được trần vũ đó cũng không phải trần vũ dùng ẩn nấp giới chỉ ẩn giấu đi khí tức mà là thực lực của hắn so với đối phương cường đại quá nhiều có thể hoàn toàn che giấu khí tức của mình k ỳ quần thủ lập tức ở đây một đám cao tầng đều đối với quý quận thủ hành lễ cái này k ỳ quận thủ chẳng những thân phận cực cao cũng là ở đây trong mọi người thực lực mạnh nhất một cái hy vọng rất lớn tất cả ngồi xuống đi k ỳ quận thủ phất phất tay ta hôm nay lần này đến là vì thưởng thức chư vị tông môn phong thái chư vị không cần quá mức để ý ta nói xong kỷ quận thủ tại đài cao bỏ chống vị ngồi xuống mà ở tại bên cạnh thì là hai cái tông môn trưởng môn tiếp khách đều là đan cảnh tứ trọng tu vi đại tông sư hai người này một bên cùng quý quận thủ cười cười nói nói ánh mắt lại là thỉnh thoảng hướng thương lan tông bên kia lướt qua một chút kỳ quận thủ vừa tới không bao lâu thái dương liền lên tới chỗ cao nhất đúng lúc này có người lên lại chủ trì lần này đại hội tông môn người chủ trì nói vài câu làm theo thông lệ lời nói sau đó liền bắt đầu giảng giải lần này đại hội quá trình đầu tiên là các phương đệ tử luật bàn t h thí sau đó do các đại tông môn trưởng lão tông chủ khiêu chiến luật bàn cái này khiến những cái tia bỏ ra một trăm k h o ả n nguyên khí châu tiến đến n g i nhân đều hưng phấn mã kêu to lên chương năm trăm mười sáu không biết xấu hổ nghĩ không ra bọn hắn hôm nay không chỉ có thể nhìn thấy tông môn đệ tử ở giữa luật b à n ngay cả đan cảnh đại tông sư ở giữa chiến đấu cũng có thể nhìn thấy đây chính là ngày bình thường chỉ có thể ngộ mà không thể cầu thị n h cảnh rất nhanh trên lôi đài liền có đệ tử lên đài giao thủ thiên nguyên châu tông môn đệ tử không chỉ là tu vi cao thâm bọn hắn trên võ đạo tạo nghệ cũng là viễn siêu bắc đ ị a lâm huyền diệu nhìn xem trên trận tỉ thí không khỏi sợ hãi than đúng vậy à chúng ta những n à y bắc đ i ệ thiên tài rất khó tới đánh đồng t ạ thanh y t h ề nói thiên nguyên châu tiên lưu chuyên nhận thật sự là quá kinh khủng đây là trần vũ lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy thiên nguyên châu các đại tông môn ở giữa chiến đấu hắn phát hiện tông môn của mình đệ tử cùng bọn hắn so ra t r ê n lệch vẫn còn rất rõ ràng sau đó đến phiên thương la n tông trần vũ ba người cẩn thận quan sát trên lôi đ à i thương lan tông đệ tử cùng một cái khác tông môn đệ tử tu vi đều là tiên lưu cựu trọng hai người vừa vào sân không có bất kỳ cái gì khách sáo diễn phần mình phóng xuất ra lĩnh vực của mình đối lãnh cùng một chỗ thật sự là k ị liệt lâm h u y n diệu ánh mắt sáng rực nhìn xuống đất lửa nóng hai người thế công đều quá mức xảo trá. đúng â y c lúc này đối phương đệ tử một trưởng ngô gia chính giữa thương lan tông đệ tử ngực thương lan tông đệ tử lồng ngực lập tức lom xuống dưới trong nhiệm phung ra một đạo huyết tiễn cả người bay ngược ra ngoài hôn mê bất tỉnh dù là như vậy đối phương cũng không có từ bỏ trên không trung không ngừng xuất thủ cho thương lan tông đệ tử tạo thành tổn thương lớn hơn rơi xuống đất thời điểm quần áo trên người đã bị máu tươi thẩm thấu quá phận dưới lôi đài vạn bảo đường trong mắt đều nhanh trận lồi ra hắn ngồi cái ghế cái ghế nắm tay đã bị hắn bóp thành mảnh vỡ vạn bảo đường vừa muốn đi lên đài liền bị lưu trường an kéo lại tỉnh táo vạn bảo đường lưu trường an mặt đều tái rồi bất quá hắn coi như tỉnh táo nhị n được nộ khí tông chủ một vạn bảo đường cắn răng nghiến lợi ngồi xuống cố nén nộ khí bọn hắn liền đợi đến ngươi xuất thủ chờ ngươi mất lý trí thời điểm t u t thừa cơ đưa ngươi trọng thường thậm chí đánh giết một bên cũng lôi kéo vạn bảo đường cánh tay ngươi nếu là muốn phát tiết liền đi tìm những người khác khiêu chiến đi vạn bảo đường cố tự chấn định trên khán đài trần vũ ba người sắc mặt đều rất khó coi bọn hắn mặc dù không phải thương lan tông người nhưng đều là bắc địa người dưới mắt loại cảm giác này bọn hắn có một loại ở nơi khác gặp được đồng hương bị người khi dễ cảm giác tuy nói là luận bàn giao lưu nhưng cũng không trở thành hạ nặng tay như thế đi lâm huyền diệu giận dữ tạ thanh y thì cũng rất bất mãn đây rõ ràng chính là muốn giết người a trần vũ không có lên tiếng nhưng hắn biết thương lan tông ở phía sau trong trận đấu sẽ càng thêm nguy hiểm sự thật cũng đúng như trần vũ sở liệu mỗi một lần thương lan tông đệ tử tỳ thí đối thủ đều sẽ phái ra đối thủ cường đại không chỉ là thực lực cường đại càng quan trọng hơn là bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú mà thương lan tông bên này lại là liên tục bại lui thủ thương thảm trọng cái này khiến thương lan tông sĩ khí càng ngày càng thấp rơi xuống liệu trương an vạn bảo đường cố m ạ n đều là một mặt bằng h ư n g dẫn nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào chương năm trăm mười bảy ngay cả quận thủ đều nhìn không được chương năm trăm mười bảy ngay cả quận thủ đều nhìn không được hai cái tông chủ ngay tại xì xào bàn tán nhìn thấy thương lan tông vẻ mặt của mọi người sao vừa nói chính là một cái giữ lại tròm dâu dài mập mạp dù n g một loại trào phúng giọng điệu đạo cũng không đủ thực lực như toan chiếm cứ đại lượng xích văn hàn t h i ế t mỏ quả thực là si tâm v ọ n g t ư ở n g một người khác người mặc trường bảo hai mắt hẹp dài cho người ta một loại âm hiểm xào trá cảm giác nếu không có c ô kỵ quần thủ đại nhân mặt mũi không muốn tại trong quần áo ra chuyện gì đó không hay ta đã sớm liên hợp những tông mưa khác san bằng bọn hắn thương lan tông tròm dâu dài mập mạp cười lạnh chỉ là một cái từ bên ngoài đến môn phái nhỏ cũng dám nuốt vào khổng l ộ như thế tài nguyên thật sự là không biết trời cao đất bất quá bây giờ nhìn thấy thương lan tông đệ tử một cái tiếp một cái ngã xuống tâm tình của ta cũng là tốt hơn nhiều Âm tàn nam tử cười hắc hắc không chỉ có là đệ tử của bọn hắn sau đó ta còn muốn đem bọn hắn tông chủ trưởng lão cũng cùng nhau c u n ngã t r o n g dâu dài mập mạp ánh mắt rơi vào xa xa lưu trường ăn trên thân có đúng không chẳng lẽ ngươi còn muốn tự mình động thủ phải không Âm tàn nam tử nghe được dâu q u a y nón mập mạp nói bóng gió tại dưới lôi đài đối bọn hắn động thủ ảnh hưởng không tốt lắm nhưng ở trên lôi đài có thể danh chính ngôn thuận đem bọn hắn đánh ngã chóng dâu dài mập mạp nói nếu có thể ở trong chiến đấu không cẩn t r ậ n đem vũ ba người tại tông môn thi đấu sau khi kết thúc liền theo những người khác rời đi diễn võ trường chuẩn bị ngày mai lại đến trần vũ ba người không có trước tiên tìm lưu trường an cùng bạn bảo đường mà là tại một nhà tự lâu ngủ lại ngày thứ hai bọn hắn lần nữa vào sân thương lan tông đệ tử giống nhau ngày đầu tiên bình thường thua nhiều tháng thiếu mà bại giả đại nhiều vết thương chồng chất rốt cục đi vào ngày thứ ba một ngày này là thuộc về tất cả tông môn đan cảnh đại tông sư đến giờ phút này ánh nắng tươi sáng lâm viên trên k h á n đài bầu không khí mười phần lửa nóng duy chỉ có thương lan tông bầu không khí có chút kiềm chế bởi vì có không ít người bị thương hiện tại còn lưu tại trên lôi đài người ngay cả ngày thứ nhất một phần ba cũng chưa tới người chủ trì cùng hai ngày trước một dạng đem toàn bộ quá trình nói một lần sinh động xuống bầu không khí chư vị tông chủ trưởng lão đều là buôn nguyện quận võ đạo c ự n giả g mọi người ở chỗ này luận bàn một phen đối với chúng ta buôn nguyện quận võ đạo phát triển cũng có cực lớn thôi động tác dụng sau đó chúng ta cũng không có quá nhiều quy củ ai muốn luận bàn cứ đi lên ta chỉ hy vọng các vị điểm đến là rừng không cần tổn thương hòa khí người chủ trì nói xong liền đi xuống lôi đài dưới lôi đài đám người lặng ngắt như tờ ánh mắt liếc nhìn một phía chờ đợi có người lên đài khiêu chiến giờ phút này trước đó tại trên khán đài chế giễu lưu trường ăn béo râu ria nam nhân vượt qua đám người ra leo lên sân khấu là thần hưng tông tông chủ đinh trần vương dưới đài chương năm trăm một mươi tám mất mặt đan cảnh tam trọng bắt không được đan cảnh nghỉ trọng chương năm trăm một mươi tám mất mặt đan cảnh tam trọng bắt không được đan cảnh nghỉ trọng dưới lối đài kỷ quận thủ khỏe miệng lộ ra vẻ tôi cười kỷ quận thủ có mặt ngày thứ nhất đại hội tôn g môn nhưng ngày thứ hai cũng không có xuất hiện bây giờ ngày thứ ba đến phiên tông chủ và các trưởng lão tỷ thí hắn lần nữa có mặt thương lan tông lưu tông chủ lưu trường an còn xin chỉ giáo đinh trân vương đứng trên lôi đài đối với lưu trường a n chắp tay hướng ta khởi xướng k i ê u chiến lưu trường an sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần kỳ thật khi lưu trường an nhìn thấy đinh trân vương không kịp chờ đợi muốn lên đài thời điểm hắn liền đã đoán được kết quả đinh trân vương chỗ thân lương tông là những cái kia ngấp nghẽ thương lan tông xích văn hàn thiết mỏ bá đạo nhất tông môn một trong bọn hắn ba lần bốn lượt khiêu khích cũng là vì chọc giận thương lan tông cho bọn hắn phản kích lấy cớ nhưng lưu trường an lại là cố nén nộ khí để tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều thu liễm c h ắ c chế nhưng bây giờ đinh trân vương trực tiếp hướng hắn khởi xướng khiêu chiến hắn căn bản cũng không có né tránh chỗ trống trước mặt nhiều người như vậy nếu là hắn còn trốn tránh không hướng chiến đối với thương lan tông ảnh hướng trái chiều cũng quá lớn thương lan tông lưu trường an tiếp nhận khiêu chiến lưu trường an trực tiếp đứng lên tông chủ vạn bảo đường cùng cố mạng còn có mấy trưởng lão khác đều là một mặt lo lắng l i u trường an tu vi bọn hắn là biết đến bất quá là đan cảnh nghị trọng đình phong nhưng cùng đinh chân vương loại này đ à n cảnh tam trọng tu vi đại tông sư so ra vẫn là có khoảng cách lưu trường an hơi lường bọn hắn sau đó dứt khoát quyết nhiên đi lên lôi đài cái này đinh chân vương thật đúng là một chút coi trọng đều không nói kỳ quận thủ thì t h a o nói nhỏ một cái đan cảnh tam trọng vậy mà khiêu chiến một cái đan cảnh n h ị trọng đây cũng quá không biết xấu hổ kỳ quận thủ bên người cái kia hai cái đan cảnh tứ trọng đại tông sư chỉ là cưới theo không nói một lời kỳ quận thủ không có tiếp tục nói hết kỳ quận thủ biết đại khái những người này ở đây suy nghĩ gì đối với thương lan tông sắp gặp phải cục diện hắn cũng là lòng dạ biết rõ nhưng mà kỷ quận tại h nhưng không ủ có ý x vô vô thanh t ủ t h y thấy cảnh này lập tức lo lắng lưu trưởng an trường môn sẽ không có nguy hiểm đi lưu tông chủ cùng đinh trân vương thực lực sai biệt quá lớn trần vũ lên tiếng đinh trân vương lên này đưa tới không ít người thảo luận trần vũ đối với cái này đinh trân vương cũng có một chút hiểu rõ vậy làm sao bây giờ thương lan tông đối với lâm huyền diệu cùng tạ thanh ý thì hề tới nói chính là bọn h ắ n đồng hương nếu là lưu tông chủ nguy hiểm đến tính mạng ta tự sẽ tương trợ trần vũ kiểu nói này hai người đều nhẹ nhàng thở ra trên lôi đài hai người chiến đấu cũng bắt đầu đan cảnh đại tông sư c h i chiến lực phá hoại cực mạnh dư ba chiến đấu cũng là cực kỳ hung hiểm bởi vậy chung q u n h lôi đài đã bày ra một đạo phòng ngự kết giới lưu tông chủ ra tay đi đinh trân vương cười lạnh trong tay hổ hình bảo khí quang mang đại thịnh một cố cường đ từ trong tay của hắn bạo Phát đi ra. Bảo hắn của đi Với lưu ê n đến, hắn liền toàn cho lực, l xử suốt toàn lực, cho lưu trường an áp lực thao ậ t lớn. l túng xiềng ra một cây xích kia xích cùng, cùng đinh chân vương chiến ở cùng nhau phanh phanh phanh lực lượng của hai người đụng vào nhau bạo phát đi ra dư bà để kết giới đều có chút v t mèo quan chiến đám người đã kích động lại khiếp sợ bọn hắn nhìn xem đan cảnh cường giả ở giữa chiến đấu trong lòng tràn đầy trời mong nhưng lại lo lắng kết giới có thể hay không bị đánh vỡ làm bị thương chính mình lưu trường an tại tiên lưu thời điểm nội tỉnh tích lũy không sai trần vũ vừa quan sát một bên t h ẩ m nghĩ trong lòng lưu trường an tại cùng đinh trân vương trong chiến đấu mặc dù rơi vào hạ phòng nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng vung chi lưu trường an lập tức liền muốn bước vào đàn cảnh tam trọng trần vũ đối với lưu trường an thực lực cũng có đại khái hiểu rõ thương lan tông lưu tông chủ thật là lợi hại trên cảnh giới t r a n lệch lớn như vậy còn có thể bất phân thắng bại có thể vượt cấp mà chiến lại không bại người cũng không nhiều a đinh trần vương bất quá cũng như vậy a trong lúc nhất thời dưới trận đám người nghị luận â m ý cái này lưu trường an quả nhiên có có chút tài năng kỳ quận thủ nhìn về phía lưu trường an ánh mắt cũng nhiều mấy phần tán thưởng bất quá lưu trường an hiện tại biểu hiện ra thực lực còn chưa đủ lấy để hắn là thương lan tông trả giá đắt cùng nhau bảo đảm cái này đinh trân vương đến tột cùng là nghĩ thế nào thế mà không đối phó được một cái đan cảnh n h ị trọng nhìn thấy đinh trân vương dáng vẻ những cái kia đối với thương lan tông có lòng mơ ước tông môn tông chủ trong lòng đều là có chút khó chịu tất cả mọi người đang chờ đợi đinh chân vương xuất thủ trọng thương lưu trường an thậm chí chém giết hắn lại chậm chậm chiếm đoạt thương lan tông đã mất đi lưu trường an thương lan tông chấp nhận không còn có bất luận cái gì che chở tốt một cái lưu trường an mà lúc này đây đinh chân vương đối mặt lưu trường an lại là c à n g phát vội vàng sao động hắn chẳng thể nghĩ tới lưu trường an thực lực dĩ nhiên như thế cường đại đinh chân vương trong lòng minh bạch nếu là không nhanh chóng đem đinh chân vương chém giết chỉ sợ hôm nay hắn sẽ trở thành một cái trò cởi uống hắn hét lớn một tiếng đinh chân vương một kích không thành ngay sau đó nghiêm nghị quát thân hình l o i lên hướng phía nơi xa bay đi. Hắn xuất ra một cái dùng sứp b ó t một đạo hát ảnh tựa như là một sợi khói nhẹ từ trong túi ra bay ra chui vào đình chân vương trong miệng ngay sau đó đinh chân vương hai mắt trở nên b ỏ bừng trên thân không ngừng có hắc khí bay lên ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu đinh chân vương như mánh hổ hạ sơn một c h ả o hướng lưu trường an trộm tới chuyện này rốt cuộc là như thế nào đinh chân vương thực lực làm sao tăng lên rất nhiều khán giả thấy cảnh này đều là cảm thấy mở rộng tầm mắt chiêu số này kỷ quận thủ nguyên bản coi như chấn định nhưng khi hắn nhìn thấy bị trong túi lao bóng đến lúc lại là trong lòng giật mình bỗng nhiên đứng lên cái này khiến hắn nghĩ tới một cái thế lực đáng sợ cái này đinh trân vương đến cùng là lai、like、lịch gì kỳ quận thủ nhìn về phía một bên hai cái đan cảnh tứ trọng đại tôn g sư trầm giọng hỏi kỳ quận thủ trước kia cũng không có đem thần ư n g tông để ở trong lòng tự nhiên cũng không biết đinh trân vương nội tình hai cái này đan cảnh tứ trọng đại tôn g sư cùng đinh trân vương là người một đường đối với thương lan tông xích văn hàn thiết cũng có lòng mơ ước mặc dù bọn hắn không có trực tiếp đ ú n g tay chuyện này nhưng ỉ vào thế lực của mình muốn kiếm một chén canh hay là rất dễ dàng nghe nói hắn có cái đường đệ tại đan ma tông khi chấp sự một vị đan cảnh tứ trọng đại tôn sư trầm giọng nói quả nhiên kỳ q u ậ n thủ con người co chương người Đan Tông Đan Tông lại. bi rụt Ma Ma h p ánh p lưu ư t r ờ g nguy an cơ c sớm tối ư ơ n Đan g mắt a an Tông trường tối thủ nguy quận ánh bi pháp, lưu trường an nguy cơ sớm m Kỷ quận thủ ánh mắt đại biến mặt lộ vẻ kiên rẻ đan ma tông tại toàn bộ thiên nguyên châu đều coi là đỉnh tiêm tồn tại đan ma tông khai sơn tổ sư đan ma lão tổ một thân tu vi đã đến đan cảnh đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá bình cảnh thành tựu anh cảnh chân nhân đan ma tông tuy không phải chính thống tông môn nhưng người nào cũng không dám đắc tội đinh chân vương một chiêu này đến cùng là thủ đoạn gì trần vũ nhìn xem chui vào đình chân vương trong mồm đạo hắc ảnh kia cũng là hơi sững sờ bóng đen này phát ra khí thế cho trần vũ một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy đồng thời lại có một loại cảm giác đã từng quen biết nhưng trần vũ làm thế nào cũng nhớ không nổi đến mình rốt cuộc ở nơi nào gặp được loại khí tức này không tốt trong lòng của hắn thầm đ ê u một tiếng trên lôi đài lưu trường an nguyên bản còn có thể khống chế lại thế cục nhưng có bóng đen thủ đoạn trợ r ú t đ ì n h chân vương k h í tức đạt đến đình phong hắn một trào đập xuống lưu trường an trực tiếp nên đón tiếp lấy lưu trường an mặc dù ngăn trở một cách này nhưng cũng cảm thấy một cỗ khí tức màu đen xâm nhập trong cơ thể của hắn để hắn cảm giác đến một cỗ mánh liệt nóng rực đây là vật gì lưu trường an bị giật này mình nhưng mà đinh t r â n vương lại là không có cho lưu trường an bất kỳ phản ứng nào thời gian công kích của hắn liên miên bất tuyệt lưu trường an hoàn toàn không có sức hoàn t h ủ đi chết hắn hét lớn một tiếng lưu trường an bản liền ở thế yếu giờ phút này càng là chỉ có phần bị đánh đinh t r â n vương trong tay năng lượng màu đen hội tụ hóa thành thực thể một quyền đánh phía lưu trường an xong lưu trường an sắc mặt trong nháy mắt liền trắng lưu trường an có thể cảm nhận được một kích này ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào công kích như vậy cơ hồ tương đương tại một vị đan cảnh tứ trọng đại tông sư một kích toàn lực đây chính là đan ma tông thủ đoạn sao phía dưới kỷ quận thủ sắc mặt phức tạp lại là không có bất kỳ động tác gì tông chủ vạn bảo đường cùng cố m ạ n hai người đều là nổ đom đóm mắt liền muốn không để ý sinh tử đứng dậy lên đài chung quanh người quan chiến cũng đều nhìn ra lưu trường an nguy cơ nếu như bị đánh trúng lời nói lưu trường an cũng ý thức được tính nghiêm trọng chịu cái này một cái trọng quyền hắn không chết cũng bị thương nếu là đinh chân vương lại đến một cái hung ác hắn hẳn phải chết không nghi ngờ lưu trường an có thể rõ ràng mà nhìn thấy đinh chân vương trong ánh mắt cái kêu một tia âm tàn s Phang. thế nhưng là ngay tại một kích này muốn hạ xuống xong một bóng người lại là đột ngột xuất hiện trên lôi đài hắn vung tay lên đinh chân vương tựa như là một trái bóng ra bị một cỗ cự lực đánh bay ra ngoài hung hăng đập vào phòng ngự kết giới bên trên mà phòng ngự kết giới tại thời khắc này trực tiếp phá toái ra đã nói xong luật b ả n ngươi lại động sắc ý không tử tê a trần vũ thân hình xuất hiện tại lưu trường an trước mặt hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống ngã trên mặt đất đinh chân vương người nào tận đến giờ phút này đinh chân vương mới hồi phục tinh thần lại hắn chỉ cảm thấy một đạo tàn ảnh hiện lên sau đó liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh bay ra ngoài Đâm vào chương năm trăm hai mươi mốt thiên hoa phủ cấp một khắc khanh chương năm trăm hai mươi mốt thiên hoa phủ cấp một khắc khanh kỷ quận thủ nhìn thấy trần vũ đột nhiên xuất hiện cũng là xương sở lập tức kịp phản ứng dọa đến bỗng nhiên đứng lên hắn nhìn về phía trần vũ ánh mắt trong lòng cũng là một treo trần vũ xuất hiện tại trên lôi đài một trưởng vô bay đ ì n h trân vương kỷ quận thủ ngay từ đầu cũng không kịp phản ứng liền kết thúc hắn có thể khẳng định người trước mắt thực lực ở trên hắn cái kia đây không phải là trần vũ sao giờ k h ắ c này dưới đài vạn bảo đường cùng cố m ạ n đều sợ ngây người trần vũ thực lực đã cường đại đến loại trình độ này sao bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trần vũ vạn bảo đường nhìn xem cố m ạ n cố m ạ n cũng nhìn xem hắn nhưng rất nhanh trên mặt bọn họ vẽ kinh hãi liền bị an tâm thay thế trần vũ biểu hiện ra lực lượng đã v ư ợ xa khỏi đan cảnh tự trọng hắn hiện thân nơi này lại chịu ra tay tương trợ cái k i a t h ư ơ n g lan tông tình thế nguy hiểm cũng coi là giải trừ các hạ lạ lúc này lưu trường an nhìn thấy đứng ở trước mặt mình người trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc đồng thời trong thanh â m mang theo một tiệm nghĩ hoặc hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình sẽ bị không nhận ra cái nào người cứu lưu tông chủ tại hạ bắc địa trần vũ trần vũ cười nhạt một tiếng trần vũ lưu trường an sửng sốt một chút lập tức trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn hắn là bắc địa đồng hương lưu trường an cũng không nhận ra trần vũ bất quá tại vạn bảo đường cố m ạ n trong miệng nghe nói qua người này hắn nhưng là biết trần vũ không chỉ có tu vi tư chất mỹ thiên càng là có thể vượt cấp m à chiến thiên phú thập phần cường đại bắc địa ngay lúc đó vui vẻ lâu dài tông chi l o ạ n chính là do hắn ra mặt mới lấy hóa giải lại liên tưởng đến trần vũ trước đó bày ra lực lượng cường đại lưu trường a n trong lòng hơi động biết lần này thương lan tông xem như bảo vệ ngươi rốt cuộc là ai g i á m tại chúng ta buôn n g u y ệ t quận trên đại hội tông môn nháo sự nhưng vào lúc này dưới đài kỷ quận thủ thân ảnh l ó ạ i lên rơi vào trên lôi đài đối mặt trần vũ kỷ quận thủ sắc mặt cũng không dễ nhìn đại hội tông môn tại buôn nguyệt cử hành hắn thân là một quận chi chủ lại đang hiện trường con chiến nếu như hắn không đứng ra v ậ trần vũ đối mặt vị này kỳ cầu thủ lại là không có chút nào khẩn trương ta chỉ là nhìn không được loại này lấy luận bàn làm cớ cố ý giết người khinh thường hành vi cho nên mới ra mặt kết thúc cuộc tỷ thí này trần vũ cũng là tự mang khí chàng nói lại nói ta cũng không có thương tổn đình chân vương mảy may trần vũ rất có phân tắc vẹn vẹn dùng một điểm nhỏ k ỹ xảo đem đinh trần vương đánh bay tuy nói nơi này không ai có thể đánh thắng được hắn nhưng nơi này dù sao cũng là người ta c h ẳ n g tử trần vũ cũng rất cẩn thận tận lực không rơi người mượn cớ ta hỏi người rốt cuộc là ai quý quận thủ con mắt khẽ hít một cái giờ k h ắ c này hắn cũng ý thức được trần vũ ti còn không sợ chính mình ta là phượng cùng vực thiên hoa p h ụ khách khanh trần vũ nói xong trần vũ từ trong ngực móc ra chính mình thiên hoa p h ụ khách khanh lệ bái hiện tại trần vũ khách khanh thân phận đã bị phượng triều minh tăng lên tới thiên hoa phủ cấp một khách、khanh. chương ó t ể năm trăm hai mươi hai đạo lý đối nhân xử thế hóa giải nguy cơ chương năm trăm hai mươi hai đạo lý đối nhân xử thế hóa giải nguy cơ thiên hoa phủ khách khanh trưởng lão quý quận thủ bị giật này mình thiên hoa phủ mặc dù không tại chuyến âm vực nhưng dù sao cũng là thánh đường đích mạch thiên hoa nhất mạch tại toàn bộ trong thánh đường cũng thuộc về cường thế nhất mạch t n g chi chuyến âm vực thánh vương cùng thiên hoa thánh vương bản thân liền rất thân cận tại trần vũ cho thấy thân phận thời điểm quý quận thủ cũng đã ý thức được hắn hôm nay là không có cách nào truy cứu đối phương trách nhiệm mặc dù thiên hoa phủ khoảng cách phượng cùng vực rất xa nhưng là hắn cũng không thể đ è m trần vũ thế nào nếu không đắc tội thiên hoa phủ chẳng khác nào đánh thánh đường phượng thị chủ mạch mặt đến lúc đó không cần thiên hoa phủ xuất thủ chỉ là truyền âm vực thánh vương phủ liền sẽ cho hắn tạo áp lực mà lại hắn khách khanh l ệ n h bài tựa như là nhất đẳng khách khanh Điểm này,、quý、quận、thủ、cũng quý thủ người này lại là thiên hoa phủ k h á c khanh nghe được trần vũ tự giới thiệu toàn trường lập tức s ô i trào buôn n g u y ệ t quận cũng không phải là cường thế quận lớn trong quận tất cả cao thủ hôm nay cơ hồ đều tụ tập tại cái này thánh vương phủ đối bọn hắn tới nói cách quá xa mà có thể bị tuyển nhập thánh vương phủ làm k h á c khanh lại có cái nào là nhân vật đơn giản trần vũ vậy mà thành thiên hoa phủ k h á c khanh vạn bảo đường cùng cố m ạ n trên khuôn mặt trấn kinh sau khi đều lộ ra vui mừng có trần vũ bảo hộ đừng nói nguy cơ giải trừ thương lan tông cũng không cần thiết từ bỏ xích văn hàn thiết mỏ nguyên lai là thiên hoa phủ trần minh kỳ quận thủ n ư khí cũng biến thành ôn hòa đứng lên kỷ cầu thủ hôm nay có nhiều đắc tội ta cùng thương lan tông nguồn gốc rất sâu không có khả năng trơ mắt nhìn thương lan tông tông c h ủ bị c h é m giết tùy tiện xuất thủ mong rằng hải hàm trần vũ nhìn xem thái độ của hắn chuyển biến cũng hạ thấp tư thái tại trên địa bàn của người ta có thể hòa bình giải quyết liền hòa bình giải quyết không cần thiết náo ra động tính lớn như vậy nào có hải hàm không hải hàm kỷ quận thủ gặp trần vũ như thế lên tới cũng mặc kệ cái khác người ánh mắt nhìn hắn đối với trần vũ thái độ cũng thân cận hơn kỷ cầu thủ hôm nay đại hội tô môn chúng ta thương lan tông liền tạm thời thối lui ra khỏi hai ngày này xem、so tại thời điểm. ta thấy được thương lan tông rất nhiều người đều bị thương lợi như vậy chúng ta cũng không có cách nào tiếp tục tham gia đại hội tông môn trước hết rời đi trần vũ cũng nói rất chuyện chuyện dễ nói kỳ quận thủ vừa chắc tay nói ra trần vũ đồng dạng đáp lễ lại thấy cảnh này lưu trường a n cũng đi theo trần vũ xuống đài cùng thương lan tông t r ư ở n g lão các đệ tử lên tiếng c h à o thế là tại mọi người nhìn soi mói cùng nhau rời đi lâm viên mà giờ khác này đại hội tông môn trong trảng không ít người đều sắc mặt tái xanh bất quá trở ngại trần vũ trước đó dư uy không ai dám nói cái gì g a lâm viên đám người thẳng đến thương lan tông mà đi trần vũ đa tạ ngươi hôm nay trợ rút thương lan tông bên trong lưu trường an các loại một đám trưởng lão nhao nhao hướng trần vũ ngỏ ý cảm ơn đồng thời cũng muốn cảm tạ hai vị lưu trường an cũng hướng lâm huyền diệu cùng tạ thanh y d i n ó i lời cảm tạ đều là bắc địa người chưa nói tới cái gì lòng biết ơn trần vũ ba người đều không có làm sao để ý mới vừa ở, ở trên đường trở về lưu trường an b ọ n người cũng từ bọn hắn trong miệng biết được trần vũ trong hai năm qua kinh lịch khi bọn hắn biết được thần lưu tông của thời trần vũ trở thành thiên hoa thánh tử tâm phúc tấn thăng đến đan cảnh ngũ trọng thời điểm bọn hắn dùng thời gian rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba khiếp sợ thương lan tông đám người t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba khiếp sợ thương lan tông đám người trần vũ lưu trường an chủ động mở miệng nói thương lan tông sự tình chắc hẳn ngươi cũng có chấu nghe thấy chúng ta thương lan tông sở dĩ bị người để mắt tới chính là vì s í c h văn hàn quan sát hôm nay nếu không phải ngươi ta thương lan tông sợ là muốn nguyên khí đại tường liền ngay cả s í c h văn hàn quan sát đều không gánh nổi làm báo đáp ta có thể đem khoáng mạch một nửa sản xuất chuyển giao cho ngươi lưu trường an xuất thủ cũng là tương đối lớn vương không cần trần vũ khoát tay áo cự tuyệt lưu trường an đề nghị đến một lần hắn không muốn chiếm lấy thương lan tông tài nguyên thứ hai hắn cũng không cho rằng mỏ hắn thiết đối với hắn lớn bao nhiêu giá trị lưu tông chủ trần vũ lời nói xoay chuyện bắc địa thương lan tông phong tu tông chủ còn một mực nhớ thương các ngươi các ngươi hơn một năm không có cho bọn hắn đưa tin để bọn hắn rất là lo lắng liệu trường an nghe vậy trên mặt biểu lộ lập tức trở nên có chút bất đắc di tông môn truyền âm thạch đã bị chúng ta dùng hết liệu trường an giải thích nói chúng ta có thể cách khoảng cách xa như vậy truyền âm dựa vào làm ộ t kiện tàn phá bí bảo thế nhưng là mỗi một lần thôi động cái này không trọn vẹ bí bảo đều cần truyền âm thạch mà truyền hiện tại truyền âm thạch hao hết chúng ta cũng không có cách nào đem tin tức truyền đi truyền âm thạch trần vũ nhẹ gật đầu lưu trường an nói không sai cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác rất ít gặp liền ngay cả trần vũ dạng này phong phú dự trữ đều không có bất kể nói thế nào đã các ngươi c h u y ê n đường xa mà đến vậy liền lưu thêm một đoạn thời gian đi thuận tiện tâm sự bắc địa sự tỉnh l ư u trường an đề nghị dứt bỏ trần vũ đối với thương lan tông trợ giúp không nói ba người đều là bắc địa người lưu trường an bọn người đối bọn hắn tự nhiên rất có hảo cảm vài ngày sau b ô n nguyện quận nơi nào đó trong núi sâu tông môn đinh trần vương k h o a n chân ngồi tại tông môn trong một gian mất nhưng biết qua bao lưu Đinh trường â n v an lại tại thời khắc sống còn được người cứu xuống tới mà lại xuất thủ cứu giúp hay là thiên hoa phủ cấp một khách khanh cái này khiến đinh trân vương phi thường bị quất hắn không chỉ có không có hoàn thành mục đích của mình ngược lại tại trước mắt bao người mặt mũi mất hết mà nhất làm cho nhân khí vẫn chính là vị kia kỷ quân thủ cũng đối người kia k h á c h khí không muốn các tội mấy ngày kế tiếp đinh trân vương muốn toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện đem những p h i ề n não này ném xót thế nhưng là hắn thử mấy lần đều không có thành công biểu đệ lập tức liền muốn về bôn u n g mê quận hy vọng hắn có thể giúp ta vãn hồi một chút mặt núi đinh trân vương thầm nghĩ trong lòng đ i n h trân vương biểu đệ tiêu xí là thiên nguyên châu lớn nhất tông môn một trong đan ma tông ngoại phái chấp sự hạ tại đan ma tông mặc dù không tính là đại nhân vật gì nhưng ở bên ngoài lại làm cho không ít người tất cung tất kính đinh chân vương cũng là dựa vào tiêu sĩ cung cấp các loại tài nguyên mới có thể tại quê hương của hắn buôn n g mật quận từ một cái bình thường đàn cảnh tông sư khai tông lập phái thành lập thế lực của mình tông chủ tiêu khách khanh đã trở về ngay tại đinh chân vương nghĩ như vậy thời điểm một người đệ tử mở cơ quan cho đinh chân vương t r u y ề n lời trùng hợp như vậy đinh chân vương trên mặt lộ ra nét mừng nói biểu đệ trở về t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố đinh Trân vương chỗ dựa trở về chương năm trăm hai mươi b ố đinh vương chỗ dựa trở về tiêu sĩ vì đến đỡ đinh chân vãng tại thân lương tông treo một khách khanh thân phận đinh chân vương lúc này từ trong mật thất đi ra cũng không lâu lắm hắn liền thấy được biểu đệ của mình tiêu xí tiêu xí dáng dấp lại cao vừa gầy một mặt nghiêm túc một bộ ăn nói có ý tứ dáng vẻ hắn một bộ trang phục màu đen trước ngực có đan ma tông đồ án biểu đệ đinh trân vương trên mặt t ư ơ i cười bước đi lên trước hắn tại tiêu xí trước mặt biểu hiện cực kỳ tôn kính nhiệt tình ta nghe nói ngươi mấy ngày trước đây bị mất mặt đinh trân vương còn đang do dự như thế nào tìm tử tiêu xí đã chủ động làm rõ đinh trân vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút x ấ hổ tiếp lấy hắn đem sự tình trải qua từ đầu trí cuối nói cho tiêu xí ngay cả ta đan ma tông thủ đoạn đều bị hắn tùy tiện chế ngự t rất có thể đã đạt đến đan cảnh ngũ trọng đình phong hoặc là cùng ta bình thường đều là đan cảnh lục trọng đại công sư tiêu sĩ trong lòng âm thầm suy đoán trần vũ năng lực biểu đệ người này n ụ c ta quả đáng ngươi có thể hay không cho hắn một chút giáo hấn hiện tại có biểu đệ chỗ dựa đinh chân vương cũng đã có lực lượng hy vọng tiêu sĩ có thể vì hắn ra mặt tu vi của mình không cao chỉ muốn để cho ta giúp ngươi ra mặt thật sự là hết ức tiêu sĩ quát lớn đinh chân vương một câu đinh chân vương nghe vậy vội vàng túi lầu xuống không nói gì bất kể nói thế nào ngươi cũng là của ta biểu ca tiêu sĩ bỗng nhiên nói ta lần này trở về vốn định giúp ngươi tại bôn n g u y ệ t quận thành lập cao hơn hy vọng lớn mạnh tông môn thế lực thông qua một phen vận chuyển đưa ngươi tông môn chế tạo thành đan ma tông phụ thuộc tông môn phụ thuộc vào đan ma tông phụ thuộc tông môn đinh trân vương nghe được câu này mắt hai mắt tỏa sáng một khi trở thành đan ma tông thế lực phụ thuộc đối bọn hắn tới nói chỗ tốt nhiều lắm nếu như có thể đạt được đan ma tông duy trì vậy liền giống lấy được thánh đường lệnh bài có thể đạt được càng đại thế hơn lực bảo hộ mặt khác hắn cũng có thể thông qua đan ma tông quan hệ gia tốc tông môn của mình phát triển không cần mấy chục năm bọn hắn tông môn chính là bôn nguyện quận đệ nhất tông môn mất quá ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. ta vừa tới buôn ngoại quận liền nghe nói ngươi chuyện xấu cái này khiến ta kế hoạch tiếp theo trở nên có chút bị động tiêu xí、si、ánh mắt phát lạnh nhìn chằm chằm đinh trân vương nhưng việc đã đến nước này muốn làm tiếp nữa nhất định phải đem mặt mũi từ vị kia thiên hoa phủ khách h à n h còn có cái kia môn phái nhỏ trên thân tìm trở về ngươi đi với ta một chuyến tiêu xí、si、đạo lúc nào xuất phát đinh trân vương trên mặt lộ ra v ẻ kích động tiêu xí、si、tự thân xuất mã vậy đã nói rõ chuyện này bọn hắn nhất định phải chịu thua hiện tại nói đi tiêu xí、si、mang theo đinh trân vương lập tức khởi hành trần vũ tại thương lan tông chờ đợi mấy ngày mỗi ngày trừ cùng lưu trường an Vạn bảo đường ôn chuyện bên ngoài, chính là giúp Thương Lan Tông lượn đàn, cùng bảo đ giúp chỉ là i ể một Thương Tông tử. Lan đệ m ngày này trần vũ vừa mới hoàn thành một lò đan đ ỗ n g nhiên phát giác được một cỗ cường đại khí tức từ thương lan tông sơn môn trôi truyền đến đan cảnh lục trọng đại tông sư trần vũ lập tức cảm ứng được người tới tu vi một cái là mình hắn đã đi tới thương lan tông trước sơn môn đúng lúc này tiêu sĩ cùng đinh trân vương cũng vừa vừa tới đạt cửa sơn môn đinh trân vương trần vũ đầu tiên đem đinh trân vương nhận ra được sau đó vừa nhìn về phía tiêu sĩ trên người hắn đ ư n g vân trần vũ phát hiện tiêu sĩ mặc trên người một kiện trường bảo màu đen trên trường bảo có một cái đồ án mà lại đồ án này để trần vũ cảm thấy có chút quen thuộc t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm thượng thương lan tông lấy lại danh dự t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm thượng thương lan tông lấy lại danh dự đó là đột nhiên trần vũ phản ứng lại ấn ký này hắn tại bắc địa thời điểm thấy qua đan ma tô người n g trần vũ trong lòng lộ bột một tiếng lúc này trần vũ đột nhiên nhớ tới lúc đó đinh trân vương mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là hắn tại đan ma láo tổ c h u y ể n thừa nơi đó nhìn thấy cái k i ê n màu đen đại đ i ề u khí tức trên thân một dạng cái này đinh trân vương vậy mà cùng đan ma tô người có quan hệ trần vũ rốt cục vớt thông m ạ c lạc nhìn thấy hai người này một mặt trần vũ liền biết hai tên này k ể đến không thiện vị này chính là thiên hoa phụ khách k h á n h đi tiêu sĩ nhìn từ trên xuống dưới trần vũ trần vũ nhất hiện t h ầ n tiêu sĩ liền đoán được trần vũ là ai chính là xin hỏi các hạ là ai trần vũ hỏi tiêu sĩ đan ma tông chấp sự cố tùng ánh cũng nói thật là đan ma tông người trần vũ có chút cảnh giác đan ma tông có lẽ là toàn bộ thiên n g u y ê n châu ngoại trừ thánh đường bên ngoài thực lực cường đại nhất một phương thế lực cái gì đúng lúc này lưu trường an dẫn một đám người cũng vào ra tiêu sĩ cùng đình trân vương hai người cũng không che giấu khí tức của mình cho nên lưu trường an mọi người đã sớm cảm ứng được có cường giả đến trước đó lưu trưởng an đối với đinh trân vương cũng không có quá nhiều hiểu rõ ta là hôm nay mới trở lại buôn mê quận nghe nói thương lan tông tới một vị thánh vương phủ cao thủ cho nên liền chạy đến tiêu sĩ、si、mở miệng nói chúng ta buôn mê quận sẽ rất ít có từ bên ngoài đến cường giả đến đây cho nên ta muốn cùng ngươi luận bản một phen tiêu sĩ tự hồ xem ở suy nghĩ trong lòng trần vũ đương nhiên nhìn ra được đối phương rõ ràng chính là tới quấy dối trận chiến này căn bản tránh cũng không thể tránh ta đã sớm nghe nói đan ma tông đại danh hôm nay có thể cùng ngươi luận bản một phen cũng cực kỳ tốt trần vũ mỉm cười hắn biết cái này tiêu sĩ chính là hướng về phía hà tới từ vừa mới bắt đầu tiêu sĩ liền không có đem lưu trường an để vào mắt lưu trường an chút bản lãnh này tại tiêu sĩ trong mắt thật đúng là không tính là cái gì đinh trân vương tránh ra tiêu sĩ phất phất tay ra hiệu hắn tránh ra tốt biểu đệ đinh trân vương vội vàng lên tiếng tránh ra không gian đinh trân vương vừa nói một bên đưa ánh mắt về phía lưu trường an trong mắt mang theo một vòng khiêu khích c h i sắc đinh trân vương biểu đệ lại là đan mạ tông chấp sự lưu trường an trong lòng xếp chặt nhìn thấy trần vũ bị đan mạ tông chấp sự đối trọi gay gắt lưu trường an trong lòng nổi lên một tia áy náy lưu tông chủ ngươi có thể yên tâm lâm huyền diệu dường như phát giác được lưu trường an bất an mở miệng nói ta vị sư đệ này căn cơ thâm hậu ứng phó cái này tiêu xí hẳn không có vấn đề gì lại nói sư đệ ta đến từ thiên hoa phủ hắn thật đúng là không dám hạ sát thủ bọn hắn hôm nay chẳng qua là tìm đến về trang tử t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu đại chiến bắt đầu t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu đại chiến bắt đầu lâm huyền diệu ở một bên đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt tân l ư u trường an b ọ n người cũng chỉ có thể lẫn mất xa xa chúng ta điểm đến là rừng tiêu xí mở miệng lâm huyền diệu nói không sai tiêu sĩ muốn cho đình trân vương dựng nên hy vọng bất quá hắn cũng không muốn đối với trần vũ hạ sát thủ bằng không mà nói hắn cũng sẽ đứng trước thiên hoa phủ phương diện rất lớn áp lực đan cảnh lục trọng đại t ô n g sư ta vẫn là lần đầu giao thủ kéo dài khoảng cách đằng sau trần vũ cũng có chút chờ mong bởi vì đến đan cảnh lục trọng liền có thể bắt đầu tu luyện bản nguyên bí kỹ bản nguyên bí kỹ lại gọi bản nguyên kỹ chỉ có đạt tới đan cảnh cựu trọng tu vi cảm ngộ đến đan cảnh bản nguyên đằng sau mới có thể tự sáng tạo chỉ có đến đan cảnh lục trọng mới có thể bắt đầu chân chính lý giải học tập phượng triều minh đã từng đã cho trần vũ hứa hẹn chỉ cần trần vũ đột phá đến Hắn liền một h trên trời đoàn a phủ b xương mù màu đen xuất hiện tại tiêu xí trước mặt sau đó khuyết tán ra đến ngưng tụ thành một thanh trường đao hát vụ đao ảnh vụ vù, vù một tiếng vạn trường ma nhận tiêu xí gầm nhẹ một tiếng toàn thân đều đang run rẩy một đạo sương mù màu đen chi nhận xuất hiện hướng phía trần vũ chém tới khí thế thật là mạnh mẽ nhìn qua vô cùng vô tận sương mù màu đen đập vào mặt trần vũ cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm đây là tiêu xí tu luyện bản nguyên b í kỹ trần vũ trước tiên liền chú ý tới đạo này sương mù màu đen đ a o ảnh chỗ khác biệt hiu hiu hiu trần vũ mấy đạo cương khí bắn ra đón nhận đạo k i a đ a o màu đen ảnh nhưng mà trần vũ cương khí vừa mới chạm đến đạo hát vụ kia đau ảnh liền lập tức tán loạn biến mất cái này trần vũ h ú mắt giựt cái nhưng hắn không có thời gian đi suy nghĩ mà là lập tức lựa chọn né tránh nguyên lai、like、đây chính là bản nguyên k ỹ lúc này trần vũ tài chân chính cảm nhận được bản nguyên k ỹ chỗ kinh khủng loại này bản nguyên k ỹ so với ta chân cương chi khí đơn giản không thể so sánh nổi đây là một loại đối với bản nguyên chi lực cao siêu vật dụng thu vi càng cao lực lượng bản nguyên sử dụng thì càng nhiều càng mạnh trần vũ thầm nghĩ cái này tiêu xí bất quá là đan cảnh lục trọng tông sư mà thôi hắn thi triển bản nguyên ký đều cường đại như thế nếu như là đan cảnh cựu trọng bản nguyên bí kỹ người sáng tạo thi triển thật là mạnh bao nhiêu trần vũ đã thông qua chắc hoa kim bảo châu bọn người. được chứng kiến bản nguyên kỹ uy lực cho tới giờ k h ắ c này trần vũ tài chân chính cảm nhận được cái này nhìn như phổ thông bản nguyên bị kỹ có được cường đại cỡ nào lực phá hoại lực lượng bản nguyên chính là võ đạo siêu phàm chi lực nguồn suối a tiêu sĩ nhìn thấy trần vũ phản ứng cười cười đan cảnh ngũ trọng đến đan cảnh lục trọng chỉ kém nhất trọng mặc dù đan cảnh ở giữa trinh l ệ c h một chút người thiên phú dị bẩm t h i t r i ể n ra thủ đoạn cuối cùng cũng có thể vượt cấp chiến đấu nhưng đan cảnh lục trọng đại tôn sư nếu là học xong bản nguyên kỹ đang t i ê cảnh ngũ trọng phần thắng liền cơ hồ không có thiên nguyên châu trong dòng sông lịch sử có thể lấy đan cảnh ngũ trọng tu vi cùng một tên nắm giữ bản nguyên kỹ đan cảnh lục trọng đại tông sư chống lại cũng liền liêu liêu hơn trăm người mà thôi chương năm trăm hai mươi bảy thủ đoạn ra hết chương năm trăm hai mươi bảy thủ đoạn ra hết có lẽ thật lâu đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cường giả như thế người như vậy nếu như trưởng thành đến trình độ nhất định như vậy tuyệt đối có thể trưởng thành s u ố t ngày nguyên châu số một số hai tồn tại siêu siêu siêu tiêu sĩ khống chế vạn trường ma nhận càng không ngừng hướng trần vũ chém tới mây mù hồ lô trần vũ trước tiên tế g a bí bảo đầu tiên là dùng xương trắng độc t r ư n g đem thân ảnh của mình che khuất đồng thời đem tiêu sĩ bao vây lại a bí bảo gì tiêu sĩ sắc mặt cứng đ ở t h ầ n s ắ c trở nên nghiêm túc lên bất quá trần vũ có bí bảo tiêu sĩ không có chút nào ngoài ý muốn tiêu sĩ bản thân chính mình có bí bảo món bí bảo kia là đan ma tông băn cho nhưng lại không phải dùng để chiến đấu tại cái này trong x ư ơ n g mù màu trắng ta giác quan nhận lấy nhất định trở ngại đồng thời bên trong còn tràn ngập khí độc tiêu sĩ dùng tốc độ nhanh nhất tham dò mây mù hồ lô nội tình cứ việc bị vây ở trong sương mù trắng nhưng tiêu xí cũng không có bối rối hắn ngàn vạn ma đao tại trong sương mù trắng không ngừng chém ra tựa hồ muốn đem trần vũ ép ra ngoài tới tiêu sĩ một k í c h không trúng đ ỗ n g nhiên cảm nhận được một cố cường đại lực lượng từ trong xương trắng một cái hướng khác đánh tới tiêu sĩ trước mặt ngưng tụ ra trên trăm đạo hắc vụ chi nhận đối với phương hướng k i a chém đi qua ngao một tiếng gầm nhẹ trần vũ cơ trong tay sói xanh đao chém ra một đao lúc này trần vũ đã hoàn toàn kích phát sói xanh trong đao sói xanh ý thức phanh phanh phanh tại sói xanh đao t r ợ giúp bên dưới tiêu xí hắc vụ đao bị chém thành mảnh vỡ chuyện gì xảy ra tiêu xí hết sức kinh ngạc đây là một kiện khác bí bảo lại hoặc là cái gì bảo khí đây không phải phổ thông bảo khí nếu như là phổ thông bảo khí cùng hắc vụ chi nhận v à chạm dù cho sẽ không vỡ vụn tối thiểu nhất cũng sẽ tổn hại nhưng cái này cũng không thể nào là bí bảo bởi vì nó không có bí bảo loại lực lượng kia l i ê n ngay cả tiêu xí loại kinh nghiệm này phong phú người đều nhìn không ra thanh này sói xanh đao lai lịch tiêu xí chỉ biết là t â y đao này là một thanh phi thường lợi hại bảo khí c h ỉ ít thanh này sói xanh đao tại trong tài liệu không chút nào kém cỏi hơn một kiện chi bí bảo cơ hội là trong t r ớ c mắt trần vũ liền xuất hiện tại tiêu xí trước mặt trần vũ cơ trường đao trong tay trên thân ao bao trùm lấy một tầng chất cương kể từ đó trên đao chân cương liền sẽ không bị hắt vụ chi khí tiêu t à n uống trần vũ m ấ y đạo ánh đao lướt qua khí thế như hồng trần vũ tại tấn cấp đan cảnh ngũ trong lúc nội đan bị rửa đi sáu mươi khắp đây là phi thường hiếm thấy cái này khiến trần vũ nương tựa theo đan cảnh chi lực liền có thể vượt cấp mà chiến thật mạnh tiêu sĩ tự lẩm bẩm thằng đến trần vũ xuất hiện ở trước mặt của hắn hắn mới hiểu được trần vũ đan cảnh chi lực khủng bố hắn lần nữa tế ra vạn trường m a nhận cùng trần vũ đối kích trong lúc nhất thời hai người đúng là cân sức ngang tài tại sao có thể như vậy tiêu sĩ thật gấp trần vũ chỉ là một cái đan cảnh lục trọng t ô n g sư làm sao có thể cùng có được bản nguyên kỹ ta chống lại thậm chí so ta còn muốn mạnh lên một bậc trần vũ thật là loại kia dài dằng giặc thời đại bên trong mới ra một cái tuyệt thế thiên tại sao tiêu sĩ tâm giống như là bị thứ gì hung hăng đập một cái thế cục bây giờ đã vượt xa khỏi hắn mong muốn nhìn thấy trần vũ cái kia lăng lệ thế công tiêu sĩ dần dần có chút không chịu nổi ngay từ đầu tiêu sĩ còn có thể n g ạ n h k háng bởi vì sương mù s á m cùng trong sương khói t r ư n g khí tuy là kích đ ộ n nhưng là hắn có thể hoàn toàn gánh vác bất quá theo hai người giao thủ càng ngày càng kịch liệt chứng khí lực lượng đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cũng càng ngày càng mạnh tiêu r ư t h n n g y ê n trong Châu lịch sử đều phải đều sử xí thân thể cũng tại một đoạn thời khắc nhận lấy khí độc ăn mòn hắn không thể không vận dụng đan cảnh chi lực đem nó bước ra bên ngoài cơ thể nhưng ngay tại hắn đem cái kia cố độc trướng bước ra bên ngoài cơ thể thời điểm thân thể của hắn động t á c nhưng lại hơi hơi trì trệ toàn bộ quá trình rất ngắn nhưng là đến bọn hắn loại tầm thứ này trong chấp nhoáng này đỉnh trệ là phi thường muốn mạng cơ hội tốt trần vũ trong lòng hơi động hét lớn một tiếng thừa cơ hội này phát động công kích trần vũ đem sói xanh trong đao ẩn chứa sói xanh ý chí kích phát đến cực hạ cùng lúc đó trần vũ thể nội trải qua sáu mươi lần rèn luyện nội đan cũng tại thời khắc này điên cùng xoay tròn đem đan đ i ể n của mình chi lực thôi động đến cực hạ Siêu. một đao đánh xuống lần này lại là không có lưu tình chút nào hiu hiu hiu tiêu xí ngực bị dạch ra một đầu lỗ hỏng thấy vậy trần vũ trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười trận chiến này hạ thắng trần vũ cũng không có bỏ mặt một kích này chém đi xuống nếu như hắn không dừng tay tiêu sĩ trái tim sẽ bị cảm h ặ t bạo, c giác được ngự h Trần tương thế còn có vừa rồi loại kia trở về từ coi chết sợ hãi cả người đều thân thể mát lạnh ta nhận thua tiêu sĩ khó có thể tin nhìn về phía trần vũ thật là khủng khiếp võ đạo thiên phú liền xem như trong tông môn những đệ tử hạt giống kia cũng chưa chắc có thể so sánh được hắn tiêu xí trong lúc nhất thời cả người đều chết lặng tiêu m ì n h đa t ạ trần vũ rất thức thời không có lấy người thắng tư thái châm trọc khiêu khích không tầm thường không tầm thường tiêu xí bất đắc dĩ lắc đầu cũng không còn độc thủ hiu trần vũ cũng thu hồi mây mù hồ lô t h ắ n g bại đã phân sương mù tán đi đinh trần vương cùng lưu trường an rốt cục thấy được bên trong một màn tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong lưu trường an một mực tại là trần vũ lo lắng bất quá nhìn thấy trần vũ không có việc gì hắn cũng yên lòng trần minh thủ đoạn cao minh tại hạ cảm thấy không bằng tiêu sĩ cũng không d i u diếm trước mặt nhiều người như vậy đem kết quả nói ra trần vũ hơi s ư ớ n g sở nguyên bản trần vũ là muốn lấy thế đồng đều đối đầu kết quả đến quyết định cuộc t ỷ thí này thắng bại không nghĩ tới tiêu sĩ vậy mà chính mình nhận thua đây cũng là để trần vũ đối với hắn ấn tượng tốt hơn nhiều cái gì người chung quanh s ư ớ n g sở lập tức kịp phản ứng từng cái sắc mặt cũng thay đổi lại là trần vũ thắng l ư u trương an vạn bảo đường cố m ạ n đám người trên mặt ngay từ đầu đều là mờ mịt nhưng rất nhanh liền là vui mừng về phần lâm huyền diệu cùng tạ thanh y thì là sắc mặt vui mừng bất quá coi như chấn định dù sao trần vũ tại bắc địa đã sáng tạo qua một lần lại một lần thần tích cho nên đối với trần vũ loại biểu hiện này mọi người cũng liền không cảm thấy kinh ngạc chỉ có đinh trân vương một mặt ngốc trệ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến cái này sao có thể đinh trân vương rất rõ ràng biểu đệ của hắn tiêu xí thế nhưng là nắm giữ bản nguyên b í kỹ chẳng lẽ trần vũ cũng nắm giữ một môn bản nguyên b í kỹ đinh trân vương tiêu xí nhìn đinh trân vương một chút đi tiêu xí cũng là thoải mái không có nửa điểm do dự hôm nay làm phiền chương năm trăm hai mươi chín phát hiện vạn hải đáng kinh chương năm trăm hai mươi chín phát hiện vạn hải đáng kinh tiêu xí đối với trần vũ vừa chắc tay trần vũ cũng là đáp lại một chút sau đó đem một viên đan dược ném ra ngoài đây là ta tự tay lựa chế có thể cho thương thế của ngươi cấp tốc khôi phục trần vũ đem đan dược đưa cho tiêu xí đan kỳ thật cũng là một loại lấy l ò n g tiêu xí thân là đan ma tông chấp sự đương nhiên sẽ không không có thuốc chữa thương cùng đan ma tông một vị chấp sự giao hảo ngày sau có lẽ có dùng trần vũ mặc dù có đan ma tông lệ n h bài có thể tiến về đan ma tông nhưng trần vũ cũng không có gia nhập đan ma tông y tứ đối với mình tình cảnh hiện tại trần vũ vẫn là rất hài lòng đá tạng tiêu xí cũng biết trần vũ y tứ nhận lấy đan dược đồng thời hắn cũng đ ố i trần vũ sinh ra hứng thú n ồ n g hậu cái này trần vũ chẳng những tu vi cường đại càng là một vị đan đạo đại sư tiêu sĩ cầm lấy đan dược đang muốn để vào trong miệng bất quá tiêu sĩ ngửi ngửi lại nhìn lại là một mặt kinh ngạc hắn bóp nát viên đan dược này lần nữa xem t ư ờ n g tận cái này luyện đan c h i pháp tiêu sĩ bỗng nhiên nhìn chằm chằm trần vũ nói tựa như là vạn hải đàn kinh bên trong đan cảnh đan pháp trần h i n h tiêu sĩ bản muốn rời khỏi lại vòng vo trở về ta muốn biết một sự kiện tiêu sĩ xoay đổi lại ngươi tu luyện là cái gì đan pháp tu luyện là cái gì đan pháp nghe được tiêu sĩ t r á hỏi trần vũ mặc d nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc rất hiển nhiên tiêu sĩ phát hiện vạn hải đàn kinh thủ pháp l u y ệ n chế như tiêu huynh phỏng đoán bình thường trần vũ cũng không có dấu diếm hạ nghe được trần vũ xác nhận tiêu sĩ ánh mắt hiếp lại quả nhiên là vạn hải đàn kinh tiêu sĩ dùng truyền âm phương thức đối với trần vũ hỏi ân trần vũ nhẹ gật đầu trần huynh có thể hay không cùng ta đơn độc nói chuyện tiêu sĩ nghĩ nghĩ hướng trần vũ phát ra mời có thể trần vũ cũng không có chối từ đinh trân vương cùng lưu trường ăn đều không có thấy rõ tiêu sĩ tại sao muốn xin mời trần vũ nhưng bọn hắn cũng không có nói thêm cái gì chỉ là yên lặng đưa mắt nhìn tiêu sĩ cùng trần vũ đi xa nhưng lưu trường an lại biết lần này thương lan tông nguy hiểm xem như giải quyết triệt đề bất quá đinh trân vương mặc dù trong lòng bị khuất nhưng cũng không dám chống lại chính mình biểu đệ mệnh lệnh khoảng cách thương lan tông không xa trong một khu rừng rậm rạp tiêu sĩ cùng trần vũ đi tới trần huynh cái này vạn hải đàn kinh chính là ta đan ma tông trấn tông pháp môn không phải trưởng môn trưởng l ã o thân truyền bất luận kẻ nào đều khó có khả năng học tập ngươi làm sao nắm giữ tiêu sĩ cũng không quanh coi lòng vòng đi thẳng vào vấn đề hắn xác mặt ngưu trọng chuyện này nhất định phải hỏi cho rõ như trần vũ không phải từ đan ma lão tổ cùng tông môn trưởng lão nơi đó sở học vậy liền mang ý nghĩ c h u y ệ nhưng này, k nếu như trần vũ vạn hải đàn kinh là xuất từ đan ma lão tổ hoặc là tông môn trưởng lão tri thủ như vậy coi như hắn hiện tại cũng không phải là đan ma tôn người tương lai cũng sẽ bị thu làm đệ tử chân truyền cần nghe ngóng rõ ràng như vậy sao trần vũ cười một tiếng tựa hồ không có đem loại chuyện này để ở trong lòng tiêu sĩ vẻ mặt nghiêm túc trần linh ngươi nói rõ sự thật Nhìn thấy tiêu sĩ phản ứng, thấy tiêu chương n năm c h n n h cùng Đan t n ă m ba n m đ ố i với đan ma tông môn n h â n n ó i ra, c ũ n g k h ô n g p vật chương năm trăm ba m ư ơ 0 đan ma tông hạt giống tín vật cái này vạn hải đặc kinh là ta từ đan ma lão tổ một chỗ truyền thừa c h i địa lấy được trần vũ một năm một m ư ờ i nói ra từ trưởng môn truyền thừa c h i địa bên trong học tới tiêu sĩ nhữ m ậ y năm đó đan ma lão tổ tại bắc địa lưu lại một cái truyền thừa tri địa mà ta chính là thông qua được nơi đó khảo nghiệm mới thu được vạn hải đặc kinh trần vũ nói bổ sung ta hiểu được tiêu sĩ lúc này mới nhớ tới sư môn trưởng bối của mình đã từng nói đan ma lão tổ tại thật lâu trước đó hoàn toàn chính xác đi hải ngoại du lịch qua mà tại cái kia trong lúc đó hắn liền từng đi qua bắc điện nhưng hắn lưu lại truyền thừa địa phương cũng không chỉ bắc địa đạt được lão tổ người truyền thừa cũng không phải một người giống đan ma tông có một vị đan đạo cao giai nhân vật trọng yếu chính là tại mấy chục năm trước từ đan ma lão tổ một phần truyền thừa c h i địa đạt được một viên lệnh bài vượt qua vô tấn hải đi tới thiên nguyên châu thu được đệ tử hạt giống thân phận nghĩ như vậy tiêu sĩ trong lòng liền một đám lửa nóng hắn nhìn về phía trần vũ đạo trần minh ta nghe nói năm đó trưởng môn tại hải ngoại lưu lại di tránh lúc chứ đem bản môn tuyệt học truyền xuống bên ngoài càng có một viên lệnh bài ta có thể nhìn xem trần huynh lệnh bài sao ngay cả loại này chi tiết đều biết trần vũ mỉm cười từ trong ngực móc ra ban đầu ở truyền thừa chi điệu hát điệu cho hắn viên kia hát châu dựa theo hát điệu kia thuyết pháp chỉ cần cầm viên này hát châu liền có thể gia nhập đan ma tông nhưng trần vũ cũng không định gia nhập đan ma tông mà là muốn thành lập một cái tông môn mới lại thêm thế cục bây giờ tương đối ổn định đối với hắn càng có lợi hơn khi viên kia hát châu thời điểm xuất hiện tiêu sĩ con mắt liền phát sáng lên trần h u n h có thể mượ tiêu xí tại trần vũ trước mặt không tự giác mà trở nên khiêm tốn đứng lên có thể trần vũ gật gật đầu cầm viên kia hát châu phóng tới tiêu xí trong tay nói ra tiêu xí một mặt hưng phấn tay đều tại có chút phát run hắn đem viên này h ắ t cầu cầm trong tay lặp đi lặp lại kiểm tra nhiều lần lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đưa nó ra h u y ẹ n cho trần vũ không sai đây chính là đệ tử hạt giống tín vật tiêu xí nói ra hạt giống tín vật trần vũ nhìn xem viên kia viên cầu màu đen hỏi đó là cái gì hạt giống tín vật chính là trong tông ta trọng yếu nhất đệ tử bằng chứng tiêu xí、si、ánh mắt sáng rực nhìn qua trần vũ có được hạt giống tín vật người sẽ có được trong tông đại lực duy trì sẽ có được nhiều tài nguyên hơn mấu chốt nhất là có hạt giống này tín vật ngươi liền có tư cách trở thành đan ma tông tông chủ nói đến đây tiêu xí、si、khó nén kích động a trần vũ thần sắc k h ẽ động hắn làm sao đều không có nghĩ đến trong tay hắn tín vật này thế mà lại là đồ vật chân quý như thế hát đ i ề u cho trần vũ thời điểm chỉ nói cầm nó liền có thể tiến vào đan ma tông nhưng lại không biết viên này hát châu có thể làm cho hắn trở thành đan ma tông đệ tử hạch tâm trần minh ngươi có phải hay không còn không có bái nhập tông môn tiêu xí nhìn về phía trần vũ trong ánh mắt tràn đầy chờ mong không có trần vũ lắc đầu đã như vậy vậy liền để ta tới làm n g ư ờ i gia nhập đan ma tông người dẫn đường đi tiêu xí trong ánh mắt tràn đầy khát vọng gia nhập đan ma tông trần vũ không có suy nghĩ nhiều trực tiếp hồi đáp ta còn chưa nghĩ ra tại trần vũ trong mắt đan ma tông mặc dù tài nguyên phong phú có thể thiên hoa phủ nội tình đồng dạng không kém hiện tại hắn bị phượng triều minh coi trọng về sau muốn từ trên trời hoa phủ cầm tới nhiều tài nguyên hơn cũng không phải việc khó gì chương năm trăm ba mươi một đan ma tông người cầm lái hậu tuyển tiêu xí sốt ruột Trước nhưng Ma cầm Tông người cầm lái ậ u tuyển, tiêu sĩ xuất ruột. thủ thần nói, chính mình còn Lại phải sĩ xem l u t ô có t h i ê nếu hoa phụ chỗ hắn Nhưng do. dựa, làm liền lớn càng có tự n như gia nhập đan ma tông vậy liền mang ý nghĩa hắn đem đối mặt một cái hoàn toàn mới cạnh tranh hoàn cảnh hắn không cần thiết vì một cái không biết tông môn mà từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại trần minh ngươi bây giờ gia nhập đan ma tông đối với ngươi có rất lớn chỗ tốt nhìn thấy trần vũ cự tuyệt như vậy dứt khoát tiêu xí sắc mặt cũng biến thành mà bắt đầu lo lắng hiện tại lão tổ tông đã là đan cảnh định phong hắn muốn bê quan khổ tu chủng kích chân nhân sớm tại hai năm trước hắn cũng đã đem tin tức này chuyển về tông môn trong vòng m ộ ư ơ i năm hắn sẽ chọn lựa một vị thích hợp tông môn người nối nghiệp chỉ có đệ tử hạt giống mới có thể trở thành tông chủ tiêu xí trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn nói cách khác nếu như ngươi có thể trở thành đệ tử hạch tâm không ngoài m ộ ư ơ i năm ngươi liền có cơ hội trở thành thiên nguyên châu đứng đầu nhất tông môn đan ma tông tông chủ tiêu xí kích động nói ra phản p h ấ t cầm viên hạt giống kia lệnh bài người là hắn không phải trần vũ a nghe vậy trần vũ hơi xứng sở thiên nguyên châu siêu cấp đại tông môn người cầm lái lại muốn thay người có viên này hạt châu màu đen hắn liền có tranh đoạt vị trí trưởng môn tư cách đây là trần vũ bất ngờ trần minh bái nhập đan ma tông đi tiêu sĩ trong ánh mắt tràn đầy khát vọng tiêu sĩ sở dĩ vội vàng như vậy cũng là bởi vì hắn cho là đây là hắn lật bản tuyệt hảo cơ hội trần vũ thiên phú và năng lực hắn đều nhìn ở trong mắt lấy đan cảnh ngũ trọng tu vi cùng nắm giữ bản nguyên kỹ đan cảnh lục trọng đại tông sư đều có thể một trận chiến đây là cường đại cỡ nào thiên phú mà trong tay hắn vừa lúc liền có một viên hạt giống tín vật tiêu sĩ tin tưởng lấy trần vũ thực lực nếu như có thể tiến vào đan ma tông có khổng lồ tài nguyên trèo trống ngắn ngủi thời gian m hắn nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh đến lúc kia trần vũ liền có tư cách đi tranh đoạt đan ma tông trước trưởng môn cứ việc khả năng này chưa tới một thành nhưng chỉ cần hắn thành công tiêu sĩ chính là trần vũ tại đan ma tông đầu tiên tùy tùng bản thân hắn liền có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn mặt khác trần vũ coi như không cách nào lên làm trưởng môn cũng có một nửa cơ hội có thể đảm nhiệm một tên trưởng l ã o đến lúc đó hắn chính là đan ma tông trưởng l ã o tâm phúc tiêu sĩ biết rõ lấy thiên tư của hắn v õ đạo một đường chạy tới đầu lại hướng lên hy vọng xa vời kể từ đó hắn tại đan ma tông địa vị chỉ sợ cũng đến đây chấm dứt mãi mãi cũng không có quá lớn tiến bộ biện pháp duy nhất chính là đi theo trần vũ nắm chặt cơ hội lần này để cho mình thân phận nâng cao một bước trần huynh tiêu sĩ mở miệng nói lần này trần vũ trần mặc thật lâu ta là phượng cùng vực thần lưu tông tông chủ hay là thiên hoa phủ nhất đặng khách khanh bằng vào ta thân phận bây giờ gia nhập đan ma tông có thể hay không không tốt lắm trần vũ hay là không có hứng thú quá lớn tiêu sĩ nhìn rất gấp làm sao không thích hợp trần huynh có chỗ không biết tại thánh đường phượng thị nhất mạch thị bên trong có rất nhiều người chính là đan ma tông đệ tử hiện tại đan ma tông bên trong đã có không ít thánh tử thành nữ hả trần vũ hơi s ư ơ n g sở thánh đường đích hệ huyết mạch cũng tại đan ma tông nghe đồn thánh đường cùng đan ma tông rất thân cận lại không nghĩ rằng sẽ đi được gần như vậy đây là trần vũ tuyệt đối không ngờ rằng đúng a tiêu sĩ nhẹ gật đầu nói mặt khác đương kim bài danh phía trên mấy vị thánh tử cùng thánh nữ có mấy cái đều đan ma tông đệ tử hay là đệ tử hẳn giống chương năm trăm ba mươi hai thái độ một trăm tám mươi độ đảo ngược chương năm trăm ba mươi hai thái độ một trăm tám mươi độ đảo ngược thì ra là thế cái này khiến trần vũ trong lòng hơi động liền xem như thánh đường người cho dù là thánh tử thánh nữ đều cam tâm tình nguyện bái nhập đan ma tông bởi vậy có thể thấy được đan ma tông cho ích lợi của bọn hắn cũng không so với bọn hắn tại thánh đường địa vị mang đến lợi ích thiếu trần huynh định có thể nguyện nhập đan ma tông tiêu sĩ không kịp chờ đợi lại hỏi một lần đến lúc đó rồi nói sau trần vũ cũng không có lập tức quyết định chuyện này chờ trở lại phượng cùng n g ự c ta sẽ cùng thiên hoa thánh tử thương lượng một chút tiêu sĩ lời nói này hoàn toàn chính xác đả động trần vũ trần vũ nghĩ nghĩ hay là quyết định đi trước gặp một lần phượng triều minh phượng triều minh xuất từ thánh đường p h ư thị hà nội với đan ma tông hiểu rõ tuyệt đối ở trên hắn cái này nghe trần vũ lời nói tiêu sĩ cũng không tốt nói thêm cái gì nếu như nóng vội lời nói ngược lại sẽ đưa đến phản hiệu quả tốt tiêu xí nói ra đã như vậy các loại trần vũ nghĩ kỹ liền cho ta biết một tiếng ta sẽ đích thân mang ngài đi qua đi trần vũ biểu thị đồng ý tiêu xí trong lòng vui mừng biết mình trước đó thiện ý cùng khuyên giải có hiệu quả ta bây giờ bị tông môn ngoại p h ả i đến truyền âm vực ngươi nếu là có quyết định gì có thể tùy thời cho ta biết sau đó tiêu xí đem chỗ ở của mình vị trí nói cho trần vũ trần vũ hỏi tiêu xí vài câu đan ma tông sự t ì n h hai người liền không nói thêm lời bắt đầu hướng phía thương lan tông vương hướng bay đi chúng ta đi thôi đinh trần vương trở lại thương lan tông tiêu sĩ hướng đinh trân vương lên tiếng chào đinh trân vương thấy thế vội vàng đi theo tiêu sĩ sau lưng rời đi trần minh vậy tại hạ trước hết đi một bước lặng chờ tin lành tại tất cả mọi người nhìn soi mói tiêu sĩ thế mà chủ động cho trần vũ không mình hành lễ cái này khiến đinh trân vương trực tiếp mắt trần tròn lưu trương an vạn bảo đường lâm h u n h liên diệu tạ thanh y thì mấy người cũng là trợn mắt hốt mồm ngay tại một giờ trước đinh trân vương cùng tiêu sĩ còn khí thế hùng h ổ mà đến có ai nghĩ được bọn hắn vừa mới nói chuyện với nhau hoàn tất liền xảy ra chuyện như vậy dạng này chuyển biến làm cho tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp biểu đệ đinh trân vương nhìn về phía tiêu sý trong mắt mang theo một tiếng nghi hoặc tiêu sý lại dùng mịt mờ con mắt nhìn hắn một chút đinh trân vương thấy cảnh này trong lòng bối rối chỉ có thể trước đối với trần vũ cung kính hành lễ sau đó tiêu sý mang theo đinh trân vương cùng rời đi trần vũ vừa rồi chuyện gì xảy ra tiêu sý cùng đinh trân vương sau khi rời đi lưu t r ư ờ n g an lập tức nên đón tiếp lấy không có việc gì trần vũ cười không nói đan ma tông tin tức hiện tại còn không thể chuyển đi trần vũ không có trực tiếp trả lời lưu trường a n mấy người cũng biết hắn không tiện trả lời cũng không có tiếp tục hỏi nhiều sau đó đám người liền về tới trong tông môn mà đổi thành một bên đinh trân vương rốt cuộc kìm nén không được nghi ngờ trong lòng đối với tiêu xí hỏi biểu đệ ngươi cũng quá để mắt cái kia trần vũ đi đinh trân vương bất mãn nói coi như hắn so với ngươi còn mạnh hơn một chút như vậy ngươi cũng không cần như vậy ngươi tốt xấu cũng là đ à n ma tông chấp sự ngươi biết cái gì tiêu xí kiểm t r ầ m xuống â m thanh lạnh l ù n g nói cái này trần vũ không phải người bình thường hiện tại ta trong tông môn vị trí đã rất khó lại có tiến bộ chỉ có trần vũ mới có thể để cho ta có xoay người khả năng đ i năm h nghe Trân Vương ư đ trăm ba mươi ba đinh trân vương mắt trợn tròn lưu trưởng an tạ thanh y đi trấn kinh chương năm trăm ba mươi ba đinh trân vương mắt trợn tròn lưu trưởng an tạ thanh y đi trấn kinh là đinh trân vương trong lòng có chút khó chịu nhưng cuối cùng hay là đáp ứng sau đó trần vũ lâm huyền diệu tại thanh y hiện ba người tại thương lan tông bên trong lại chờ đợi nửa tháng lâu trong khoảng thời gian này đinh t r â n vương lần nữa đến đây thương lan tông đến nhà một lần hắn tìm tới lưu trường an biểu đạt chính mình đối với thương lan tông thiện ý lưu trường an lòng dạ biết rõ đinh t r â n vương làm như vậy tất nhiên là xem ở trần vũ trên mặt m ũ i bởi vậy lưu trường an phi thường cảm tạ trần vũ trần vũ đến không chỉ có để thương lan tông thoát khỏi trước mắt khống cảnh cũng làm cho thương lan tông tại trong một đoạn thời gian rất dài địa vị bảo trì vững chắc trần vũ bọn người cũng không có dừng lại lâu nửa tháng sau đi thẳng thương lan tông nguyên bản bọn họ chạy tới chỉ là muốn nhìn xem lão bằng hữu hiện tại hết thể đều an định lại tự nhiên cũng liền không cần thiết đợi tiếp nữa sau đó ba người liền về tới thần lưu tông lâm huyền diệu cùng tạ thanh y rỉa đều được bổ nhiệm làm thần lưu tông chuẩn trưởng lão mà trần vũ thì là tại thần lưu tông chờ đợi mấy ngày sau đó liền rời đi đi đến thiên hoa phủ trần vũ từ hải ngoại sau khi trở về liền đáp ứng qua phượng t r i ệ u minh chờ hắn xử lý s o n g tông môn sự t ì n h liền đi thiên hoa phủ một chuyến bốn thiên hoa phủ trần vũ cuối cùng chờ được người trần vũ đến thiên hoa phủ đối diện nên đón là lao bằng hữu của hắn hàm trương h à n g t r ư ơ n g nhìn thấy trần vũ cũng là phát ra từ nội tâm vui vẻ trải qua lần trước hải ngoại chi hành h à n g t r ư ơ n g cùng trần vũ ở giữa trở nên phi thường thân cận chương m ì n h một đoạn thời gian không thấy tu vi của ngươi tựa hồ lại tinh tiến một chút trần vũ trên mặt tươi cười h à n g t r ư ơ n g cười ha ha một tiếng là có chút tiến bộ lần này ở trên biển đã trải qua sinh tử lịch luyện ta đối với võ đạo cũng có linh mộ mới lần này bế quan ta cảm thấy khoảng cách đột phá đan cảnh thất trọng càng gần trước kia khả năng cần thời gian mấy chục năm bây giờ lại có thể tại trong ba năm làm đến nói đến đây hàm chương còn rất có vài phần tự đắc chi ý hàm t r ư ơ n g mặc dù biết thiên phú của mình so ra kém trần vũ nhưng là lớn như thế tiến bộ cũng làm cho hắn cảm thấy không gì sánh được hài lòng như vậy ta trước cầu chúc trương huynh tâm tưởng sự thành trần vũ cũng thay hàm t r ư ơ n g cảm thấy vui vẻ đi thôi ta dẫn ngươi đi gặp thánh tử hàm t r ư ơ n g mang theo trần vũ đi lên phía trước đồng thời đối với hắn nói ra chắc hoa tiền bối lại ra biển đi săn g i ế t cái kia đêm tối thú nhưng lần này vương ra rơi trướng trừ chắc hoa tiền bối bên ngoài còn có ba vị đan cảnh cao g i a đại tôn sư cùng số lớn tinh nhuệ đại tôn sư trong đó liền bao quát đạt thiên câu p ụ thân đầm hai phượng triệu minh thân tín một trong đạt thiên câu cùng trần vũ quan hệ không tốt lắm lần trước ra biển đạt thiên câu không có trốn về đến hiện tại còn không biết sống hay chết lần này thánh vương tâm phúc tự mình xuất động sao trần vũ trong lòng nói thầm một tiếng một đầu đỉnh phong huyết mạch yêu thú đối với người tu luyện lực hấp dẫn thực sự quá lớn trần vũ ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi lúc này h à g t r ư ơ n g lại là trực tiếp đối với trần vũ truyền âm chuyện gì trần vũ cũng phát giác hàm chương sợ là có cái gì cơ mật muốn nói cho hắn biết thánh vương có thể muốn đem thiên hoa nhất mạch mạch chủ vị trí truyền cho thánh tử hàm chương thật đơn giản một câu lại làm cho trần vũ chấn động trong lòng nếu như hàm t r ư ơ n g lời nói là thật vậy liền đại biểu cho phượng t r i ề u minh muốn trở thành một đời mới thiên hoa thánh vương đại khái từ lúc nào trần vũ hỏi có lẽ là gần nhất một đến hai tháng đi hàm t r ư ơ n g đáp thánh vương đại nhân hiện tại là đan cảnh bắt trọng đình phong lúc nào cũng có thể đột phá đến đan cảnh t u trọng lần này mạch chủ đem vị trí truyền cho thánh tử rất có thể chính là muốn tiến về phượng thị cấm địa trùng kích sau cùng cảnh giới chương năm trăm ba mươi b ố phong nhã lễ vật và thiện ý chương năm trăm ba mươi b ố phong nhã lễ vật và thiện ý dạng này a trần vũ ánh mắt lộ ra suy tư thân sắc hắn cùng hàm chương trao đổi một ánh mắt hai người đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. đều là mỉm m cười bọn hắn đều rõ ràng phượng triều minh hiện tại coi trọng nhất chính là hai người bọn họ chỉ cần phượng triều minh kế thừa diệp vương thiên hoa m ạ c h chủ vị trí hai người bọn họ thân phận cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên đến lúc kia tại toàn bộ phượng cùng v ự c bọn hắn đều chính là hưởng đương đương đại nhân vật mà h à n g t r ư ơ n g phía sau gia tộc cùng trần vũ sau lương thần lưu tông đều có thể đạt được chỗ tốt rất lớn chuyện này chính ngươi biết là được rồi chứ đừng nói cho những người khác h à n g t r ư ơ n g nhắc nhở một câu chuyện này trước mắt chỉ có số ít người biết h à n g trương sở dĩ sẽ đem chuyện này nói cho trần vũ một mặt là bởi vì hắn cùng trần vũ quan hệ một phương diện khác cũng là bởi vì trần vũ bây giờ tại phượng triều minh trong lòng địa vị biết trương minh trần vũ cũng là đáp sau đó h à n g trương liền mang theo trần vũ đi tới phượng triều minh tư phòng lần nữa nhìn thấy phượng triều minh trần vũ lúc này mới chú ý tới phượng triều minh tu vi đã đột phá đến đan cảnh lục trọng khi tất cả người đều trở nên không giống với loại cải biến này cũng không phải là thuần túy lực lượng tăng lên tạo thành trần vũ đắm chừng cái này cũng cùng hắn sắp leo lên thánh vương mạnh chủ vị trí có quan hệ chúc mừng thánh tử đột phá lại tăng nhất、dai. trần vũ nhìn thấy phượng triều minh sau vội vàng chúc mừng đạo trần vũ n g ư ờ i đã đến phượng triều minh nhìn thấy trần vũ tới trên mặt lộ ra mỉm cười tất cả đi xuống phượng triều minh bên người nguyên bản đi theo mấy cái xinh đẹp nha hoàn nhìn thấy trần vũ tiến đến lập tức để các nàng lui ra thần lưu tông bên kia phát triển được thế nào phượng triều minh làm thủ thế để trần vũ tiên ngồi xuống sau đó mở miệng hỏi nắm thánh t ử phúc có thiên hoa phụ tại thần lưu tông phát triển s o trước kia càng mạnh trừ trung lưu đệ tử thực lực t r a n l ệ một chút mặt khác đều rất tốt trần vũ đạo nhất là mượn nhờ thiên hoa phủ thành lập võ đạo tài nguyên mậu dịch hệ、thống. cơ hội có thể cam hội thể a đ o nghe ú vậy trần vũ nhớ mày phượng triều minh cùng phong nhã quan hệ nguyên bản không tốt lắm nhưng trải qua lần này bảo hiểm quan hệ của hai người đã hỏa hoạn rất nhiều phong nhã làm như vậy hiển nhiên là tại hướng bọn hắn biểu đạt thiện ý của mình phong nhã đặt mục đích ngươi nói tạ ơn phượng triều minh lại bổ sung một câu tạ lễ cũng có chuyên môn chuẩn bị cho ngươi phượng triều minh nói xong liền đem một viên nhẫn chữ a vật đem ra ta biết ngươi cùng phong nhã có thủ nhưng những cái kia đều là gián tiếp trần niên bản hắn cũ nàng tặng cho ngươi đồ vật không thu ngu sao mà không thu phượng triều minh nói trực tiếp đem trong tay nhẫn không gian ném trần vũ trần vũ lấy tới xem xét chỉ cảm thấy cái này nhẫn cũng rất đẹp đẽ chiếc nhẫn này mặc dù chỉ là một kiện phổ thông bảo vật không gian nhưng phía trên hoa văn tinh mỹ lại làm cho nó nhìn càng giống là một kiện tác phẩm nghệ thuật trần vũ cũng không có tránh đi phượng triều minh cùng hàm trường đem ánh mắt trực tiếp rơi vào chiếc nhẫn chữ vật kia bên trong bên trong không gian thật đúng là đủ lớn đây là trần vũ trong đầu lõe lên ý niệm đầu tiên t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm cái gì người có đan ma tông đệ tử hạt giống thân phận tín vật t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm cái gì người có đan ma tông đệ tử hạt giống thân phận tín vật lần này thu hoạch sợ là đều vượt qua tiểu nguyên châu tài nguyên một phần ba vẹn vẹn nhẫn chữ vật này đều là giá trên trời dù sao loại không gian bảo vật cũng không phải ai cũng có trần vũ có thể đem nhẫn không gian này đưa cho long trường canh mọi người kể từ đó cất giữ một chút tông môn tài nguyên cũng thuận tiện rất nhiều những tài nguyên này trần vũ cảm thán không gian sau đó hắn lại liếc mắt nhìn bên trong vật tư bên trong được đều là đan dược linh dược bảo khí còn có một số kỳ lạ đồ vật có những vật này liền xem như một lần nữa thành lập một cái tông môn không nhỏ cũng là dư s ả i những đan dược này điểm năng lượng cộng lại hẳn là tại bảy triệu trở lên trần vũ đánh giá một chút hiện tại trần vũ điểm năng lượng còn thừa lại một triệu điểm lại thêm bảy triệu điểm hắn hẳn là có tám triệu nhiều một chút năng lượng mười lăm triệu điểm năng lượng đã gom góp một nửa phong nhã của chúa thật đúng là hào phóng trần vũ cười một tiếng chậm t r ự c chiếc tiếp đem n h thu ẫ n kia vũ à o cũng đã nhận ra phượng triều minh trong lời nói nói tới nhưng muốn hay không làm dịu quan hệ liền do chính ngươi quyết định ta sẽ không đúng tay phượng triều minh nói mặt khác phong nhã trở lại cốc đan nhất mạch sau hàn nguyên tông sơn thủy tông liền bị bách giải tán hai tông môn này trong đó cổ hoài thành chu trấn hách cố nhiên là nguyên nhân chủ yếu nhưng trong này khẳng định cũng có người nhân tố trần vũ cũng không nói tiếp nhưng cái này cũng chính như phượng triệu minh nói tới đem sơn thủy tông cùng hàn nguyện tông cưỡng chế giải tán chính là triệt để xóa đi lúc đó thần lưu tông đối thủ đây cũng là một loại tỏ thái độ còn có một chuyện phượng triệu minh vẻ mặt nghiêm túc hàm t r ư ơ n g đã nói với ngươi chuyện này đi trần vũ nghe vậy lập tức minh bạch hẳn ý tứ phượng triệu minh nói tự nhiên là chính mình kế thừa mạch chủ vị trí sự tình nói đến trần vũ nhẹ gật đầu chờ ta kế thừa mạch chủ vị trí nhất định sẽ trọng dụng ngươi cùng hàm chương phượng triệu minh nói ngay vào điểm chính đến lúc đó ngươi chỉ sợ muốn đi tới đi lui với thiên hoa phủ cùng thần lưu tông giữa hy vọng ngươi có tâm lý chuẩn bị、Tốt. trần ố t t vũ gật đầu tỏ ra hiểu rõ thánh tử trải qua hai người một phen câu thông lần này đến phiên trần vũ lên tiếng đan ma tông một chút tình huống hắn cũng muốn cùng phượng triệu minh nói một tiếng thánh tử ngươi biết đan ma tông hạt giống truyền nhân sao trần vũ dò hỏi biết phượng triệu minh đối với cái này cũng đã được nghe nói đan ma tông đệ tử hạt giống là tông môn lực lượng trung kiên nghe nói mỗi một cái đệ tử hạt giống đều có cơ hội tranh đoạt vị trí tông chủ trong đó mạnh nhất hạt giống truyền nhân đã đạt đến đan cảnh tự trọng Đan đệ đến đệ Ma Tông đệ tử đến hàng vạn mà tính, nhưng giống mà tử tử hạt chương ũ n g c ỉ có i t năm h đường bài danh bài trăm ba mươi sáu phượng triệu minh t h ấ n kinh chương năm trăm ba mươi sáu phượng triệu minh, minh trấn kinh liền xem như phượng triều minh cũng không có tư cách trở thành đan ma tông đệ tử hạt giống hắn coi như bái nhập đan ma tông cũng chỉ có thể xem như đan ma tông đệ tử tinh anh hạt giống này tín vật ngươi là từ đâu lấy được phượng triều minh lo lắng hỏi bên cạnh n g ọ m trương cũng là không chớp mắt nhìn xem hắn đối mặt phượng triều minh vấn đề trần vũ liền đem hắn như thế nào cầm tới tín vật quá trình nói ra tiếp lấy hắn lại đem tiêu xí mời chuyện của hắn nói một lần cái này phượng triều minh n g ọ m trương hai người sau khi n g h e xong sắc mặt đều mười phần đặc sắc bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra trần vũ thế mà ẩn giấu đi như thế một tầng thân phận. hắn đối với trần vũ đánh giá đã rất cao nhưng hiện tại xem ra hắn hay là xem thường trần vũ ta biết ngươi là một vị đại luyện đan sư lại không muốn ngươi tu luyện đan đạo công pháp lại là vạn hải đ a n trải qua phượng triệu minh thanh â m có chút run rẩy hiển nhiên còn không có t ử vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần hắn nhìn về phía trần vũ ánh mắt lại trở nên không giống với lúc trước trần vũ nhược thật thành đan ma tông đệ tử hạt giống như vậy hắn ở trên thiên nguyên châu địa vị tuyệt đối sẽ không kém hắn thánh tử ngươi nói ta có cần thiết hay không thu hoạch được cái tia đệ tử hạt giống vị trí trần vũ nhìn xem phượng triều minh hỏi lấy phượng triều minh thân phận cùng l ị ư h duyệt hắn đối với đan ma tông hiểu rõ tuyệt đối phải so với hắn hơn rất nhiều mà lại hắn cũng nhất định biết thu hoạch được hạt giống thân phận chỗ tốt cùng chỗ sâu mớn khẳng định phải a đối mặt trần vũ vấn đề phượng triều minh phản ứng ngoài trần vũ dự kiến trên mặt hắn tràn ngập vẻ kích động nói ngươi nhất định phải trở thành đệ tử hạnh tâm cái này đối ngươi tới nói là một kiện thiên đại hào sự phượng triều minh lấy lại tinh thần lúc này mới phát hiện trần vũ trở thành đan ma tông đệ tử h ạ n tâm với hắn mà nói cũng là một cái tự đại trợ lực các loại trần vũ lấy được thân phận kia phượng triều minh tự nhiên cũng có thể đi theo được lợi nhiều một cái đan ma tông hạt giống truyền nhân bằng hưu hạ tại thánh đường phượng thị bên trong địa vị sẽ được tăng lên rất cao húng chi phượng triệu minh nguyên bản liền đối với trần vũ ký t h á c kỳ vọng thân là thiên hoa thánh tử phượng triệu minh từ xuất sinh đến bây giờ thấy qua thiên tài vô số kể nhưng trần vũ thiên phú lại là độc nhất vô nhị phượng triệu minh tin tưởng nếu như trần vũ tiếp tục trưởng thành tiếp rất có thể sẽ chạm đến đan ma tông người cầm lái vị trí coi như làm không được một trưởng lão vị trí cũng là chuyện chắc như linh đóng cột không nói đan ma tông tông môn tài nguyên riêng là thân phận này cũng đủ để cho ngươi hưởng thụ không hết trần vũ nhưng g tông ư ơ i biết lai có c đàn ma là l ị gì? p h ợ Triều biết. Minh hỏi không Trần vì sao đan u đ ma tông tại đằng sau của khởi ngược lại siêu việt những cái k i a cổ lao tô n g môn thành thiên nguyên châu gần với thánh đường đệ nhất đại thế lực p h ư ợ năm g t r i trăm ba mươi bảy đan ma tông, tông đan ma lão tổ, tổ, tổ cùng thánh đường nguồn gốc năm trăm ba mươi bảy đan ma tông đan ma lão tổ cùng thánh đường nguồn gốc không sai phượng triệu minh giải thích nói đan ma lão tổ cùng chúng ta phượng thị tông tộc vị trân nhân kia là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ phượng triệu minh còn nói ra một bí mật cự đại đối với trong thánh đường vị c h â n nhân kia trần vũ cùng hàm trường tự nhiên là biết đến phượng thị thánh đường ở trên thiên nguyên châu xưng bá nhiều năm thực lực càng ngày càng mạnh thậm chí có hướng hải ngoại khuyết trương s u thế đây hết thảy đều là bởi vì có vị c h â n nhân kia t ỏ a c h ấ n anh cảnh c h â n nhân thế nhưng lại áp đảo đàn cảnh phía trên tồn tại ngày hôm nay nguyên châu có thể có được loại thực lực này cũng chỉ có thánh đường mà lại vị tia đan ma lão tổ cùng phượng thị vị trân nhân kia quan hệ cũng không phải bình thường tốt đến tận đây trần vũ mới biết được vì sao đan ma tông cùng thánh thất qua nhiều năm như vậy bình an vô sự lại đi được gần như thế thậm chí ngay cả thánh đường châu v ự c cấp thánh tử t h á n h nữ đều bái nhập trong đó thì ra là như vậy trần vũ cùng hàm trương hai người vẫn còn trong lúc k hiếp sợ chuyện này là phụ thân ta n ă m đó trong lúc vô tình nói lên phượng chiếu minh lại nói trong truyền thuyết vị chân nhân kia lao tổ lúc tuổi còn trẻ thiên phú có cách biệt một trời h á n thiên phú tu luyện cao bất luận cái gì phức tạp kỹ năng cơ hồ là vừa học liền biết mà lại tuổi còn trẻ liền đã một mình đã sáng tạo ra một môn cường đại công pháp đến hôm nay thánh đường nội bộ còn tại học tập sử dụng mà xem như thân huynh đệ đan ma lão tổ thiên phú lại là thường thường không có gì lạ c h ẳ nhưng g n ữ n khổng nguyên g、so、gia so cho ra trì kém khác mặt tài tộc tử đệ, cho dù ở khổng lồ tài nguyên duy d ở lồ ớ i c ũ chỉ có thể mọi i ễ n cưỡng cùng bình thường tông môn tử đệ ngang hàng. Nhưng tử m đệ người xem ở ca ca hắn trên mặt mũi ai cũng không dám lãnh đạo hắn bất quá đan ma lão tổ đối với mình bị ca ca bạo bọc loại sự tình này rất mất cảm ca ca hắn càng là loa mắt hắn liền càng lộ ra bình thường cho nên hắn mới có thể chọn rời đi thánh đường dẫn đầu một đám trung thành tuyệt đối thủ hạng dốc lòng nghiên cứu ma đạo hắn biết lấy thiên phú của hắn nếu như tu luyện chính đạo đời này đều khó có khả năng đột phá đến đan cảnh sơ kỳ cho nên hắn mới có thể mượn nhờ ma đạo thủ đoạn đi làm một chút nguy hiểm đến thử cuối cùng đan ma lão tổ trải qua thiên tân vạn khổ đi ra một đầu con đường thuộc về mình tu vi đột nhiên tăng mạnh thậm chí hắn còn tự chế một bộ thuộc về chính hắn đan đạo phát m ô n vạn hải đan trải qua về sau đan ma lão tổ sáng lập đan ma tông chính là muốn cho truyền thừa của mình không đến mức thất truyền đan ma tông đạt được thánh đường đại lực đến nữa phát triển được hết sức nhanh chóng ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian liền siêu viện một chút truyền thừa mấy ngàn năm đại tôn môn nhảy lên trở thành thiên nguyên châu số một số hai thế lực lớn phượng triệu minh hướng trần vũ cùng hàm trương giảng thuật thời điểm trong lòng cũng cảm xúc bành trướng đan ma láo tổ đồ ăn quản lý dăm ba câu liền nói xong bất quá trong đó đọc đã mắt bao la hùng vĩ để phượng triều minh không khỏi đối với hắn tràn đầy kính ý trần vũ ngươi gia nhập đan ma tông khẳng định là lựa chọn chính xác phượng triều minh cười nhạt một tiếng nói có thánh đường ở sau l ư n g chỗ dựa căn bản không cần lo lắng cái gì n ỗ i lo về sau mà lại lấy ngươi không phải phượng thị thành viên thân phận muốn leo lên thiên nguyên châu tri đ ỉ n h đây cũng là biện pháp tốt nhất một khi ngươi gia nhập đan ma tông chúng ta liền có thể giúp đỡ lẫn nhau ta có thể lợi dụng thiên hoa phủ tài nguyên vì ngươi tranh thủ một cái vị trí cao hơn để báo đáp lại ngươi cũng có thể giúp ta để cho ta tại trong thánh đường địa vị nâng cao một bước phượng triệu minh không che giấu chút nào ý nghĩ của mình t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám thiên hoa phủ thế tử t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám thiên hoa phủ thế tử hắn biết chính mình cùng trần vũ quan hệ không cần thiết nói nói nhảm nhiều như vậy ân nghe vậy trần vũ lâm vào suy tư trần vũ khi biết đan ma tông đ ố i cảnh sau cũng mười phần động tâm phượng triệu minh nói không sai gia nhập đan ma tông đích thật là thánh đường phượng thị huyết mạch bên ngoài người đi đến thiên nguyên châu đỉnh phong tốt nhất đường tát trần vũ cũng minh bạch tu tiên một đường chỉ có tại rộng lớn hơn trên b ì n h đ à i mới có thể càng thêm thuận lợi càng thêm có hiệu tướng bước một trải rộng ra vậy ta lúc nào gia nhập đan ma tông phù hợp trần vũ dò hỏi chờ ta kế thừa mạnh chủ vị trí đằng sau đi phượng triệu minh nghĩ nghĩ nói ra tốt trần vũ nhẹ gật đầu kể từ đó hắn gia nhập đan ma tông làm giống đệ tử sự t ì n h cũng coi như quyết định đi lại ngắn gọn thương thảo một chút chi tiết phượng triệu minh đạo hàm t r ư ơ n g ngươi đem trần vũ đưa đến chỗ ở của hắn trần vũ mấy tháng này liền lưu tại nơi này trần vũ chúng ta đi thôi hàm chương cười nói cái kia biệt t h u n là thanh tử đặc biệt vì ngươi kiến tạo đa tạ trần vũ cũng trả lời một câu trước đó trần vũ ở trên trời hoa phủ chỉ có một cái bình thường nơi ở nhưng lần này ra biển đằng sau trần vũ ở trên trời hoa phủ địa vị lại là nước lên thì thuyền lên tăng lên mà bây giờ hắn lại lập tức phải trở thành đan ma tông đệ tử hạt giống phượng triệu minh cũng muốn đối với hắn bình đẳng đối đãi h à g t r ư ơ n g mang theo trần vũ rời đi phượng triệu minh đứng tại phía trước cửa sổ t h ở phào một tiếng trong lòng của hắn rất là thoải mái nhặt được bào a phượng triệu minh cơ nằm đấm một mặt hưng phấn nguyên bản hắn thu trần vũ là vì coi hắn là thành một cái thủ hạ đắc lực đến bồi dưỡng mà bây giờ trần vũ nếu như có thể tại đan ma tông bên trong đặt chân cái kêu phượng triều minh cũng sẽ đi theo được nhờ mà lại nếu như trần vũ trở thành đan ma tông tri chủ như vậy phượng triều minh sẽ có được càng nhiều chỗ tốt hàm chương tại trần vũ cùng đi đi ở trên trời hoa phủ bên trong tại trải qua một chỗ lâm viên lúc quẹo qua một cái cua quẹo cùng một đám người đụng thẳng người cầm đầu một bộ hoa phục phong độ nhẹ nhàng dung mạo cùng phượng triệu minh giống nhau đến mấy phần mà tại bên cạnh hắn còn đi theo mấy tên thị vệ khi nhìn đến người này s á t na hàm t r ư ơ n g liền dừng bước gặp qua thế tử hàm t r ư ơ n g hướng phía người này có chút thi lễ thế tử trần vũ nghe vậy lập tức hứng thú nghe hàm t r ư ơ n g xưng hô trần vũ lập tức hiểu thân phận của người này người này hẳn là thiên hoa thánh vương mặt khác không có kế thừa mạch chủ tư cách nhì tử gặp qua thế tử trần vũ cũng là gật đầu thi lễ trần vũ hiện tại còn không phải đan ma tông đệ tử h ạ n tâm cùng thánh vương phủ thế tử so ra thân phận còn kém một chút bất quá nếu như trần vũ trở thành đan ma tông đệ tử h thân phận kia liền có thể hoàn toàn cùng hắn bình khởi bình tọa trương đại nhân để trần vũ không nghĩ tới chính là vị thế tử này phượng triều lăng vậy mà đối với hàm t r ư ơ n g rất k h á c h khí còn c ư i đối với hàn t r ư ơ n g nhẹ gật đầu hàm t r ư ơ n g là thiên hoa phủ cao tầng nhưng phượng triều lăng xưng hô như vậy hắn cũng là rất cho mặt m ũ i vị này là tiếp lấy phượng triều lăng vừa nhìn về phía trần vũ hắn là thần lưu tông tông chủ trần vũ thánh tử tâm phúc hàm t r ư ơ n g thần sắc bình tĩnh giải thích người chính là trần vũ phượng triều lăng nghe chút là trần vũ lập tức xứng sở chương năm trăm ba mươi chín ngấp nghệ thánh vương vị trí tam thế tử chương năm trăm ba mươi chín ngấp nghệ thánh vương vị trí tam thế tử nghe nói nhị ca gần nhất mới thu một cái tên là trần vũ manh tướng hôm nay cuối cùng là gặp được phượng triều lăng vẻ mặt tươi cười h ò a ái dễ gần hoàn toàn không giống như là thánh vương p h ụ tử đệ chỗ nào thế tử quá khen lên rồi trần vũ không tiêu ngạo không tự ti trả lời tại ra biển trên đường hắn liền nghe người nói lên qua phượng triều lăng thế tử này cùng thánh tử phượng hưng minh mặc dù mặt ngoài trung đụng rất tốt nhưng trên thực tế quan hệ của hai người cũng không hòa hợp trương đại nhân ngài đây là muốn mang trần vũ làm cái gì phượng triều lăng thu hồi quả x ế p bày ra một bộ muốn cùng hai người thân cận bắt chuyện tư thế trần vũ trong khoảng thời gian này sẽ lưu t r o n g phủ t h á n h tử đã vì hắn sắp xếp xong xuôi trụ sở ta trước dẫn hắn tiến về biệt tuyển h à g t r ư ơ n g thành thành thật thật hồi đáp dạng này phượng triều lăng nhẹ gật đầu nói trần vũ xem ra ngươi muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn đã như vậy không bằng chúng ta trong âm thầm tiểu tụ một chút như thế nào thế tử nâng đỡ trần vũ không có lập tức đáp ứng trần vũ rõ ràng hắn cùng phượng triều lăng tốt nhất đừng có cái gì quan hệ cá nhân câu trả lời của hắn kỳ thật chính là cự tuyển phượng triều lăng cũng không biết lĩnh hội không có trần vũ ý tứ cười cười không nói gì phượng triều lăng cùng hai người hàn huyên vài câu liền dẫn sau lưng mấy cái thị vệ đi đây chính là tam thế tử phượng triều lăng trần vũ nói nhỏ một câu giờ khác này hàm t r ư ơ n g sắc mặt cũng lạnh xuống đến tam thế tử người này mặc dù nhìn hòa ái dễ gần nhưng là cái tâm cơ thâm trầm người hàm t r ư ơ n g đối với phượng triều lăng cảm nhận thật không tốt nếu không phải thánh tử là con trai trưởng cái này thánh tử vị trí thật đúng là không biết là ai trần vũ nghe vậy đôi mắt cũng khé hít một cái hắn hiểu được hàm chương ý tứ nói theo một ý nghĩa nào đó p hàm ư ợ trương thanh nhâm xác đ vang lên ân trần vũ nghiêm túc nhẹ gật đầu đi thôi nói xong hàm trương thì là mang theo trần vũ cùng một chỗ hướng phía biệt thuyền phương hướng tiến đến cùng lúc đó phượng triều lăng sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên mới vừa rồi còn cùng trần vũ một mặt hiền lành giờ phút này lại là một mặt tâm trầm hắn lúc này trong tập mắt hoàn toàn không có vừa rồi cùng trần vũ đối thoại lúc loại kia nho nhã hiển hòa bộ dáng trần vũ phượng t r i ề u lăng thanh â m mang theo vài phần lãnh ý nhị ca bên người quả nhiên là nhân tài đông đô ca phượng t r i ề u lăng cười một cái tự dễ ước nói nói cũng đúng thánh tử vị trí hoàn toàn chính xác khả năng hấp dẫn các phương nhân tài đầu nhập vào nhưng ta chỉ là thánh vương p h ụ con thứ tự nhiên không có đ ạ i ngộ như vậy mà lại thánh vương giống như đã làm ra quyết định muốn để nhị ca trở thành đợi tiếp theo m ặ chủ phượng triệu lăng nếp miệng nói dòng chính thân p ậ n hoàn toàn chính xác có lợi coi như nhị ca không có ta có thiên phú Không chương ó có ta có tài t ì n năm trăm bốn mươi cấu kết đà t a i chương năm trăm bốn mươi cấu kết đà mai hắn xe nhẹ đường quen đi tiến vào một gian ghế lô thế tử trong bao xương ngồi một người người này nhìn rất trẻ trung nhưng hai tóc mai lại có chút hoa dâm cả người cho người ta một loại lánh k h ố c cảm giác đạt tiền bối phượng triệu lăng đối người tới mỉm cười chắp tay như ngậm trương ở đây chắc chắn nhận ra người này chính là thánh vương tâm phúc đang cảnh cao giai đại t ô n g sư đạt mai mà con của hắn thì là cùng trần vũ có cựu thoán đạt thiên câu đồng thời ngậm trương trong lòng cũng sẽ có nghĩ hoặc đạt mai không phải là bị phái đi ra săn g i ế t đêm tối thu sao đ ạ t tiền bối ta phát hiện một cái có ý tứ người phượng triệu minh đem đạt mai mời đến trên chủ tọa sau đó tự thân vì hắn rót một chén rượu người nào đạt mai giữa lông mày lông mày chấp chấp trần vũ phượng triều lăng nết miệng cười một tiếng trần vũ quả nhiên đạt mai nghe vậy ánh mắt lạnh l é o lúc đó phượng triều minh ngậm trương bình an trở về đạt mai nghe nói đạt thiên câu tại hải ngoại tung tích không rõ mười phần thương tâm bất quá trở ngại thành vương h ắ n cũng không tốt trực tiếp tìm phượng triều minh thiên p h ứ c về sau đạt mai mới biết được phượng triều minh bên người còn có một cái gọi trần vũ người mà trần vũ đã từng cùng đạt tiên h câu phát sinh qua xung đột đạt mai biết điểm này sau trong lòng tầm tình tiêu cực nặng hơn cùng là đan cảnh trung giai đại tông sư vì sao đạt thiên câu không có trở về ngược lại là trần vũ vị này đã từng cùng đạt thiên câu từng c ó sung được người trở về đạt mai trong lòng cảm giác rất khó chịu một là hận phượng triều minh không có đem con trai mình chiếu cố tốt hai là hận trần vũ còn sống dưới tình huống như vậy đạt mai tinh thần cảm xúc đều có chút không ổn định t r ư n g hợp thánh vương mệnh lệnh để hắn cùng mặt khác ba tên đan cảnh cao giai đại t ô n g sư cùng đi bắt cái k i a đêm tối thú lúc này mới đ ố i con của mình còn có một tia hy vọng hắn tạm thời đ è xuống bất mãn trong lòng bắt đầu ra biển tìm kiếm đạt thiên câu nhưng mà ngay tại ra biển thời điểm phượng triều đang đỗng nhiên gọi hắn lại Cũng cũng cái cái cớ, giả bộ như mất tích tại biển cả chỗ đoạn văn biển không như biển vụn nguyên nhân. gì giả đưa đầy Đạt Mai ra bao một tìm mất trộm bộ tại tại trở lại vì về là lâu, sâu, phượng t r i ề u lăng đã t ừ nói g cùng n Đạt Mai qua, mới Thánh vương thuộc về vấn đề. Phượng triều đã nói với ư Phượng ơ n vấn Lăng nói g thuộc Triều về v đề. đã hắn tương lai thánh vương mạch chủ người thừa kế không phải là phượng triều minh mà là hắn bởi vì ở sau lưng của hắn đã sớm có một cái cường đại tổ chức duy trì có ủng hộ của bọn hắn phượng t r i ề u lăng liền có khả năng sẽ trở thành thánh vương cái này khiến đạt mai đối với phượng triều lăng người sau lưng cảm thấy rất hứng thú đạt mai mặc dù là thánh vương tâm phúc nhưng cùng phượng triều minh quan hệ cũng không tốt lại thêm đạt thiên câu sự t ì n h để hắn càng là có ngăn cách đạt mai biết các loại phượng triều minh ngồi lên thánh vương vị trí hắn cái này đã từng tâm phúc liền sẽ dần dần từ trên trời hoa phủ vị trí hạch tâm bên trên lui ra đến đến lúc đó hắn tại phượng cùng vực quyền lên tiếng liền sẽ giảm bớt đi nhiều gia tộc sau lưng của hắn cũng sẽ mất đi rất nhiều chỗ tốt điểm này đạt mai cũng là lo lắng bất quá so sánh d ớ i đạt mai cùng p ư ợ n g triều lăng ở giữa quan hệ lại là phi thường hữu hảo p ư ợ n g triều lăng từ lần đầu trải qua võ đạo thời điểm. liền Mai bị Đạt chương n năm trăm bốn mươi mốt như sát phượng triều minh chương năm trăm bốn mươi mốt như sát phượng triều minh cùng đặt thiên câu cái kêu một sợi xa vời sinh cơ so sánh hiện nhiên chuyện này đối với đạt mai quan trọng hơn về phần phượng triều lăng phía sau đến tột cùng đứng đấy người nào hắn còn không rõ ràng lắm đạt mai nhìn xem phượng triều lăng một mặt dáng vẻ tự tin trong lòng cũng rất ngạc nhiên đối phương là thần thánh phương nào trần vũ trước đó liền cùng đạt thiên câu kết lương tử đạt thiên câu cái chết có lẽ cũng là cùng hắn có quan hệ phượng triều lăng nói tiếp trần vũ sự tình trong lời nói tràn đầy châm ngỏi chi ý chỉ tiếc trần vũ là nhị ca tâm phúc liền xem như đạt tiền bối dạng này đàn cảnh cao giai đại tông sư m u ố n động trần vũ cũng không phải một chuyện dễ dàng lục triều ngữ giống như cười mà không phải cười nói thế tử đạt mai sắc mặt càng ngày càng khó coi người tôi tìm ta đến tột cùng là vì cái gì hắn không muốn tại trên cái đề tài này tiếp tục thử thăm dò không sai ta đưa ngươi gọi đến chính là vì muốn cho ngươi phụ tá ta leo lên vương vị phượng triều lăng không che giấu chút nào nói đạt mai mở to hai mắt nhìn ý nghĩ này trước đó truyền lời thời điểm phượng triều lăng liền cùng hắn tiết lộ qua nhưng là bây giờ phượng triều lăng chính miệng nói ra đạt mai vẫn còn có chút kinh hãi tại phượng thị trong huyết mạch mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thánh tử không có khả năng leo lên vương vị tình huống nhưng khả năng này rất nhỏ không biết thế tử ngươi có cái gì ý vào đạt mai tò mò hỏi hắn hỏi như vậy cũng là vì thăm dò một chút phượng triều lăng nhìn xem phượng triều lăng phía sau chỗ rửa có thể cung cấp cái gì duy trì nếu như phượng triều lăng có đầy đủ thực lực đạt mai vì bảo trụ mình tại thánh vương phủ địa vị tự nhiên sẽ lựa chọn cùng phượng triều lăng hợp tác nghe được đạt mai tra hỏi phượng triều lăng trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường ý cười đối với đạt mai lời nói hắn không trả lời thẳng ngược lại hỏi ngược lại đặt tiền bối ngươi cho là ta có thể tín nhiệm ngươi sao đạt mai bị phượng triều lăng tiểu nói này lập tức ngây ngẩn cả người đạt mai lúc này mới phát hiện chính mình tựa hồ có chút nóng ộ i hắn còn chưa kịp cùng phượng triều lăng biểu đạt thái độ của mình liền trực tiếp hỏi phượng triều lăng lực lượng chỗ đây là rất không thỏa đáng thế tử là ta đường lột đạt mai tranh thủ thời gian trả lời hắn hiện tại không hy vọng phượng triều lăng đối với hắn có bất kỳ hiểu lầm ta nguyện ý vì thế tử sông pha khói lửa đạt mai ý tứ rất rõ ràng đạt mai cảm thấy phượng triều lăng bình tĩnh như thế tất nhiên là có chỗ ý vào đạt mai vô ý thức coi là đạt mai phía sau có cái gì cường đại tông môn chỗ dựa dù sao mẹ của hắn liền xuất thân một đại môn phái bối cảnh như vậy tại hoàn cảnh đặc biệt bên dưới hoàn toàn chính xác có thể đưa đến quyết định thắng b bởi vì thánh đường bên ngoài đại tông môn vì chống cự thánh đường áp lực giữa lẫn nhau quan hệ rắc rối phức tạp thời khắc mấu chốt thật đúng là có thể tạo được tác dụng rất lớn tốt đạt mai phản ứng chính là lục triều ngự chỗ mong đợi đạt tiền bối nếu như ta vì tranh đoạt thánh vương vị trí hy sinh hết hiện tại thánh vương phủ bên trong một chút tinh nhuệ cùng tài nguyên ngươi cảm thấy thế nào phượng t r i ề u lăng hỏi nếu như ngươi có thể trở thành m ớ i thánh vương hy sinh bất kỳ giá nào đều là đáng giá đạt mai là thánh vương tín nhiệm người vì bản thân tri tư hy sinh thánh vương phủ tất cả mọi người lực vật lực đến thành toàn phượng triều lăng đây là đang tổn hại thánh vương lợi ích đạt mai thân là tâm phúc đây là đối với thánh vương một loại phản bội phượng triệu lăng nghe được đạt mai lời nói lại là mặt không biểu tình hắn lại hỏi một câu nếu như ta vì đạt được thánh vương vị trí thật chuẩn bị giết nhị ca của ta đến lúc đó ngươi có thể hay không giúp ta chương năm trăm bốn mươi mốt phượng triệu lăng điên còn g dọa sợ đạt mai chương năm trăm bốn mươi mốt phượng triệu lăng điên còn g dọa sợ đạt mai hả đạt mai hơi xứng sở lần này hắn không biết nên nói thế nào đây là một cái rất khó trả lời vấn đề hắn nếu là đáp ứng vậy thì đồng nghĩa với là hoàn toàn bán rẻ thánh vương có thể nói chính là tại khiêu chiến toàn bộ thánh đường phượng thị nhất mạch loại lời này nếu là c h u y ế n đi đạt mai coi như t h ả m g rồi nói không chừng thánh vương đều sẽ tự tay giết hắn đạt mai nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn đáp lại phượng t r i ề u lăng đối với đạt mai tới nói vấn đề này là đối với hắn độ trung thành một lần khảo thí thế tử ngươi muốn làm cái gì ta thì làm cái đó đạt mai biết hắn nhất định phải đánh cược một lần đối mặt cục diện dưới mắt hắn có thể làm chính là đem tất cả thẻ đánh bạc đều để lên đi không có đường sống m ạ c toàn phượng triệu lăng vấn đề này thật sự là quá giới hạn lúc này nếu là hắn cự tuyệt chẳng những sẽ mất đi phượng triều minh duy trì sẽ còn mất đi phượng triều lăng hảo cảm nếu phượng triều lăng có thể hỏi như vậy đã biểu lộ ý đồ của hắn nếu như hắn không ủng hộ phượng triều lăng phượng triều lăng khẳng định sẽ đối với hắn tiến hành trả đua tốt phượng triều lăng nghe vậy cười ha ha một tiếng trong thanh â m mang theo vài phần ngạo nghệ đã như vậy còn xin đặt tiền bối vì ta đi theo làm tùy tùng đặt mai gặp phượng triều lăng thái độ cũng là thở dài một hơi chí ít hiện tại phượng triều lăng đã tiếp nhận hắn đặt tiền bối phượng triều lăng nói ra ngươi không phải hỏi ta có cái gì ý vào ta hiện tại có thể nói cho ngươi p ư ợ n g triều lăng vừa nói một bên tự thân vì đạt mai rót rượu đạt mai tranh thủ thời gian khách khí m ộ t câu sau đó g ơ ly lên phóng t ớ i bên ngôi uống một hơi cạn sạch phượng triều lăng thần sắc đống nhiên trở nên có chút cổ q u ả i nói ta chỗ dựa chính là thiên đồ tông thiên đ ộ n phái tông đạt mai chính đoan lên chén rượu uống nhập một ngụm lúc này chén rượu r ú lên rượu vẩy vào trên y phục của hắn thiên đồ tông đây chính là bị thánh đ i ệ n điểm danh hạ lệnh d i ệ t đi hải ngoại m ô n phái cũng là thánh đường công nhận định nhân lớn nhất đạt mai có thời gian nao hải trống g ố n g cả người đều nộng ta đã cùng thiên đ ồ tông người liên hệ tốt các loại phụ vương rời đi phượng cùng ngực đi thánh đồ ta liền cùng thiên độn tông người liên thủ cùng một chỗ giải quyết hết nhị ca phượng triều lăng thanh em rất bình tĩnh nhưng đạt mai s á t mặt lại trở nên không gì sánh được khó coi đây cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn như thế đạt mai lúc này mới phát hiện chính mình một chân tựa hồ dẫm tại trong vũng nước đ ủ nguyên lai phượng triều lăng nói muốn giết phượng triều minh cũng không phải là đang thử thăm dò chính mình mà là thật đang tính toán hắn tam thế tử đạt mai tranh thủ thời gian đứng lên chuyện này quan hệ trọng đại ta khuyên ngươi hay là bàn bạc kỹ hơn đi ta cái này cáo từ trước đạt mai biết coi như phượng triều lăng sẽ không bỏ qua hắn hắn cũng tuyệt đối không thể cùng thiên độn tông dính l i u quan hệ một khi thất bại hắn không chỉ có hẳn phải chết không nghi ngờ ngay cả gia tộc sau lưng của hắn đều sẽ nhận đà kích thật lớn cùng ngoại nhân cấu kết phản loạn tại thánh điện trong mắt thế nhưng là tội lớn đạt tiền bối hẳn là muốn đổi ý phải không phượng triều lăng đ ố n g nhiên đứng lên nghiêm nghị quát ngữ khí không còn có trước đó hiền lành mà là tràn đầy uy hiếp tam thế t ử yên tâm chuyện này ta tuyệt đối sẽ không nói ra đạt mai m ặ t không chút thay đổi nói ta đi trước ngay tại đạt mai chuẩn bị lúc rời đi phượng triều lăng lại là vẻ mặt khinh thường đạt mai vừa muốn đi ra ngoài hai bên trái phải bỗng nhiên thêm ra hai bóng người ngăn tại trước mặt hắn cái gì đạt mai giật này mình trước đó trong phòng hắn căn bản cũng không có cảm ứng được bên ngoài người chương năm trăm bốn mươi hai đột phá đan cảnh lục trọng chương năm trăm bốn mươi hai đột phá đan cảnh lục trọng hai người này tu vi giống như ta đều là đan cảnh thất trọng đạt mai không thể không lui về trong phòng đạt tiền bối có một số việc tuyển đằng sau là không thể quay đầu đạt mai đối với một người đưa mắt liếc ra ý qua một cái người kia gật gật đầu từ trong ngực móc ra một cái thủy tinh cầu trong suốt thể hắn vận chuyển đa nguyên chi lực đặt tại trên thủy tinh cầu lập tức trong thủy tinh cầu hiện ra một đạo hình ảnh trong chân dung rõ ràng là đạt mai cùng phượng triều lăng đối thoại đây là âm thanh giống loại bí bảo đạt mai lập tức sắc mặt đại biến hắn bipóc đã rơi vào trong tay đối phương nếu như những tin tức này tiết lộ ra ngoài hắn khẳng định sẽ đi đến cùng đổ mặt lộ hắn nhìn về phía phượng triều lăng toàn thân đều đang phát run hắn rốt cục ý thức được từ vừa vào cửa hắn liền chúng phải đối phương cái bây đặt tiền bối chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng là đâm lao phải theo lao phượng triều lăng đi đến đ ạ t mai trước người một bàn tay đập vào trên vai của hắn nói đi theo ta được ăn cả ngã về không là một vố lớn đi ta không phải kẻ lỗ mãng lựa chọn của ta là trải qua nghị sâu tính kỹ phượng triệu lăng nói ra thiên độn tông thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi hiện tại thiên nguyên châu tất cả rất nhiều thế lực đều bị thiên độn tông người chỗ thẩm thấu thậm chí thánh đường nội bộ cũng không ít người gia nhập thiên độn tông ngày sau tranh đoạt thánh vương vị trí lúc những ngày này độn tông thánh đường thành viên cũng có thể cho, cho chúng o c h ta rất lớn thuận tiện đặt tiên bối không cần lo ngại đặt mai bờ môi run, run run một chút cuối cùng thở dài một hơi thiên hoa phủ trần vũ trong b i ệ t hiện cuối cùng là đụng đủ mười lăm triệu điểm năng lượng có thể đột phá đến đan cảnh lục trọng trần vũ một mặt vui mừng Các loại theo r ầ n Vũ tiêu ó có a qua xong phong nhã cho cho nhã hắn 7 triệu điểm năng lượng Phượng Minh hắn đống luôn lượng giá trị giá phát thể h triệu vật tư, Triều tới vật tư, trị trị vượt qua 10 triệu t điểm lại điểm. số phượng triều minh nói tới phong nhã đưa trần vũ nhiều như vậy lễ vật chính hắn khẳng định cũng không có bị rơi xuống trần vũ cũng không k h á c h khí trực tiếp đem tất cả vật chất đều đổi thành điểm năng lượng hấp thu Lúc lượng lục cảnh này, Trần năng Trần đến đàn cảnh lục trọng. đầy trữ đạt tới triệu đột Vũ Vũ dự đã điểm đủ phá t ă ngay lên Là cảnh giới. sau đó trần vũ liền cảm nhận được trong nội đan chứa được linh lực đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng vọt rất nhanh từng đạo đường vân màu vàng ở bên trong đan phía trên n ộ i lên đan cảnh lục trọng theo đạo đạo kim văn hiện hiện nội đan cũng dần dần vững chắc xuống cùng lần trước so sánh trần vũ nội đan p h ả nỗi đan lại một lần tăng lên bất quá trần vũ lại rõ ràng cái này còn không phải chính mình lớn nhất thuế biến đan cảnh lục trọng rõ ràng nhất cải biến chính là trên nội đan thêm ra những cái kêu bất quy tắc kim văn những đường vân màu vàng này là hắn trùng kích đan cảnh thất trọng căn cơ có điểm này đan cảnh đại tông sư lần tiếp theo đột phá lúc liền có thể cảm nhận được đan cảnh bản nguyên chương 543. t u tập bản nguyên ký chương 543, t u tập bản nguyên ký đột phá thành công trần vũ đ ô n g nhiên đứng lên khi tất cả người cũng thay đổi ta đột phá đến đan cảnh lục trọng liền có thể tu tập bản nguyên ký trần vũ ánh mắt lấp lóe trong mắt tràn đầy t r ờ m o n g bản nguyên ký là một loại ẩn chứa lực lượng bản nguyên đáng sợ chiêu thức đan cảnh lục trọng bản nguyên ký chỉ có thể đến kỳ hình mà không thể nào hiểu được ý nghĩa nhưng là vẹn vẹn hình liền có thể dùng để nghiền ép hết t h ể không phải bản nguyên ký công kích trần vũ đan cảnh chi lực cùng tiêu xí bản nguyên ký đối với lúc hoàn toàn không ở cùng một cấp bậu tại không xúc động bản nguyên tình h ô n g i ớ i dựa vào đan cảnh chi lực muốn đánh bại một vị nắm giữ bản nguyên ký đan cảnh đại công sư cơ hội là chuyện không thể nào l i ê n ngay cả trần vũ cũng là dựa vào phẩm chất so sánh bí bảo sói s a n h đao mới miễn cưỡng ngăn trở bản nguyên ký ăn mòn nếu là có thể học được bản nguyên ký ta liền có thể cùng đan cảnh thất trọng đại công sư một trận chiến trần vũ thầm nghĩ đến lúc đó liền xem như đối mặt cao giai đại công sư ta cũng không sợ rơi vào bại cụ trần vũ nói đến rất có lòng tin nói như vậy đan cảnh đại công sư cũng sẽ không nghĩ đến vượt cấp chiến đấu đan cảnh thất trọng cùng đan cảnh lục trọng phân biệt đại biểu cho đan cảnh cao giai đến cao、dai. cao giai đại tôn g sư đã chân chính nắm giữ một tia bản nguyên đan cảnh lục trọng coi như học xong bản nguyên kỹ cũng chỉ có thể mô phỏng ra lực lượng bản nguyên có thể lấy mô phỏng ra lực lượng bản nguyên chống lại chân chính lực lượng bản nguyên dạng này đỉnh tiêm vô đạo cứng giả một thời đại đều là phượng m a u lân giác nếu như ta có thể lấy được một kiện uy lực càng lớn công kích bí bảo vậy coi như là đan cảnh thất trọng đại tôn g sư ta cũng có thể chiến thắng theo tu vi càng ngày càng cao trần vũ càng ngày càng ý thức được chính mình vững chắc căn cơ đối với hắn thực lực tăng lên lớn bao nhiều trợ giúp hiện tại ta m â mù hồ lô sói xanh đao các loại phụ t r ợ thủ đoạn đối với đan cảnh Đã không có trần, trần á c vũ như Nếu ngoại l có n h điều có m suy nghĩ bí bảo ở giữa cũng không có minh sắc đẳng cấp phân chia bất quá dựa theo uy lực khác biệt nó phân có hai loại loại hình một loại là phảm cấp bí bảo một loại là thực phẩm bí bảo Một k i ệ nhưng cực p ẩ m bí bảo, cảnh cho cao dù là đối với đan cảnh cao dai Đại với dai Tông s đều đưa đ có thể ế tác d ụ n cực l ớ nếu bây bí bảo, bí bảo. tay lấy giờ Phượng trong không gì cũng đang dùng Nhưng Triều Minh cái hiện tại từ Thánh Tử phẩm phám cấp hắn chính mình được sợ n là cực như tương lai hắn trở thành thiên hoa nhất mạch chân chính mạch chủ thánh vương có nhiều tài nguyên hơn cho ta là một m kiện thích hợp ta c ự c phẩm bí bảo cũng không phải không thể nào phượng t r i ề u minh tính cách trần vũ là biết đến hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa người phượng triệu minh nhìn đúng giá trị của mình Tự trên nhiên cũng liền nguyện ý ở trên người hắn ý ở đối ầ u Triều tư thể trợ rút, bằng vào ta đan ma tông đệ tử thân phận, trở thành như hẳn, hẳn được Phượng coi vào Minh i không đến bằng đan phận, hẳn g đệ đệ ma tử n hẳn cũng g h là có c ế m một kiện cực phẩm được Đối cực cơ hội. kiện bí bảo với điểm này trần vũ cũng không làm sao lo lắng việc cấp bách là tu luyện một môn bản nguyên kỹ trần vũ hạ quyết tâm liền đi ra ngoài chuẩn bị đi tìm phượng triều minh chương năm trăm bốn mươi b ố trần vũ tốc độ đột phá đem phượng triều minh đều cho làm trầm mặc chương năm trăm bốn mươi b ố trần vũ tốc độ đột phá đem p ư ợ n g triều minh đều cho làm trầm mặc phượng triều minh cho lúc trước qua trần vũ hứa hẹn chỉ cần trần vũ tu luyện tới đan cảnh lục trọng liền có thể ở trên trời hoa phủ bên trong tùy ý lựa chọn một môn bản nguyên kỹ sau đó trần vũ rời đi biệt tuyển tiến về phượng triều minh nơi ở phượng triều minh vẫn tại trong thư phòng của mình thánh tử trần vũ đi đến trần vũ tới phượng triều minh nhìn xem đi vào thư phòng trần vũ mỉm cười lúc này h à g t r ư ơ n g không tại phượng triều minh bên người không biết làm cái gì đi biệt tuyển còn hợp tâm ý của ngươi có lẽ là sắp trở thành thiên hoa nhất mạch người thừa kế cho nên phong triều minh nhìn lộ ra rất v u n lòng rất hài lòng trần vũ gật gật đầu nói tiếp ra bản thân mục đích thánh tử, ta lần này đến. là vì tu luyện bản nguyên ký tu luyện bản nguyên ký phượng triều minh t r ừ n g mắt nhìn muốn nói lại thôi tu luyện bản nguyên ký phượng triều minh trong mắt lóe lên một tiếng n g h i hoặc ngươi đột phá đến đan cảnh lục trọng vừa đột phá trần vũ lên tiếng phượng triều minh nghe vậy mí môi một cái không lên tiếng cùng trần vũ đột phá đến đan cảnh tứ trọng đan cảnh ngũ trọng lúc t r ấ n kinh so sánh hiện tại phượng triều minh thần sắc bình tĩnh nhiều có lẽ là bởi vì quá mức rung động có lẽ là bởi vì thói quen có lẽ là bởi vì cố giả bộ chấn định trần vũ phượng triều minh chờ mặc một hồi lâu mới tốt kỷ nhìn xem hắn ngươi là thế nào làm được phượng triệu minh câu nói này hỏi được rất thành khẩn nước chạy thành sông tự nhiên mà vậy lại thêm một chút may mắn lý do như vậy trần vũ đã dùng qua vô số lần ân phượng triệu minh mặc dù không có đạt được mình muốn trả lời nhưng cũng không có thất vọng lúc này phượng triệu minh đối với trần vũ tương lai càng thêm có lòng tin đột phá đến đan cảnh ngũ trọng bất quá thời gian b à t h á n g hiện tại lại đột phá đến đan cảnh lục trọng phượng triệu minh thân là thành viên hoàng thất đều chưa từng có nghe nói qua tốc độ tu luyện d ạ n g này húng chi trần vũ mặc dù tăng lên rất nhanh nhưng hắn cơ sở nhưng lại không kém tương phản trần vũ tại tiến giai đằng sau liền có được vượt cấp năng lực chiến đấu ngươi dự định học môn nào bản nguyên ký phượng triều minh nhìn về phía một bên trần vũ dò hỏi trần vũ tựa hồ đã sớm chuẩn bị ta liền học ngươi học môn kêu bản nguyên ký trần vũ đối với bản nguyên ký không hiểu nhiều cho nên hắn cũng không tốt phán định bản nguyên ký tốt xấu phượng triều minh là thánh tử hắn tu luyện bản nguyên ký hẳn là sẽ không kém ngươi nói là ta tu luyện cái k i a hư không thú ảnh phượng triều minh khỏe m i ệ n g lộ ra mỉm cười hư không thú ảnh trần vũ cũng ở trong lòng mặc niệm lấy môn này bản nguyên ký danh tự môn này bản nguyên ký chẳng lẽ cùng hư không thú có quan hệ phượng triều minh giải thích nói tu tập loại công p h á p này phải dùng đến yêu thú chi huyết mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất mà lại càng là yêu thú mạnh mẽ huyết mạch có thể thi triển ra uy lực cũng liền càng mạnh lần trước chắc tiền bối cùng cái kia đêm tối ma thú đ ạ i chiến thu được một giọt đêm tối t h u tinh huyết hiện tại liền đặt ở chúng ta phủ trong khâu phòng lấy đỉnh phong yêu thú chi huyết làm dẫn huyên hóa ra một đạo hư ảnh uy lực viễn siêu bình thường bản nguyên kỹ phượng triều minh nói ra nếu như ngươi muốn tu tập môn này hư không thú ảnh ta có thể cho ngươi dọn tinh huyết kia như vậy vậy liền đã tạnh tử trần vũ lúc này mới lý giải hư không thú ảnh ý tứ mừng rỡ trong lòng việc nhỏ phượng triệu minh m ỉ m cười nói cái kia đi thôi chúng ta đi đem hư không thú ảnh ký ức thủy tinh cùng đêm tối thú chi huyết lấy ra chương năm trăm bốn mươi lăm tu thành bản nguyên kỹ chương năm trăm bốn mươi lăm tu thành bản nguyên kỹ nói xong hai người đứng lên trần vũ tại phượng triều minh dẫn đầu xuống đi tới thánh vương phủ khố phòng phòng bảo tàng sau một nén nhang trần vũ thì là quay trở về b i ệ tuyển hắn đem hai vật đem ra một viên cao cấp ký ức thủy tinh một viên chứa một g ọ n đêm tối thú huyết bình xứ hư không thú ảnh trần vũ kích hoạt lên ký ức thủy tinh một môn hoàn toàn mới bản nguyên kỹ lập tức hiện lên ở trong đầu của hắn mà vừa lúc này hắn thanh kỹ năng bên trong cũng xuất hiện một cái nhắc nhở phải trăng tiêu hao mười triệu điểm năng lượng học tập hư không thú ảnh là không mười triệu điểm năng lượng trần vũ nhữ nhữ mày đây cũng không phải là một con số nhỏ hắn hiện tại chỉ còn lại có ba triệu điểm năng lượng nhưng trần vũ lại cũng không cho là cái này không hợp lý bản nguyên kỹ không giống với hậu tiên ngoại công cũng khác biệt tại tiên lưu bí kỹ đan cảnh đan pháp đây là một loại dính đến đan cảnh bản nguyên kỹ năng nắm giữ chính là nắm giữ không tiếp tục độ đẳng cấp tăng lên nói cách khác duy nhất một lần tiêu hao mười triệu điểm năng lượng hắn liền có thể đem môn này nguyên kỹ tất cả tinh túy đều lĩnh nộ g ra đến từ trên điểm này tới nói mười triệu điểm điểm năng lượng hay là rất có lời chỉ bất quá trần vũ trước mắt còn không cách nào nắm giữ mà thôi bởi vì cũng không đủ điểm năng lượng trần vũ không cách nào trước tiên học được bản nguyên kỹ thư không thú ảnh nhưng mấy ngày kế tiếp trần vũ lại là bận tối mày tối mặt trần vũ tại thánh vương phủ bên trong đợi đến lâu chung quanh mấy cái đại môn phái đều biết trần vũ người như vậy tồn tại nguyên bản trần vũ danh hảo chỉ là cực hạn tại trong vòng nhỏ mà bây giờ trần vũ cái tên này tại phượng cùng vực các đại thế lực bên trong đã không ai không biết không người không hay mặc dù phượng triệu minh sắp trở thành thánh vương sự t ì n h còn không có công h a i nhưng trần vũ là thánh tử tâm phúc đã làm ọ i người đều biết cái này cũng báo trước hắn tương lai tất nhiên sẽ trở thành phượng cùng vực một phương cự phách rất nhiều người đều đang nghĩ phương nghĩ cách muốn cùng trần vũ sáo gần như bọn hắn tại thánh vương phủ bên trong tìm mấy cái người quen tỉ như hàm trường tỉ như nhận biết trần vũ người chính là muốn theo trần vũ trở thành bằng h ư u trần vũ đối với cái này cũng không có ý kiến gì có thể kết giao đến những nhân mạch này đối với hắn phía sau thần lưu tông tới nói cũng là một chuyện tốt trong quá trình này trần vũ cũng nhận được đến từ bốn phương tám hướng không ít người lễ vật trần vũ ở trong khoảng thời gian một tháng này trọn vẹn nhờ vào đó hấp thu bốn triệu điểm năng lượng bây giờ trần vũ khoảng cách ngưng tụ ra hư không thú ảnh chỉ kém ba triệu điểm năng lượng dưới tình huống bình thường ba triệu điểm năng lượng không bao lâu liền có thể tích lũy đủ nhưng trần vũ đã không thể chờ đợi cho nên hắn chủ động đi tìm hàm t r ư ơ n g từ hàm t r ư ơ n g nơi đó mượn tới ba triệu điểm năng lượng đan dược tài nguyên hàm chương mặc dù là phượng triệu minh thủ h ạ bất quá hắn sau lưng lại là có một cái gia tộc có thiên hoa phủ làm chỗ dựa cho nên hắn nội t ì n h hay là rất mạnh ba triệu điểm năng lượng tài nguyên cũng là hắn đem trong nhà hàng tồn lấy ra cho trần vũ hàm t r ư ơ n g còn tưởng rằng nhóm tài nguyên này là trần vũ vi thần lưu tông phát triển cần thiết cho nên cũng không có hỏi trần vũ tác dụng khi mười triệu điểm năng lượng gom góp đằng sau trần vũ liền bắt đầu lấy tay hư không thú ảnh thăng cấp bên trên trần vũ còn cố ý tìm một chỗ rời xa thiên hoa phủ núi lớn vụ trộm tu luyện hư không thú ảnh trần vũ tại ký ức thủy tinh trợ giúp bên dưới đối với một chiêu này lĩnh ngộ đã có rất sâu hiểu rõ tu tập người đem hư đi thú ảnh sau khi tu luyện thành liền có thể lợi dụng nó luyện hóa yêu thú chi huyết. Trưng Phượng mỗi i Minh tinh liền n muốn năm. Trưng Phượng Hướng muốn tu 60 năm. tẩn càng cao, ngưng tụ ra huyên thú hư ảnh, uy lực cũng liền càng mạnh. h Thú huyết chứa huyết, phẩm thú hư m tu tu uy tụ ra cấp cao, lực một cái tu luyện hư không thú ảnh đàn cảnh đại tông sư đều có thể luyện hóa ba loại khác biệt yêu thú chi huyết từ đó đạt được ba loại yêu thú bộ phận huyết mạch chi lực mà trần vũ sớm là chọn tốt ba loại khác biệt yêu thú chi huyết chuẩn bị luyện hòa cái này ba loại hung thú tinh huyết theo thứ tự là đêm tối thú hư không thú thanh thương lang đêm tối thú là đình phong yêu thú trần vũ đã được đến về phần mặt khác hai cái hung thú tinh huyết chính là tiểu thanh cùng tiểu hôi hôi bọn họ đây mặc dù không phải đ ỉ n h phong nhất sáu đánh yêu thú nhưng cũng là đứng đầu nhất một nhóm kia lấy máu tươi của bọn nó ngưng tụ mà thành hư ảnh tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu có thể thăng cấp trần vũ mở ra thanh kỹ năng bắt đầu thao tác phải chăng tiêu hao mười triệu điểm năng lượng học tập hư không thú ảnh phải chăng lần này có đầy đủ năng lượng trần vũ cờ lật là sau một khắc tất cả có quan hệ hư không thú ảnh tin tức đều bị quán trâu đến trần vũ trong đầu chỉ dùng mấy tức thời gian trần vũ liền đã hoàn toàn nắm giữ hư không thú ảnh tất cả kỹ năng đây chính là bản nguyên kỹ trần vũ nhãn tình sáng lên ta hiện tại ngay cả cao giai đại tông sư đều không có đạt tới căn bản là không cách nào lĩnh lộ lực lượng bản nguyên bây giờ ta cũng chỉ có lấy đan cảnh lục trọng đi năng bắt trước được lực lượng bản nguyên hình thái mới có thể thôi động bản nguyên kỹ đến lúc này trần vũ trong lòng đối với bản nguyên kỹ đã có khắc sâu hơn nhận biết hiện tại chỉ cần đem tinh huyết luyện hóa là được rồi trần vũ xuất ra ba cái cái bình mỗi một chiếc lọ bên trong đều chứa một giọt tinh huyết đêm tối thú chi huyết là gần nhất mới thu vào tay về phần tiểu thanh hôi, hôi máu trần vũ đã sớm chuẩn bị xong hay là trước đem tinh huyết hấp thu rồi nói sau trần vũ trước đem tiểu hôi hôi tinh huyết lấy ra、ngoài. sau đó vận chuyển hư không thú ảnh hưu theo bản nguyên kỹ vận chuyển trần vũ trong tay hư không thú chi huyết vậy mà tại giờ khắc này b ư ớ c hơi trần vũ đem huyết mạch chi lực vận hành phương pháp toàn bộ ghi xuống ta hiểu được trần vũ trong mắt lóe lên một tia h i ể u rõ ta đem môn công pháp này vận chuyển quá trình liền có thể ở một mức độ nào đó chính là mô phỏng thú ảnh quá trình trần vũ luyện hóa hư không thú chi huyết hắn cũng không có vội vã đi hấp thu còn lại hai dọn tinh huyết hắn leo lên đỉnh núi nhìn xuống chung quanh hư không thú ảnh trần vũ gầm nhẹ một tiếng phát động chính mình bản nguyên kỹ ngao sau một khắc một đạo rõ ràng thân ảnh xuất hiện tại trần vũ phía sau đạo hư ảnh này rõ ràng là một cái hư không thú một đạo như dã thu tiếng gầm g ừ vang lên trần vũ trong nháy mắt liền có loại bản năng cảm giác trần vũ lấy bản nguyên kỹ phương thức mô phỏng ra đan cảnh lực lượng bản nguyên hắn hai mắt ánh sáng n g ư n g tụ ở trước mặt hắn hư không trong nháy mắt bóp m è o đứng lên vê anh trần vũ ánh mắt chiếu tới to lớn núi sách trực tiếp bị h o a n h thành b ộ t p h ấ n không gian vặn mẹo chi lực một chiêu này trần vũ đã từng nhìn qua tiểu hôi hôi thì c h u ể n qua đây là tiểu hôi, hôi tại kích hoạt lên huyết mạch của mình chỉ sau có năng lực bây giờ hắn lấy nhân tộc đan cảnh đại tông sư tu vi liền thi triển ra một một chiêu này uy năng thậm chí còn tại tiểu hôi hôi phía trên không biết hôi hôi nhìn thấy đằng sau lại có phản ứng gì đâu trần vũ trong lòng c ư ờ i t h ầ m nhưng trần vũ lại biết uy lực của hắn so hôi hôi càng mạnh đó là bởi vì tu vi của hắn cao hơn lại thêm hắn là do mô phỏng lực lượng bản nguyên thúc giục chương năm trăm bốn mươi bảy chỉ kém một kiện c ự c phẩm bí bảo liền có thể đan cảnh thất trọng vô địch t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy chỉ kém một kiện c ự c phẩm bí bảo liền có thể đan cảnh thất trọng vô địch nếu như hôi hôi cũng nắm giữ cùng hắn một dạng bản nguyên trí lượng cái kêu phát huy ra uy lực tuyệt đối phải mạnh hơn hắn hôi, hôi lực lượng không gian cũng trần g vũ, vũ lần à k h nữa vặn bèo tiến hành thảo thí lần này phía sau hắn hiện ra một đầu huyết sắc cự lang hư ảnh trần vũ trước mặt cái kia màu đỏ như máu cự lang đầu lâu tản ra sát khí kinh khủng hám miệng chính là cắn xuống một cái trước mắt núi đá lập tức chia năm xẻ bảy chỉ từ trên thị giác tới nói một chiêu này lực phá hoại kém xa không gian và ậ mèo bất quá trần vũ biết ở trong chiến đấu chân chính loại này mô phỏng răng nanh công kích hiệu suất sẽ cao hơn bởi vì một chiêu này mang theo một cỗ nồng đậm mà kinh khủng sắc khí trong chiến đấu đôi này đối thủ trên tâm lý trúng kích là phi thường lớn nếu là tâm trí không k i ê n người cảm nhận được cỗ khí tức này sợ rằng sẽ lập tức từ bỏ c h ố n g lại liền xem như tâm trí lại kiên định người cũng sẽ có nhất định tác dụng phụ sau đó chính là khảo thí cái kia đem tôi thú bất quá tại khảo thí trước đó trần vũ lại là trước một bước bắt một cái đan cảnh trung kỳ yêu thú đây là h ắ n biết cái kia đêm tối thú năng lực không phải vật lý công kích mà là một loại tinh thần công kích thưa không thú ảnh trần vũ đối với trước mặt run d ậ y đàn cảnh trung gia yêu thú kích phát ra đêm tối thú năng lực bị trần vũ bắt lấy cái kia đan cảnh trung kỳ yêu thú căn bản không có lực phản kháng chút nào khi đầu kia to lớn đêm tối thú thời điểm xuất hiện đang kia cảnh trung kỳ yêu thú chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối cái gì đều nhìn không thấy đây là cái kia đêm tối thú che đậy cảm giác năng lực trần vũ nhìn qua trước mắt cái này p h ả n phất con dối giật dây bình thường yêu vật khẽ gật đầu bằng vào ta hiện tại nội tình ở trong chiến đấu chân chính dùng che đậy cảm giác năng lực này hoàn toàn có thể che đậy cùng cấp bậc đan cảnh tông sư tất cả cảm ứng sau đó một đao chém xuống trần vũ cảm giác đây tương đương với mây mù hồ lô thăng cấp vô liếng mây mù hồ l ô ngăn cách hiệu quả người bị nuốt ở bên trong căn bản là không có cách phát giác được động tĩnh chung quanh nhưng là cái này đêm tối thú che đậy năng lực lại có thể đem mục tiêu hoàn toàn bao phủ trong h tám độ uy hiếp hiển nhiên cao hơn ra một cái cấp độ khó trách phượng triều minh muốn tu luyện môn này bản nguyên kỹ trần vũ thầm nghĩ cái này hư đi thú ảnh có thể tu luyện yêu thú chủng loại rất nhiều lực phá hoại cũng rất mạnh nhưng muốn tu l trần vũ mặc dù là dựa vào năng lượng tu luyện ra được nhưng hắn cũng có thể cảm giác được môn công pháp này tu luyện có bao nhiêu gian nan trần vũ cảm thấy lấy phượng triệu minh tư chất sẽ không có vấn đề quá lớn ba mươi năm khổ tu chưa hẳn không thể để cho hắn nắm giữ trong đó một loại nếu như phượng triệu minh cũng giống hắn dạng này đem ta môn kỹ năng muốn tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh c h ỉ ít cần hơn sáu mươi năm thời gian đi thôi trần vũ thu hồi hư không thú ảnh mà tại trước người hắn cái k i a đan cảnh trùng kỳ yêu thú cũng tại thời khắc này từ từ mở mắt cái này đan cảnh yêu thú thấy một lần trần vũ không có giết chính mình lập tức nhanh chân liền chạy phân phong thế tử sóng ngầm m á h liệt t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám phân phong thế tử sóng ngầm m á h liệt nó vốn là bên trong dãy núi này bá chủ một phương nhưng bị trần vũ dùng để thí nghiệm đằng sau lại l à dọa đến hồn phi phép tán lộn nào một đường phi nước đại hiện tại ta chỉ kém một kiện c ự c phẩm bí bảo trần vũ rất rõ ràng hắn hôm nay hoàn toàn có năng lực cùng đàn cảnh thất trọng đại tông sư phân cao thấp thậm chí có khả năng chiến thắng nếu là có thể đạt được một kiện c ự c phẩm bí bảo đan kia cảnh thất trọng đại tông sư bên trong có thể cùng hắn một trận chiến sợ là cũng không nhiều hệ thống trần vũ lần nữa mở ra thành kỹ năng thính danh trần vũ, sau đó trần vũ liền rời đi vùng dãy núi này quay trở về thiên hoa phủ thiên hoa phủ đương đại thiên hoa thánh vương trong thư phòng lúc này đương đại thiên hoa thánh vương phượng bên trong chức đem phượng triều minh cùng phượng triều đăng ở bên trong năm cái nhi tử gọi vào cùng một chỗ phụ vương tiến vào thiên hoa thánh vương thư phòng hai người n h o nao hướng phượng t r ú n g tiên không mình hành lễ phượng trung tiên mặc một thân áo bào trắng phượng trung tiên thanh âm chấm u thấp â mang theo một loại vi nghiêm phượng triều minh cùng phượng triều lăng bọn người nghe vậy sắc mặt đều là hơi đổi bất quá lại không người mở miệng bọn họ cũng đều biết phượng trung tiên đang nói là hắn thoái vị sự tỉnh chuyện này là phượng trung tiên chính miệng nói cho phượng triều minh những người khác cũng chỉ là thông qua nói bóng nói gió mới biết được chuyện này thấy mọi người t r ầ m mặc phượng trung tiên cũng không tức giận ánh mắt lạnh nhạt hiện tại ta đã đạt đến đan cảnh bắt trọng đ ỉ n h phong chỉ kém một kia liền có thể đột phá hiện tại ta nhất định phải tiến về phượng thị thánh thành cấm địa mới có thể thu được sau cùng trợ lực nói một cách khác sau này ta sẽ chuyên tâm tại võ đạo tu tập mà phượng triều minh thì sẽ tiếp nhận một đời mới thiên hoa thánh vương trước phong trung trước không kín không từ nói lời vừa nói ra dưới đáy năm người sắc mặt đều có chỗ đọc dung mặc dù bọn hắn đã sớm đạt được đáp án nhưng là nghe được phượng trung tiên chính miệng nói ra Trong lòng của bọn hắn hay là chấn động dựa theo trong lòng bọn hắn chấn động là của hay dựa phượng chúng ta. Lệ cũ, tân nhiệm Thánh tân ta lệ v ơ Cơ, ngươi Vương n Đăng người muốn Thánh chuẩn g đều các mấy làm ư rời thế tử, đều muốn làm tốt Phụ h xa p bị.、Phượng、trung tiên nói chuyện rất trực tiếp rõ ràng là bên dưới lệnh cũ trục chuyện này chỉ có thể chính hắn nói không có khả năng do phượng triều minh đằng sau mở miệng thiên hoa phủ thế tử mặc dù đều ở tại vương phủ nhưng ở phượng cùng vực cũng có lãnh địa của mình trong vòng m ộ ư ơ i ngày riêng phần mình trở về lãnh địa của mình đi phượng trung tiên ra lệnh là phụ vương phượng triều lăng bọn người cùng kêu lên đáp lại thái độ mười phần cung tính phượng triều minh đứng ở một bên không nói gì chờ ta đi thánh thành thánh tử kế vị đằng sau hy vọng các n g ư ơ i y nguyên vẫn có thể nhớ huynh đệ thủ tục c h i tình hai bên cùng ủng hộ nhất là thánh tử ngươi cần phải chiếu cố nhiều một chút ngươi những n à y bọn đệ đệ chớ có bởi vì địa vị kéo lên mà vòng tình huynh đệ phượng trung tiên ánh mắt rơi vào phượng triều minh trên thân là phụ vương phượng triều minh c u n g kính n h ứng thanh mà tại lúc này phượng triều lăng m ỹ mắt lại là nhẹ nhàng đông đúc đ í c h nghe được phượng trung tiên nâng lên tình huynh đệ phượng triều lăng không khỏi có chút trở dạng chương năm trăm bốn mươi chín thiên hoa thánh vương triệu kiến trần vũ hắn sau đó phải làm chính là giết chết minh đệ của mình triều lăng ngay tại phượng triều lăng suy nghĩ lung tung thời điểm phượng trung tiên bỗng nhiên gọi lên phượng triều lăng d à n h tự phượng triều lăng tâm lập tức nắm chặt phượng triều lăng trong lòng tuy có cực các ý suy nghĩ nhưng đối mặt phụ thân của mình hay là từ nội tâm chỗ sâu sinh ra một cỗ thật sâu e ngại phụ vương phượng triều lăng liên tục không ngừng nói ngươi là trong mọi người có thiên phú nhất một cái người sau khi trở về tật khả năng chặt đ ứ t cùng ngoại giới ràng buộc dốc lòng tu luyện võ đạo chớ có hoang phế tự thân võ đạo tư chiết ngươi tại võ đạo trên việc tu luyện có gì cần cứ mở miệng ngươi nhị ca đều sẽ dốc hết toàn lực giút ngươi phượng trung tiên nhìn phượng triều lăng một chút ánh mắt kia để phượng triều lăng trong lòng máy động là phượng triều lăng tranh thủ thời gian lên tiếng vội vàng túi thấp đầu xuống phong trung trước nhẹ gật đầu ánh mắt của hắn nhưng không có từ phượng triều lăng trên thân rời đi trong ánh mắt càng là mang theo một loại khác ý vị nhưng giờ phút này phong triều lăng lại là không có ngẩng đầu lên bởi vì hắn cảm giác được phượng trung tiên ánh mắt chính rơi vào trên người hắn cho nên hắn cũng không có chú ý tới phượng trung tiên trong mắt dị dạng ngày mai ta sẽ hướng tất cả mọi người tuyên bố tin tức này phượng trung tiên đem ánh mắt từ phượng triều lăng trên thân thu hồi thản nhiên nói các ngươi cũng trở về đi riêng phần mình chu phượng trung tiên cùng mình c ắ t con dặn dò một phen liền rời đi bất quá rời đi thời điểm phượng trung tiên cũng là gọi ở phượng triều minh giờ phút này trong thư phòng chỉ còn lại có phượng triều minh cùng phượng trung tiên hướng minh phượng trung tiên nhẹ dọn g mở miệng thiên hoa mạch chủ vị trí cũng không phải chỉ chịu vạn người kính ngưỡng cùng vô hạn phong quang ngươi hiểu chưa ta hiểu phụ vương phượng triều minh trọng trọng gật đầu h ã n biết chính mình trở thành thiên hoa thành vương kế thừa thiên hoa nhất mạch một khắc này trên vai gánh trở nên càng nặng càng là ngồi ở vị trí cao nắm giữ tài nguyên thì càng nhiều đối với phượng thị bộ tộc thì càng muốn tận tâm tận lực Ngay sau, hắn không chỉ có muốn cùng p h ư ợ n g cùng vực lớn nhỏ quan viên liên thủ ổn định p h ư ợ n g cùng vực cục diện còn muốn phục tùng thánh đường p h ư ợ n g thị bộ tộc điều khiển đối với thánh đường địch nhân tiến hành đá kích hương minh nếu như ngươi thành mặt chủ như cùng các h u y n h đệ của ngươi sinh ra mối thủ c h u y ể n kiếp ngươi sẽ làm như thế nào phượng trung tiên bất thình lình hỏi một câu phượng t r i ề u minh nao nao từ vừa rồi bắt đầu phượng trung tiên vẫn tại giảng huynh đệ thủ t ố c sự t ì n h ta kẻ làm huynh trường này hẳn là nhún nhường bọn đệ đ ệ giữ gìn hảo huynh đệ quan hệ phượng triều minh trả lời đúng quy đúng cụ nhưng trong lòng đ a n g suy tư phụ vương dụng ý nghe được phượng triều minh nói như vậy phượng trung tiên trên mặt lộ ra vẻ t ư ơ i cười cũng không hỏi thêm nữa đúng rồi như lời ngươi nói tên k i a đan ma thông đệ t ử hẳn giống hiện tại nhưng tại thánh vương phủ bên trong phượng trung tiên hướng trần vũ hỏi trước đó vài ngày phượng triều minh cùng phượng trung tiên tiên nhàn trò chuyện thời điểm từng nói qua trần vũ phượng triều minh cũng cùng phượng trung tiên nói đến trần vũ chỗ kinh người liên liên thân là đan cảnh bắt trọng tu vì phượng trung tiên đang nghe trần vũ biểu hiện xuất sắc sau đều đưa cho độ cao đánh giá bây giờ phượng trung tiên lần nữa nhắc lên hẳn là tại thánh vương phủ phượng triều minh nói trong khoảng thời gian này hắn hẳn là đem tất cả tinh lực đều đặt ở bản nguyên kỹ hư không thú ảnh trên việc tu luyện ân để hắn tới một chuyến phượng trung tiên nói người này có thể là người một sự giúp đỡ lớn thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn trưởng thành ta phải thật tốt quan sát một chút hắn chương năm trăm năm mươi người đem hư không thú ảnh luyện thành chương năm trăm năm mươi người đem hư không thú ảnh luyện thành là phượng triều minh nghe chút phượng trung tiên muốn cùng trần vũ gặp mặt lập tức liền đáp ứng xuống rời đi thánh vương thư phòng phượng triều minh trực tiếp đi tìm trần vũ lúc này trần vũ mới từ bên ngoài trở về phượng triều minh đã tìm được hắn trần vũ phụ vương ta muốn g phượng triệu minh thấy một lần trần vũ liền nói ngay vào điểm chính ra chính mình ý đồ đến thánh vương đại nhân muốn gặp ta trần vũ cũng là không nghĩ tới phụ vương ta giờ phút này ngay tại trong thư phòng ngươi đi theo ta phượng triệu minh trong mắt thoáng có chút lo lắng tốt trần vũ không có lãng phí thời gian mặc dù lập tức liền muốn đối mặt phượng cùng vực cường đại nhất người có quyền thế nhất nhưng trần vũ tâm tình lại tương đối yên t ĩ n h đi vào đi đến tựa thư phòng phượng triệu minh đi đến trần vũ trước mặt vỗ nhẹ bờ vai của hắn cười nói phụ hoàng đối với ngươi thế nhưng là rất có hảo cảm không cần quá câu thúc trần vũ d ạ liền chủ động hướng trong thư phòng đi đến bãi kiến đại nhân trần vũ liếc mắt liền thấy được t r ư ớ c bàn sách phượng trung tiên trên người hắn c ố khí chất kia chính như trần vũ dự đoán kém như vậy không nhiều ngồi phong trung mỉm cười đối với trần vũ thái độ thậm chí so với chính mình mấy cái nhi tử đều tốt hơn tại đại nhân trần vũ cũng rất khiêm tốn thi lễ một cái thánh tử đã đem chuyện của ngươi nói cho ta biết có thể từ bắc địa địa phương như vậy từng bước một đi đến hôm nay một bước này ngươi phần này thiên phú tâm tính quả nhiên là thế gian ít có phượng trung tiên không chút nào tiếp g i khích lệ trần vũ hiện tại thánh tử muốn tiếp nhận thánh vương vị trí ta hy vọng ngươi thành đan ma tông đệ tử hạt giống sau giút hắn một chút thánh vương đại nhân không cần phải lo lắng. ta cùng thánh tử bản chính là bằng hữu hắn đối với ta có đại ân ta nhận sau chắc chắn hồi báo trần vũ lời nói này nói đến phi thường thành khẩn hắn đúng là nghĩ như vậy nhìn thấy trần vũ thái độ kiên định phượng trung tiên cũng là hài lòng nhẹ gật đầu trần vũ ta nghe nói ngươi gần nhất chính tu luyện hư không thú ảnh không biết có thu hoạch hay không phượng trung tiên hỏi đã tu luyện thành công trần vũ đáp tu luyện thành công ý của ngươi là ngươi đem hư không thú ảnh luyện thành phượng trung tiên hơi nhúm mày trên mặt lộ ra mấy phần vẽ nghĩ hoặc rõ ràng không tin may mắn luyện thành trần vũ phượng trung tiên mắt sáng lên từ trần vũ biểu lộ đến xem hắn cũng không có nói láo một tháng liền tu thành hư không thú ảnh liền xem như chúng ta phượng thị bộ tộc vị chân nhân kêu lao tổ chỉ sợ cũng không làm được đến mức này phượng trung m í môi một cái hiện tại ngươi đối với v õ đạo một đường có thể có nghi hoặc phượng trung tiên thanh â m vang lên lần nữa trần vũ trầm mặc một lát nói trước mắt còn không phải như vậy ngươi có thể có cái gì nhu cầu phượng trung tiên tiếp tục hỏi ta cần một kiện cực phẩm bí bảo bản thân lần này trần vũ trực tiếp cấp ra trả lời hắn có thể cảm giác được thiên hoa thánh vương thái độ đối với hắn tựa hồ rất hữu hảo nghe nói như thế loài phượng trước cười lên ha hả ngươi nhìn bí bảo này thích hợp sao vừa dứt lời một đạo ánh sáng màu bạc ngay tại trần vũ trước mặt hiện lên sau đó ngay tại trước mặt hắn nổi lơ lửng một thanh ngắn nhỏ vũ khí trần vũ đưa tay đem trùy thủ c h ạ m vũ khí nắm trong tay đây là trần vũ nhìn xem cầm trong tay thanh này trùy thủ sắc bén cây trùy thủ này toàn thân màu trắng bạc trùy thủ trôi bên trên còn có hình dạng xoắn ốc đường vân đỉnh mũi thương có chút tương tự nhưng lại muốn tinh tế được nhiều đây là một kiện c ự c phẩm bí bảo tên là đầu đình truy chương năm trăm năm mươi một khiếp sợ thiên hoa thánh vương chương năm trăm năm mươi một khip sợ thiên hoa thánh vương phượng trung tiên mở miệm nói cái này đầu đình、truy. là một kiện cực kỳ cường đại cận chiến bí bảo t a m ớn đối với ngươi mà nói cũng là một kiện không sai vũ khí nếu như thích hợp liền đưa cho ngươi đa tạ thánh vương đại nhân trần vũ trong lòng k h é động nguyên bản hắn còn muốn lấy muốn tìm tới một kiện c ự c phẩm bí bảo còn cần một đoạn thời gian lúc này mới bao lâu liền bị thiên hoa thánh vương t h ư ở n g xuống tới thiên hoa thánh vương lần này ban thưởng cũng không nhẹ cho dù là bây giờ thánh tử sắp trở thành một đời mới thánh vương phượng triều minh đều không có một kiện t ự c phẩm bí bảo nơi tay trần vũ trong lòng minh bạch thiên hoa thánh vương đưa ra cái này t ự c phẩm bí bảo k ngày thứ c í hai đương đại thánh vương phượng bên trong chức muốn thoái vị sự tỉnh ngay đầu tiên đối ngoại tuyên bố tin tức này tới quá mức đột ngột đến mức tại ngoại giới nhắc lên vợn sóng không nhỏ mà đổi thành bên ngoài bốn cái thế tử tại phượng trung tiên thụ ý bên liên giới đều nhao nhao rời đi thánh vương phủ trở về lánh địa của mình sự tình tiến triển được rất thuận lợi nhưng làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ tới là phượng triệu minh còn chưa kịp cử hành kế vị đại điển lao thánh vương phượng trung tiên liền đã rời đi phượng cùng ngực chạy tới t h á n h thành cái này khiến kế vị phượng triệu minh rất là mờ mịt nhưng hắn cũng can thiệp không đ ư ợ c phụ thân quyết định một ngày này trong b i ệ tuyển trần vũ cầm trong tay đầu đ ì n h truy trần vũ đạt được đầu đ ì n h truy có một đoạn thời gian đối với đầu đ ì n h truy uy lực cũng hiệu chút đỉnh chính như phượng trung tiên lời nói cái này đầu đ ì n h truy chính là một kiện đỉnh tiêm cận chiến bí bảo uy lực cường đại vô cùng trần vũ còn phát hiện khi hắn đem đầu đinh truy nằm trong tay thôi động đan cảnh chi lực rót vào chân cương chi lực tình hương dưới đầu đình truy lực phá hoại sẽ có được tăng lên thêm một bước. bất quá trần vũ thử một cái phát hiện đó cũng không phải đầu đ ì n h truy mạnh nhất chỗ trừ cái đó ra đầu đ ì n h truy còn có hai cái chỗ đặc thù đầu tiên viên này đầu đ ì n h truy có được nhất định lực lượng không gian tại kích phát lực lượng không gian sau lại đem đầu đ ì n h truy ném ra bên ngoài viên này đầu đ ì n h truy liền có thể ngắn ngủi giấu ở trong hư không khi nó tới gần đối thủ thời điểm đầu đ ì n h truy liền sẽ thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trước mặt của hắn đối với hắn xuất kỳ bất ý phát động công kích trần vũ rất ưa thích năng lực này có năng lực này hắn liền có thể bí ẩn tập kích trừ phi là đối với không gian ba động phi thường mẫn cả người nếu không đan cảnh thất trọng bên trong không ai có thể né tránh hắn đánh lén thứ yếu đầu đinh truy còn có thể chứa được lực lượng trong n g á y mắt phát ra bạo kích trần vũ phát hiện cái này đầu đinh truy lại có thể hấp thu trong cơ thể mình đan cảnh chi lực tạm thời chứa đựng trong đó khi nó chạm tới địch nhân thời điểm liền sẽ sinh ra bạo tạc hiệu quả lại thêm trần vũ trên người ẩn nấp giới trì phối hợp đầu đinh truy xuất quỷ nhập thần đơn giản chính là một cái hoàn mỹ sát thủ kỹ năng trần vũ vớt vớt trong tay đầu đình truy một mặt v ẻ yêu thích đầu đình truy dạng này cực phẩm b í bảo cho dù ở thiên hoa thánh vương trong tay hẳn là đều rất hữu dụng đi hắn cho ta xem như ta thiếu hắn một phần đại nhân tình trần vũ biết phượng trung tiên đem đầu đình truy đưa cho hắn chính là đối với hắn một loại đầu tư hắn là đang đánh cược chờ mình gia nhập đan ma tông tại đan ma tông chiếm cứ một chỗ cắm rủi trái lại cho phượng triều minh mang đến có ích chương năm trăm năm mươi hai thánh tử kế vị mưa gió nổi lên trần vũ lúc này hàm chương vội vã từ bên ngoài chạy vào trương mình trần vũ đem đầu đình truy thu lại đi ra ngoài đón làm sao là đến đòi nợ sao trần vũ gặp hàm t r ư ơ n g vội vã giám vẽ không khỏi trêu ghẹo một câu lần trước hàm t r ư ơ n g mượn ba triệu điểm năng lượng tài nguyên hắn cũng còn không kịp trả hết không phải hàm t r ư ơ n g phất phất tay nói ra đi chúng ta ra khỏi thành tiếp người tiếp người trần vũ hơi xứng sở vậy một cái lông mày t i ế p a i nên đón thánh tử quý khách hàm t r ư ơ n g nói hậu thiên không phải thánh tử kế thừa thiên hoa nhất mạch đại điện sao hiện tại phượng hòa vực trong ngoài thế lực khắp nơi đều phái người đến đây chúc mừng sớm tại trước đó hai ngày liền có rất nhiều người vào thành hiện tại cũng thu xếp tốt ngay tại vừa mới ngoài thành truyền đến tin tức tinh lạc tông tông chủ mang theo một đám đệ tử đã đến ngoài thành cần chúng ta đi qua n g h đón tinh lạc tông khách nhân trần vũ nghĩ nghĩ không do dự đi tinh lạc tông tại phượng hòa vực cũng coi là một cái nội tình thâm hậu đại tông môn phái này tại mấy trăm năm trước đều là tiếng tăm lừng lẫy cùng thiên hoa phủ đi rất gần song phương còn từng có qua h ư ơ n ư ớ c nhưng gần trăm năm nay lạc tinh tông đản sinh cường giả càng ngày càng ít thế hệ trẻ tuổi cũng không thể chống đỡ được tình cảnh thiên tài đến nay ngay cả một vị đàn cảnh cao giai đại tông sư đều không có nhưng ngay cả như vậy lạc tinh tông cùng thiên hoa phủ quan hệ vẫn như cũ rất tốt xem như thiên hoa phủ trọng yếu minh h i ế u là lấy lạc tinh tông người vừa đến phượng triệu minh thủ hạ hai cái nhất có quyền nói chuyện trần vũ h à g t r ư ơ n g liền muốn thay thế phượng triệu minh tiến đến tiếp đãi sau đó trần vũ h à g trương hai người ra khỏi thành hơn mười dặm nên đón chờ đợi tại phía sau bọn họ còn đi theo một đám thánh vương phủ quân tốt những n à y thánh vương phủ giáp sĩ từng cái người khoác áo giáp cầm trong tay đan cảnh trường mâu nhìn mười phần uy vũ hưng ánh dẫn bọn hắn tới dọa trận cũng là vì cho tinh lạc tông người mặt núi u không bao lâu nương theo lấy một tiếng kêu to một đám bóng đen xuất hiện ở chân trời đến rồi trần vũ h à g t r ư ơ n g ánh mắt hai người nhìn về phía phương xa chỉ gặp hơn mười con cự đ i ể u trở đi lần lượt từng bóng người hướng bên này bay tới khi bọn hắn nhìn thấy trần vũ h à g t r ư ơ n g đám người thời điểm cũng là ngừng lại trên lưng chim đi xuống mười mấy cái thân ảnh những người này đều là một bộ áo xanh người cầm đầu là một vị trung niên đan cảnh lục trọng đại tông sư ở phía sau hắn có mấy người theo sát phía sau dê tông chủ hàm chương hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp người cầm đầu chủ động tiến lên đón trương đại nhân vị tia đan cảnh lục trọng dê tông chủ thì là gạt da dáng tươi、cười. cùng hàm trương lên tiếng c h à o thái độ cực kỳ cung kính hàm trương là thánh tử tâm phúc hiện tại lại muốn thành là thánh vương tâm phúc dê tông chủ đối với hàm trương thái độ tự nhiên cũng là vô cùng tốt cái này dê tông chủ tên là dương du huy là mấy chục năm tinh lạc tông c h i chủ tại phượng hòa vực cảnh nội cũng là là nhân vật có tiếng t â m lừng lây chúng ta phụng thánh tử chi mệnh đến đây nên đón tinh lạc tông chư vị hàm trương thanh n â m vang lên đá tạng dương du huy tranh thủ thời gian ngỏ ý cảm ơn vị này là lúc này dương du huy tranh thủ t h i gỏ ý cảm ơn vị này là lúc này dương du huy phát hiện đ n g tại bên cạnh mình t r n vũ k n g khỏ xương sở h n h ú ý t ớ hiển nhiên địa vị của hắn cũng không so hàm t r ư ơ n g thấp vị này thế chúng ta vương phủ k h á c khanh trần vũ hàm t r ư ơ n g giới thiệu trần vũ dương du huy nghe chút trần vũ danh tự lập tức hai mắt tỏa sáng